cũng chính là ba bốn hô hấp cấp phụ, những người kia trao đổi mười mấy triệu, xem ra đúng là A Phi bị vây công đồng dạng. Chỗ này trong đất một trận binh khí cấp tốc va chạm, bạch quang như hoa lê giống như chợ hiện, xen lẫn một đám người kêu đau. Vây công A Phi ở dở cở cùng người chơi nao nao hướng ra ngoài vây thối lui, độc lưu A Phi một người đứng tại tại chỗ. Đã thấy trong tay hắn xách theo một cây chất gỗ trường thường, trung quanh trong vòng 2 chượng công người, ánh mắt tứ phương rất là kiều căng. Mấy cái tên ở dở cở lại đồng thời ôm đầu vai, vậy mà đều bị thương. Thu thương nặng nhất đúng là kia người chơi thủy tinh tịch mịch. Lồng ngực của nàng bị trường thương xuyên ngực mà qua, một cái động lớn có thể thấy rõ ràng, máu tươi ồ ồ thuận theo cán thương chảy xuống, mắt thấy là không sống. La kinh diễm nhất thương a. Có người thấp giọng kinh hô. Kinh diễm nhất thương là A Phi bản lĩnh ép gái hỏm, trải qua mấy ngày nay đã thành A Phi chưa bài. Đã thấy A Phi vây, vây trùng thương, hướng về phía những người kia vây tay, thản nhiên nói, lại đến đánh qua. Đám người rối loạn tương mừng, kia duyên phận thiên không đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ngươi tự cao kinh diễm nhất thương có thể độc bộ giang hồ, liền không nhìn tiên hạ tuyệt học sao? Tại hạ liền dùng đạo tâm trùng ma tới chiếu cố ngươi chương 30, tự cổ cao thủ đa tịch liêu bất hứa nhân gian kiến ma sư. 30 từ xưa cao thủ nhiều tịch liêu, không khen người ở giữa gặp ma sư. Nghe nói đạo tâm trùng ma bốn chữ, A Phi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong lòng không khỏi một trận hưng phấn. Thiên ma thủ, Thúy Ngọc thủy tụ, Đạo tâm trùng ma đại pháp. Những thứ này nghe nhiều nên thuộc hoàng hệ tuyệt học vậy mà tại cùng một thời khắc hiện ra ở trước mặt mình, không thể không nói cũng là một loại khó được gặp gỡ. Chờ chơi tự vận hành đến nay, các loại tuyệt học tầng tầng lớp lớp, dần dần có phong phú dần dần muốn mê người mắt xu thế. Nhưng tiên hạ võ học sao mà phong phú rất nhiều tuyệt học chỉ nghe tên không thấy tung tích, thường thường càng quảng đại hơn các người chơi trô nói chuyện say xưa. Ở trong đó, Hoàng hệ Thiên Ma sách, Cổ hệ Minh Ngọc công, Kim hệ hiệp khách hành mấy người nhất là nhân tài kiệt xuất. Sớm mấy năm gia Y thần công cũng ở hàng ngũ này, nhưng về sau bị Vân Trung Long học được sau đó, khăn che mặt của nó liền không còn thần bí như vậy. A Phi hôm nay từ mấy cái này người chơi trên người gặp được khó gặp Hoàng hệ tuyệt học, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu hưng phấn. Hắn tại cái này giang hồ độc chiếm vị trí đầu lâu, bức thiết hy vọng có thể kiến thức mạnh hơn cao thủ cùng hoàn toàn mới võ công. Vãng sự tùy phong trên người rơi xuống thiên ma thủ 72 tức là năm đó huyết thủ lệ công tuyệt học, cũng không phải cái gì đứng đầu độ chơi. Ma thủy tinh tịch mịch thi triển thủy tụ công phu, hiển nhiên cùng Loan Loan, Trúc Ngọc Nghiên mấy người thiên ma bí rất có chỗ tương tự, còn duyên phận tiên không đạo tâm trùng ma càng bị tôn làm ma môn tuyệt học thứ nhất trong lịch sử bàng bang, Hàn Bạch, Long Lưng tuần tự nghiên tập, diễn phần mình phong quang ngựa giống một đời. Mấy cái này tuyệt học nếu là truyền đi, làm đủ để giang hồ khiếp sợ. Kia vãng sự tùy phong nói bọn họ đã từng lên qua Hoa Sơn, việc này chỉ sợ cũng không hoàn toàn là khoan lạc. Cái này duyên phận thiên không mở mờ ảo ảo vì bốn người đứng đầu, võ công tối cao. Còn lại ba người trong thời gian ngắn hoặc chết hoặc bị thương, hắn lại mặt không đổi sắc, sa sa một quyền đánh tới. Chưa gần người, A Phi cũng cảm giác được một cỗ lăng lệ quyền phong bao phủ trên dưới con người. Càng kỳ dị là, không khí chung quanh lưu động đều phảng phất muốn đình trệ, trở nên phảng phất đầm sâu nước bùn. A Phi cẩn thận trải nghiệm hãm ở trong đó cảm thụ, trong lòng phảng phất uống rượu ngon đồng dạng vui thích. Hắn đột nhiên đem trong tay trường thương quán ra, hô lớn, "Thông quái! Đây cũng là năm đó kia ma sư bảng bàn võ công sao?" Người tay không tốc sát Ngược lại là có hắn vài phần phong thái. Chẳng qua muốn thử kinh diễm nhất thương, muốn nhìn chính ngươi có đủ hay không tư cách. Nói xong hắn một quyền đánh ra, đúng là tay không đối đầu duyên phận thiên không nắm đấm. Bình. Một tiếng vang lớn, kia duyên phận thiên không thân thể dựa thế bay về phía sau, Á Phi lại là nguyên địa đứng vững, góc áo nhẹ nhàng, thân hình không nhúc nhích tí nào. Nhận ma công ảnh hưởng, người chơi võ công uy lực hạ thấp 5%, tiếp tục 31 giây. Lại một cái hệ thống tin tức truyền đến, Á Phi lòng có cảm giác âm thầm đạt đầu. Xem ra cái này đạo tâm trùng ma đặc điểm là ảnh hưởng cùng suy yếu đối thủ. Còn có thể hay không tăng lên người tu luyện võ công uy lực liền không được biết rồi. Kết hợp lần trước tin tức, A Phi phán đoán cái này võ công mỗi một lần kéo dài thời gian không giống nhau lắm, đến mức hiệu quả có thể hay không điệp ra thì không cách nào xác định. Chỉ là hắn cũng tò mò, cái này đạo tâm trùng ma đến cùng là nội công vẫn là ngoại công, hay là phụ trợ kỹ năng. Kia duyên vận thiên không dựa thế sau bay, nguyên là võ học đúng lẽ, bởi vậy người khác cũng sẽ không cảm thấy hắn so A Phi kém. Đã thấy hắn xoay người đến giữa không trung, đột nhiên lăng không một cái truyền hướng, vậy mà như một con chim lớn đồng dạng lại lần nữa hướng hướng A Phi phóng đi toàn bộ quá trình một mạch mà thành, không chút nào cho mượn ngoại lực. Cái này đạo tâm trùng ma đại pháp có thể đối hoàn cảnh chung quanh tạo thành ảnh hưởng, hơn nữa có thể hữu hiệu lợi dụng đủ loại nguyên tố, chưa từng nghĩ lại tinh diệu đến tận đây. Ngay tại mọi người còn đến không kịp hoan hô lớn tiếng khen hay thời điểm, A Phi lại nhẹ giọng cười một tiếng, thấy đối phương rơi xuống, đối diện tiến lên một bước lại là một quyền đánh ra. A Phi sở học võ công 10 phần hỗn tạp, kiếm pháp, thương pháp, trảo pháp không chỗ nào mà không bao lấy, hết lần này đến lần khác không có trưởng pháp cùng quyền pháp. Một quyền này của hắn lại là thật đơn giản sơ cấp quyền pháp, tục ngữ hàng việc hè. Liên thái tổ trưởng quyển bực này công phu cũng không bằng. Tại mọi người xem ra, A Phi một chiêu này cổ pháp thu kịch, nguyên cũng không có cái gì mỹ cảm, ngược lại là duyên phận thiên không chiêu số hoa lệ mà tràn đầy vật luật. Từ hệ thống thiết lập tới nói, đám người cảm giác đều là đúng. A Phi nắm đấm là sơ cấp quyển pháp, đi thẳng về thẳng, nơi nào có cái gì mỹ cảm rồi. Mà duyên phận thiên không thế nhưng là dùng đạo tâm trùng ma đại pháp, loại này võ công đặc biệt là am hiểu lợi dụng nắm đấm cùng thân thể từng cái bộ vị thi triển ra kinh thiên động địa chiêu số ra tới. Hai lần khách quan, tự nhiên sớm có khác nhau một trời một vực. Nhưng hai người nắm đấm lần thứ hai chạm vào nhau, một đoàn ánh sáng màu xanh bùng lên một cái, kia duyên phận thiên không kêu lên một tiếng đau đớn, ngón tay vậy mà truyền đến ken két giòn vang, chợt bao phủ một tầng sương lạnh, nhưng hắn mang theo lăng không chi uy, không tối lui chút nào, trực tiếp thái sơn áp đỉnh giống như rơi xuống. Giữa hai người kích thích sóng lớn, A Phi rốt cục đứng thẳng không nổi, đúng là đập đập lui lại mấy bước, bị thổi ra một trượng xa. Hiện trường không ít người đều phát ra từng đợt hưng phấn kinh hô, bởi vì đây là tự khai đánh đến nay, lần thứ nhất có người chơi đánh lui A Phi. Có lẽ đây cũng là năm gần đây lần thứ nhất có người chơi diện độ A Phi chiếm cứ như thế thượng phong. Mọi người đã thấy nhiều A Phi hành hành vô kỵ tràn diện, bởi vậy nội tâm kinh ngạc có thể nghĩ, nguyên lai like A Phi số khổ cũng không phải như vậy vô địch. Tiệu Duyên Vận Thiên không đánh lui A Phi sau đứng thẳng người lên, tựa hồ uy phong lẫm liệt. A Phi kinh ngạc nhìn đối phương, một hồi lâu mới khen, tốt một cái đạo tâm trùng ma, quả nhiên thú vị. Hắn không nói lợi hại chỉ nói thú vị, tựa hồ cũng không vì chính mình bị đánh lui mà ảo não. Bên cạnh trận có một người cười lạnh nói, bị đánh lui còn cố giả bộ không có việc gì. Người này cái võ Lâm minh chủ nhìn như mây trôi nước chảy, ta thấy kỳ thật cũng không sao thế. A Phi lại không để ý tới người đi đường kia giáp, chỉ là khẽ vướt ống tay áo, đối kia Duyên Phận Thiên không cất cao giọng nói, ta cho ngươi 10 giây đồng hồ, để ngươi hóa giải trong cơ thể hàn khí. Sau đó tới tiếp ta một quyền. Kia Duyên Phận Thiên không ánh mắt chớp động, đột nhiên làm một cái hai tay ép xuống thủ thế, sau đó trong miệng hắn phun ra một đạo bạch khí, tối mà không tiêu tan thẳng tắp một cái, trước sau cũng bất quá bỏ ra 4-5 giây. Tất cả mọi người là cảm giác được trận trận khí lạnh tản ra đến, đúng là ảnh hưởng tới phương viên mấy chượng. Không ít người đều là là bộ phục vừa sợ giật mình, đều biết đây là A Phi Huyền Minh chân khí, âm hàn bá đạo, giang hồ duy nhất cái này một phần. "Tới đi, A Phi số khổ. Ta cũng phải thử một chút ngươi này cái võ Lâm minh chủ có phải hay không danh phù kỳ thực. Ngươi dùng tốt nhất ngươi huyền thiết hồng anh thương, nếu không không khỏi cùng quá khinh thường." Duyên Phận Tiên không tinh thần chấn động, tựa hồ hoàn toàn khôi phục. A Phi gặp lại lắc đầu thở dài, "Ta cho ngươi 10 giây đồng hồ, ngươi hết lần này tới lần khác muốn cạnh mạnh. Thôi, có đi mà không có lại không phải lễ vậy, ngươi cùng tiếp ta một quần đi." Nói xong hắn như cúi tay không. Thẳng tắp một quyền đánh ra. Một quyền này như cũng là đơn giản sơ cấp quy pháp, không có chút nào xinh đẹp. Khác biệt chính là lần này là A Phi chủ động xuất thủ, kia Duyên Phận Thiên không đến tiếp chiêu. Tất cả mọi người là nín thở, muốn xem hai đại người chơi cao thủ đả sắc quyết đấu. Nhưng mọi người tựa hồ có chút thất vọng, hai người nắm đấm va nhau, chỉ là đơn giản vừa chạm liền tách ra, thậm chí liên động tĩnh đều là cực nhỏ, nhưng võ chiếu cùng thượng quan uyển nhi sắc mặt tất cả giật mình. Đã thấy kia A Phi thu tay lại mà đứng, lùi một bước, sau đó dùng một loại vẻ mặt kỳ lạ nhìn xem Duyên Phận Thiên không. Nguyên lai like hiệu quả không thể đạt ra nhưng lại có thể ảnh hưởng tốc độ xuất thủ, không tầm thường. Hắn lại tán thưởng một tiếng, hẳn là tán thưởng kia đạo tâm trùng ma đại pháp. Đám người vốn tưởng rằng Duyên Phận Thiên Không lại mặt ngoài đánh lui A Phi, đang muốn hoan hô thời khắc, Duyên Phận Thiên Không nháy nháy mắt, đột nhiên sắc mặt biến đổi mấy lần, thân thể lung lay nhoáng một cái lại cố kiềm đến lại. Lại nghe được A Phi lại nói, mặc dù không rõ ràng này tuyệt học cao diệu thực sự, nhưng nó tham thiên tạo hóa, thật sự là võ học một đại kỳ phong. Vừa rồi ngươi thi triển đạo tâm trùng ma, ảnh hưởng tới võ công của ta uy lực, thậm chí còn gây nhiễu ta giác quan. Thật là ta xông xáo giang hồ đến nay lần thứ nhất gặp phải. Nói đến đây hắn bỗng nhiên thở dài một hơi, vô cùng tiếc hận nói, chỉ tiếc ngươi còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn, đạo tâm trùng ma đủ loại thần thông kỳ ảo diệu chỗ cũng không thể thi triển hết, nói đến ngược, lại là ta tiếc ngôi đâu. Người khác không biết hắn vì cái gì nói như vậy, nghĩ đến cũng là vì trăng bức, chỉ là duyên phận tiên không một mực không nói một lời trừng mắt phía trước, hai mắt vô thần, nửa ngày đều là không nói lời nào. A Phi nghiêm mặt nói, vừa rồi ngươi nếu là dùng 10 giây đồng hồ tới hóa giải chân khí của ta, nên còn có thể đón thêm ta mấy quyển. Chỉ là ngươi cũng quá thích sĩ diện. Thôi, nếu là ngày khác luyện công có thành tựu, ngươi có thể trực tiếp tới tìm ta, ta rất tình nguyện lại cùng ngươi so triêu. Hắc, ta vốn tưởng rằng trên giang hồ có thể ra một cái ma sư bằng bàn tức nhân vật, chỉ tiếc ta lại phải đợi. Trong giọng nói của hắn có một loại không nói ra được tình điêu, người khác nghe rõ ràng là cảm thấy buồn cười, hết lần này tới lần khác lại cười không ra. Đã thấy A Phi suề bàn tay ra, tại kia duyên phận thiên không trên người nhẹ nhàng đẩy. Kia duyên phận thiên không không biết làm tại sao cũng không né tránh, đúng là trực tiếp bị đẩy lên. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Đã thấy hắn thẳng tắp ném tới trên mặt đất, ba một tiếng giòn vang, thân thể vậy mà té chưa năm xẻ bảy, phảng phất pha lên như thế nát. Một cỗ màu trắng hàn khí dâng lên, đem một màn này làm cho mây mù lở lở, chợt đây hết thảy đều hóa thành bạch quang, lại là trùng sinh đi. Hắn sớm bị đông cứng. Không biết là ai hô một tiếng, ngờ dở cở cùng người chơi tất cả đều hãnh nhiên, không ít người đều nhìn về A Phi năm đấm. Đã thấy A Phi năm đấm ẩn ẩn có trong suốt quang hoa, tựa hồ là trước đó thi triển huyền minh chân khí lưu lại. Thế nhân đều biết A Phi số khổ có hai đại tuyệt học giữ nhà, một cái là kinh diễm nhất thương, Một cái khác thì là độc bộ giang hồ nội công truyền học Huyền Minh Chân Khí. Nhắc tới Huyền Minh Chân Khí, tại phẩm giai bên trên tuyệt đối không tính là đỉnh cấp, thậm chí miễn cưỡng có thể liệt vào nhất lưu. Nhưng không chịu nổi A Phi đem công phu này luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, đương kim giang hồ đúng là tìm không ra mấy người có thể mặt ngoài lạnh hanh hắn người chơi. Cho nên A Phi lại có thể tay không, dùng nhất sơ cấp quyền pháp ngạnh hãn đạo tâm trùng ma loại này võ công thế thế, có thể thấy được hắn đối với mình tự tin. Chỉ là A Phi có tự tin như vậy, cũng có chẻo trống cố tự tin này thực lực. Duyên Phận Thiên không có đạo tâm trùng ma Trên giang hồ cũng coi là nhất lưu người chơi, nhưng cùng A Phi đối ba quyền, cả người liền bị đông cứng, chết liền máu đều phun không ra ngoài. Tại hắn hóa thành bạch quang sau khi trùng sinh, hiện trường rốt cục lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Bốn vị cao thủ của Ma môn, thời gian ngắn ngủi liền là ba chết một có quắc, may mắn nhất đúng là vậy tu luyện bất tử ấn pháp tiên hoa dịch lãnh. Lúc trước hắn bị A Phi trước mặt mọi người bắt lại, cảm giác rất là xấu hổ, đơn giản không bằng chết rồi. Nhưng lại nhìn thấy ba người khác bị A Phi quyền đấm cứ đá, từng cái nhao nhao bị đánh bại, lại là đầy mặt kinh hãi, thậm chí có chút may mắn bản thân không chết. Hắn âm thầm kinh hãi, nguyên lai like bốn người bọn họ cùng A Phi chênh lệch là to lớn như thế, cho tới căn bản đối với người ta không đủ để thành cái uy hiếp gì. Nghĩ đến trước đó bọn họ lòng tin băng chướng, tự khoe là ma môn tinh anh, trong lúc nhất thời vừa thẹn vừa xấu hổ, không biết như thế nào cho phải. So sánh dưới nở tở cở cũng phải tốt một chút, nhất là võ chiếu cùng Thượng Quan Uyển Nhi, trong ánh mắt dị sắc sóng gợn sóng gợn, tựa hồ có chút vẻ hưng phấn. Chỉ có A Phi liếc xéo kia võ chiếu, hai tay có chút rũ xuống hai bên, đánh vỡ bình tĩnh nói, "Như vậy, hiện tại có thể nói ra Diệp Cô thành ở nơi nào sao?" Nhìn xem A Phi đứng xuôi tay bộ dáng, kia thượng quan Uyển Nhi trong lòng đột nhiên trỗi lên một cái ý niệm trong đầu, nếu nói đương kim người chơi Võ Lâm, có thể ra một cái cùng loại ma sư bảng bàn tuyệt đại cao thủ, ngược lại là A Phi số khổ càng giống một ít. Đồng dạng ngang ngược càn rỡ, đồng dạng bệ nghệ thiên hạ, đại giang hồ đến trăm vạn mà tính người chơi, lại có ai có thể khiêu chiến hắn giang hồ đệ nhất bảo tọa đâu. Chương 31, tới nha lẫn nhau thương tổn. 31 tới nha, lẫn nhau thương tổn. A Phi tự không biết thượng quan Uyển Nhi trong lòng đối với hắn đánh giá, chỉ là hắn phát hiện, bản thân lại lần nữa lên tiếng hỏi tham diệp cô thành hạ lạc. Lần này cuối cùng không có người đi theo nào. Ở trong game, hắn cái này võ Lâm minh chủ tên tuổi mặc dù là hư, nhưng động thủ giết người lại là thật. Tại một đám lở trợ cờ xem ra, ai cũng sẽ không ngờ tới sau một khắc con hàng này có thể hay không lại đột nhiên gây khó khăn. Hiện trường cũng không phải không có có thể bắt lại A Phi cao thủ, chỉ là võ chiếu không có kêu gọi đồng thủ, bọn họ cũng chỉ có thể lẳng lặng nhìn A Phi trong bước. Mã này kia võ chiếu đột nhiên phát ra cười dài một tiếng, thở dài, tốt, tốt một cái A Phi số khổ. Trong lời nói bên trong càng nhiều đúng là tán thượng. Đang khi nói chuyện Nàng đã rời bước đi xuống bậc thang, tại một đám đại nội thị vệ cao thủ chen chúc phía dưới hướng Á Phi từng bước bước tới. Người này là trước mắt hoàng cung chi chủ, bởi vậy nhất cử nhất động của nàng tự nhiên rất được đám người quan tâm. Á Phi nhìn xem trên đầu nàng kia đung đưa không ngừng mình châu, trong lòng lại nghĩ, cái này Võ Tắc Thiên muốn tự mình cùng ta động thủ hay sao? Hắn âm thầm đề phòng, chờ đợi lấy cái này võ chiếu lôi đình một kích. Đối với cái này nữ nhân, Á Phi một chút cũng sẽ không dung lòng. Tương phản hắn biết rõ đối phương bản sự, đây chính là có thể xưng hoàng hệ tuyệt đỉnh cao thủ, là có tư cách tham dự phá toái hư không nhiệm vụ tối thượng. Nàng xuất từ Ma Môn lại đem Ma Môn nhổ tận gốc, chém trợn tàn sát người trong Ma Môn, hoàn thành đem Ma Môn lượng phái lục đạo thiên ma sách quay về với một mục tượng. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nàng là Ma Môn thống nhất người, thậm chí tại đại giang hồ trong thế giới này, có thể là Ma Môn cuối cùng muốn. Kể từ đó, trong tay nàng nắm giữ cao thủ thật sự là quá mức kinh khủng. Ma Môn mấy ngàn năm qua nội tình, quả thực là khổng lồ đến cực điểm. Cho dù là một ít đỉnh cấp cao thủ như Đá Chi Hiên, hướng Vũ Điện mấy người không tại nàng chừng khống, còn lại những cái kia nhân vật không lớn không nhỏ nếu như cũng thống nhất tại nàng dưới trướng cũng là đầy đủ dung động giang hồ. Lấy nhất đại nữ hoàng tư thái cùng thế lực tham dự phá toái hư không, nàng võ chiếu tất nhiên là một cái trọng lượng cấp tự phách. A Phi đến thời khắc này trong lòng đã có một tia minh ngộ, hệ thống an bài võ chiếu ở thời điểm này bỗng nhiên xuất hiện, rất đại khái dẫn đầu là muốn cho hiện thân cũng tham dự vào phá toái hư không vũng nước độc bên trong. Kia võ tắc thiên lại tại khoảng cách A Phi cách đó không xa ngừng lại, một đôi mày ngài anh tuấn mắt rồng nhìn chằm chằm A Phi, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng A Phi bộ dáng. Hành động này đối A Phi trong lúc vô hình thực hiện áp lực cực lớn. A Phi cảm giác nhạy cảm đến Cái này võ chiếu võ công cùng đạo tâm trùng ma có chút cùng loại, có vẻ như cũng có thể đối với người tinh thần cùng hoàn cảnh tạo thành một ít ảnh hưởng. Nàng mặc dù không có xuất thủ, nhưng khí cơ đã một mực khóa chặt A Phi. A Phi thậm chí sinh ra một loại ảo giác, nếu như võ chiếu bỗng nhiên xuất thủ, hắn nhất định né tránh không ra. Chỉ là võ chiếu đồng thời không có xuất thủ, khóe miệng nàng nhếch lên, mang theo một loại kỳ dị tiếng dung nói ra: "A Phi số khổ, ngươi nguyện ý đầu nhập vào chướng, trợ giúp chướng hoàn thành võ đạo cực hạn, phá toái hư không tâm nguyện sao?" Câu nói này để A Phi không chịu được hồ khu loạn trấn. Hồn nhân không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nàng, lúc này nàng lại còn nghĩ mời chào bản thân. Đem cái này hoang đường suy nghĩ đè xuống, hắn hít sâu một hơi lắc lắc đầu nói, thánh thượng thật sự là nói giỡn. Ta chỉ muốn biết Diệp cô thành An Uy. Kia voi chiếu đột nhiên ánh mắt đại thịnh, nói, ngươi gọi trọng thánh thượng. Xem ra ngươi cũng thừa nhận chấm lả hoàng thượng. A phi lại thản nhiên nói, ngay cả đại nội thị vệ, cấm vệ quân, cẩm y vệ đều che chở thánh thượng, tại hạ mặc dù mắt vụ về, nhưng cũng có thể minh bạch một ít chuyện. Ta đã sớm nói, chính biến cung đình, xưa nay cũng có, ta không quan tâm ai là hoàng thượng ta chỉ muốn biết Diệp cô thành thế nào, là đã bị thánh thượng bắt, hoặc là giết thoát giết sao?" Võ Chiếu dù bận vận lung tung nói, "Bị ta giam giữ thì sao, bị ta giết thì sao? Bị ngươi cầm ná, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn. Nếu là hắn bị các ngươi giết, vậy ta cũng chỉ có thể kết thúc bằng hữu trách nhiệm, giết mấy người cho hắn xả giận thôi." A Phi nói hời hợt, phảng phất vấn đề này cùng ăn cơm uống nước đồng dạng bình thường. Kia Võ Chiếu lại sâu sâu nhìn hắn một cái, hồi lâu mới nói, "Đã như vậy, ngươi vì cái gì không tiện trọn cùng chấm hợp tác? Trước đó ngươi cùng Diệp cô thành hợp tác tốt hơn." thậm chí còn liên thủ đánh bại Đông Phương bất bại. Ngươi này người võ công rất tốt, làm người cũng là dạng điểm nghĩa khí. Nếu như ngươi có thể vì ta sử dụng, như vậy lần này phá toái hư không, chấm là 10 phần chắc chín. Ta cùng thánh thượng không quen, những lời này ta coi như nói đùa." A Phi cười bỏ qua. "Không quen." Võ Chiếu đột nhiên cười, nàng cười thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng kỳ lạ, làm cho lòng người bên trong sinh ra một loại rất muốn thở mạnh cảm giác. Một hồi lâu lại thấy nàng giơ cánh tay lên, vẽ một cái kỳ quái thủ thế, tựa hồ đem cấm cung tưởng cao bên trong tất cả mọi người bao gồm đi vào. Trên đời này hợp tác, cho tới bây giờ đều không có không quen lý do này, chỉ có lợi ích hai chữ. Ngươi là người chơi, ta là nền gở, ngươi muốn bí tịch võ công, ta muốn ta võ đạo truy cầu. Phù ta chấm, chấm liền có thể cho ngươi muốn đồ vật. Cùng chấm đối kháng, chấm liền có thể muốn mạng của ngươi. Võ chiếu thanh âm cao vút, quanh quẩn tại cái này trong hoàng cung. Phốc, A Phi đột nhiên cười, câu này cười đột ngột đánh gãy võ chiếu lời nói hùng hồn. Tại võ chiếu nhìn hằm hằm trong ánh mắt, A Phi khoát tay nào nói, không có ý tứ, mới có hơi thất thố. Tránh thượng hẳn là coi là muốn mạng của ta đầu này, lý do liền có thể bức hiếp ta sao? Ngươi quên ta là cái người chơi, sinh sinh tử tử, bất quá là uống nước ăn cơm, đi đi đi tiểu như thế chuyện tầm thường. Hắn nói thô tục đến cực điểm, không ít người đều là nghẹn họng nhìn chân trối. Chỉ có kia thượng quan huyện nhi che miệng lại, không biết đang cười cái gì. Kia Võ Chiếu hừ một tiếng, lạnh lùng nói, vậy nếu như lại thêm diệp cô thành một cái mạng đâu? A Phi giật mình, rốt cục thu hồi đùa giỡn chi tâm, con mắt nhắm lại cùng Võ Chiếu cách không đối mặt. Ánh mắt hai người lần thứ nhất chính diện giao phong. A Phi thấy được nhất đại nữ hoàng trong mắt không hề che giấu chút nào uy hiếp, võ chiếu thì là thấy được A Phi tức giận. Đối mặt thời gian chỉ có một hơi, A Phi lại cảm giác kinh lịch một cái giờ. Sau đó võ chiếu cả cười. Đúng rồi, đối diện người trẻ tuổi này, võ công là không sai, nhưng rất dễ dàng xúc động. Xúc động là người bản năng, chỉ cần là người liền sẽ có tình cảm, liền sẽ có xúc động, phẫn nộ, có ghen ghét, yêu thương, cũng liền có lợi dụng hoặc là bị lấy ra giá trị lợi dụng. Đạo lý kia nàng rất sớm trước đó liền đã đã hiểu, thậm chí tại nàng vẫn là cái tiểu nữ hài thời điểm, liền có một người nói cho nàng Thế gian này không có người không thể lấy ra lợi dụng, bao quát người thân nhất. Huống chi A Phi cùng Diệp Cô Thành cũng bất quá là lụn cỏ giang hồ chi ra thôi. Tại thời khắc này, nàng rất chờ mong A Phi trả lời. Một hồi lâu tĩnh lặng, A Phi bỗng nhiên vung lên ống tay áo, oán hận nói, "Dùng như vậy sức sẹo điều kiện tới uy hiếp ta, đây cũng là tác phong của người sao? Cường cho ngươi vẫn là nhất đại nữ hoàng." Kia vội chiếu lại lạnh nhạt nói, "Thế gian này điều kiện chỉ có hữu dụng cùng vô dụng, chưa từng có sức sẹo cùng khôn khéo có khác. Đừng nói nhảm, ta chỉ nghĩ nghe được lựa chọn của ngươi." Vậy liên không thể trách A Phi thở dài một hơi, đột nhiên lớn tiếng nói, nếu như Thánh thượng không có đem câu nói này nói ra miệng, có lẽ hôm nay người ta còn có quanh co chỗ trống. Nhưng đã Thánh thượng đã nói như vậy, vậy chúng ta chỉ có thể làm qua một trận, sau đó không chết không thôi. Võ Triều có chút kinh ngạc, ngạc nhiên nói, ngươi còn muốn cùng chúng ta động thủ? Ngươi không để ý tới Diệp cô thành tính mạng sao? Trước kia ta nghe nói Diệp cô thành cùng ngươi riêng có kết giao, vốn tưởng rằng ngươi có thể vì hắn làm ra một điểm hy sinh. Thánh thượng sai lầm. Ta cùng Diệp cô thành hoàn toàn chính xác là bằng hữu. Cho nên chỉ có thể dùng bằng hữu phương thức đến giúp hắn. Ta có rất nhiều phương pháp giúp hắn, chẳng qua khuất thân cho người, đổi lấy an nguy của hắn lại không phải lựa chọn của ta. Cho nên ngươi chuẩn bị hy sinh hắn. Võ Triều giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ta chỉ là dùng phương thức thích hợp nhất. A Phi ngữ khí bắt đầu trở nên rất lạnh. Hắn trong lồng ngực có một cỗ khí tức tựa hồ muốn phun ra đến, hắn là cái người chơi, hành động tại một cái trò chơi giang hồ, cho nên nhiều khi làm việc cũng là khoái y ân cũ thiết tấu, chuyện giang hồ để giang hồ, giang hồ đệ tử giang hồ lão. Đã ngươi bắt giệp cô thành tới uy hiếp ta. Vậy ta chỉ có thể trái lại cầu thánh thượng một chuyện. Chuyện gì? Có lẽ cũng không phải là cầu đâu. Võ Triếu như cũ bình tĩnh nhìn xem hắn, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Chuyện này có thể đơn giản, đó chính là cầu thánh thượng thả diệp Cố Thành. Nếu không ta liền muốn bắt đầu giết người, một ngày giết mấy cái, mỗi ngày không ngừng. Cái này hoàng cung có bao nhiêu người, ta không biết, nhưng ta chậm rãi giết, kiểu gì cũng sẽ giết sạch, thẳng đến giết tới thánh thượng ngươi nhịn không được. Làm càn? Tiểu tử cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Không ít người cùng tê lên giận dữ mắng mỏ. Tựa hồ đối với A Phi lời nói này rất là bất mãn. Càng nhiều người chào phụng xem thưởng, cảm thấy cái này người chơi quá đẻ cao bản thân. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là đứng ở chỗ này nở tự cỡ, liền có mấy cái có thể không chút huyền niệm đánh bại hắn. A Phi lại cũng không để ý, chỉ là có chút năm đấm, ngửa đầu nhìn xem kia võ chiếu. Nhưng nữ hoàng sắc mặt nhìn không ra là phẫn nộ vẫn là lãnh đạm, A Phi thậm chí đều cảm giác không ra đối phương nhịp tim. Hắn càng xem võ chiếu, càng là cảm thấy đối phương không có cái hở, ẩn ẩn có chút đáng sợ. Một hồi lâu kia võ chiếu cười nhẹ một tiếng, trong chốc ngắn này A Phi cảm giác những người kia thế gian tình cảm lại về tới nữ nhân này trên người, nàng từ kia hư vô mờ mịt bên trong chạy ra. "A Phi số khổ, ngươi vậy mà biết uy hiếp hàm nghĩa chân chính, thật sự là quá làm cho ta ngoài ý muốn." Võ Chiếu mang trên mặt một loại kỳ dị biểu lộ. A Phi trong mắt tựa hồ sinh ra hảo giác, hắn cho rằng kia là vui sướng. Lại nghe được nàng thanh âm uy nghiêm tiếp tục nói, "Uy hiếp cho tới bây giờ đều không phải là đơn phương. Thông qua uy hiếp lợi ích của đối phương, tới thỏa mãn rích lợi của mình, từ vừa mới bắt đầu liền đem ích lợi của mình cùng mưu chốt bạo lộ cho đối phương." "Rất tốt." Ta có thể uy hiếp ngươi, ngươi cũng có thể uy hiếp ta. Ta đối với ngươi hợp tác có hứng thú hơn. Bất quá, chẳng có thể hy sinh rất nhiều người, người nơi này chết hết chấm cũng không quan tâm. Có thể ngươi làm xong hy sinh diệp cô thành chuẩn bị sao? A Phi cứng lại, đột nhiên cắn răng nói, kia thánh thượng làm xong để ngươi phá toái hư không hy vọng tan vỡ sao? Hắn không sợ hại chút nào, biết đây mới là cứu diệp cô thành duy nhất phương pháp. Đến mức đáp ứng đối phương điều kiện. Nói đùa. Trong lịch sử ai từng thấy vốn lượn tướng liền có thể có kết quả tốt. Rất nhiều người đến nay còn xem không hiểu cái này sửa sang. Tại địch ta hai phe gặp nhau bên trong, chỉ có lẫn nhau thương tổn mới là nhân gian chính đạo." Võ Triều cười ha ha. Ma này, nữ hoàng phía sau một người đứng ra, nói: "Tiểu tử quá cũng không biết trời cao đất rộng. Ngươi có biết người nơi này đều là trăm ngàn năm qua ma muốn tinh anh cao thủ, nghĩ muốn giết người có khớ người." Cái này Nhân Tân xuyên tăng bảo, mặt mũi dáng vẻ trang nghiêm, tự có một phen khí thế. Có thể đứng tại Võ Triều bên người tự do nói chuyện, bản thân liền đại biểu địa vị của hắn. A Phi lại kinh tường nói: "Ta đây đương nhiên hiểu được. Ở ngươi chơi bên trong có lẽ ta không có đi tụ." cũng không dám tự ngạo đến có thể quyền đánh nổ đỡ cờ. Nơi này thật có không ít người có thể giết ta, nhưng cái này lại thì sợ gì? Ta mặt ngoài không thể giết, vậy liền đánh lên giết. Ban ngày không thể giết, vậy liền ban đêm giết. Ta chết rồi còn có thể lập tức phục sinh, các ngươi nổ đỡ cờ đâu? Theo ta được biết, nhiệm vụ trong lúc đó các ngươi ít nhất phải nghĩ cái hơn nửa năm mới có thể chủ sinh, có lẽ liền ký ức cũng đều sẽ tẩy trắng. Hắc. Muốn cùng ta so hung há sao? Mấy câu nói nói ra, một đám nổ đỡ cờ tất cả đều biến sắc. Kia Mặc Tăng Bảo lão nhân thở dài một cái, nói, "Tuổi con nhỏ Sắc khí ngược lại là rất nặng. Lại để lão tăng thử một chút bản lãnh của ngươi đi." Nói xong hắn trực tiếp xuệ bàn tay ra, đúng là cách không chầm chậm hướng A Phi chụp tới. Chương 32, Tang Vương Phát Minh. 32 Tang Vương Phát Minh. Lão tăng này vừa động thủ, A Phi nhất thời cảm thấy áp lực rất lớn. Hai người mặc dù cách xa 4, 5 trượng, nhưng A Phi lại sinh ra toàn thân đều bị đối phương một chảo nắm chặt, không thể động đậy cằm giác. Chờ hắn ý thức tới thời điểm, bàn tay của đối phương đã bắt được trước mắt của hắn. A Phi lấy làm kinh hãi, trong lòng biết là gặp phải cao thủ. Tại cái này giang hồ lẫn vào lâu, Á Phi đối với mình cũng đã sớm có định vị. Hắn tự đặt tại người chơi vô địch, bình thường nở tợ cở cũng không làm gì được hắn. Chính là những cái kia thành danh nở tợ cở, như là Dương Tiêu Phạm Diêu Chi Lưu cũng có thể chiến thắng. Tổng thể trên thực lực đại khái là yếu hơn ngũ tuyệt cấp bậc nở tợ cở, đối đầu như Dương Quá, Quế Tĩnh, Tây Môn Xuy Tuyết Chi Lưu, mặc dù không thể thắng nhưng cũng có thể chống lại một hai. Nếu là đối đầu thủy mâu Ân Cơ, ra cắt chính ngã dạng này định cấp nở tợ cở liền lực có chưa đến, có lẽ mười mấy chiêu liền sẽ treo. Còn cùng Đông Phương bất bại Lão tăng quét rắc cùng Trương Tam Phong cái này ba cái đứng tại võ học đỉnh phong lão quái vật động thủ, lại là nghị cũng không dám nghĩ sự tình. Đương nhiên, ngày sau phá toái hư không nhiệm vụ hoàn thành, nợ tợ cờ bên trong sẽ còn thêm ra một cái Đông Phương bất bại cấp bậc lão quái vật ra tới, tạo thế chân vạc biến thành bốn phân thiên hạ, từ đó đánh vỡ kim hệ độc tôn giang hồ cục diện. Bao Quát A Phi ở bên trong các người chơi, đối loại này cấp bậc nợ tợ cờ liền là có bao xa liền trốn xa hơn. A Phi cái này một thân công phu liền đại biểu người chơi tối cao trình độ, muốn chinh phục đại giang hồ còn cần cực lớn cố gắng. Nhưng so trước đó người chơi tại nợ đỡ cờ trước mặt không hề có lực hoàn thủ cục diện lại là tốt hơn nhiều. Những năm gần đây, hệ thống phát giác người chơi võ công tiến bộ có phần nhanh, chính là dùng rất nhiều phương pháp tới kéo dài người chơi tiến bộ bộ pháp. Trước đó thiếu ngạo giang hồ nhiệm vụ, hiện tại phá toái hư không nhiệm vụ, hoặc nhiều hoặc ít đều có yếu tố này ở bên trong. Cùng lúc đó hệ thống nghiêm ngặt rớp thúc nợ đỡ cờ thực lực phân chia. Làm như vậy chỉ sợ cũng là cho người chơi càng phát hơn hơn tỏ ra không gian mà thôi. Dù sao ai cũng không hi vọng người chơi ở trong game chân chính vô địch, một quyền đánh bay đồng phương bất. Vậy Một bàn tay chụp chết trương tam phòng, lại là không thú vị đến cực điểm sự tỉnh. Nhưng A Phi lúc này đối mặt cái này tăng nhân, đúng là sinh ra một loại đối mặt định cấp nợ ở cỡ, cỡ cảm giác. Hắn thậm chí nghĩ cái này tăng nhân là ai, cái nào đó thiếu lâm tự người có quyền giả mạo sao? Trong lịch sử cái này võ chiếu đã từng cùng hòa thượng từng có rất nhiều không minh bạch ghi chép, có lẽ cấu kết lại một hai cái thiếu lâm tuyệt đỉnh cao thủ cũng không vị có biết. Nhưng lúc này cũng không cho suy nghĩ nhiều, hắn trải qua thời gian dài kinh nghiệm giang hồ đã làm ra bản năng phản ứng. Đối mặt lão tăng này khoảng cách gần đôi bàn tay, A Phi đưa tay, xuất chiêu chính xác đối đi lên. Bàn tay hai người cùng nội lực gặp nhau, A Phi vẹn vẹn chống cự hai ba cái hô hấp, trưởng phong chính là bị phá, trưởng lực của đối phương như mưa to gió lớn giống như ập tới, một nháy mắt chính là đánh vào A Phi trong cơ thể. Ngươi? A Phi một câu không nói ra, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, từ từ lui lại mấy bước. Nhưng hắn còn chưa dừng lại gót chân, đối phương đợt thứ hai thế công nhưng lại tới. Đôi bàn tay lại là trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mắt, lại là để A Phi không phản ứng chút nào cơ hội. Giống như lần trước, hắn đành phải bị động xuất thủ ngăn cản. Đông một tiếng vang lớn. Hai người lại lần nữa đối chưởng, lần này thanh em lớn hơn. Hai tay của hắn cánh tay run lên, lại lần nữa bị kia tăng nhân đập lui ba bốn bước. A Phi bỗng nhiên cảm giác được ngực bụng nóng bỏng, trong lòng biết lần này tựa hồ là đã thương nội phủ. Hắn âm thầm đề khí, đang muốn nói một câu, đối phương lại như như giỏi trong xương, cặp kia đáng hận lại đáng giận bản tay thần kỳ xuất hiện ở trước mặt, đồng dạng hai tay đều tới. Tamôn. Thật tơ mờ Tamôn. A Phi trong lòng tiêu to, đối phương từng bước ép sát, đơn giản một chút giữa khe hở cách cũng không cho hắn. Khoảng cách của hai người cực kỳ nhỏ hẹp. A Phi thậm chí đều không có thời gian ngừng tụ nội lực. Chư bọn bị động ngăn cản cứng đối cứng bên ngoài, đúng là tìm không thấy cái khác phương pháp phá giải. Mà lại cái này hai lần đối chưởng, A Phi đã biết trưởng lực của đối phương so với hắn càng sâu. Nếu là như vậy đánh xuống, hắn kết cục có thể nghĩ. Nhưng khi trước tình hình hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ là có thể âm thầm vận chuyển nội công tiến lên bên tiếp. Lần này hắn đem bản thân trong khoảng thời gian ngắn có thể điều động nội lực đều đã vận dụng, trong lòng cũng muốn nhìn một chút đối phương đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Một cỗ kỳ dị sóng âm hướng trung quanh tản đi. Đầy đất kích thích đùi mù cùng cây cỏ bên trong, Afi lung la lung lay, như uống rượu say đồng dạng lui về sau đi, đã là liên tục 3 lần bị đánh lui, lần này càng là lực cũ còn chưa triệt tiêu, lực mới lại sinh thời khác, hắn rốt cục nội tức vận chuyển không khoái, hòa phun một đũa máu. Hiện trường nở dở cỡ cùng người chơi đều là ai một tiếng, không biết là loại nào tâm tình. Nhưng này tăng nhân rốt cục bị chặn thế đi, cũng là tùy theo lui một bước. Hắn đứng thẳng tắp vững chắc, hiển nhiên so Afi càng có dư lực. Nhìn thấy Afi chặn bạn Tân Liên hoàn tam kích, hắn có chút kinh ngạc, trợ khen, không tầm thường, không tầm thường có thể chặn ta ma Phật thủ. Chẳng qua ngươi cũng đừng chủ quan, ta ma Phật thập kích sẽ không bị đánh gãy, ngươi lại cẩn thận. Hắn tay trái có chút nhếch lên, dưới tay phải ép, dùng một loại lúc lên lúc xuống tư thế hướng A Phi vút tới. Trong tích tắc hắn dáng người vậy mà thẳng tắp vắt tóc, trên mặt hiện lên một loại nhàn nhạt quan sát, phản phất cả người đều biến thành một cái to lớn Phật tượng như thế. A Phi trong lòng biết đối phương một kích này không phải chuyện đùa, hắn mới vừa cùng đối phương cứng đối cứng, toàn thân khí huyết quay cuồng, nội lực so sánh bên trên trùng quy là thua một nước. Mắt thấy đối phương lại là như thế xâm lược tính công tới, hắn đột nhiên hào khí lại phát cũng là không sợ hãi chút nào tiến lên lên tiếp. Trước đó mặc dù bị đánh hô máu, nhưng phun ra một ngụm máu, khẩu khí kia lại là thuận. Lúc này hít sâu một hơi, huyền minh chân khí nhất thời lưu chuyển toàn thân, hai tay lấy 10 thành nội lực tiến lên lên tiếp. Cái gọi là 10 thành nội lực, liền là người chơi nội công lớn nhất phát ra. Đại giang hồ thời đại, mỗi người 10 thành nội lực cũng không giống nhau, một người bình thường 10 thành nội lực, có lẽ liền một cao thủ 1 thành nội lực đều không đủ. Nhưng A Phi 10 thành nội lực, tại cái này trên giang hồ liền lở dở cỡ cũng không dám tính thượng. Thuần lấy cương mãnh luận Hắn một chiêu này không thua Bạch Mi Ưng Vương, hoặc là Cửu Thiên nhận tiết trưởng một kích. Nhưng đối mặt cái này kinh khủng tâm nhân, A Phi lần này không ngờ là không có nửa điểm đạt hiệu quả. Tương phản, hắn trưởng lực cùng chân khí cùng đối phương đột một cái, như cũ như băng tuyết tan rã, trực tiếp bị áp chế, xông về trong cơ thể. Kể từ đó, tương đương với trưởng lực của đối phương cùng chính A Phi trưởng lực đều bị A Phi một người tiếp nhận, hắn cho dù là đồ vật đi võ lâm minh chủ, cũng căn bản không thể thừa nhận như thế tự lực. A Phi quát to một tiếng, cả người phảng phất bị cự truy đánh trúng tảng đá, lăng không bị oanh kích bay vài chục trượng. Đụng phải một cây đại thụ mới lăn xuống trên mặt đất. Lần này va chạm cực nặng, đại thụ lạnh rung rung động, vô số lá cây rơi xuống, rơi xuống A Phi một cái đời người. Trên đầu của hắn trên người một mảnh hỗn độn, cả người hướng xuống nằm rạp trên mặt đất, trong lúc nhất thời không thể lộng đậy, trước người mảng lớn mặt đất càng bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Cái này tăng nhân vẹn vẹn dùng bốn chiêu, liền đem trước đó uy phong không ai bì nổi A Phi đánh thổ huyết ngã xuống đất. Trong viện ngở dở cở cùng các người chơi đều lả sợ ngây người, liên tưởng đến trước đó A Phi phong cách biểu hiện, một màn này lại càng lộ vẻ xung kích. Ai Kia tăng nhân lại là đứng tại chỗ thở dài một cái, có thể liên tục ngăn cản ta bốn chiêu ma pháp thuật, người này cái võ Lâm minh chủ danh nghĩa không hư. Chỉ tiếc, nói đến đây, hắn vừa đứng ngừng lại, trong giọng nói đã có tiếc hận, cũng có một cú không nói ra được tự phụ. Đám người đang muốn nhau nhau càng khái, nghĩ đến người chơi vô luận như thế nào cũng không thể cùng đỉnh cấp nợ tự cỡ chống lại thời điểm, hiện trường lại phát sinh kỳ quái một màn. Kia nguyên bản trọng thương a phi đột nhiên nhảy lên, hắn khụ khụ ho khan tiếng vang, đột nhiên cả giận nói, "Mlg bơ, lão tử còn chưa có chết đâu." Ngươi này thắng lợi tuyên ngôn cũng nói quá sớm. Tất cả mọi người là một sự sợ, đã thấy A Phi đưa tay ở trên mặt lau một cái, đem trên mặt những cái kia cây cỏ đều lau chùi đi đến, nhưng khuôn mặt càng máu thịt bé bé, có vẻ hơi kinh khủng. Lao tăng kia cũng bị trầm lại, chợt thản nhiên nói, "Khổ minh chủ quá cũng tệ mạnh, ngươi nội tức bị hao tổn, cho dù là không chết cũng không cách nào cùng ta động thủ. Ngươi này con lựa trọng, người lời hung ác cũng hung ác, ta hết lần này tới lần khác không gọi ngươi như ý." A Phi không biết từ nơi nào sinh ra khí lực, cả người phóng lên tận trời, đúng là hướng phía tăng nhân lăng không phóng đi. Đây là hai người giao thủ đến nay A Phi lần thứ nhất chủ động xuất kích, phối hợp hắn cả người làm mó bộ dáng, lại cũng có liều mạng tư thế. Một ít nở tở cờ khẽ nhíu mày, không tự chủ được tối lui một bước. Kia tăng nhân gật gật đầu, quách, thôi, không để cho ngươi tại lao tăng thủ hạ gây một lần, ngươi cũng không biết tu liệm tính nết. Nói xong hắn trợn bàn tay chỉ lên trời, trực tiếp nên hướng không trung A Phi. Một trường này lại là dùng 10 phần chân khí, hắn đã có đem A Phi giết chết tại chỗ tâm tư. Sa sa võ chiếu nhíu nhíu mày, muốn nói cái gì nhưng lại nhịn được, chỉ là lỡ đãn nhìn thượng quan huyện nhi liếc mắt. Ở trong mắt Võ Chiếu, kia thượng quan huyện nhi trên mặt một mực mang theo cười mỉm biểu lộ, từ đầu đến cuối không có gì thay đổi. Ma này trong mắt nàng lóe ra một tia kinh ngạc, Võ Chiếu nhìn dần mình, quay đầu thuận theo thượng quan huyện nhi ánh mắt nhìn, vừa hay nhìn thấy A Phi lăng không cùng kia tăng nhân đụng vào nhau. "Gì? Phạm Minh, cẩn thận tay phải của hắn." Võ Chiếu đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Chẳng qua tựa hồ có chút chậm, tại A Phi cùng tăng nhân ở giữa đột nhiên tuôn ra một đoàn quang hoa, tựa hồ có một thanh kiếm xuất hiện ở A Phi trong tay phải. Mọi người liền nghe đến A Phi quát, "Hòa thượng, ngươi tiếp tam một chiêu vô song vô đối!" Linh thị nhất kiếm. Sau đó kia quang hoa phảng phất là bắn nổ màu trắng liên hoa, lấy a phi làm trung tâm tản ra, đợi đến trước mắt mọi người một hoa, suy suy thanh âm đã không quyết, quang mang lại là thu liễm, ngưng tụ tới một chỗ. Vô song vô đối linh thị một kiếm, hoa sơn linh trung tất sáng tạo, nguyên bộ võ công chỉ có một chiêu, lại đứng hàng kiếm pháp cao cấp. Bình thường võ công như vậy uy lực đều là cực lớn, chỉ nghe một tiếng vỡ ròn, tựa hồ là kim loại bị gãy gãy. Tăng nhân tức giận hừ một tiếng, tựa hồ an phải cái lô vốn, hắn tả hựu ống tay áo đồng thời huy động, mạnh mẽ tay áo gió đem a phi thổi lên lại là thổi tới mấy trượng bên ngoài. A Phi đứng cũng vững, từ từ lui mấy bước lớn, lay động đỡ một cây đại thụ suýt nữa ngã xuống. Hắn thở dốc mấy lần, đem tay phải đã đứt gãy trường kiếm quăng ra, ngửa mặt lên trời cười ha ha, ngươi này hòa thượng. Gọi Pháp Minh đúng không? Nguyên lai ngươi chính là kia tăng vương Pháp Minh, hắc, Đường Đường tăng vương, cũng có bị ta lột quần áo thời điểm. Ha ha, khụ khụ. Hắn cười rất là vui vẻ, hiển nhiên có ý nhã báng. Hắn biết cái này tăng vương Pháp Minh thật là lớn lai lịch, người này là võ chiếu sư đệ, hoàng hệ võ hiệp bất thế xuất đại cao thủ. Trong lịch sử cùng võ chiếu cũng coi như trong bóng tối đối đầu, chỉ là không biết vào lúc này vì cái gì thành võ chiếu người. A Phi vừa dứt lời, chỉ thấy Tăng Vương Pháp Minh y phục bay phất phới. Người ở chỗ này đều thấy rõ ràng, hắn một thân tăng bào vậy mà từ ống tay áo bắt đầu phá 10 cái lỗ lớn, ngược kia một mảnh đều đã bị cắt đứt thành mảnh, bên trong da thịt đều mơ hồ có thể thấy được. Đột nhiên Pháp Minh nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí ch솟 tới, tăng bào rốt cục hóa thành từng mảnh từng mảnh hộ điệp, lộ ra hắn quang hoa trắng nõn nửa người trên. Tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, cái này Pháp Minh một thân khối cơ thịt rất rõ ràng tại thế. Mọi người đều thấy rõ, tang vương đồng thời không có thụ thường, toàn thân cao thấp trắng nõn như ngọc, thậm chí còn có chút bóng loáng lóa mắt. Có thể tình này cảnh này, mỗi người đều là nghẹn họng nhìn chân trối, trong lòng có một loại muốn cười nhưng lại có không cười nổi cảm giác của quái. Dù sao Pháp Minh thân phận còn tại đó, hắn đã là bất thế xuất đại cao thủ, cũng là võ chiếu sư đệ, thuộc về nhân vật thực quyền, ai cũng không dám tại trường hợp này công nhiên mà cười. Kết quả là A Phi cười to có chút cô độc, chỉ có một mình hắn cười thở không ra hơi, đại bộ phận lại là bởi vì thụ thương ho khan. Mã Nai một nữ tử khẽ cười một tiếng. Tựa hồ cũng cảm thấy thú vị. A Phi lấy làm kỳ, phát hiện người kia lại là thượng quan Uyển Nhi, lúc này nàng đang che miệng bật cười, hai vai run run, ánh mắt tại A Phi cùng Tăng Vương ở giữa buổi hội. A Phi nghĩ thầm cô nương này to gan như vậy, liền Tăng Vương bậc này cao thủ cũng dám cho cười, võ chiếu đối nàng như thế cứng chiều sao? A Phi số khổ. Người này là một chết. Kia Pháp Minh lửa giận rốt cục không thể ức chế, hắn hổ gầm một tiếng, nửa người để trần như Kenjiro giống như vọt lên. Chương 33, cứu chàng. 33 cứu chàng. Vị đại thụ mới có thể đứng đứng á phi thấy thế thầm than một tiếng, biết lần này sợ là khó mà chống cự truyền thuyết này bên trong nội giận Tang Vương. Chính hắn bị thương cực nặng. Trước đó lần kia Ngạnh Bính đã đả thương nội công, hắn mạnh vận nội tức mới dùng ra vô song vô đối linh thị nhất kiếm một chiêu này, đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Nhưng đối phương là ai? Tang Vương Pháp Minh, nói đến hắn là không thua Thạch Chi Hiên cấp bậc đại cao thủ. Võ công cao cường, tại Mơ Hồ Hoàng Hệ võ hiệp bên trong cũng là có tiếng tั่ว. Kỳ thật trong lịch sử cái này, Pháp Minh cùng Võ Tắc Thiên cũng không phải là cùng một bọn, thậm chí còn có rất nhiều đối lập địa phương. Hai người là sư tỷ đệ quan hệ, nhưng Pháp Minh một mực bị Võ Chiếu áp chế, chỉ có thể lấy một cái nhân vật phản diện buộc thân phận xuất hiện. Võ Chiếu thậm chí lợi dụng long ứng tới đối phó hắn, tại cái này đại giang hồ thời đại, cũng không biết Võ Chiếu là thế nào đem đối phương thu phục làm tù hạ, tóm lại cái này Pháp Minh rõ ràng là đứng ở Võ Chiếu một bên. Tang Vương sợ trường võ công chính là kia tự sáng tạo ma Phật tập thức, tụ tập Phật ma đạo đại thành, uy mãnh cương liệt. Công phu này tiền thân cùng đạo môn tông sư Ninh Đạo Kỳ tán thủ bắt pháp có chút liên quan, 10 chiêu liên hoàn, trực chỉ đối phương bản tâm. Một khi động thủ, chính là một chiêu tiếp lấy một chiêu, liên hoàn ma pháp. Thiên hạ có thể ngăn cản hắn một chiêu vốn đã không nhiều, để hắn 10 chiêu đều sử dụng hết còn không có ngã xuống càng là hiếm thấy. Hôm nay A Phi ngăn cản 4-5 chiêu vừa rồi là bại, chuyên gia cũng là thành tích cực kỳ kinh người. Nhưng A Phi cũng không lấy đó làm mừng, hắn lúc này nội công, thân thể không chỗ nào lành lặn, toàn thân cao thấp có thể vơ vét điều động chân khí đã ít lại càng ít. Gặp kia Pháp Minh Như lão sư đồng dạng vấp tới, hắn thầm than một tiếng, nghĩ thầm rốt cục muốn ở chỗ này gãy một hồi. Chỉ là hắn không có cam lòng, hôm nay vốn là tới tham dự hiệp cô thành. Chưa từng nghĩ Diệp Cơ thành xảy ra biến cố, thân h ám lao ngục, bản thân chẳng những không có cứu ra đối phương, ngay cả mình một cái mạng nhỏ cũng mắc vào. Tạo hóa chơi ngươi, hẳn là hôm nay hoàng lịch không thích hợp thăm người thân tham bạn sao? Hắn đã bỏ đi chống cự, liền đợi đến đối phương lôi đỉnh một kích giáng lâm. Kia pháp minh nén giận xuất thủ, trực tiếp là một chiêu ma vật sắt chiêu. Lần này do so trước đó lực đạo đều mạnh, cho dù là A Phi toàn thịnh thời kỳ cũng không dám đón đỡ. Ngay tại hắn vừa tới gần A Phi thời điểm, mà nải Tăng Vương bên thai mở mở ảo ảo có đàn tiếng vang lên, gió mạnh thoáng qua, thanh âm bén nhọn đến cực điểm. Kia Pháp Minh sắc mặt biến hóa, toàn bộ thân hình trên không trung lóe mấy lần, làm ra một cái thưởng nhân khó có thể tưởng tượng tránh né động tác. Động tác này ngược lại để Pháp Minh tránh đi nguy hiểm, đã thấy hai đạo mắt Trần có thể thấy kiếm khí một trên một rưỡi thoáng qua hắn nguyên bản vị trí, sau đó trực tiếp đụng phải mặt đất trên tầng đá. Xuy suy hai tiếng, kia cứng rắn nền đá diện lại bị kiếm khí cắt ra hai đạo thật sâu lỗ hổng, chỗ sâu có thể đạt tới vài tấc. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là ngây người, kia Pháp Minh ổ lên một tiếng, nói: "Vô hình kiếm khí" Hắn một đôi ương giống như sắc bén con mắt đột nhiên hướng giữa không trung nhìn lại, đã thấy thành tượng kia phía trên, một nữ tử người ấy chơi đang đứng ở nơi đó, trong ngực ôm một đôi cổ cầm. Nàng cũng không để ý sẽ người khác, trực tiếp kích thích dây đàn, tiếng đàn nổi dậy, lại là hai đạo phong nhận xuất hiện, mục tiêu trực chỉ kia tang vương, La Thiên Ma Cẩm. Kia pháp minh hiểu rõ, cả người lại lần nữa xoay người phần đi, xảo diệu tránh ra. Nữ tử kia lại không đội vã lại lần nữa tiến công, mà là thuận tay ném ra một cây dây thường dài, dây thường một mặt buộc lên một cái gói nhỏ, trực tiếp ném tới kia a phi trong tay. A Phi nhìn thấy người tới, nhất thời thật to thở dài một hơi, bắt lấy đầu dây vui vẻ nói, "Sao ngươi lại tới đây?" Trận hắn chạm mở bọc, phát giác bên trong có một viên màu đỏ rực hoàn. Hắn không chút nghĩ ngợi đem viên thuốc này nuốt xuống. Trong cảm giác hơi thở bỗng nhiên mạnh vọt, vậy mà bắt đầu cấp tốc hồi phục, sau đó dây thường truyền đến một cỗ lực đạo, cả người hắn bị thuận thế kéo lên đầu tường. "Nếu là ta không đến, ngươi hôm nay không biết lại sẽ trọc chó cái gì hóa." Nữ tử nói khẽ. Thanh âm yếu đuối, ngược lại cũng có một chút oán trách chi ý. "Muốn đi sao?" Lưu Lại Thiên Ma Thủ 72 thức. Pháp Minh thấy thế giận dữ, vọt thẳng tới muốn ngăn lại A Phi. Nữ tử kia lại là đem cổ cầm nằm ngang vừa để xuống, dông nhiên gãy bốn, năm lần, một đạo lại một đạo kình khí vô hình chóng rông xuất hiện, sau đó hướng cái này hoàng cung đỉnh viện bốn phương tám hướng hợp đi. Trong phút chốc toàn bộ đại nội đỉnh viện phong nhận ngang dọc, cổ thụ che trời cảnh lá đều bị trực tiếp cắt đứt, vô số mảnh vụn bay loạn, nương theo lấy ban công gạch ngói tiếng vang. Đây là thiên ma cầm sát chiêu quần ma cấp, mau mau tránh ra. Trong đám người có người hô một tiếng. Cho dù không cần hắn lên tiếng, tất cả mọi người cũng đều biết tránh né nguy hiểm. Một số cao thủ còn tốt, thậm chí có thể mượn khinh công cùng binh khí né tránh những cái kia vô cùng bất nhập phong nhận, chỉ là khổ những cái kia võ công tầm thường bọn hộ vệ, đúng là tại cái này một đợt quần công chiêu số phía dưới vết thương trầm chết, đúng là trong nháy mắt ngã xuống hơn phân nữa. Cũng may nữ tử kia cũng không phải là ý tại đả thương người, nàng chỉ là chế tạo hỗn loạn để cho A Phi thoát thân mà thôi. Pháp Minh lóe ra mấy lần, đột nhiên nổi giận phừng phừng, trực tiếp một quyền đánh trúng vào trước mắt một đạo phong nhận. Kia phong nhận đúng là trực tiếp bị đánh tan, mà Tang Vương nắm đấm lại hoàn hảo không chút tổn hại. Kia Pháp Minh nhíu nh mày, Phát ra những thứ này, lưới kiếm vô hình cũng không phải là uy lực lớn, tương phản chỉ là có một ít sơ cấp uy lực. Trong lòng của hắn khẽ động, quắc, người này có chá, nàng thiên ma cầm còn luyện không tới nơi tới chốn. Nhưng đợi đến hắn muốn lần nữa xuất thủ thời khắc, đã thấy A Phi đã sớm đứng ở cao cao trên tường thành. Hắn tay trái mang theo cô nương kia tay phải, quay đầu nhìn hoàng cung đỉnh viện liếc mắt, cười lạnh nói: "Hôm nay lưu không được ta A Phi, chư vị liền đợi đến ta từng cái bái phòng đi." Hoàng cung mặc dù lớn, cấm vệ tuy nhiều, trong mắt ta lại như gà đất chó sành. Thật là cuồng vọng tiểu tử. Lưu lại Thiên Ma thủ bí tịch, có lẽ Lao Tăng còn có thể lưu ngươi một mạng." Kia Pháp Minh tiến lên một bước quát. A Phi cười ha ha một tiếng, trực tiếp xuất ra kia Thiên Ma thủ 72 thức bí tịch. Trước mắt bao người, hắn tiện tay thấy vài lần, đột nhiên hai tay vỗ, đứng lại trước mặt mọi người đem bí tịch này trực tiếp học được. Ta sát. Mọi người không khỏi kinh ngạc xôn xao, xen lẫn một ít chửi má nó thanh âm. Kể từ đó, bí tịch này liền rốt cuộc không cầm về được. Pháp Minh giận dữ, cái trán trong nháy mắt thay đổi màu đỏ, đột nhiên nhún người nhảy lên, như một cái diều hâu giống như hướng đầu tưởng hai người đánh tới. Dưới cơn thịnh nộ, hắn chỉ nghĩ đập chết cái này A Phi để tiết trong lòng trí nộ. Nữ tử kia vừa muốn kéo động dây đàn, A Phi lại ngăn cản nàng, hắn cưỡng chế bất ổn nội tức, trở tay móc ra một cây hồng anh hương, hướng giữa không trung pháp minh trên trên dưới dưới suy suy đâm bốn chiêu. Trước đó hắn phục một hạt thuốc, nội tức khôi phục rất nhiều, cái này bốn chiêu cũng không có bao nhiêu huyền ảo chiêu số, hết lần này tới lần khác phong tỏa ngăn cản pháp minh tất cả tiến chiêu, hai người giữa không trung lại lần nữa nghênh hẳn, lại là pháp minh nắm đấm đối đầu A Phi trường thương. Bính bính bính bính, liên tục bốn tiếng. Cuối cùng một tiếng vang lên thời điểm, A Phi trong tay thấp kém trường thương răng rắc một tiếng đứt gãy. Sắc mặt hắn đỏ trắng đan xen, thân thể lay động hơi kéma xuống. Nếu không phải nữ tử kia vịn nói không ngừng liền ngã xuống. Mà kia pháp minh lực đạo cũng tận, cũng lại vô lực đứng lên tưởng kia đầu, đành phải lần nữa rơi xuống. A Phi lại cười một tiếng dài, tiện tay đem đứt gãy trường thương quăng ra, phảng phất ném rác rưởi như thế hướng mặt dưới vung đi. Đã thấy nửa đoạn thân thương còn tại giữa không trung, nữ tử kia lại là kích thích dây đàn, phốc phốc một tiếng, một đạo vô hình kiếm khí đem kia cán thương đập nện vỡ nát, hóa thành như ong vỡ tổ ám khí vung hướng về mặt đất. Hai người hợp tác khắc phía, trong lúc nhất thời đám người lại là vội vàng chen lẽ, rất là chật vật. A Phi lại là mang theo tay của cô gái kia, cùng một chỗ thả người nhảy xuống, song song rời xa hoàng thành mà đi. Võ Triếu, Phát Minh, nếu là Diệp cô thành có việc gì, ta A Phi số khổ liền lật ngược tòa này tử cấm thành cũng phải cấp hắn báo thủ. Các ngươi chờ xem. Một đạo gầm thét xa xa truyền đến, toàn bộ kinh thành đều đang văng vọng, một lát đã là ở ngoài mỗ rằm. Toàn bộ kinh thành người chơi nghe nói đều là nhao nhao kinh ngạc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Không nên đuổi. Một tiếng uy nghiêm mệnh lệnh các đứt đám người bước chân. Tang Vương Pháp Minh tùy ý những cái kia mảnh vụn rơi xuống, trên đầu hắn cùng trên người khắp nơi đều là, nhưng hắn mặt không biểu tình, một đôi mắt bên trong không biết là lóe ra cái gì quăng mang. Lúc này một đám lở tợ cờ cùng người chơi lúc này mới lấy lại tinh thần, có hô bảo hộ hoàn thượng, có hô mau đội tiêu địch, cũng có tại nguyên chỗ chăm sóc người bị thương, đem những người bị thương kia đều kéo qua một bên. Tới tới lui lui một tính rõ, phát hiện loại trừ trước đó bị A Phi xử lý mấy người, cái khác vậy mà đều không có chết, chỉ là thương thế nặng nhẹ khác biệt thôi. Một cái đại nội thị vệ đem tình huống báo cáo võ triếu. Võ chiếu gật gật đầu tỏ vẻ đã rõ, thị vệ kia lại hỏi có muốn đuổi theo hay không kích giá phi số khổ. Võ chiếu trầm mặc một hồi, đột nhiên quay đầu đối pháp minh nói, "Ngươi nhìn, kẻ này làm sao?" Đã sớm có người cho cái này có tổn thương phong hóa tăng vương một kiện áo choàng, hắn choàng đi lên, chắp tay trước ngực thản nhiên nói, "Hồi thánh thượng, kẻ này võ công cao minh. Đợi một thời gian, chắc chắn cùng bọn ta tương hứa." Thân thái của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu, không thấy trước đó nổi giận, quả nhiên là tĩnh như hồ lư, động như thỏ chạy. Võ chiếu cười một tiếng, "Ta đây đương nhiên nhìn ra được." Ngươi đi xem một chút có thể hay không tranh thủ đi, nếu là không thể tranh thủ, ngươi biết nên làm cái gì?" Kia Pháp Minh trở về một tiếng phải, sau đó hướng về phía võ chiếu cùng thượng quan huyện nhị thị lễ, dẫn một đám người cáo tử. Võ chiếu quản dưới có cách, nơi này cẩm y vệ, đại nội thị vệ bọn người rất nhanh đều bị từng đạo mệnh lệnh thôi động, nhanh chóng hành động, không bao lâu nơi này liền lại khôi phục bình thường, ngay cả những cái kiêu bị phá hủy, chằng ngang chém đứt đại thụ cũng đều vận chuyển ra ngoài. Đợi đến đầu nhập vào bọn họ người chơi cũng cáo tử sau khi rời đi, trong sân chỉ còn lại có võ chiếu cùng thượng quan huyện nhị Mặt đất cũng quét sạch trống không. Võ Chiếu tựa hồ có chút mỏi mệt, nàng ánh mắt nhắm lại, vậy mà thở dài một tiếng trực tiếp ngồi xuống trên bậc thang, một chút đều không có trước đó kia nữ hoàng uy nghiêm. Thượng quan Huyền Nhi thấy thế nhẹ nhàng đi tới phía sau nàng đưa tay đặt tại nàng cổ, sau đó bóp nhẹ mấy lần. Võ Chiếu toàn thân chấn động, đầu nàng cũng không về, chỉ là trợ tay cầm thượng quan bàn tay. "Ngươi đã làm rất tốt a, cần nghỉ ngơi một cái. Sơ làm nữ hoàng, ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý, ai cũng không biết tiểu tử này tới nhanh như vậy." Thượng quan Huyền Nhi ôn nhu nói. Võ Chiếu cười một tiếng, chậm rãi nói: Ta không mệt, tương phản ta càng có chút hưng phấn. Hôm nay ta mới vừa kế vị, phá toái hư không nhiệm vụ liền bắt đầu. Cái này giang hồ, ngay từ đầu giống như này đặc sắc, ta đều có chút không thể chờ đợi. Nàng không có tự sướng chấm, ngôn ngữ tự nhiên lộ vẻ mười phần buông lỏng. Thượng quan Uyển Nhi lại mỉm cười, dùng một loại thuần thục thủ pháp nắm lướt võ chiếu bà bay, tiểu tử kia, ta muốn nhìn nhìn lại. Nói thật ta ngược lại thật ra có chút hâm mộ Diệp Cô Thành, hắn có thể tìm tới bằng hữu như vậy. Chỉ cần ta còn là hoàn thượng, ta liền có thể tìm tới rất nhiều dạng này giúp đỡ. Cái này giang hồ có mấy trăm vạn người chơi luôn có một ít đã đủ có thể dùng. Đến lúc đó ta liền. Thanh âm của nàng có chút trầm thấp, đằng sau không biết nói thứ gì. Nàng có lẽ thật sự có chút mệt mỏi, chính là nhắm mắt dưỡng thần, thậm chí ngẹo đầu đem mặt mình đều dựa vào tại thượng quan trên mu bàn tay, phảng phất hài đồng đồng rạng. Thượng quan huyện nhi lại thấp giọng nói, "Võ chiếu, có một số việc cũng không cần ngươi tới làm, cũng không phải trách nhiệm của ngươi. Ngươi dù sao cũng là hoàng thượng, nhưng giang hồ có giang hồ quy củ, cho dù là năm đó Diệp Cô Thành, cũng không thể không dựa theo giang hồ quy củ tới." Tiểu tử kia có câu nói nói không sai, chuyện giang hồ làm theo dương hổ. Rất nhiều chuyện đều là triều đình lực lượng không thể chạm đến, phá toái hư không đại sự như vậy càng phải thận trọng. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không cần thiết miễn cưỡng mình mới là. Nàng nói đến đây bỗng nhiên ngừng lại, phát giác võ chiếu không ngờ đã ngủ. Nghe nhất đại nữ hoàng kia tinh tế mà bình ổn tiếng hít thở, Thượng quan huyện Nhi mỉm cười, ánh mắt càng ngày càng ôn nhu. Nàng dùng tay thuận theo vò chiếu tóc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía kia cao cao tường thành, trong miệng nhắc tới, A Phi số khẩu sao. Chương 34, phiền não của A Phi. 34 A Phi phiền não. Ngươi này lại là tội gì khổ như thế chứ? Hôm nay nếu không phải ta Lâm Thời khởi ý đến xem, ngươi bây giờ liền đã treo một hồi. Cô nương cầm ra khăn xoa xoa a phi mặt, đem những cái kia rõ ràng vết máu cho lau sạch, sau đó lại oán giận nói, hôm nay cục diện này, cha rõ ràng tình huống liền tranh thủ thời gian rút lui. Cuối cùng nhất liền vì tranh cái mặt mũi, phải cứ cùng kia Tang Vương Pháp Minh đạo thủ. Ngươi cũng không biết không biết vô song vô đối linh thị nhất kiếm là cực kỳ hao tổn nội lực võ công. Ha ha, trò chơi không phải là vì tranh khẩu khí. Kia Tang Vương khẩu khí không nhỏ, rất châu bò hò hét. Không cho hắn điểm nhan sắc hắn làm sao biết ta là Võ Lâm Minh Chủ." A Phi hừ hừ mấy lần. Cô nương giở khóc giở cười, nói, "Khẩu khí này tranh giành có cái gì tác dụng? Ngươi là Võ Lâm Minh Chủ, cho dù không cùng bọn hắn động thủ bọn hắn cũng đều hiểu được. Ngươi cho rằng nờ tợ cợ đều là ăn chay sao?" Bọn họ mặt ngoài biết được, trong lòng nói không chừng còn nói ta hữu danh vô thực đâu. A Phi liếc mắt. Cô nương nổi giận, dùng cầm khăn tay tay tại trên mặt hắn chùng điệp nhéo một cái. A Phi quát to một tiếng, "Bạch Lý Băng, nhẹ chút ra tay, ta muốn dự vào mạn tán cơm." Cô nương kia tự nhiên là Bạch Lý Băng nang lúc này mặt đều đỏ lên vì tức, cả giận nói: "Ngươi còn biết muốn mặt? Ngươi thật có thể nhịn à? Giáng cùng pháp minh đạo thủ, còn đánh bại đầy đất đại nội thị vệ, đều hưu dục không? Diệp cô thành cứu ra sao? Tham dò được hắn bị giam ở nơi nào sao? Cái gì đều không có. Con trực tiếp dẫn nổ ngươi cùng tân nhiệm hoàng thượng quan hệ, như thế rất tốt, trên giang hồ một số người chỉ sợ miệng đều muốn cười sai lệch." A Phi hướng thẳng cổ đang muốn nói chuyện, Bạch Lý Băng chừng mắt liếc hắn một cái, hắn lại cười hắc hắc, đem lời nuốt trở vào. Bạch Lý Băng thở dài, lại đem trên cổ hắn vết máu lau, chậm rãi nói: Ngươi cùng võ chiếu bọn họ động thủ cũng tỉnh có thể hiểu, dù sao bọn họ tụ diệp cô thành. Nhưng vấn đề này không phải chuyện đùa, cần bàn bạc kỹ hơn, một mình ngươi là cứu không ra Bạch Vân thành chủ. Ta thấy tám thành đây là một cái hệ thống nhiệm vụ, phía sau khả năng liên quan đã đến kinh thành, võ chiếu, diệp cô thành thậm chí còn có lệ như hại, rút dây động dừng, không cần thiết trùng động nữa. A Phi xoa xoa cái mũi, trong lòng cũng là chậm rãi bình tĩnh lại. Vậy bây giờ làm sao đây? Hắn hít sâu một hơi, phát giác bản thân nội tức vận chuyển không khoái, thương thế đúng là cực nặng. Nếu không phải Bách Lý Băng trước đó viên kia giựt hoàn, hắn hiện tại liền nói chuyện khí lực cũng bị mất. Tự nhiên là về môn phái. Diệp cô thành bị đoạt hoàn vị, hoàng hệ chứ danh nhân vật vọ vọ tắc thiên trợ vị, còn thu gom số lớn cao thủ cùng người chơi. Vấn đề này nói cái gì cũng muốn báo cáo nhanh cho Lệ Nhược Hải cùng trưởng môn. Ta không phải là các ngươi trưởng thương môn người, cần ngươi tự mình đi một lần." Bách Lý Băng nói. A Phi chỉ là gật đầu, "Vẫn là ngươi nói có lý. Hôm nay xuất sư bất lợi, thật lâu không có bị người đánh cho như thế thảm rồi." Ai nha, hắn đè lên ngực Tựa hồ là cảm giác được xương sườn gây mất. Bạch Lý Băng vừa tức vừa cười, ngươi đối đầu thế nhưng là nở vở cỡ, có thể từ tăng vương pháp minh trong tay toàn thân mà trả lại nghĩ như thế nào? Lại nói, ngươi cũng không phải không có thu hoạch, kia tuyệt học thiên ma thủ không phải bị ngươi học được sao? Tê. A Phi lại là hít vào một ngụm khí lạnh, không biết là bị Bạch Lý Băng lấy được vết thương, vẫn là nghĩ đến cái gì. Sáu xích thổ ký 6. Ngươi học được thiên ma thủ. Ừm na. Nguyên gốc từ ma môn thiên ma sách thiên ma thủ 72 thức, năm đó huyết thủ lệ công kề bên người tự học. Hình như là vậy. Môn công phu này bề ngoài như có chút rác rồi a. Uy lực làm sao? Chưa bao giờ dùng qua. A a a, vậy ngươi tại sao muốn học? Nói thật, lúc ấy là vì trọc tức một chút kia Tăng Vương Phát Minh. Ngoa đảo. Gần này đối thoại tại A Phi đường lên núi bên trên phát sinh nhiều lần, mấy cái hảo hữu biết A Phi đạt được Thiên Ma thủ 72 thức, lại làm trận tranh bước học được phía sau, quả thực là tức nghiến răng ngửa. Bọn họ đối võ xuất hiện ngược lại là không quá để ý, chỉ là đối A Phi loại hành vi này tiến hành phẫn nộ phê phán. A Phi cũng có chút không có ý tứ, kỳ thật hắn rất rõ ràng ý nghĩ của mọi người. Dù sao tuyệt học loại vực này, đối người khác tới nói có lẽ là bà bối, nhưng đối hắn A Phi tới nói không coi là cái gì, thậm chí là có chút lãng phí cùng vựng hữu. Mà lại nói lên, này thiên ma tay 72 thức kỳ thật cũng không tính là cái gì đồ tốt, năm đó lệ công luyện môn võ công này, tự cho là ngữ bước, kết quả bị kia vô thượng tông sư lệnh Đông Lai Lặng Yên không tiếng động tại trên quần áo viết đầy phá bỏ triều thức, lệ công nhất thời mất hết mặt mũi, sau đó bỏ thiên ma thủ, ngược lại tu luyện lợi hại hơn tử huyết đại pháp đi. Hôm nay A Phi trên người tuyệt học đã sớm có rất nhiều bộ, tuyệt học thượng pháp, tuyệt học chảo pháp, tuyệt học nội công, Tuyệt học khinh công, tuyệt học gấm sắt công Bắc Hải Triều Sinh Quốc, kiếm pháp cao cấp vô song vô đối linh thị nhất kiếm, lại thêm đỉnh cấp phụ trợ võ công hấp tinh đại pháp, cùng phụ trợ võ công phân quang, thạch ảnh, thánh hóa lệnh, thiên chúc du giả thuật vân vân. Những thứ này võ công bất luận cái gì một môn đặt ở một cái người chơi trên người đều đủ để nhảy cẳng hoan hô, nhưng tổng hợp đến một người trên người, vậy chính là có chút kinh khủng. A Phi có thể trở thành võ lâm minh chủ, những thứ này võ công tự nhiên là yếu tố chủ yếu nhất. Nhưng võ công nhiều, liền mang đến một cái to lớn vấn đề, đó chính là thăng cấp quá chậm. Nhiệm vụ giống nhau kinh nghiệm hoặc là động thủ chém giết võ công độ thuần thụ, đều mở đến mỗi một cái võ học phía trên liền sẽ trở nên cực ít. Trước kia hắn cơ duyên xảo hợp, cho mình đặt xuống một cái cơ sở vững chắc, đem mấy môn tuyển học luyện được cực kỳ cao thâm. Nhưng gần nhất hơn nửa năm đến, hắn mặc dù như cũng chuyên cần khổ luyện, nhưng không có một môn công phu có thể thăng cấp. Bởi vì cái gọi là gãy dài trăm thức càng khó tiến bộ, ngay cả trưởng môn cùng lệ nhược hại đều từng khuyên bảo A Phi, không cần ham hố luận học, nếu không tham thì thâm. Hiện tại võ công muốn đều luyện được cao thâm đã là rất khó, nếu là lại thêm một môn, độ khó kia chính là lớn mấy lần. Hùng Trị, A Phi đã là đệ nhất thiên hạ, nhiều học một môn thiên ma thủ có cái lông tác dụng. Nếu là hắn tiếp kiệm được, đem môn tuyên học này tùy tiện cho một người, chí ít cũng có thể tạo nên ra một cao thủ ra tới. Lại không ra gì cũng có thể đổi lấy bó lớn bạc dùng để tiêu pha. Hôm nay chỉ là vì chọc tức một chút kia phàm mình, đem đây không tính là lợi hại thiên ma thủ cho hở rồi học được, cử động lần này chi ác liệt, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Một đám hảo hữu không có mấy cái chúc mừng A Phi học được mới công phù, ngược lại là từng cái đấm lực giẫm chân. Kia Lạc Nhật liền giẫm chân nói: Muôn công phu này mặc dù không phải đỉnh cấp tuyệt học, nhưng phóng tới trên thị trường đi, có tiền mà không mua được. Không có mấy trăm vạn lượng bạc đừng nghĩ bắt lại. Ngươi thật sự là con phá của, con phá của. Với tư cách A Phi trong hiện thực hảo hữu, Lạc Nhật đối A Phi loại hành vi này trực tiếp bắt đầu phê phán. Một cái khác cao thủ thường luôn Tiếu cũng nói, "Đúng vậy a. Nếu để cho ta, ta liền có thể nhảy một cái trở thành đỉnh cấp cao thủ." Nói xong hắn thở dài một tiếng. Cái này thường luôn Tiếu xuất thân minh giáo, trong trò chơi bởi vì một ít lịch sử duyên cớ cùng A Phi bọn họ cả ngày xen lẫn trong cùng một chỗ. Hắn tinh thông một môn lang nha độc ngõ công, học được từ minh giáo trưởng kỳ sứ tranh tranh. Môn công phu này đi là uy mãnh lộ tuyến, nếu là có thể có một ít tiểu xảo công phu phối hợp, trở thành trong trò chơi đỉnh cấp cao thủ cũng là không phải nói ngoa. Nhưng rất nhanh hắn bị những người khác phê bình một trận, quen thuộc thì quen thuộc, bằng cái gì liền trực tiếp đem một bản tuyển học bí tịch cho ngươi, thế nào nói cũng muốn đem đồ vật tới đổi mới được. Đường môn hùng hán tử đã sớm móc ra một bản bí tịch, cầm trong tay tố chất thần kinh run, không khỏi tiếc nuối nói, "Đoạn thời gian trước ta thật vất vả làm cái nhiệm vụ, lấy được bản này điểm với thủ." Nói đến đây hắn còn cố ý ngừng lại một chút, bí tịch ở trước mặt mọi người khoe khoang một cái, sau đó mới nói, nếu là A Phi trong tay ngươi còn có kia Thiên Ma thủ, chúng ta đổi một cái, theo như nhu cầu a. A Phi nhìn qua, gặp quyển bí tịch này viết Quỷ Hoa Điểm Huyết thủ mấy chữ, chính là nếu Mao nói, Điểm Huyết ta cũng đã biết, quyển bí tịch này không có giá trị gì. Kia hùng hán tử cười lạnh một tiếng, nói, không nhìn thấy trên đó viết Quỷ Hoa hai chữ sao? Nó cũng không phải quyển kia hàng địa hẻ, truyền thuyết cùng Quỷ Hoa Bạo Điện có liên quan. A Phi trợn mắt trừng một cái, nhưng cũng không thể làm sao. Tại mọi người đáng tiếc thật ngốc vậy mà như vậy chập chờn gầm thanh bên trong, hắn lười nhắc giải thích, trực tiếp đẩy bụi đất tiến vào môn phái đại sảnh. Một đám người muốn đi theo đi lên, đại sư huynh bàn người một thương lại là lắc đầu, nói: "Mọi người đều tản đi đi, trong trò chơi có to lớn kịch bản biến cố, đoán chừng trưởng, trưởng môn cùng môn chủ cũng theo đó sự tình hỏi thăm nửa trời. Có tin tức ta thông tri mọi người." Mọi người lúc này mới thở dài tản đi, trong đám người kia Hùng Hãn Tử cùng Mi Tử tiểu hai người lưu lại đến, vụng trộm đối đại sư huynh nói: "A phi như thế lãng phí tuế học, ngươi này cái đại sư huynh thế nào cũng không nói một tiếng." Đây cũng là vì tốt cho hắn." Ban Ngươi một thương cười một tiếng, chỉ nói là đã biết. Đối với người khác quán trách gia phi thời điểm, đại sư huynh từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, tựa hồ đối với việc này cũng không thèm để ý kia nhi tử thiếu không yên lòng, tiếp tục nói, "Nhất thương huynh, ngươi nhất định phải nói a. Chỉ có ngươi hắn nhất nghe." Ban Ngươi một thương lại là thở dài, trầm ngâm một hồi mới nói, "Các ngươi à, có đôi khi đối a phi cũng chưa chắc như thế hiểu rõ. Hắn lần này tùy tiện tu luyện tuyệt học, tuy nói có chút xúc động, chẳng qua cũng không phải không có cái khác cần nhắc. Cái gì cần nhắc?" A Phi ở ngay trước mặt bọn họ học được môn công phu này, xả giận là một cái nhân tố, chẳng qua các ngươi thời điểm nào nhìn thấy A Phi tại một ít trái phải rõ ràng sự tình phạm sai lầm bỏ lỡ. Ta nghĩ hắn như thế làm, cũng là đem đối phương đoạt về tuyệt học suy nghĩ cho tuyệt. Nếu không võ cùng pháp minh như biết tuyệt học này còn trong tay A Phi, mà lại không có bị sử dụng qua lời nói, nhất định sẽ phái người tìm đến tiên phước. Hiện tại chính là giang hồ tiếng gió chặt nhất thời điểm, nhất là lệ nhược hải không thể bị dễ dàng quấy nhiễu. Hai người kia trợn mắt hốt muội, nói, A Phi lúc ấy nghĩ đến điểm này. Ba người một thương cười ha ha. A Phi tính tình cái này ai cũng nói không tuân theo, cũng có khả năng hắn thuần túy là đầu óc khiếu suất. Nói xong hắn nháy mắt mấy cái vừa xoay người tiến vào trong đại sảnh. Hùng Hãn Tử cùng Ni Tử Tiếu nhìn nhau, nửa ngày kia Hùng Hãn Tử nhếch miệng một cái, nói: "Ha ha, ngược lại là bán ngươi một thương nhìn minh bạch. Đi thôi, A Phi sự tình không cần chúng ta lo lắng, chúng ta ngược lại là nên quan tâm nợ vợ cờ chuyện bên kia." Võ Chiếu đều đi ra, loàn loan sẽ còn xa sao? Chúng ta không bằng." Nói xong hắn ôm Ni Tử Tiếu, Tam Mi đạp nhắn đi. 6 xích thố ký 6. Lệ Nhược Hải cau mày. Nắm đứt da phi cổ tay, dùng chân khí đi dò xét thương thế của hắn. A Phi đã sớm thiện ba thiện đem sự tình nói một lần, bao quát hắn cùng mấy người động thủ kinh lịch, cuối cùng nhất mới nói, kia chết con lửa chọc thật đúng là lợi hại, đập ta một chưởng, hơi kém đánh tan chân khí của ta. Cũng may ta người sói võ công cao, lúc ấy liền tránh qua yếu hại. Khục. Kia lệ nhược hải tặng hắn một cái, thả tay xuống trầm rãi nói, nội công có chút bị hao tổn, chẳng qua cũng không nghiêm trọng. Lấy bản lĩnh của ngươi ước chừng 1 2 ngày liền có thể khôi phục. Ngươi cùng võ chiếu động thủ sao? A Phi lắc đầu cùng ta đồng thủ là một chút đại nội thị vệ, trong cao thủ loại trừ pháp minh bên ngoài, liền là cái kia thượng quan huyền nhi cùng ta đánh qua, vô triếu không có đồng thủ. Bất quá ta cảm giác nàng giống như rất nhiêu bất bộ dáng. Thượng quan huyền nhi. Cái tên này để Lệ Nhược Hải hơi kinh ngạc, vẫn trầm ngâm không nói, một hồi lâu lại nói, ngươi tận mắt nhìn đến Diệp cô thành sao? Chương 35, uy lực của Thiên Ma thủ. 35 Thiên Ma thủ uy lực. Nghe Lệ Nhược Hải như vậy hỏi thăm, A Phi chỉ là hắc một tiếng, xoa tay nói, Diệp cô thành không có nhìn thấy. Ta đoán thành là bị nữ hoàng kia giam lại cũng không biết thủ cớ nào bọn đảng ngược đãi. Lệ Soái, có muốn hay không chúng ta vụng trộm đêm nay giết đi vào, náo hắn cái tối tâm trời đất. Nói vậy, một bên ban ngươi một thương giận mình, vội vàng nói, một mình ngươi hồ nháo còn chưa đủ, còn muốn lôi kéo môn chủ đi mạo hiểm sao? Trong hoàng cung cao thủ tụ tập, trước mắt cũng không phải dễ dàng động thủ thời cơ. A, ngươi lo lắng Lệ Soái đánh không lại kia con lửa trọng pháp mình. A Phi liếc mắt nhìn thoáng qua đại sư huynh. Lệ Nhược Hải mí mắt cũng giơ lên một cái, khóe miệng nhếch lên. Đại sư huynh giận cho A Phi một bàn tay, đây không phải đánh qua đánh không lại sự tình. Đây chính là liên quan đến quy tắc trò chơi, hiện tại hệ thống còn không có chính thức tuyên bố võ chiếu sự tình, chúng ta còn không xác định nàng đến cùng là lấy thân phận gì xuất hiện ở kinh thành, lại vì cái gì nhốt Diệp Cô Thành. Vạn nhất phán đoán của ngươi là giả đâu, hoặc là Diệp Cô Thành căn bản cũng không có bị cầm tù, như cũng là hoàng tượng đâu. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên hệ thống ban bố một cái thông cáo. Đám người thấy vài lần, đều là sắc mặt biến hóa. Cái này thông cáo quả nhiên là liên quan tới nữ hoàng kia võ chiếu. 6. Đại Giang Hồ 20 năm, hoàng thành biến cố. Diệp Cô Thành lui đế vị. Võ Triều lấy nữ Lưu Chi Tư Trưởng khống chiều cục, sử dụng Tắc Thiên Đại Thánh Hoàng đế. Vì tăng cường văn trị võ công, Võ Triều nhất thống ma môn lượng phái lục đạo, cũng cẩm ý vệ, Đông Tây Sưởng, bảo long nhất tộc các loại vốn có triều đỉnh thế lực, thành lập một cái tên là Minh Nguyệt cung môn phái, lấy thu nạp thiên hạ cao thủ. Hệ thống còn cố ý nhắc nhở, Minh Nguyệt cung cùng Tiêu Diêu phái, Vô Lượng kiếm phái, Bạch Hoa cung các loại đã song song vì giang hồ ẩn tàng môn phái. Hệ thống đối Võ Triều sự tình miêu tả mười phần đơn giản, nhưng văn tự càng ngắn, sự tình càng lớn, đây đã là các người chơi năm gần đây tổng kết ra một lớn quy luật. Năm đó thiếu ngạo giang hồ đại nhiệm vụ, hệ thống nói chỉ là một câu Đông Phương bất bại muốn tạo phản, kết quả toàn bộ giang hồ giết thiên hồn địa ám, nợ tợ cơ chết thì chết, thần thần, đến bây giờ còn không có tợ ra hơi. Hôm nay lại giết ra tới một cái võ chiếu, rất hiển nhiên cùng phá toái hư không nhiệm vụ có liên quan. Hoàn quyền thay đổi ở trong game vốn không tính là gì, nếu như không phải là bởi vì có Diệp Cô thành hoặc là Bảo Long nhất tộc tồn tại, mọi người căn bản đều không đem Triệu đỉnh để vào mắt. Từ xưa đến nay, giết cẩu hoàng đế cùng giết cẩu quan đều là người giang hồ hai đại niệm vui thú cùng thí luyện thiết yếu. Triều đình tại người giang hồ trong mắt tính thần mà đâu, cái gọi là Tử Cấm Chi đỉnh cũng bất quá là một cái nói đi là đi ngắm cảnh bình đại. Nhưng hôm nay không giống nhau lắm, Triều đình lại cũng thành giang hồ thế lực lớn nhất, vẹn vẹn là cái này mới xuất hiện Minh Nguyệt cung liền không đơn giản. Minh Nguyệt cung rõ ràng là lấy tự võ chiếu tục danh, có chăng sáng giữa trời, chiếu rọi thiên hạ ý tứ. Ma môn lượng phái lục đạo, bao nhiêu tuyệt học, hôm nay đều bị võ chiếu thống nhất nơi tay, thật sự là quá có sức hấp dẫn. Cái này Minh Nguyệt cung nghiêm nhiên lấy môn phái tư thế xuất hiện trên giang hồ, người chơi nếu có may mắn được tu nạp nhập môn phái tự nhiên có thể tiếp xúc đến ma môn thiên ma sách các loại tuyệt học. Thiên ma sách danh xưng có 10 quyển, chỗ ghi lại võ công 10 phần hỗn tạp, đã có ngưu hùng hống đạo tâm trùng ma đại pháp, cũng có thiên ma bí, ma tướng quyết các loại thần kỳ mỹ lệ võ học, nguyên bắc thâm ảo, có thể xứng một cái khắc cửu âm chân kinh. Cho dù không cần nghe ngóng, đám người cũng biết hiện tại giang hồ khẳng định đã sôi trào. Kia ba người một thương đọc xong hệ thống tin tức, thở dài một tiếng, võ chiếu dùng minh nguyệt cùng cùng ma môn tới hấp dẫn người chơi duy trì, thật sự là một tay cờ hay. Tam rồi các loại người chơi đều là không nói Chỉ trợ Lệ Nhược Hải những lời tợ cờ này lên tiếng. A Phi lại sợ lên cái cằm, thâm trầm nói, "Cái này Võ Chiếu quả nhiên là làm ông đế, hắc hắc, cũng không biết nàng làm sao thu phục Ma Môn hai đạo lục phái, hẳn là kia Thạch Chi Hiên, Hướng Vũ Điển cùng Bàng Ban đều thành trai lơ của nàng hay sao?" Đám người trợ khắp trợ cười, Lệ Nhược Hải lắc lắc đầu nói, "Không nên nói bậy nói bạ. Võ Chiếu người này trước mắt mờ mờ ảo ảo vì Ma Môn chi chủ, đây là lịch sử cho phép. Nhưng Thạch Chi Hiên, Hướng Vũ Điển, Bàng Ban cỡ nào dạng người, mặc dù bọn họ trên danh nghĩa đều phần thuộc Ma Môn, lại không biết bị Võ Chiếu nắm trong tay." Nếu không mọi người cũng không cần nói cái gì phá toái hư không, chỉ bằng vào những cao thủ này duy trì, võ chiếu một người liền có thể quân lâm thiên hạ. Ta nói thiên hạ, đã chỉ triều đỉnh cũng là chỉ giang hồ. Tất cả mọi người minh bạch tá linh ý tứ, trưởng môn gật đầu nói, Lệ huynh nói không sai. Trước mắt ma môn lượng phái lục đạo, chỉ có một bộ phận người vì nàng sở dụng thôi, những cái kia đỉnh cấp cao thủ lại phần lớn không để ý tới nàng. Dù là như thế cũng đủ để cái người. Chỉ là không biết cái này tăng vương phát mình, vì cái gì lấy đỉnh cấp cao thủ thân phận dẫn thân vào võ chiếu dưới trướng. Trưởng môn Pháp Minh là sư đệ của nàng, đầu nhập vào nàng cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải được sự tình đi." Tam Giới nói. "Không phải vậy. Trường môn lúc đầu, trước mắt thế nhưng là phá toái hư không đặc thù thời kỳ, càng là người giang hồ ngàn năm một thở cơ hội tốt. Đặc biệt là giống Pháp Minh như vậy đẳng cấp cao thủ, thế nhưng là có được cực lớn phá toái cơ duyên, nhưng cùng Thạch Chi Hiên bọn người tương loát. Hắn tử bỏ cơ duyên của mình duy trì võ chiếu cũng thuộc về khó có thể. Cái này võ chiếu có hắn duy trì, đã đủ là phá toái hư không một đại đứng đầu." A Phi thở dài một tiếng. Mấy ngày trước đây các người trời còn liệt ra thập đại đứng đầu nợ cả, hôm nay chỉ sợ là muốn đổi người. Cái này võ chiếu, cái này võ chiếu mạnh thì có mạnh, có thể nàng tại sao muốn đối phó Diệp Cô Thành? Vì một cái hoàng vị còn chưa đủ ạ." Tiệp Tam Giới cười nói. "A Phi lại không chấp nhận, Diệp Cô Thành há lại tham luyến hoàng vị người. Nếu là võ chiếu cùng hắn hảo hảo trò chuyện với nhau, nói không chừng Diệp Cô Thành liền đại hỉ lấy bỏ gánh chạy trốn. Ta thây a, cái này võ chiếu sở dĩ muốn làm hoàng thượng, đơn giản là muốn lợi dụng hoàng quyền tới đặt thành nàng phá toái hư không mục đích tôi. Còn nốt Diệp Cô Thành Có lẽ là nghĩ bức Bách Lão Diệp giúp nàng làm chuyện gì, lão Diệp liều chết không theo, cho nên có này một tiếp. Thật chẳng lẽ giống như lời người nói, nàng cũng muốn Diệp Cơ thành cũng làm trai lơ của nàng. Tam rồi không khỏi áp ý nói, "A Phi nguyên bản tâm tình khó chịu, nghe vậy cũng là cười đáp ý, có chút hèn mọn." Những người khác đều là mắt trợn trắng, đại sư huynh tầng hắng một cái nói, "Chúng ta không cần bậy bạ thêm phỏng đoán, những lở tự cỡ này đều là cao thủ, cao thủ tự nhiên có cao thủ khí khái." Trưởng môn, môn chủ, vấn đề này làm thế nào, còn xin chỉ thị. Mọi người đều là nghiêm nghị xem đi. Trưởng môn đọc lấy sợi dây trầm ngâm một hồi, hướng về phía một đám người chơi nói, "Triều đình chi biến, là giang hồ thúc đẩy phá toái hư không sự tình động tất thôi. A Phi cùng bọn hắn làm qua một trận, nhưng cũng là rõ được hư thật của đối phương. Hôm nay Diệp cô thành không tại, Triều đình thế lực cùng chúng ta tới nói chính là ngoại nhân, không còn trước đó kia mờ mờ ảo ảo liên minh trạng thái. Chẳng qua này dạng cũng tốt, chúng ta trưởng thương môn nguyên bản giang hồ quan hệ liền tương đối đơn giản, bây giờ là đại tranh chi thế, bên ngoài gió nổi mây phun, chúng ta tốt nhất liền là yên lặng theo dõi kỳ biến." Đại sư huynh sững sốt một chút, "Trưởng môn nghĩ là chúng ta mặc kệ. Trưởng môn cười nói, không phải mặc kệ, là chậm đợi kỳ biến. Chỉ ít Diệp cô thành bên này chúng ta còn muốn giúp một cái. Nói đến đây hắn nhìn A Phi liếc mắt, đã thấy A Phi âm thầm thở dài một hơi, Trưởng môn cũng là trong lòng cười thầm, tiếp tục nói, võ chiếu chỉ là mới bắt đầu, đằng sau nhất định còn có những chuyện khác kiện, nếu không làm sao sắp tán rơi vào các nơi cao thủ đều điều động. Theo ta được biết, cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý tham dự phá toái hư không, có một ít người chỉ là muốn bắt đầu ẩn cư qua cuộc sống của mình. Mà khác, chúng ta tạm thời tinh quan cũng có một cái cân nhắc khác. Ngày gần đây lệ huynh tu luyện võ đạo, dần dần cảm nhận được một ít tâm đắc, cần tỉ mỉ suy nghĩ. Mọi người lấy làm kinh hãi, chợt đại hỉ, nhao nhao nhìn về phía kia lệ Như Hải. Đại sư huynh Hoan hô nói, môn chủ, người võ đạo có thành tựu, thế nhưng là cùng kia phá toái hư không không có quan hệ. Lệ Như Hải thản nhiên nói, có chút liên quan, có lẽ cũng không tự nhiên. Nhưng ta tin tưởng, nếu là trong khoảng thời gian này bế quan có thành tựu, nhất định đối ta ngày sau phá toái có chỗ tốt rất lớn. Có lẽ ta đã chạm đến một ít dấu vết của thiên đạo. Hắn ngữ khí mặc dù lại nhạt, trong ánh mắt lại lộ ra điểm điểm tinh quang. Lộ vẻ rất có đột được. Đám người nhìn nhau, đều là vui sướng vô cùng. A Phi vỗ tay một cái, nói, đây là khẩn yếu nhất đại sự. Ta hiểu được. Lệ Soái, Diệp Cô thành sự tình ta sẽ từ từ đi tìm hiểu, đợi ngươi xuất quan, chúng ta lại đi giết bọn hắn một người ngửa ngửa lần. Lệ Nhược Hải lại chỉ một ngón tay, nói, ngươi đừng đợi, Võ Chiêu có nàng hùng tâm trả thù, cho nên Diệp Cô thành nhất thời bán hội không có phiền bãi gì. Ngược lại là ngươi, một hồi lưu lại cùng ta luận bàn một cái, nghe nói ngươi học được tiên ma thủ 72 thức, có phải thế không? A Phi nhất thời đầu đầy mồ hôi. Ngập Lưu nói, "Ngài việc này cũng biết a." Lệ Nhược Hải một mặt sắc lạnh, ta cùng trưởng môn nói lời, ngươi quả nhiên là nghẹn không vào. Việc học đối với ngươi sớm đã là ăn vào vô vị gân gà. Khục, lời này cũng không nhắc lại. Một hồi ngươi dùng thiên ma thủ cùng ta thí chiêu, ta cũng là muốn kiến thức một cái năm đó kia vết thủ lệ công sở trưởng tuyệt học. A Phi đành phải đồng ý, hắn cúi đầu xuống cảm thấy lo sợ, thầm nghĩ đây có lẽ là Lệ Nhược Hải mượn cơ hội tới trừng phạt hắn. Lại không biết Lệ Nhược Hải đang nhìn xem hắn, đột nhiên ánh mắt trở nên nhu hòa. Năm xích thố ký 6. Sau một canh giờ, A Phi nằm tại diễn võ trường trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn trần nhà, trong miệng thở dốc bất định. Lệ Nhược Hải chắp tay đứng tại hắn cách đó không xa, cau mày nói, "Lại đến đánh qua." A Phi nâng lên nửa cái cánh tay, hữu khí vô lực khoát khoát tay, không đánh, không còn khí lực. Hắc. Lệ Nhược Hải quét mắt nhìn hắn một cái, còn chưa nói câu nói kế tiếp, A Phi liền lòng có cảm giác, tranh thủ thời gian lại hét lên, "Đừng có lại như lần trước như thế dùng thương đâm ta, lão lệ. Đừng quên ta còn mang theo tổn thương đâu." Lệ Nhược Hải lắc đầu, một hồi lâu mới nói, "Ngươi cảm thấy mình luyện tiên ma thủ?" Đối ngươi có trợ giúp sao?" A Phi nằm ở nơi đó lặng lẽ không nói. Lệnh Nhược Hải lẩm bẩm nói, "Hôm nay ngươi ta tay không tương đối, kết quả mỗi một lần ngươi cũng chèo chống không đến 20 triệu. Đừng quên, trước kia ngươi vẹn vẹn dùng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo liền có thể cùng ta đấu cái trên 100 triệu mà không bại." Lệnh Nhược Hải lời nói này để A Phi cũng chỉ thở dài. Vừa rồi động thủ, để hắn đối nảy tiên ma thủ cũng có bước đầu nhận biết. Như thuần túy nói là chiêu số biến hóa, cái này 72 thứ tiên ma thủ cũng coi là quỷ dị đa dạng, cùng kia Cửu Âm Bạch Cốt Trảo không kém cạnh. Chẳng qua nảy công phu mới học mới luyện khó mà cùng hắn võ học tương dụng, uy lực tự nhiên cũng kém xa. Nếu là Nghĩ Tinh Thông quen dùng, lại không biết năm nào tháng nào. Huống chi tuyệt học này, nguyên bản cũng không phải là cái gì cực cao phẩm giai, hắn hôm nay dùng một lát, ngược lại không bằng nguyên bản võ công có uy lực. Hắn đại khái hiểu Lệ Nhược Hải ý đồ, chỉ là môn võ công này đã học được, chẳng lẽ em muốn chủ động phế đi hay sao? Chương 37, tiểu quán dân sự. 36 tiểu quán chuyện nhà rối. A Phi cùng Lệ Nhược Hải giao thủ thời điểm, diễn võ trường một bên quan chiến người chơi có chừng 6-7, đều là môn phái tinh anh người chơi cùng A Phi hảo hữu bao quát bàn ngươi một tường, tâm giới, thường luôn thiếu, Bách Lý Băng cùng Hồ Ly chưa thành tinh bọn người. Kia tam giới chợt chợt nói, "Này thiên ma thủ 72 thức danh xưng tuyệt học, nhưng ta thấy cũng không như thế nào a." Khó trách năm đó huyết thủ lệ công bị lệnh Đông Lai từng cái phá dạy chiêu số, còn viết tại trên lưng. Mọi người vừa rồi kiến thức hai người giao thủ, đối tuyển học thiên ma thủ 72 thức kỳ vọng tựa hồ cũng đều thấp xuống. A phi năng lực bọn họ đều là biết được, nếu là dùng hắn nam hiểu võ công, đủ có thể cùng lệ nhược hại tranh đấu một hồi lâu mà không bại. Đám người hướng về nhớ tới trước kia có một lần, A Phi dùng Hồng Anh Thương đối tay không lệ nhược Hải, hơi kém liền thắng một ván, cái này khiến lệ nhược Hải đều kinh ngạc vô cùng. Ngày hôm nay hắn dùng mới học Thiên Ma thủ đối đầu lệ nhược Hải, chiêu số biến hóa ngược lại là không bằng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, uy lực cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, bởi vậy lạc bại cũng so trước kia nhanh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ Thiên Ma thủ 72 thức nguyên bản là như thế kém? Chết không được năm đó kia lệ công gặp khó sau đó lại đổi học Tự Huyết Đại Pháp, mới dám lần nữa đi khiêu chiến Vô Thượng Tông sư lệnh Đông Lai. Đại sư huynh ban ngươi một thương lại nói, cũng không thể nói như vậy, dù sao nó cũng là tuyệt học không phải những cái kia a miêu a cậu công phu, 72 thức tiên ma thủ, biến hóa khó lường, mặc dù A Phi mới học mới luyện, còn không có cảm nhận được tinh túy trong đó, nhưng ta cũng nhìn ra môn tuyệt học này trọng tại biến hóa, một khi nắm vững, uy lực tuyệt sẽ không tại bất luận cái gì chưởng pháp phía dưới. Thường luôn Tiếu lại nói, đại sư huynh liền biết an ủi A Phi. Môn công phu này nếu là luyện được tinh thông, tự nhiên là uy lực vô tận. Thế nhưng là A Phi nào có những thời giờ này cùng tinh lực. Trên người hắn vốn có tuyệt học cũng không kịp tu luyện. Đám người trong lòng có sự cảm thông. Bạch Lý Băng nhìn nằm dưới đất A Phi liếc mắt, ôn nhu nói: "Ta thời à, về sau A Phi ngươi liền đem cự ửu bạch cốt trảo cùng tiên ma thủ kết hợp lấy dùng, dù sao cũng so trước đó mạnh đi." Vừa rồi môn chủ có thể hai mươi mấy chiêu liền thắng qua A Phi, là bởi vì A Phi chỉ dùng tiên ma thủ duyên cơ. Hồ Ly chưa thành tinh lại cười nhạo, nói: "Bạch Lý Băng muội tử chú ý này cũng không tệ, đều là vì A Phi suy nghĩ. Chỉ sợ đây cũng là duy nhất biện pháp, cũng không thể đem nại tiên ma thủ phế bỏ đi. Người chơi là có thể tự phế võ công, tựa như truyền thống trò chơi tại thanh ký năng bên trong đem xóa bỏ như thế." Nhưng ở cái trò chơi này bên trong, xóa bỏ kỹ năng cũng không phải không không có chút nào tổn hại, dưới tình huống bình thường sẽ ảnh hưởng người chơi cái khác võ công, hệ thống sẽ căn cứ võ công phẩm cấp cùng đẳng cấp quyết định tổn hại trình độ. Giống trong hiện thực tự phế võ công như thế, tối thiểu muốn nôn điểm vết, lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới là chân thực. Lấy Thiên Ma thủ môn công phu này phân cấp, A Phi nếu như tự hành vượt bỏ, tối thiểu tương đương với tử vong 4 năm lần trở lên tổn thất, bởi vậy tự phế sự tình chỉ là đãng người đãng thiếu. Mọi người riêng phần mình thở dài, hướng về phía A Phi chỉ trỏ. A Phi nằm ở nơi đó, Mỗi một câu nói đều là nghe được rõ ràng, hắn đối kết quả này sớm có dự tính, bởi vậy cũng không lấy nào, trong lòng rất là bằng phẳng. Nhưng Lệ Nhược Hải lại không nghĩ như vậy, hắn bỗng nhiên sờ tay vào ngực, móc ra một phong thư ném cho A Phi, nói: "Ta có kiện sự tình giao cho ngươi làm. Ngươi cầm thư này đi một chuyến võ đang tiếp kiến một lần Trương chân nhân, nói ta Lệ Nhược Hải có chuyện hỏi." A Phi rất là kinh ngạc, hắn tiếp nhận lá thư này, ba chân bốn cẳng ngồi xuống nói: "Ngươi tìm kia Trương Tam Phong lão đạo có chuyện gì?" "Ngươi đi liền biết." "Sự tình đều viết tại phong thư này bên trong." Lệ Nhược Hải nói: A Phi đem lá thư này cầm tới trước mắt, hướng ánh sáng nhìn một chút, lại nhìn không ra cái nguyên cớ, chỉ là vỡ miệng nói: "Có thể ta không nhớ rõ ngươi cùng Trương Tam Phong từng có vãng lai like a." Các ngươi đều không phải là một cái hệ thống." Lệ Nhược Hải hơi giận nói: "Ngươi từ đâu tới những thứ này nói nhảm?" Dương Kim Giang Hồ Phong ba tái khởi: "Chúng ta ở ở cỡ ở giữa tự nhiên có một ít lẫn nhau liên lạc, bù đắp nhau, ngươi một mực đưa tin là được. Trước kia ngươi đã từng lên qua võ đàng, cùng kia võ đàng tất hiệp đều có biết, vấn đề này ngươi đi thích hợp nhất. Kia đại sư huynh bọn họ đâu? Bọn họ cũng không bận quá đem đi." A Phi sợ lên cái mũi, tựa hồ ngay tại phòng đoán một ít không muốn người biết ý nghĩ. Lệnh Ngược Hải thấy thế hừ một tiếng, nói, những người khác có sắp xếp, ngươi cũng không cần lung tung suy nghĩ, Diệp Cô Thành bên kia ta đã lấy người nghe ngóng, bao quát tư không trích tinh hạ lạc. Vừa rồi ta đã phái người đưa tin cho Phong Hành Liệt, hắn cùng triều đình bên kia có một ít nhân mạch vãng lai, so chính ngươi mù mờ muốn đáng tin nhiều. Ngươi nếu là lại đi hồ nháo, cũng không phải là đối Diệp Cô Thành tốt, mà là đi hại hắn. Phong Hành Liệt đã từng cùng Hàn Bạch bọn người hiệp trợ qua triều đình, trợ kia Chu Nguyên Chương đạt được thiên hạ. Vậy vậy cái này bối cảnh cũng rất cứng rắn. A Phi nghe vậy đã hỉ, ngồi dưới đất toét miệng nói, vẫn là lễ soái ngươi làm việc thoải mái. Như thế ta chính là giúp ngươi chân chạy, đúng, đã đến voi đàng, loại trừ đưa tin bên ngoài còn muốn có cái gì nữa làm. Lệ Nhược Hải chỉ là cờ lạnh, ngươi đem đưa tin nhiệm vụ hoàn thành liền tốt, khác ta có thể không dám có cái gì kỳ vọng. Chẳng lẽ lại còn trông cậy vào ngươi cùng Trương Chân Nhân động thủ, vì môn phái làm rạng rỡ. A Phi cười khan một tiếng, khoát khoát tay nói lễ soái ngươi thật sự là biết nói đùa. Hắn nghỉ ngơi một hồi khí lực dần dần lại, chính là đứng dậy cáo từ. Kia đại sư Minh không yên lòng, để Bách Lý Băng cùng Lạc Nhật ngồi tiếp A Phi, nói là A Phi vết thương cũ chưa lành, trên đường cũng có cái chiếu ứng. Vạn nhất Võ Tắc Thiên bên kia phái người gây hấn gây sự đâu. A Phi không làm hắn nghĩ, một tiếng đáp ứng, trên đường có người làm bạn tự nhiên là tốt hơn rồi. Hắn cũng không phải một cái nhàn rỗi chủ, chính là lập tức cất lệ Nhược Hải thư tiến xuất phát. Ba người một thương đợi hắn rời đi, chính là đối trưởng môn kia cùng Lệ Nhược Hải vừa chắp tay, nói: "Trưởng môn, môn chủ, đằng sau nhưng còn vẫn có sự tình cần ta tới làm." Lệ Nhược Hải thở dài, "Khách ta không lo lắng." liền là lo lắng á phi tiểu tử này. Hắn nhớ mông Diệp Cô thành bọn người, có đôi khi lại là hảo dũng hảo nghĩa, dễ dàng xúc động, ngươi này cái đại sư huynh nhiều chăm sóc chút là được. Ban Ngươi Một Thương cười nói, môn chủ đã cho hắn làm thỏa đáng an bài, nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra sự tình gì. Lần này an bài hắn võ đang chuyến đi, tất nhiên vô cùng hữu ích, ngược lại là môn chủ ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Lệ Nhược Hải hơi kinh ngạc, nói, ngươi nhìn ra cái gì? Ban Ngươi Một Thương cười cười nói, ta không nhìn ra cái gì, chỉ là suy đoán cái này ngay miệng để á phi đi võ đàng. Có lẽ cùng võ công mà hắn mới học có chút quan hệ đi." Lệ Nhược Hải cười một tiếng dài, nói, "Ngươi này cái đại sư huynh cũng là tận tụy." "Đúng rồi, A Phi hắn mới học này thiên ma thủ 72 thức, có một bộ phận nguyên nhân nhất định là vì ta Lệ Mộ thanh tịnh, ta đây sao lại không biết." Võ đang trương chân nhân học cứu tiên nhân, chắc hẳn có thể chỉ điểm hắn một hai, có lẽ có thể để này thiên ma thủ cùng Cửu Âm Bạch Cốt chảo hòa làm một thể, hóa gần gà vì kỳ ngộ. Ba người một thương hướng về phía Lệ Nhược Hải làm một lễ thật sâu, "Môn chủ sâu lo, ta muốn thay A Phi cảm ơn qua." Lệ Nhược Hải lại khoát tay nói, Lệ Mộ cũng là nhìn xem A Phi từng bước một đi hướng cái nải võ Lâm Chí đỉnh, nhìn hắn hùng thị thiên hạ, sớm đã đem hắn xem như nhà mình đồ nhi đồng dạng. Những ngày này hắn càng phát ra tiến bộ, không lâu tất nhiên sẽ cùng bọn ta đứng tại cùng một chỗ cao, thậm chí thênh xuất Vu Lam. Những thứ này lời khách sáo tự không cần phải nói. Ban Ngươi một thương gật đầu nói phải, trên mặt cũng là trồi lên vui mừng. Đột nhiên hắn nhớ tới một chuyện, nói, môn chủ, Trương chân nhân sẽ không vô duyên vô cớ truyền thụ người khác, không biết môn chủ dùng điều kiện gì. Hắn nói đến đây ngẩng đầu nhìn kia Lệ Nhược Hải, đã thấy kia Tả Linh mỉm cười. Cả người tản mát ra một loại kỳ dị tự tin. 6. A Phi cùng Bạch Lý Băng, Lạc Nhật ba người xuống núi đến, rất nhanh ngồi lên đi trước núi Võ đang xe ngựa. Nói là xe ngựa, kỳ thật liền là hệ thống điểm truyền tống, bởi vì cái gọi là trong trò chơi thoáng qua ngàn dặm, ba người không bao lâu chính là đã đến dưới chân núi Võ Đang. Từ xưa đến nay, phái Võ Đang đều là giang hồ hai vị trí đầu đại môn phái, cùng Thiếu Lâm cùng nhau xưng hùng giang hồ, trải qua ngàn năm công suy. Chỉ là tại cái này đại giang hồ thời đại, bởi vì phái Hoa Sơn cùng phái Nga Mi rộng rãi thu người chơi hơn nên Võ Đang và Tiếu Lâm vậy mà tại người chơi quy mô bên trên bị gạt ra hai vị trí đầu. Chẳng qua các người chơi trong lòng cũng đều hiểu, muốn nói môn phái nội tình cùng võ học tích lũy, Tiếu Lâm Võ Đang như cũng không phải Hoa Sơn cùng Nga Mi có khả năng sánh ngang. Dù là như thế, Võ Đang cũng là cực kỳ thịnh vượng. Hệ thống ba đại đỉnh cấp cao thủ, trong đó một cái chính là Trương Tam Phong Trương chân nhân, trừ cái đó ra, Võ Đang thất hiệp, Sung Ngư, một đạo nhân hạng người, đều là giang hồ nổi danh đại cao thủ, thực lực hùng hậu không người có thể khinh thị nửa phần. Cả ngày có nối liền không giúp người chơi đi trước Võ Đang hoặc là chiêm ngưỡng chân nhân phong thái, hoặc là lĩnh giáo thái cực võ nghệ, kia võ đàng sơn môn thượng truyền cũng có người khiêu chiến, dẫn vị một đại phong cảnh. A Phi vết thương mới chưa lành, đến dưới núi võ đang thời điểm lại có chút mỏi mệt. Bạch Lý Băng nói, chúng ta đi gặp Trương chân nhân, cũng nên dung nhan đoan chỉnh mới phải. Như thế phong trần mệt mỏi không phải lẽ tiết, không bằng tại quán rượu kia tạm ngừng lại, rửa tay thay quần áo, sạch sẽ dáng vẻ lại đi không mượn. A Phi cảm thấy có lý, kia lặc nhật lại cười ha ha, trêu ghẹo nói, cũng là Bạch Lý Băng phát giác A Phi ngươi mệt mỏi, cho nên có này một tiếng Bọn họ để Bách Lý Băng cùng người tới quả nhiên là có đạo lý. Lạc Nhật những lời này đem Bách Lý Băng nháo cái đỏ chót mặt. Kia A Phi cũng là mặt mơ đỏ ửng, càng hắng một cái nói, ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, muốn không một hồi chính ngươi đi tìm trương chân nhân đi. Kia Lạc Nhật là A Phi bạn tốt nhiều năm, chỉ coi những lời này là gió thoảng bên tai, vẫn cười to. Ba người vẫn là tìm một nhà khách sạn nhập tọa, vì thanh tịnh liền mở một cái gia phòng. Ngồi xuống không bao lâu, nghe được bên ngoài rộn rộn dần dần, tựa hồ lại tới không ít người chơi. Trong trò chơi uống rượu ăn cơm, có thể hóa giải độ đói cùng độ mệt mỏi thậm chí đối thể lực cùng thương thế khôi phục đều có chỗ tốt, bởi vậy tiểu quán loại này nơi chốn có chút người trời chỗ tốn sủng. Càng quan trọng hơn là, ở loại địa phương này có thể nghe được rất nhiều giang hồ truyền văn cùng chuyện ly thú. Quả nhiên A Phi bọn họ mới vừa uống vài chén, liền nghe ra đến bên ngoài có người nói nói, "Chư vị huynh đệ, hôm nay có nghe hay không đến liên quan tới võ chiếu võ tắc thiên sự tình?" Trong lòng ba người khẽ động, đều là dựng lên lốt hai. Lại nghe được một người xì thầm nói, "Làm sao không nghe nói, hệ thống không đều phát thông báo sao?" Lúc trước người kia cười nói, "Ta nói cũng không phải việc này." Chuyện ai ai cũng biết có lời gì để có thể đàm. Ta là nói, cái này võ chiếu đương nhiên xuất hiện, nhất định là vì kia phá toái hư không nhiệm vụ đi. Vừa rồi ta được đến tin tức, nói là Kiêu huynh đệ hội bang chủ Song Dao, dẫn một đám người đi kinh thành, tám thành là đi gặp kia võ chiếu đi. A Phi đang vân vê một viên nho chuẩn bị ăn hết, nghe vậy cũng là sững sờ. Huynh đệ hội ba chữ đối A Phi tới nói kia là tương đương kích động thần kinh. Cái này huynh đệ hội là trong trò chơi ba đại bang hội một trong, cũng là cùng hắn quan hệ kém nhất bang hội, giữa song phương cũng không biết đấu qua bao nhiêu lần. Quả nhiên có một người cười nói, Cái này huynh đệ hội chính là như mẹo con ăn vụng đồng dạng, mới vừa nghe được A Phi số khổ cùng kia võ chiếu động thủ một lần, bọn họ liền hành động. Quả nhiên, địch nhân của địch nhân liền là bằng Lưu A. Huynh đệ hội đây là muốn liên thủ võ chiếu rồi sao? Chương 38, lại gặp thuyết thư tiên sinh. 37 lại gặp thuyết thư tiên sinh. Trong trò chơi ân oán, chính như vậy chân chính giang hồ như thế, chỉ cần nơi có người liền có chiến đấu, câu nói này quả nhiên là lời lẽ chí lý. Trong trò chơi có ba đại người chơi bang hội, cùng A Phi quan hệ cũng là đều có khác biệt. Lăng Vương khách sạn cùng A Phi hợp tác qua không ít lần, bang chủ bộ hành Yên Yên cùng A Phi cũng coi như quen biết, Song Vương mờ mờ ảo ảo có minh hữu tình nghĩa, chí ít tại trên danh nghĩa quan hệ không tệ, vẫn trung thành thì là muốn nhiều phức tạp, lúc đầu từng cùng A Phi nợ sợ qua, về sau phong vân biến ảo, Song Vương lại liên thủ đối phó đại kiếm thần cùng huynh đệ hội. Hôm nay quan hệ của Song Vương không mặn không nhạt, không phải địch không phải bạn, chính như tiền nhiệm bang chủ Vân Trung Long cùng A Phi quan hệ như thế, đã có cạnh tranh cũng cùng hợp tác. Đến mức huynh đệ hội, phản phất từ đầu đến cuối cùng A Phi liền là cựu nhân, nay chủ yếu là bởi vì bang chủ đại kiếm thần duyên cớ, Cho dù về sau Đại Kiếm Thần Giới đi huynh đệ hội, cũng như cũng không cải biến được song phương lẫn nhau thấy ngứa mắt của diện. Năm gần đây huynh đệ hội cùng A Phi như cũng là thù hận rất sâu, song phương quả thực làm qua mấy trận áp đấu, nói đến trên giang hồ đại bộ phận người chơi đều là biết được. Bởi vậy có người nói lên huynh đệ hội đi tìm võ chiếu sự tình, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không phải bất khả tư nghị. Ngược lại là có ít người cảm thấy đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, A Phi cùng Triệu Đình trở mặt, vui vẻ nhất không ai qua được huynh đệ hội. Gần nhất huynh đệ hội dần dần thế yếu, cao thủ khó khăn, nếu là có thể dính vào võ chiếu cái này đùi. Nói cái gì đều là trăm lợi mà không có một hại. Dưới mắt tại tiểu quán uống rượu người chơi cũng là không ít, nghe được có người nói lên việc này, mọi người nhao nhao tới ngươi liếc mắt ta một câu, rất nhanh đám sắp nổi tới. Có một người liền cười nói, nếu là huynh đệ hội cùng kia Tân Triều đỉnh liên thủ, cái này ngược lại là chuyện lý thú. Quả nhiên là một chiêu tiên tử một triệu thần, Diệp cô thành đi xuống về sau, A Phi số khổ cũng đi theo thất thế a. Trước kia chúng ta nói kia A Phi số khổ là Triều đỉnh cho săn, bây giờ lại là đến phiên huynh đệ hội. Ha ha. Một đám người đều là cười ha ha, đều cảm thấy rất là thú vị. Liên quan tới Triều Đình Chó Săn mà nói, lại là năm đó có người nói đùa A Phi. Bởi vì A Phi cùng Diệp Cô thành có giao tình, mà lại đang thiếu ngạo giang hồ nhiệm vụ bên trong đứng tại Triều Đình một phương, bởi vậy rất thật tốt sự tình người đem A Phi gọi là Triều Đình chó săn, đương nhiên hơn phân nửa đều là khó chịu cùng ghen ghét A Phi các người chơi. A Phi tại trong giáp lại là thằng niết miệng, hắn cũng không để ý, hướng về phía Lạc Nhật cùng Bạch Lý Băng cười nói, vậy mà dùng loại phương thức này bỏ rơi Triều Đình chó săn ngũ, ngươi nói tan nên hứng cao hứng hay là bị thương? Nếu là ta ngày sau cùng kia võ chiếu bọn người không để ý mà nuôi, phải chẳng có thể đánh lấy giết cầu hoàng đế lại nữa. Thú vị, thú vị. Từ xưa đến nay, triều đình cùng giang hồ đều là đối lập hai mặt. Giết cầu hoàng đế cùng giết cầu quan thường thường là người giang hồ thí luyện thiết yếu. Tiên Lạc nhật lại xuy tiếng nói, yên tâm đi, một hồi liền có người nói ngươi là triều đình mật tặc, ngươi chớ nghĩ có một cái tốt hình tượng. A Phi suy suy bật cười, vui sướng rót cho mình một chén rượu. Vừa mới uống thôi một chén, liền nghe đến trong quán rượu kia có người nói, tại hạ ngược lại là nghĩ tới một chuyện. Nếu là Kiêu huynh đại hội cùng võ chiếu cùng một tuyến, Chẳng phải là huynh đệ hội về sau muốn duy trì võ chiếu làm kia phá toái hư không nhiệm vụ? Có người vô đuổi, nói, không đúng. Hôm qua ta còn nghe nói, huynh đệ hội vốn là muốn đi duy trì kia bằng ban, như thế nào nhanh như vậy liền đổi chủ ý rồi? A Phi nghe được trong lòng hơi động, nghĩ thầm huynh đệ hội nguyên bản muốn duy trì bằng ban a. Lời này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Hắn đem bao sương cửa sổ mở ra một góc, hướng mặt dưới nhìn lại. Đã thấy nơi đó ngồi mấy bạn người, cũng không biết là ai đang nói chuyện. Đã thấy một cái đầu mang khăn đen người trời nói, huynh đệ hội muốn duy trì bằng ban, vấn đề này ta cũng có nghe thấy. Lại nói việc này căn nguyên là bởi vì kia Vân Trung Thành ngay tại tiếp xúc Lãng Phiên Vân. Mọi người cũng biết, Vân Trung Thành hiên viên vô tình chính là Lãng Phiên Vân đỗ nhi, luyện được một tay Phục Vũ kiếm pháp, đã từng cùng Á Phi số khổ đều sẽ qua mấy triều. Bởi vậy cái này được trời ưu ái điều kiện, làm cho Vân Trung Thành cùng Lãng Phiên Vân thật sớm bắt đầu tiếp xúc. Huynh đệ hội từ xưa đến nay đều là cùng Vân Trung Thành không hợp nhau, cho nên bọn họ đi tìm Lãng Phiên Vân đối đầu bảng ban cũng là có thể lý giải sự tình. Liên La không nghĩ tới, võ chiếu hành không xuất thế làm rối loạn cái này bố cục. Ha ha, đây không phải thật đơn giản lựa chọn a bằng bản cái gì thế lực, cái này võ chiếu lại là cái gì thế lực. Một cái chỉ có một cái ma sư cùng, một cái khác lại là nhất thống ma muôn lượng phái lục đạo, môn hạ cao thủ nhiều. Lại nói, võ chiếu vô công cũng là cực kỳ lợi hại, có lẽ không cần kia bàng bà kém. Điều này cũng đúng. Huynh đệ hội am hiểu nhất mượn gió bẻ măng, hôm nay cái này cơ hội cực tốt tự nhiên là không dung bỏ qua. Mọi người xì xào bàn tán, A Phi cũng là liên tiếp gật đầu, thầm cảm thấy người này nói có lý. Các người chơi kỳ thật đều hiểu, cái này võ chiếu đã có Minh Nguyệt cung dạng này một thế lực hùng lồ, lại thêm người chơi duy trì Pháp bái hưa không tỷ lệ có thể thật lớn tăng lên. Kia lệnh Đông Lai, Bàng Ban, Lãng Phiên Vân hạ người, chắc hẳn sẽ có một cái đối thủ mạnh mẽ. A Phi thu hồi ánh mắt, cùng kia Lạc Nhật, Bạch Lý Băng nhìn nhau. Kia Lạc Nhật cười nói, xem ra các nhà đều đã bắt đầu chuẩn bị. Cũng liền các ngươi trường thương môn đơn giản nhất, chỉ có một cái Lệ Nhược Hải không có lựa chọn nào khác. Những nhà khác lại là như cổ đại danh thần lương tướng đồng dạng, đang tìm phụ tá minh chủ a. Lạc Nhật cái thí dụ này cũng là cắt lại, Bạch Lý Băng cười nói, lần này cũng không phải lựa chọn minh chủ, là lựa chọn lợi ích của nhà mình cùng ban tưởng thôi bọn họ trong giả đối thoại, bên ngoài là không nghe được cũng không nhìn thấy, tựa như một ít đơn hướng cách âm như thế. Lúc này lại nghe được phía dưới người chơi nói, huynh đệ hội duy trì võ chiếu, Vân trung thành duy trì lãng phi vân. Tại tăng thêm đã sớm tuyên bố duy trì lệ nhược hải trưởng tương môn, trò chơi này bên trong nợ cỡ đã minh xác khuất. Liền không biết Long Vương khách sạn duy trì ai, Thiếu Lâm cùng võ đang lại duy trì ai. Có lẽ cũng hiện tại mấy ngày nay. Những người kia nhao nhao xuất thế, như võ chiếu như vậy làm ra chút động tĩnh là được. Ta nói, mọi người cũng đều phải đánh bóng trong mắt muốn tìm một cái thích hợp nở dợ cờ duy trì, tranh thủ tại trận này đại tranh chi thế bên trong kiếm chút chỗ tốt. Huynh đài lời ấy không sai. Đến, tại hạ kính ngươi một chén. Tuất. Trong hữu quán trong lúc nhất thời an uống linh đình, bầu không khí cũng nhiệt liệt lên. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được có người ba một tiếng vô vô cái bàn, phát ra thanh thúy lại điếc tai vang lớn, sau đó đại sảnh một góc đông nhiên lửa vang lên. A Phi giật nảy mình, nghĩ thầm bên ngoài đây là có người muốn động thủ a. Còn không có ngẩng đầu nhìn, liền nghe đến một bọn người lớn tiếng hoan hô, nói, thuyết thư tiên sinh tới rồi. Hôm nay bãi bắt đầu đi. Đúng vậy a, nhanh đổi mới, nhanh đổi mới. Không biết hôm nay muốn nói thứ gì. Vẫn là lần trước kia bộ Vân Trung Long đại chiến độc tí đao vương sao? Đám người hoan hô ồn ào một trận, thanh âm lại nhanh chóng an tĩnh đi xuống, tựa hồ tại ba ba chờ lấy cái gì. Á Phi nhất thời minh bạch, không khỏi cười một tiếng. Nguyên lai like, tiểu quán này bên trong cũng mời thuyết thư tiên sinh, mỗi ngày đúng giờ ở chỗ này giảng một đoạn cố sự, xem như tăng cường các người chơi ở đây ăn uống niềm vui thú. Hắn nhớ tới trước đó không lâu tương dương thành thủy vân gian chúc lão đại chúc dạ nguyệt, người này chính là cái này giang hồ thuyết thư giới nhân tài kiệt xuất mà cái này tự quán nhìn quy mô cùng đẳng cấp không cao lắm cấp, sợ là mời không nổi cái kia giống như người. Những cái này tuyetsu người cũng không phải bình thường người, lại nghe được lại là một tiếng văng nhỏ, tựa hồ là người kể chuyện kinh đường mộp rơi vào trên mặt bàn, sau đó một cái mang theo kỳ lạ khẩu âm thanh âm vang lên, hơi cởi mở mà rõ ràng, "Chư vị khách quan, tại hạ nhìn hôm nay trong tiểu điểm tới không ít đại hiệp, ta liền cho chư vị mới nói một cái tiết mục ngắn, bày tỏ trợ hứng." Tại một mảnh hô tốt âm thanh bên trong, cao bằng người tiếng nói, "Thuyết thư, hôm qua kia đoạn hoa sơn hào khách chuyển ứng kỳ không đổi mới a." Hắn lời này vừa xuống liền có người xúi tiếng nói, Hoa Sơn hào khách truyền kỳ có gì có thể nghe, đều là một ít nhi nữ tình trường, Vân Trung Long đều cưới mấy cái lão bà. Hậu cung văn, không nghe, không nghe. Còn không bằng đi xem luôn tình buổi diễn chuyên đề đâu. Chúng ta muốn nghe, liền nghe kia Vân Trung Long đại chiến độc tí la vương. Đi đi. Kia cố sự ta đều nghe mấy chục lần. Ngược lại là kia Hoa Tung hiệp ảnh lục một mực thái giám ba tháng, như thế nào không đổi mới. Cái kia nhân vật chính rất xuống vách núi, đến cùng là gặp võ lâm lão tiền bối, vẫn là ăn thiên tài địa bảo, thuyết thư ngươi ngược lại là cho cái tin chính xác ca. Ha ha, Hoa Tung hiệp ảnh lục mới ngừng có chương mới 3 tháng, quyển Tiết Thất Côn hạ Thiếu Lâm đều ngừng 1 năm á. Món nợ này làm như thế nào tính? Thất Côn hạ Thiếu Lâm, mấy ngày trước đây không phải tại sát vách Di Hồng Tựu lâu đổi mới a? Nói hiếu nói vượn. Nơi nào có đổi mới? Đều là vị tiên sinh này tác phẩm, người khác đổi mới chẳng phải là thiếu gấm chắc vậy thôi, trong này có thể có bản quyền. Ngươi nghe là người khác viết đồng nhân đi. Khục, là ta nhớ lầm, hôn qua Di Hồng Tựu lâu đổi mới chính là một côn quesque nam y. Đáng người lao nhau, trong lúc nhất thời nhỏ nhọ tiểu quản Tế Loan. Lại nghe được kia thuyết thư tiên sinh cười một tiếng dài, nói: "Chư vị khách quan, mọi người không cần tranh luận. Hôm nay ta tới cấp cho các vị đổi mới một đoàn lớn." Mới ra lò, nóng hổi vô cùng. Chắc hẳn mọi người đều biết kia nhất đại nữ hoàng Võ Tắc Thiên tân tân đế vị sự tình đi. Trong đám người đều đi theo hô, biết rồi. Có một cái không thích sống chung đã bắt đầu khịt mũi coi thường, đều là hệ thống đổi mới thông tri, có cái gì dễ nói. Thuyết thư tiên sinh cười một tiếng, nói: "Hệ thống thông tri chúng ta tự nhiên không có gì có thể đàm. Chẳng qua các ngươi phải chăng biết được, cái này Võ Chiêu hôm nay lúc lên ngôi, Cùng kia A Phi số khổ từng có một trận chiến, trong đó chi tiết các ngươi biết được không? Lần này quần tình xôn xao, lập tức bị kia thuyết thư tiên sinh khơi gợi lên hứng thú. Ngay cả A Phi cũng lạ lên lòng hiếu kỳ, hắn lại thò đầu ra, từ phòng trông được hướng về kia thuyết thư bình đài, đã thấy một người mặc áo xám, lờ mờ là đầu trọc nam tử ngồi đăng kể chuyện trên đài, phía trước một đài màu đen tinh đường mục, trong tay cầm một chuôi quạt xếp chỉ trỏ, thật là có điểm thuyết thư mùi vị. Tiên sinh ngươi mau nói a. Nhìn thấy tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở trên người, thuyết thư tiên sinh hơi đắc ý cười một tiếng, nói, đây cũng là Hôm nay liền nói một câu, chúng ta đương Kim Võ Lâm đệ nhất nhân, trưởng thương môn A Phi số khổ đại chiến ma môn lượng phái lục đạo sử tình. Nói xong hắn đem kia cây quạt vừa mở, ở trước mắt làm một cái lưu động hình, quắc, muốn nói kia A Phi số khổ, đại danh vừa ra, thật sự là không ai không biết không người không hay. Nghe đồn tại huynh đệ hội đầu kia, có thể dừng tiểu nhi khắp đêm, quả nhiên là Đường Kim cao thủ đệ nhất đẳng, đánh khắp giang hồ vô địch thủ a. Nói đến đây hắn một vút tay áo, dựng lên một cây ngón tay cái, làm một cái xung tốc phái đoạn. Đây coi như là thông dụng lợi dạo đầu, tự nhiên không người quấy rầy. Tuyệt thư tiên sinh nói tiếp, thường nói, Vuỳnh Sinh không nhận Vân Trung Long, liền sưng anh hùng cũng ngổng công. Thế nhưng là ngay cả Vân Trung Long đều bị cái này A Phi số khổ vượt trên một đầu, mọi người có thể nghĩ người này lợi hại. Truyền luôn hắn thân cao tám thước, đám khán giả vô cùng có ấn ý, trong miệng một lời cười nói, vòng eo cũng là tám thước. Chương 38, Tiểu tiểu quán thượng diễn Hào hiệp diễn dịch khổ A Phi nghiêm nhiên cái thế anh kiệt. 38 trên quán rượu nhỏ diễn Hào hiệp diễn dịch, khổ A Phi nghiêm nhiên cái thế anh kiệt. Người kể chuyện đương nhiên sẽ không phạm loại này vòng eo cũng là tám thước thưởng thức tính sai lầm. Hắn chỉ lái nết miệng cười một tiếng, lộ ra hai viên răng vàng nói: "Cái này A Phi vòng eo cũng không phải tầm thước, tương phản người này thần, cao thể trắng, tướng mạo đặc dị." "Thế nào cái đặc dị pháp?" Có người rất biết điều trả lời một câu. Kia thuyết thư tiên sinh gật gù đắc ý nói: "Thiên hạ đệ nhất cao thủ há lại bình thường tướng mạo hả người?" Hắn đứng ra chừng 8 thước chi cao, mặt hoa đen, đầu tựa như mặt đấu, vai rộng lưng dày, bụng lớn eo nhỏ, tướng kia vừa đứng phảng phất nửa đoạn hắc thiết thác. Mấu chốt là người này hai tay kỳ dài, ngón tay có thể qua đầu gối, luyện lên võ tới chính là được trời ưu ái. Mọi người nhao nhao bật cười, biết đây là khoe khoang tủ vả, nhưng cũng nghe được say sưa nó lạnh. Kia Bạch Lý Băng che miệng cười nói, ngươi nguyên lai là Trương Tam gia cùng chiêu liệt đế hỗn hợp thể. A Phi trợn mắt chừng một cái không để ý tới. Dưới lầu kia Thuyết Thư tiên sinh nói tiếp, cái này A Phi số khổ sở dĩ có thể hành hành giang hồ, dựa vào là chính là trên người ba kiện bà bối. Ngay tại A Phi lo lắng đối phương nói cái gì lộc nhùng lùng trốn cổ u la thời điểm, Thuyết Thư tiên sinh cười một tiếng, cầm cây quạt trên bàn một chỉ nói, cái này thứ nhất bảo là trong tay hắn huyền thiết trường thương. Thương này huyền thiết làm ra, tinh cương làm thân. Xuyên kim đoạn thạch không gì làm không được. Đương kim giang hồ không có cái gì lợi khí có thể cùng mà so sánh với thương hạ cường giả Đoan hồn vô số, bại qua Vân Trung Long, ép qua Đại Kiếm Thần, đương kim giang hồ binh khí phổ xếp hạng thứ nhất. Mọi người cũng không quản cái này, giang hồ có cái gì binh khí phổ thứ hạng, coi như thống khoẻ lỗ tai cùng miệng. Trên thực tế có người hoàn toàn chính xác tại diễn đàn bên trên sắp xếp qua tương tự binh khí phổ xếp hạng, nhưng đều không có gây nên cái gì chú ý cùng khí hậu, thuần túy dân gian gây nên. Cái này thứ hai bảo là hắn dưới hung ngựa Sích Thố. Ngựa này ngày đi 1000 dặm, ra hành 800. Xuyên sơn qua suối tựa như đã bằng, một nước màu đỏ như than lửa đồng dạng, không có nửa điểm tạp sắc. Nghe đồn ngựa này có thể nhảy một cái mười trượng, vạn dặm tuyệt trần. Tại giang hồ danh câu xếp hạng cũng là đệ nhất. Dù là đám người đã sớm biết được ngựa xích thú tồn tại, nhưng là nghe nói người kể chuyện như thế miêu tả, không ít người miệng bên trong vẫn là phát ra trận trận không hiểu sợ hai thằng phục. Nay danh mã tựa như là hiện đại xe sang như thế, cuối cùng sẽ đưa đến một ít bản thân giá trị bên ngoài tác dụng. Trong trò chơi người chơi, vô luận nam nữ, đều đối danh câu kia làm mê muội đồng dạng chỉ tiếp giang hồ bên trên bảo mã nguyên bản liền không nhiều, liền tập trung ở mấy cái kia người chơi trong tay, hết lần này tới lần khác hấp dẫn nhất người. Người kể chuyện lại nói, đến mức cái này thứ ba bảo sao? Hắn nói đến đây dừng một chút, nhìn lướt qua đám người sau đó mới chậm rãi nói, lại là hắn tuyệt thế thương pháp, kinh diễm nhất thương. Thương này đến từ gia cát thần hầu tự tại môn, chính là gia cát tiểu hoa sáng tạo. Năm đó A Phi bốn phía tìm kiếm tuyệt học, gặp phải kia gia cát tiểu hoa, liền khẩn cầu truyền thụ. Nhưng gia cát tiểu hoa đối nhân phẩm của hắn không hiểu, ngay từ đầu tự tuyệt. Cái này A Phi liền tại Tuyết Lớn bên trong quỳ ba ngày ba đêm rốt cục đạt động đối phương, thế là có thể chuyển thụ tuyệt học. Phục. A Phi đem nửa chén rượu phun ra, thôi kém làm ướt đối diện Lạc Nhật. Kia Lạc Nhật bình tĩnh cái mặt, cầm khăn mặt cản trở hơn phân nửa rượu, cả giận nói: "Nghe sách mà thôi, ngươi kích động cái gì sức lực?" Hắn nói ta trên mặt đất quỷ 3 ngày 3 đêm. A Phi chỉ lầu dưới kia thuyết thư tiên sinh, thì tính sao? Nếu để cho ta quỷ cái 3 ngày 3 đêm liền có thể thu được tuyệt học, ta cũng đi quỷ. Ta không chỉ có thể quỷ đến một môn tuyệt học, ta còn có thể quỷ ra một thân tuyệt học. Quỷ kia ra cắt tiểu hoa nhìn thấy ta liền chạy. Lạc Nhật bất mãn nói: A Phi lắc lắc đầu nói, "Thuyết thư cũng được, như thế nào như thế khoa trương." Giang hồ tiểu quán đều là như thế, không diễn nghĩa một điểm ai thích nghe. Chẳng lẽ liền nghe ngươi mỗi ngày tại võ quán luyện công, đổ mồ hôi như mưa, cỡ nào cần cù vất vả. Chung Thật ngồi đi." Lạc Nhật nói. "A Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể lại cho bản thân rót một chén rượu chậm rãi nghe. Cũng may trước đây diễn diễn dịch thuyết minh đã kết thúc, thuyết thư tiên sinh nói, cái này A Phi số khổ bằng vào cái này ta bảo, đánh khắp thiên hạ vô đối thủ, sông ra uy danh hiển hách. Hôm nay giang hồ, phàm là nghe được A Phi số khổ danh tự, đều muốn tôn sưng một tiếng khổ minh chủ. Có thơ nói cổ có anh hùng gặp qua Lý Tôn Hiếu, nay sưng cao thủ sợ qua Khổ A Phi. Bao nhiêu năm rồi, giang hồ ung dung trường hạ, đại tận vô số anh hùng. Nhưng nói đến cao thủ hai chữ, nếu là có thể cùng A Phi tiếp vài chiêu, chính là có như sắt thép chứng cơ. Các ngươi nói là cũng không phải. Đám người nguyên bản đều cười hì hì nghe. Nhưng nghe đến những lời này, không ít người âu sầu trong lòng. Đúng rồi, cứ việc có người đối A Phi số khổ không quan tâm, hoặc là chẳng thèm nói tới. Nhưng muốn thật luận võ tài cao thấp, A Phi là tuyệt đối không vòng qua được đi một ngọn núi thậm chí có người chơi nếu như có thể cùng A Phi tranh đấu 100 triệu bất bại, kia tất nhiên cũng là oanh động giang hồ. Cho nên tại cái góc độ này bên trên, có thể cùng A Phi động thủ lên, thậm chí thành một loại thực lực biểu tượng. Tại tửu quán này sói sỉnh bên trong, một người mặc áo xanh thiếu niên ngồi tại một cái bàn trước, đang ngửa đầu nghe nhập thần, ngây ngô trên mặt mang theo một tia mê mẩn. Rất rõ ràng hắn là một tân thủ, nhưng nghe đến người khác nói lên A Phi sự tích, hắn phảng phất lâm vào một loại náo đó hồi ức, thần sắc rất là kích động. Người kể chuyện kia tằng hắng một cái, nói tiếp, lại nói một ngày nầy, A Phi cưỡi ngựa xích tố, Sắc theo Hồng Anh Đường, vừa mới giết một làm sảng làm bậy Giang Hồ Cự Đạo. Chợt nghe được một tin tức, nói kia kinh thành có biến, hoàng thượng sẽ ra chuyện. Hắn luôn ngữ sinh động, tất cả mọi người biết hắn đã nói đến chính văn bộ phận, chính là Ngưng Thần Yên lắng nghe. Chư vị, đương kim hoàng thượng cũng không phải người khác, lại là kia Diệp Cô Thành, từng tên Bạch Vân thành chủ, một tay thiên ngoại phi tiên độc bộ thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ. Sớm mấy năm, cái này Diệp Cô Thành cùng A Phi Số Khổ có giao tình, năm đó A Phi Số Khổ sơ nhập giang hồ, bị gian nhân lừa gạt, một thân trang phục tân thủ đều bị lừa hết. Hắn liền cơm đều ăn không nổi. Trán nạn thời điểm lưu lạc đầu đường, vừa lúc gặp kia Diệp Cô Thành. Thời điểm đó Diệp Cô Thành còn không phải hoàn thượng, chỉ là Bạch Vân thành chủ mà thôi, hắn đáng thương A Phi chính là bố thí nửa khối bánh cho hắn. Cái này A Phi số khổ cảm động không thôi, lời nói nửa bánh tri ân, làm Dũng Tuyển tương báo. Ai có thể nghĩ, mấy năm sau đó A Phi chính là võ công đại thành, trước hết giết Vân Trung Long, lại chặt đại kiếm thần, thành tựu đệ nhất thiên hạ mỹ danh. Hắn chuyên tới tìm Diệp Cô Thành, giúp hắn giết mấy cái tiểu nhân, càng là đối đầu Đông Phương bất bại, trợ hắn leo lên hoàn vị, đặt xuống một cái to lớn ra sơn. Đây cũng là Giang Hồ nổi danh nửa bánh đổi Giang Sơn sự tình. Hoa. Trong dạng A Phi trợn mắt hốt hoồm, trong tay một chén rượu đều quên mất uống. Nửa ngày vừa rồi nói, nửa bánh đổi Giang Sơn, nguyên lai chuyện xưa của ta như thế truyền kỳ. Bạch Lý băng cười nhạo nói, tiếp tục nghe đi, vẫn rất có ý tứ. Kia thuyết thư tiên sinh nói tiếp, "Chư vị khách quan, A Phi số khổ cùng Diệp cô thành chính là bởi vậy cái duyên. Diệp cô thành xưng đế về sau, cái này A Phi liền tự do ra vào kinh thành, gặp vua không quỷ, lên điện được đeo kiếm, khục, hẳn là đeo thương lên điện, được phong nhất tự Tịnh Kiên Vương." Nếu là cái này Diệp Cô thành có chuyện, cái này A Phi có nên hay không gấp rút tiếp viện. Tự nhiên nên. Khán giả cũng là nhàn nhức cả trứng, cùng một chỗ ầm ầm ồn ào. Thế là cái này A Phi phóng ngựa mà đi, một ngày đêm sau rốt cục chạy tới kinh thành. Nhưng cái này thường xuyên tựa hồ cùng trước kia khác nhiều. A Phi nhìn, ngay cả kia trước cửa thành đại kỳ đều có chút biến hóa. Hắn lớn tiếng báo danh, yêu cầu cửa lại mở cửa. Chưa từng nghĩ đại môn kia đóng chặt, không gây một người trả lời. Cái này A Phi số khổ lòng thấy không ổn, hắn bỏ xích thố, trực tiếp cầm thương bay lên đầu tường muốn đi tìm hiểu mọn ngành. Lại tại hắn vừa mới rơi lên trên đầu tường thời điểm, đột nhiên toát ra vô số binh giáp chi sĩ, lớn tiếng la lên, cầm trong tay cung nỏ đem hắn bao bọc vây quanh. Dẫn đầu lại là một hòa thượng, thân hình cao lớn, mắt lộ ra tinh quang. Nhìn thấy A Phi, hắn hét lớn một tiếng, "Lịch Tạc Ca Phi số khổ, ngươi còn không tốc thủ chịu trói." Kia A Phi giật mình, định thần nhìn lại. Cái này xem xét không sao cả, trong lòng lại là hơi hồi hộp một chút. Mọi người nói đây là vì cái gì? Nguyên lai hòa thượng này không phải người bình thường, lại là kia hoàng hệ đỉnh cấp cao thủ, danh xưng Tang Vương Phàm Minh. Cái này pháp minh có thể khó lường. Phá toái hư không đại cao thủ, một tay ma Phật thập thức, thiên hạ vô song. A Phi vừa mới đi lên, hắn chính là trực diện mà đến, cũng không cho A Phi cơ hội nói chuyện, trực tiếp hô to bản tên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. A Phi nhất thời bị trăm ngàn đạo công tiến chỗ bao vây, nửa chút không gian đều không có để lại. A Phi cỡ nào dạ người? Đương Kim Võ Lâm minh chủ, sao lại sợ cái này nho nhỏ cũng nhỏ? Hắn vung lên hồng anh hương, đem những cái kiếp như mưa mũi tên hết thảy cấp xuống, mà này hét lớn một tiếng hướng kia pháp minh đánh tới. Kia Pháp Minh cũng là tuyệt vời, tay không cùng A Phi đối địch, hai người chính là tại trên thành tường này động thủ. Đã thấy hai đoàn bóng đen, như kia đèn kéo quân giống như xoay tròn, A Phi trưởng thượng như hắc long xuất động, Pháp Minh hai tay lại như quạt thương bổ đồng dạng che khuất bầu trời. Một trận này đánh, thật sự là tiên hồn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Nói đến đây, thuyết thư tiên sinh vô kinh đường mục, làm một cái dừng lại trong giây lát. Khán giả phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh, chợt lớn tiếng hoan hô, cũng không quản thật giả, tóm lại nghe được thú vị cũng được. Chỉ có A Phi ánh mắt đờ đẫn, nhìn chằm chằm không trùng cũng không biết là nghĩ cái gì. Tuyệt tự tiên sinh uống một ngụm trà, hướng giọng một cái tiếp tục nói, lại nói hai người đối chiến, 100 hiệp bên trong đúng là bất phân thắng bại. A Phi càng đánh càng là kinh hãi, hắn sử một cái hoa thương, nhảy ra vòng chiến, quất, tên hỏa thương chọc đầu, Diệp Cô Thành ở đâu? Đột nhiên có người cười dài, lại là tuôn ra một đám người, ở giữa là cái vai hùng bất phàm nữ tử. Mọi người chắc hẳn cũng biết, nữ tử này chính là kia võ chiếu võ ta thiên. Nhất đại nữ hoàng nhìn thấy A Phi, ngam nhô lên, lời nói, A Phi số khổ, Diệp Cô Thành đã chịu hình, hôm nay tân hoàng đương lệnh. Ngươi trợ trụ vi ngược còn không mau mau quy xuống, chờ đợi bản hoàng xử lý, tốt một cái a phi số khổ, hắn ngửa mặt lên trời cười to, nói, trung thần không hầu hai chủ. Các ngươi xoán vị, ta thể lấy mi mệnh, nói xong hắn không để ý đối phương người đông thế mạnh, lại là sát tướng đi lên. Lần này a phi sát khí đại thịnh, chỗ đến lại không người có thể ngăn cản. Võ chiếu kinh hãi, tranh thủ thời gian phái cấm vệ quân tới hộ vệ. Trọn vẹn 80 vạn cấm vệ quân, một mảnh đen kịt, đem toàn bộ kinh thành đều đứng dậy, từng cái bưng trường thương hướng a phi phóng đi. Đã thấy a phi hành thương phóng ngựa, tại trong đại quân đột nhiên tới đột đi như vào chỗ không người, toàn thân trên dưới như múa hoa lê, khắp cả người nhau nhau, như phiêu tuyết lảnh. Cấm vệ quân quả thực là đập lấy liền chết, được là tổn thương. Lần này thuyết thư quả nhiên là thiên hoa loạn truy, cho dù là trong dạ Á Phi cũng là liến mắt trợn trắng. Trong đó tình tiết chi giống như lúc Tư Duy Chi nhảy vọt, đến rất là phù hợp tiểu quán thuyết thư phong cách. Đương nhiên, đối với mấy cái này khoa trương diễn dịch Á Phi cũng không để ý, chỉ là nghe được thú vị, minh bạch đây là các người chơi thưởng ngày hữu nhàn vui vui. Nhưng ở một mảnh cười vang bên trong, đột nhiên nghe được một người vỗ bàn một cái, cười lạnh nói, cái này A Phi số khổ cùng Triệu Đình trở mặt, hiện tại muốn khóc cũng không kịp, chỗ nào nghĩ ngươi nói như vậy tiêu xái. Hừ, miệng đây lời nói vô căn cứ. Lời nói này truyền khắp phòng trường, nhất thời phá hủy thuyết thư bầu không khí. Chương 39, kích động cùng lên tiếng ủng hộ. Có người bỗng nhiên lên tiếng, mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn. Đã thấy nói chuyện người kia là một cái trẻ tuổi người chơi, trên mặt ý trào phúng, đang lạnh lùng ngồi tại vị trí cao nhìn xem thuyết thư tiên sinh. Tóc đại bộ phận chọ thuyết thư tiên sinh cũng là sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới có người quấy rối, chính là chắp tay một cái Vị huynh đài này, ta là kể một ít diễn dịch cố sự, các hạ là không thích nghe à?" Người kia cười lạnh, "Ta nói, ngươi đúng là nói kia A Phi lợi hữu ích. Ngươi này tự tiện xông vào kinh thành, trận chiến Dũng Tiêu Cัง, kết quả bị tân hoàng kết thương, như chó nhà có tang đồng dạng hoảng sợ mà chạy." "Cũng không phải ngươi nói như vậy anh Dũng, ta chỉ là không quen nhìn ngươi này giống như nói khoác mà thôi." "Ngươi kể chuyện trì trệ, đúng là không biết làm sao đáp lời." Trong đại sảnh lại còn một người khác lo lắng nói, "Vị huynh đài này như thế ngôn ngữ, chẳng lẽ chính mắt thấy a?" Kia cười lạnh nhân đạo, "Ta đương nhiên nhìn thấy." mà lại không chỉ một mình ta nhìn thấy. Hôm nay A Phi số khổ cùng võ chiếu bọn người ở tại kinh thành ra tay đánh nhau, huynh đệ ta liền đứng tại dưới tường thành, toàn bộ hành trình mắt thấy. A Phi số khổ bị đánh hô máu, giống con chó như thế chạy. Đám người cảm thấy thú vị, nhao nhao mở miệng hỏi, hỏi vậy cụ thể giao thủ chi tiết. Người kia cũng là tuyệt vời, độc khoa tay múa chân, đúng là nói đến hôm đó chẳng cảnh, tự nhiên cùng người kể chuyện diễn dịch khác nhau rất lớn. Nghe được vài câu, A Phi rất là kinh ngạc, nguyên lai like người này đúng là đem hành động nói không sai biệt lắm. Đại khái là từ A Phi đổi theo thượng quan huyện Nhi giết vào kinh thành thời điểm bắt đầu, Mai cho đến hắn cùng đại nội thị vệ, ma môn người chơi cùng tăng vương pháp minh động thủ quá trình. Mặc dù trong đó có một ít khó tránh khỏi địa đạc, nhưng tình tiết cơ bản không sai. A Phi từ phòng bên trong nhìn ra ngoài, đã thấy kẻ nói chuyện là một cái trẻ tuổi nam tử, mặc một thân minh giáo y phục, bên hông treo một chuôi loan đao, dung mạo có chút láo luyện. Lại nghe được hắn nói xong tình tiết sau đó, đột nhiên cười lạnh nói, "Cái này A Phi số khổ, nguyên bản cùng trước đó mặc cho hoàng thượng diệp cô thành có qua lại, tự do ra vào hoàn thành." Quả nhiên là phong quang vô hà nha. Hôm nay Diệp Cô thành thất thế, hắn dễ dàng cho kia tân hoàng vỡ chiếu lên xung đột, trọng thương bỏ chạy, còn buông xuống khoác lác nói muốn giết trở lại tới. Hắc, từ trên triều đình khách biến thành hoàng sợ lèn lút hàng người, ngươi nói hắn có nên hay không khóc. Quán rượu người nghe được đều là nhao nhao xôn xao, có người nói nhỏ, có người ồn ào, rất hiển nhiên lại là nhấc lên một cái chủ đề. Phòng bên trong Lạc Nhật nhìn A Phi li mắt, cười nói, cái thằng này tựa hồ đối với ngươi không quá hữu hảo a. A Phi rất là kinh ngạc, hắn không nhận ra dưới lầu nói chuyện người kia. Lo nghĩ, liền tở dài Giang hồ chi lớn, mấy trăm vạn người chơi, tự nhiên có nhìn ta không vừa mắt. Lạc Nhật lại là cười ha ha, "Vậy ngươi muốn hay không lao ra đánh hắn một trận, hả giận cũng tốt." A Phi chưa nói chuyện, Bạch Lý Băng Nhân tiện nói, "Những chuyện này nghe một chút thì thôi, đừng chọc mặt khác chính là không phải. Những người này đơn giản là thông khoái thông khoé miệng mà thôi." Nói xong nàng còn trừng Lạc Nhật như thế, bất mãn hắn châm ngòi sử dụng. Lạc Nhật phối hợp cười một tiếng, cùng A Phi chạm cốc uống một chén rượu. Hắn tự nhiên hiểu được A Phi tính tình, nói như vậy cũng đơn giản là trêu ghẹo. Bên ngoài kia Minh giáo người chơi hiển nhiên là đối A Phi có chút khó chịu, hắn thấy mọi người lực chú ý đều tập trung trên người mình, lại đem loan đao hướng trên mặt bàn vừa để xuống, lớn tiếng nói, "Ta đoán trùng triều đỉnh chẳng mấy chốc sẽ phát ra thông cáo, tới truy nã cái này A Phi số khổ." "Truy nã triều đỉnh phần lịch, thế nhưng là một cái công lớn a." Minh Nguyệt cung bó lớn võ công ban thượng, "Hắc, mọi người có lẽ có hy vọng." Lời nói này rất có mê hoặc, liền có người hỏi, "Huynh đệ, võ chiếu triều đỉnh, thực biết khởi sướng nhằm vào kia A Phi truy nã a." Minh giáo người chơi gật gù đắc ý nói, "Đây là tự nhiên." A Phi số khổ cùng Triệu Đình trở mặt, còn bôm xuống khoác lác muốn giết trở về, ngươi nói Triệu Đình có thể hay không xuất thủ. Có người nhân tiện nói, Tân Triệu Đình cùng hắn đối lập ngược lại là bình thường, nhưng phát ra nhiệm vụ truy nã hắn, lại là có chút khó khăn. Chúng ta khi nào gặp qua Triệu Đình này truy nã người chơi rồi. Đương nhiên loại trừ những cái kia phạm vào hệ thống quy củ, giết người cướp đoạt hạ người. Minh giáo người chơi cười đắc ý, nói, có lẽ các ngươi còn không biết đi. Hôm nay A Phi số khổ tại Hoàng Thành một trận chiến, loại trừ động thủ bên ngoài, Con từ nở dở cở trong tay đoạt một bản bí tịch, nghe nói là đến từ Thiên Ma sách một môn tuyệt học. Cái thằng này cực kỳ phế lối. Như thế lại thủ, Triều đình tất nhiên sẽ không vòng qua. Tân hoàng đương lập, tự nhiên cần lập uy. Cái này võ chiếu nếu là muốn lập uy, cầm cái này a phi số khổ xuất thủ thích hợp nhất đã. Các ngươi nói là cũng không phải. Nghe được cái này tin tức, các người chơi nhất thời đánh trống reo hò lên. Có người kinh ngạc tuyệt học hai chữ, có người thì là liên thanh hỏi thăm thật giả, càng có người sỉ sào bàn tán, nói kia a phi danh tự. Người kể chuyện kia cũng là kinh ngạc đứng lên, lớn tiếng nói: "Thuần đại, làm sao ngươi biết kia A Phi được rồi mới vô công? Người kia đem bản thân kinh động đến Tuyết Thư tiên sinh, đặc biệt là đắc ý nói, các ngươi những người kể chuyện này đều là không có cái gì thực tế căn cứ, hồ ngôn loạn ngữ thôi." Ta tận mắt nhìn thấy, diễn trên hắn mấy cái nổ bật cỡ, đạt được bí tịch, về sau mang theo bí tịch bỏ chạy. A Phi trong phòng nghe được liền giật mình, chợt cười nói, "Cái thằng này nhưng cũng là không biết kia tình cảnh, bắt đầu lùng tung lu nữ. Kia bí tịch cũng không phải dễ nổ bật cỡ lấy được, mà lại ta cũng không phải mang theo bí tịch bỏ chạy." Hắn nói như vậy. Ân, ghê tởm. A Phi sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, đột nhiên đứng dậy. Kia Lạc Nhật với Bạch Lý Băng cũng đều là lần lượt lĩnh mộ tới, Bạch Lý Băng nói: "A Phi, hắn cố ý nói như vậy, chẳng lẽ là muốn tuyên truyền trên người ngươi còn có Tuyệt học bí tịch, Hỏa Thủy Đông dẫn sao?" A Phi gật gật đầu, cả giận nói: "Cái thằng này cực kỳ ghê tởm. Hắn cố ý mang ta thu được bí tịch võ công sự tình ra, lại không có nói ta đã đem bí tịch này cho học được. Kể từ đó, tất nhiên có không ít người tới tìm ta gây phiền phức." Kia Lạc Nhật lại trầm ngâm nói: "Tìm ngươi phiền phức ngược lại là không có gì, liền sợ có ít người vẫn vọt tới trường Thương môn." Quấy rầy lệ nhược hại sẽ không tốt. A Phi càng là giận dữ, lời nói, "Tốt, ta vậy thì phế đi cái thằng này." Nói xong hắn một lượt tay áo liền muốn xông ra phòng. Kia Bạch Lý Băng bỗng nhiên ngăn cản hắn, nói, "Ngươi chờ xúc động. Như vậy đi ra ngoài cũng không giải quyết được sự tình. Đem cái thằng này đánh một trận, giải quyết như thế nào không được?" A Phi cả giận nói. Bạch Lý Băng lắc đầu, nói, "Đánh một trận có làm được cái gì, người khác vẫn là sẽ cho rằng trên người ngươi có tuyệt học, mà lại ngươi một khi xuất thủ an vị thực việc này. Vấn đề này một khi truyền đi, ảnh hưởng càng là không tốt." A phi sợ sở, sắc mặt càng phát ra khó coi. Kia Bạch Lý Băng lại nói, "Ngươi đừng nổi, lại nhìn người này phải làm những gì, mà lại chỉ bằng vào hắn một cái miệng, chưa chắc người khác liền tin hắn, ta cho đại sư huynh phát cái tin tức, để hắn chuẩn bị sớm." "Làm cái gì chuẩn bị?" Bực này quyền lên tiếng chi chanh, tự nhiên có rất nhiều biện pháp. Bạch Lý Băng hé miệng cười một tiếng, "Người khác có thể nói, chúng ta liền nói không được sao? Chỉ cần phát động một ít thế lực, nửa ngày liền có thể thay đổi danh tiếng." Vấn đề này đại sư huynh làm nhiều, thậm chí liền video chứng cứ với hiện thân thuyết pháp đều chuẩn bị cho người ra tới. Ngươi lại an tâm nhìn xem, trọng điểm là nhìn xem cái thằng này phía sau có người nào, muốn làm chuyện gì. Những lời này để A Phi trong lòng an định rất nhiều, hắn chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt rơi vào kia người trời trên người. Lạc Nhật nhìn thấy khẽ gật đầu, nghi thẩm cái này Bạch Lý Băng ngược lại là có thể thì ra như vậy A Phi tính tình, mấu chốt răm ba câu liền trấn an hắn, vẹn vẹn là lấy một điểm liền bê gớm. Bên ngoài người kia không biết mình tại Quỷ Môn quan chuyện nhất chuyện, tựa hồ còn tại khuyến khích, lớn tiếng nói: "Nếu là triều đình thật xuất thủ, cái này A Phi tất nhiên có đại phiền toái." Hắn nguyên bản làm diệp cô thành chó săn. Hôm nay trở thành truy nã trọng phạm, thật sự là tạo hóa trêu ngươi, báo ứng xác đang à. Ai, nghe huynh đại tri ý, ngươi tựa hồ cùng cái này A Phi có thù đi. Trong đám người rốt cục có người nghe ra một chút ý tứ. Kiều Minh giáo người chơi lại suýt tiếng nói, có thù ngược lại không đến nỗi, chẳng qua là cảm thấy cái thằng này ngang ngược càn rỡ thôi. Cái này A Phi số khổ mạnh thì mạnh vậy, bất quá hắn tự tin võ công cao, không đem chúng ta các đại môn phái để vào mắt. Trước đó vài ngày chúng ta Minh giáo đại sư huynh mời hắn uống rượu, kết quả hắn không thèm quan tâm, còn văng cái mặt lạnh, lúc ấy ta liền nhận Không phải liền là cái võ Lâm minh chủ hư danh sao, ai còn thật coi hắn là minh chủ rồi. Hừ hừ. Nói đến đây hắn trùng điệp vô vô cái bàn, rót một chén rượu uống một hơi cạn sạch, phảng phất la xả được cơn giận. Trong tửu quán có người phát ra mấy tiếng cười, không biết là phụ họa vẫn là cái gì. Kia minh giáo người chơi nói tiếp, hôm nay hắn trêu chọc tân triều đình, ngày sau sợ là cũng có sự. Không nói đến kia võ chiếu, phát minh các loại đỉnh cấp cao thủ, liền là minh nguyệt cùng tùy tiện phái ra mấy cái nợ đỡ cỡ cũng đủ hắn chịu được. Các minh đệ, nghe nói cái này a phi trong tay còn có không ít hàng tốt. Nếu là hắn có thể bạo chết một hai, mọi người nhặt được chính là phát lớn tiền, hắc hắc. Nghe đến đó, rất nhiều người nhất thời cũng minh bạch, cái này minh giáo người chơi đã không phải là đơn giản trêu chọc chêu ghẹo, rõ ràng là mang theo kích động mục đích. Hắn lời nói này rõ ràng là dẫn dắt mọi người tới nhặt nhạnh chỗ tốt mà. A Phi nhíu nhíu mày, hỏa khí lại mửa lên. Đột nhiên có một cái lạ lẫm mà sợ hai thanh âm hô, ngươi này người, thế nào nói hết kia A Phi nói xấu, khuyến khích kích động, nhưng cũng không biết có tâm tư gì. A Phi giận mình, nghĩ thầm lại còn có người giúp ta nói chuyện. Hắn vò đầu nhìn lại, đã thấy cách đó không xa trên mặt bàn ngồi một người, là cái trẻ tuổi người chơi. Người kia người mặc áo xanh, tướng mạo ngây ngô, nghiễm nhiên là trò chơi tân thủ tranh phục. Nhìn mấy lần, A Phi bỗng nhiên ổ lên một tiếng, nguyên lai like là hắn. Hắn câu nói này để Lạc Nhật với Bạch Lý Băng đều là kinh ngạc. Lạc Nhật to đầu nhìn một chút, nói, "Ngươi biết người này?" "Ta thế nào một chút ấn tượng đều không có." A Phi trên mặt trồi lên một tia hồi ức, chậm rãi nói, "Người này gọi là Thanh Đầu. Đoạn thời gian trước ta đã từng dịch dung đi điều tra tam giới bị phế nội công sự tình, thuận tiện giúp hắn làm một cái nhiệm vụ." Nói đến cũng chính là vài ngày trước, hắn vẫn là tân thủ đầu. Nói đến đây hắn chính là nghi thẩm, cái này thanh đấu thế nào một người ở chỗ này, tỉ tỉ của hắn đâu? Phải biết thiếu niên này thế nhưng là có chút giao lưu chứng ngại. Kia Bạch Lý Băng lại là giật mình nói, "Ta nhớ ra rồi, ngày hôm trước kia phong linh kiếm pháp nhiệm vụ, hết thảy có 10 người hoàn thành. Trong đó một cái chính là gọi là thanh đấu. Liên là hắn a?" A Phi gật gật đầu, lúc ấy cũng là cơ duyên xảo hợp, cùng bọn hắn tiện đường vừa đi. Nói đến cũng thật đúng là, ta tại nhiệm vụ bên trong giúp bọn họ một tay, hôm nay cái khác lại là đứng ra giúp ta nói một câu. Lạc Nhật lại là sờ lên cằm, nói: "Tân thủ kỳ người chơi a, hắn chắc là cảm thấy nhận ngươi tình đi." Thiếu niên này có ý tứ. Ba người mới hàn huyên vài câu, lầu dưới bầu không khí cũng đã khác biệt. Kia thanh đao bỗng nhiên lên tiếng, rõ ràng là hướng về phía Kiêu Minh giáo người chơi đi. Kia người chơi gặp có người phản bác, chính là trên dưới đánh giá đối phương, thấy đối phương đúng là tân thủ, đột nhiên suýt tiếng nói: "Ngươi này tiểu tử là ai? Vì cái gì giúp tên kia nói chuyện? Ngươi là người gì của hắn a?" Hắn liền hỏi ba câu, hắn đã cầm loan đao chù đao, đột nhiên rút ra một nửa. Đao kia thân băng lãnh, Ở giữa một cái dây đỏ, mờ mờ ảo ảo mang theo huyết tinh sắc khí. Thanh đầu bị hắn giật nảy mình, hắn vốn là miệng vụng, lúc này trong lúc nhất thời không nói ra được lời gì tới. Chương 40, áo tím đại hán. Áo tím đại hán. Đúng như Lạc Việt nói, thiếu niên này thanh đầu thay A Phi lên tiếng, đích thật là bởi vì đối với A Phi mang trong lòng vài phần cảm kích. Làm một tân thủ người chơi, hắn tiếp xúc giang hồ ấn tượng đầu tiên, gần như đều đến từ cùng tỷ tỷ Lâm tiểu tiểu cùng nhau tham gia nhiệm vụ kia. Mà A Phi ở trong nhiệm vụ toàn trường cả gì, cho thiếu niên lưu lại ấn tượng rất sâu nhất là A Phi cưỡi phong tao ngựa xích thố, rút súng đấu nổ rợ cỡ thiết nhan một màn kia, cơ hội là mở ra hắn đối với cái này giang hồ hoàn toàn mới nhận biết. Đối với một tân thủ tới nói, cũng không còn so sơ nhập giang hồ liền gặp được đệ nhất cao thủ, còn sóng vai chiến đấu một hồi tới càng hấp dẫn hơn kịch tính rồi. Cho nên cùng tỷ tỷ Lâm Tiểu Tiểu khác nhau, hắn đối với A Phi ấn tượng rất tốt, thậm chí tại trong đấy lòng dẫn vì giang hồ thần tượng. Hôm nay hắn nghe người khác không chút kiêng kỵ phỉ báng A Phi, chính là không nhịn được mở miệng bảo vệ. Nhưng hắn nguyên bản cũng có chút tự bế, lúc này hắn lẻ loi một mình. Biết ăn nói tỉ tỉ lại không ở bên người. Khi tất cả người ánh mắt đều rơi ở trên người hắn, hắn không khỏi có chút sợ hãi, khuôn mặt đều là đỏ lên. Người kia rút đao chất vấn hắn vài câu, hắn bối rối phía dưới, há to miệng đúng là cũng không nói lời nào. Kiêu Minh giáo người chơi thấy thế chỉ lên trời ha ha một tiếng, cười lại nói, thì ra chỉ là cái vô tri không sợ tiểu tử. Nếu như không muốn chết, cũng đừng ở chỗ này trang đại nhân uống rượu, chạy trở về nhà uống ngươi đồ uống đi. Nói xong hắn đem rút ra một nửa loan đao đâm trở về, phát ra một trận thương sóng tiếng vang. Trong tửu quán có người phát ra một trận cười vang tựa hồ là xem náo nhiệt chiếm đa số. Kiều Minh giáo người chơi thủy âm thanh cười một tiếng, cũng không nhìn nữa hắn mà là quay đầu mặt nói với kia sát người. Thiếu niên không biết làm tại sao trong đầu sinh ra một cỗ khí đến, hắn đột nhiên đứng dậy, run giọng hô, "Ta mặc dù là tân thủ, nhưng cũng không hoàn toàn là vô tri không sợ. Khổ mệnh đích A Phi ở trong game thưởng có hiệp danh, nhưng cũng không phải ngươi nói cái loại người này." Hắn nói chuyện âm thanh có chút run rẩy, khuôn mặt càng là đỏ bừng lên. Tửu quán khoảng chừng trên 100 người chơi, chỉ sợ chỉ có A Phi biết thiếu niên này tính nết. Có khả năng nói như thế Sợ là cũng bỏ ra cực lớn cố gắng. Kiều Minh giáo người chơi nhíu mày, nguyên lai tưởng rằng dọa sợ cái này tân thủ, không nghĩ tới đối phương chẳng những không có lui, còn phải tiến thêm bước. Hắn cười lạnh một tiếng, đột nhiên vỗ bàn một cái đứng lên, cả giận nói, "Được. Tiểu tử lại hiểu thứ gì? Thường có hiệp danh, hắc, ngươi là trưởng thương cửa sao?" Thanh đầu giống như cũng khắc phục đấy lòng sợ hãi cùng chững lại, ưỡn thẳng cổ nói, "Ta không phải trưởng thương cửa, ta là phái Namy." Minh giáo người chơi sửng sốt một chút, ánh mắt ở trong tay thiếu niên trưởng kiếm chuyển một cái, chợt cười lạnh nói, "Phái Namy, chết không được." Các ngươi môn phái cùng khổ mệnh đích Á Phi thượng có thông đồng, giúp hắn nói chuyện cũng là tình có thể hiểu. Bất quá cái này giang hồ cũng không phải ngỡ như vậy tân thủ có thể hiểu được. Tới tới tới, ngươi có dám lại đây cùng ta tiếp vài chiêu, phân trần cái hiểu." Kia thanh đầu sững sờ, lắp bắp nói, "Ta không phải muốn cùng ngươi động thủ." Tiểu Quán lại làm một mảnh tiếng cười vang lên, tựa hồ là cười thiếu niên kia. Minh giáo người chơi nói tới tiếp vài chiêu, phân trần cái hiểu, đều là trong trò chơi người chơi thường dùng thủ đoạn. Hai người nếu là có một ít tranh luận phân tranh, bình thường đều sẽ nói nhiều vũ lực. Dù sao đây là một cái võ hiệp trò chơi, như thế một cái được trời ưu ái trong trò chơi không đánh nhau còn có cái gì niềm vui thú đây? Cho nên võ công mới là cuối cùng phán quyết khí. Bởi vì cái gọi là thị phi quan tâm thực lực, xem như thế giới võ hiệp một loại công bằng. Thiếu niên rõ ràng không biết quy củ này, bởi vậy mới có thể gây nên mọi người bật cười. Nhưng Kiều Minh giáo người chơi đưa ra điều này, nhưng cũng không phải đều là xuất phát từ công bằng. Cho dù ai cũng nhìn ra được, thiếu niên này vẻn vẹn một tân thủ, làm sao có thể cùng này minh giáo người chơi chống lại? Rõ ràng là hắn ỷ vào võ công cùng kinh nghiệm tới dọa kia tân thủ rồi. Đang ngồi có một ít người lúc này hiện ra kinh bị ánh mắt, cảm thấy đối với này mình giáo người chơi làm khinh thường. Kia minh giáo người chơi lắc đầu nói, "Ta còn tưởng rằng là một cái gì anh hùng hảo hán, dám làm không dám chịu, liền cơ bản giang hồ quy củ cũng không hiểu." Phi đang nói hắn hướng về trên mặt đất hừ một cái, đối với thiếu niên cực kỳ chả phúng. Thiếu niên nắm chặt trường kiếm, có chút run tiếng nói, "Ta không cùng người tùy tiện động thủ, nhưng ta biết, cái gọi là đạo lý cũng không phải là ai võ công cao người đó định đoạt." Kiêu Minh giáo người chơi ngựa đầu cười ha ha, rất lâu mới chỉ vào thiếu niên nói, tiểu tử quá cũng vô tri. Ta nói kia khổ mệnh đích á phi ngang ngược càn rỡ, ngươi khăng khăng nói hắn có hiệp nghĩa danh tiếng. Đã như vậy, ở cái này nho nhỏ võ quán trong chúng ta làm qua một hồi, người nào thắng chính là vì đại, người nào thắng ai nói có lý. Cái này giang hồ chính là như vậy, ngươi biết sao? Thiếu niên bị hắn chỉ vào, lại đỏ lên mặt nói, ta không biết, ta ta không biết. Bất quá. Bất quá cái gì? Kiêu Minh giáo người chơi bỗng nhiên gầm thét một tiếng. Đánh lấy lời nói của hắn đồng thời tay trái bỗng nhiên vung một cái, đúng là quăng một cái thứ màu trắng hướng về thiếu niên đập tới. Mọi người kinh hô một tiếng, chưa từng nghĩ người này vậy mà động thủ. Hơn nữa hắn động thủ cực kỳ đột nhiên, thừa dịp thiếu niên kia nói chuyện lúc đột nhiên ra chiêu, này nguyên là bí mật nhất cách làm. Nếu là lão giang hồ người chơi, có lẽ còn có thể chú ý một hai, nhưng một cái mới ra đời thiếu niên nào có bực này kinh nghiệm giang hồ. Ở trong tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, đồ chơi kia đi thẳng đến thiếu niên bề ngoài trên. Phòng trong A Phi thấy thế tự nhiên không thể để cho thiếu niên ăn thiệt rồi. Hắn nắm nốt trong tay chén trà liền muốn vãi ra, nhưng bỗng nhúc nhích lại dừng lại. Lại thấy thiếu niên kia lui một bước, đột nhiên rút kiếm quay người, mũi kiếm chính xác chọn trúng vật kia, trên một tiếng chọn đến giữa không trung. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, vật kia đúng là một cái chén trà màu trắng, chính ở giữa không trung quay tròn chuyển, sau đó hóa thành đường vòng cung nhẹ nhàng rơi xuống. Tất cả mọi người là a một tiếng, không nghĩ tới thiếu niên này kiếm pháp cũng không tệ lắm. A Phi thấy thế cũng âm thầm gật đầu, Phong Linh kiếm pháp thoát thai từ động cơ cũ kiếm, tự nhiên là có chỗ bất phàm. Chén trà này tốc độ mặc dù nhanh, lại không nhanh bằng ám khí. Một chút phổ thông kiếm pháp cao cấp liền có thể đo lấy, không nói đến phá tiên tức loại này tuyệt học triêu thức. Bất quá tiếp xuống một màn lại làm cho hắn lắc đầu. Thì ra thiếu niên một kiếm này tính toán đến chuẩn, chỉ là hắn quên mất trong chén trà còn có nước trà. Này minh giáo người chơi ra sức cũng là xảo diệu, trong chén trà ẩn giấu ám kình, một khi bị ngăn cản, bên trong nước trà đều dội cho ra tới. Thiếu niên nguyên bản đánh bay chén trà, cảm thấy mừng thầm, lại đi trước một bước chuẩn bị lên địch, thình lình kia nước trà vào đầu dội xuống, đem thiếu niên nửa người đều rối xối xuyến đấu. Mọi người lúc này mới ồ nào. Không ít người đứng lên đem chúng quanh cái bàn cũng đều trống không. Thiếu niên kia mu bàn tay cùng trên quần áo đều là lá trà, trên mặt gần xanh hẳn hiện, một thanh kiếm ngược lại là cầm chặt hơn. Kiếm minh giáo người chơi ánh mắt lại là cười ha ha, nắm lấy loan đao đứng lên nói, kiếm pháp cũng không tệ. Chỉ tiếc còn luyện không tới nơi tới chốn. Là ngươi đánh lén rợ trò xấu." Thiếu niên cả giận nói. Kiếm minh giáo người chơi lại là lắc đầu, cười lạnh nói, "Ném ngươi một cái cái chén liền đành lén, nếu là ném ngươi một cây đao, ngươi còn tiếp lại sao? Không có khối kim cương cũng đừng có ôm đồ sứ sống, ngươi nhở không?" Thiếu niên toàn thân phát run, vẫn như cũ nói, là ngươi đánh lén rợ trò xấu. Minh giáo người chơi hừ lạnh một tiếng, đột nhiên rút ra loan đao, chỉ vào hắn cất cao giọng nói, vậy ta liền không đánh lén, ta cho ngươi một đao, xem ngươi có thể hay không ngăn lại. Đang nói hắn sải bước hướng về thiếu niên kia đi đến. Hai bên cách 10 mấy mét, này minh giáo người chơi lại thoăn qua liền đến, xem ra là thật muốn đem thiếu niên này chém ở dưới đao. A Phi khẽ lắc đầu đứng dậy, hắn biết thiếu niên công phu hẳn là ngăn không được người kia. Lạc Nhật lại là kéo hắn lại, cười nói, A Miêu a cầu hạ người, vẫn là để ta đi, ngươi đi không tiện lắm. A Phi sử sở, chợt hơi gật đầu. Kia Lạc Nhật kéo ra cửa sổ, quay đầu lại hỏi, "Đêm này Minh giáo tiểu tử giết, vẫn là bắt tới, có việc hỏi hắn." A Phi nói ra. Kia Lạc Nhật lên tiếng, A Phi lại bổ sung, "Thuận tiện đem Thiếu Niên kia cũng mời đi theo." Lạc Nhật lặng lẽ một tiếng, nói đã biết liền muốn mè xuống, chợt nghe đến có người sủi tiếng nói, "Long tiểu cừu, lạn truy long, ngươi ngược lại là càng ngày càng khả năng." Vậy mà tại trước mặt mọi người ướt hiệp một tân thủ, đang khi nói chuyện, tiểu quán sói sỉnh bên trong lại có một người. Sau đó nhún người nhảy một cái, Đúng là trực tiếp ngăn ở kia minh giáo người chơi Long Cửu Cửu đừng đi. 6. Lạc Nhật cũng là sửng sợ, quay đầu nhìn về phía A Phi, lại thấy A Phi cũng là một mặt kinh ngạc, hiển nhiên không biết người kia. Người này thân cao thể trắng, nghiêm nghiêm một đại hán và vỡ, sau lưng có một thanh màu tím đại đao, rất là uy vũ hùng tráng. Kia minh giáo người chơi Long Cửu Cửu rõ ràng không nghĩ tới có người sẽ ra mặt, hắn lấy làm kinh hãi ngừng lại thế đi, nhìn xem đại hán kia cau mày nói, ngươi là ai? Đại hán kia cười lớn một tiếng, nói, ta là ai ngươi đừng quan, ta lại biết ngươi là ai. Long Tiểu Cửu, cửu. Minh giáo người chơi, sư Tổng Minh giáo Bạch Hoa Tự. Võ công là một bộ đạo pháp, có vẻ như là huyết đạo môn, cũng có một tay công phu ám khí. Hắn đem này Long Cửu Cửu bối cảnh thuộc như lòng bàn tay nói ra, giống như đối với hắn rất quen thuộc. Kia Long Cửu Cửu quả nhiên vẻ mặt đại biến, cả giận nói, ngươi đến cùng là ai? Đại hán kia lại không để ý tới hắn, chỉ là nói, ngươi người này công phu cũng coi như vẫn được, bất quá ngươi người này nội danh nhất cũng không phải công phu của ngươi, lại là ngươi này một tấm miệng vối. Vừa bắt đầu ngươi không phải minh giáo mà là phái Hoa Sơn. Bởi vì há miệng không có ngăn dữ luôn luôn thích loạn tước đầu lưỡi, về sau đắc tội Vân Trung Lăng bị đuổi ra khỏi Hoa Sơn. Kết quả ngươi lại gia nhập Minh giáo, Minh giáo đại sư Vinh Kiếm Quân thập nhị hận ngược lại là đem ngươi dùng đến diệu dụng, chuyên để ngươi làm bốn phía thông khí, tin đồn thất thiệt hoạt động, cho nên ngươi giang hổ xương lạn chủy long. Những lời này vừa ra, cái kia gọi là Long Cửu Cửu Minh giáo người chơi nhất thời mặt đều tái rồi. Hắn đột nhiên cả giận nói, ngươi là muốn vì tiểu tử kia ra mà sao? Cũng không biết ngươi bao nhiêu cân lựa rồi. Đại hán kia cười to mấy tiếng, nói, tại hạ cân nặng 80 kg, có đủ hay không cùng các hạ thử tay này rồi. Long Kiểu kiểu sững sờ, cười lạnh nói: "Hy vọng một hồi ngươi còn có thể cười được. Đã ngươi muốn ra mặt, vậy thì tới ước lượng một chút đi. Cũng không nên là cái gì cố giả bộ bức hạ người." Hắn loan đao loe lên, lại không cho nói với mấy lời nói cơ hội, chẳng mang liền hướng về đại hán này chém tới. Hai người khoảng cách rất gần, kia loan đao khiến cho càng là Lạc Yên không một tiếng động, sắp đến đụng phải đại hán kia còn có một thước thời điểm, đột nhiên trên dưới nhoáng một cái, đúng là biến ra ba cái đao ảnh. Thân đao sáng như tuyết, trong đó một điểm dây đỏ cũng hóa thành mê hồng. "Ai, người này đao pháp vẫn được." Lạc Nhật bình điểm một câu phút cuối cùng lại tăng thêm một câu cây đao kia xem ra cũng không tệ. Lạc Nhật mặc dù không phải cái gì đỉnh cấp cao thủ, nhưng ở A Phi bên người mưa dầm thấm đất lâu rồi, tự nhiên cũng rất có nhãn lực nhìn. Hắn nói này Long Cửu Cửu đao pháp vẫn được, thực là cho thấy đối phương thật sự là có một bộ. Nhưng thấy Loan đao bước tới, đại hán kia lại không nhanh không chậm cười nói, hảo đao pháp, lại còn sẽ xuất hiện cái bóng rồi. Hắn cũng có trường đao, lại không lấy ra, mà là tay không hướng về đao kia ảnh chụp tới. Lại nghe được đinh đinh vài tiếng, phản phất là người kia móng tay cùng Long Cửu Cửu người chơi va chạm sinh ra âm thanh. Sau đó kia Long Cửu Cửu a một tiếng, chợt kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể nhanh chóng lui về sau đi. Mọi người thấy hoa mắt, kia Long Cửu Cửu đã thối lui đến một trượng có hơn rồi, tay trái che lấy cổ tay phải, trên mặt lại là kinh ngạc lại là đau xót. Mà đại hán kia trong tay lại bắt một thanh đao, chính cầm ở trước mắt vừa nhìn, chậc chậc khen, hảo đao, hảo đao. Đây là bắt trước huyết đao môn binh khí chế tạo sao? Chương 41, núi võ đang vô tình gặp được. Núi võ đang vô tình gặp được. Tiểu quán tuân ra một trận kinh ngạc âm thanh, cảm khái đại hán này công phu như vậy rất cao. Đúng là tay không đoạt đối phương binh khí. Cho tới huyết đao môn, ở trong game nghe nói cũng là nho nhỏ ẩn dấu môn phái, chủ công huyết đao đao pháp, binh khí cũng rất là thủ, là một loại cong mà nhẹ mỏng đoàn đao. Lâu các trên, Lạc Nhật quay đầu nhìn về phía A Phi, ngươi thấy rõ ràng rồi sao? Này tay không đoạt giao sát công phu. A Phi hơi gật đầu, trên mặt lại có chút kinh ngạc. Sao diệu chi cực? Hắn khen, đầu tiên là dùng ngón tay ở đối phương binh khí trên gậy 3 lần, đem tia loan đao biến hóa ra tới 3 chiêu đều phá rồi. Sau đó chung cung thẳng lên, Dùng phân cân thác cốt thủ một loại công phu nắm cổ tay của đối phương, trực tiếp đoạt binh khí. Chiêu số ứng biến cùng nắm bắt thời cơ đều là cực kỳ xuất sắc. Không nghĩ tới trên giang hồ còn có người như thế, các ngươi biết hắn sao? Lạc Nhật cùng Bạch Lý Băng đều là khẽ lắc đầu, giống như cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua cái loại cao thủ. Nhưng vô luận như thế nào, A Phi trong lòng cũng là có chút vui vẻ, dù sao có người giúp thiếu niên kia xuất thủ, hơn nữa còn làm như vậy dứt khoát. Kia Long Cửu Cửu nắm tay cổ tay, tay đau tâm càng đau. Thấy đối phương cầm lấy loan đao của mình, sắc mặt hắn đại biến, hô nhưng đem binh khí của ta trả lại. Đại hán kia lại là cười lạnh, giang hồ quy củ, ta cấp đi chính là ta, ta thích cho người nào thì cho người đó. Vừa rồi ngươi nói đạo lý rõ ràng, như thế nào hiện tại lại không biết rồi? Lâm Cửu Cửu sắc mặt biến đổi, cả người đều mươn mướt. Lúc trước hắn muốn cho thiếu niên này tân thủ một bài học, chưa từng nghĩ chính mình ngược lại là trở thành bên thua. Trên mặt hắn một trận hững lúc thì trắng, vẫn cả giận nói, ngươi chính là che chở tiểu tử này. Ngươi là người gì của hắn, ngươi cùng khổ mệnh đích đá phi tên kia biết không? Đại hán kia không để ý tới đối phương gào hét, chỉ là lắc đầu nói, Ta không biết thiếu niên này, cũng không biết kia đại danh đỉnh đỉnh A Phi. Ngươi ở trong này kể người khác, đây là quyền lực của ngươi, thích nói như thế nào cứ như vậy nói. Nhân gia thiếu niên mở miệng phản bác lại làm sao vậy? Nhìn đối phương là Tân thủ liền tới ưu hiệp, lão tử không ưa nhất loại hành vi này rồi. Ngươi Long Cửu Cửu là ai, ta ngược lại thật ra có biết một hai. Xưa nay ngươi ở Minh giáo, há miệng được không sạch sẽ, cùng người khác lên ngôn ngữ xung đột đó là chỗ nào cũng có. Bất quá rất ít nghe ngươi cùng những người kia động thủ, còn không phải sợ chính mình đánh không lại đối phương. Nghĩ đến cũng là cái lấn yếu sợ mạnh chủ mà thôi. Lâm Cự Cự nói không ra lời, nửa ngày lại là hừ một tiếng, Cường Tự nói, ngươi đem minh khí trả lại, chúng ta tính như vậy bỏ qua rồi, ta cũng không đi tìm lạm vì ngươi. Bằng không ta minh giáo cao thủ nhiều như mây, ngươi hành tẩu giang hồ sợ là phải cẩn thận. Minh giáo cao thủ? Kha kha, ta đang muốn tìm cơ hội trên minh giáo đi, cùng các ngươi đại sư huynh kiếm quân thập nhị hận khoa tay một cái. Nghe nói hắn càn khôn đại na gì thiên hạ nhất tuyệt, cho tới ngươi, cũng đừng có ở trong này uy hiếp ta rồi, vẫn là mau cút đi. Nói xong hắn đột nhiên vung lên ống tay áo, một điểm hàn mang hướng về lòng Cự Cự bay lên. Kêu Long Cửu Cửu giật nảy cả mình, lập tức phi thân tránh né. Nhưng tính thai trên vẫn là đau sót, hắn quát to một tiếng, sau khi hạ xuống sờ một cái, phát hiện đầy tay đều là máu tươi. Kia Đáp Đại Hán cười nói, "Nếu ngươi không đi, cũng không phải là lỗ tai bị thương rồi." Long Cửu Cửu giận dữ, cũng hiểu được đối phương võ công cao hơn nhiều chính mình. Hắn thương tiếc nhìn trong tay người kia loan dao, lại trùng thiếu niên thanh đầu liếc mắt, lưu lại một câu người chở. Đúng là quay người liền xông ra tiểu quán, làm việc cũng là quả quyết. Long Cửu Cửu vừa đi, mọi người các loại tiếng nghị luận lại vang. Hơn mười đôi con mắt đều nhìn chằm chằm đại hán kia, phảng phất đang suy đoán lai lịch của hắn. Đại hán kia lại là cổ quái cười một tiếng, đột nhiên đem binh khí này ném cho phía sau thiếu niên, nói: "Tiếp theo, tiểu tử, đao này cho ngươi." Thiếu niên kia mở miệng tiếp nhận đao, chỉ có một mặt được vòng, "Đại, đại thúc, ta không cần đao." Đại hán kia cười ha ha, nói: "Đao này chất lượng cũng tệ, ngươi có thể cầm đi đổi mấy lượng bạc, mua một bộ quần áo sạch sẽ cũng được. Ngươi này trang phục tân thủ đều ố hế." Thiếu niên lại là do dự một chút, nói: "Này không tốt lắm đâu. Dù sao cũng là người kia đồ vật." Đại Hán lại là lắc đầu thở dài nói, ngươi tiểu tử này thật đúng là. Mà thôi, ta đi rồi. Nói xong hắn lại nhặt hồi bản của mình, đem trên mặt bàn một cái hổ lô rượu cầm lên, ngửa đầu uống vào mấy ngụm, sau đó đem hổ lô đeo ở bên hông sải bước hướng về tửu quán bên ngoài đi đến. Thiếu niên kia sững sốt một chút, đột nhiên hô lớn, vị đại thúc này đã tạ viện thủ rồi. Không biết cao tính đại danh, ngày sau cũng tốt. Hách, cũng tốt thêm cái hảo hữu. Tất cả mọi người là cười một tiếng, đều là cảm thấy thiếu niên này thú vị, đồng thời cũng đều là trông mong chờ lấy người kia báo danh. Đại Hán kia lại cũng không quay đầu lại khoát khoát tay vẫn đi rồi. Đợi đến đại môn mở ra chấm dứt bế, phát ra kẹt kẹt tiếng vang, thiếu niên kia mới trấn thở thu hồi ánh mắt, nhìn xem trong tay chuôi này loan đao âm thầm xuất hiện. Đám người tĩnh lặng một lúc, một cái người chơi cười nói, "Tiểu huynh đệ, vừa rồi làm sự tình ngược lại là giảo thắng. Ngươi có thể nhận biết kia khổ mệnh đích Á Phi sao?" Thanh đầu sững sốt một chút, một hồi lâu mới nói, "Ta, ta chưa từng gặp qua hắn chân diện mục." Lời nói này là lời nói thật. Lúc ấy Á Phi giúp bọn hắn hai tỉ đệ lúc là dị dung, từ đầu đến cuối đều không có lộ ra thật mặt. Nhưng đối với người khác nghe tới, Lại là hiểu thiếu niên này căn bản không có gặp qua Phi, chỉ là ở hệ thống hòa luận đàn bên trên có nghe thấy mà thôi. Mọi người dồn dập thở dài, lại có một người chơi nói, ngươi thiếu niên này ngược lại là hiếm thấy. Ta khuyên ngươi vẫn là đi mau đi, kia Long Cửu Cửu vừa nhìn cũng không phải là cái gì từ bỏ ý đồ hạ người, một lúc hắn nếu là dẫn người tìm về đến, không thiếu được muốn tìm ngươi phiền phức. Thiếu niên a một tiếng, cũng hiểu được. Hắn đứng người lên hướng về tại làm người chơi vừa chấp tay, tay trái rút kiếm, tay phải cầm đao, cũng là vội vàng từ tiểu quán kia đi ra. Tiểu quán người chơi cũng là chỉ trỏ thân phận nói đến việc này, hiển nhiên là nhiều một lớn đề tài nói chuyện. Nhưng mọi người ngôn ngữ càng nhiều hơn là kia Khôi Ngô đại hán thân phận. Nhắc tới cũng là kỳ quái, đang ngồi trên dưới 100 người, vậy mà không có một cái nào nhận biết đại hán kia, thậm chí liền môn phái xuất thân đều nói không ra. 6. Trong dạng, A Phi không nghĩ tới việc này kết thúc như thế, hắn ngồi xuống lại, rót một chén rượu uống một hơi cạn sạch, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, quay đầu đối với Bạch Lý Băng nói, "A Băng." Kia Bạch Lý Băng biết tâm ý của hắn, hé miệng cười nói, "Ta biết rồi, đã sớm giúp ngươi làm." Vừa rồi ta đã phát tin tức đưa cho ngươi đại sư huynh ban thượng ngươi nhất thường, để hắn để phòng minh giáo kia Long Cửu Cửu bọn người xem thử là có người hay không cố ý gieo rắc tin tức đối với các ngươi trưởng thương môn bất lợi. Đồng thời cũng nói cho ta biết Nga Mi đại sư huynh bộ hành nhiên nhiên, nói khả năng có người gây bất lợi cho Thanh Đầu, để nàng lưu tâm, tốt nhất phái người hộ tống một cái. Đúng rồi, ngươi không đi gặp vừa thấy đám này, ngươi bên vực kẻ yếu thiếu hiệp sao? A Phi nhếch miệng cười một tiếng, nói, ngược lại là tay ngươi nhanh. Nói thật ta cùng hắn chỉ có gặp mặt một lần, không tính là thăm giao. Lúc này liền không cần phải đi gặp hắn rồi để tránh mang đến cho hắn phiền phức. Ngày sau có cơ hội, nhất định phải ngay mặt nói tiếng cảm ơn. Trên giang hồ chịu làm như thế người chơi cũng không nhiều, nhất là tân thủ. A Phi những lời này, Bạch Lý Băng cùng Lạc Nhật tự nhiên hiểu. Nếu nói một chút cao thủ thành danh, cùng A Phi quan hệ không tệ, gặp cảnh tượng này, ra mặt nói một câu đó cũng là bình thường. Nhưng một tân thủ, cùng A Phi không thân chẳng quen, chỉ là bởi vì gặp mặt một lần liền lên tiếng bảo vệ, thật sự là khiến người ta hơi kinh ngạc. Mà khác, cái này bên vực kẻ yếu đại hiệp cũng làm cho đại sư huynh cùng tam giới đi cha. Người này cũng không tệ. Bạch Lý Bang nói: "A Phi cười nói, đúng rồi, loại này hảo hán, ngày sau nên muốn kết giao mới phải. Bất quá cao thủ như vậy, như thế nào một điểm danh tiếng cũng không có chứ?" Lạc Nhật cũng là ồ sầu trong lòng, bất quá hắn đột nhiên nói: "Tuốt rồi, thời gian cũng rất lâu rồi. Chúng ta lại là nghe sách lại là xem kịch, đừng chậm trễ chính sự, vẫn là mau tới núi đi." A Phi cùng Bạch Lý Bang vội vàng xưng phải, ba người vội vàng tính tiền rồi đi. Trước khi đi, A Phi quay đầu nhìn thoáng qua tiểu quan kia, xa xa nghe được kia thuyết thư tiên sinh tựa hồ lại ở nói cái gì rồi, ước chừng là thất hiệp ngu ngốc loại hình. Hắn mỉm cười, quay người bước vào phái Võ đang điểm truyền tống. Sáu. Tiểu quán sự tình chỉ là cái nhạt đệm, ba người cũng không có quá nhiều để ở trong lòng. Mặc dù phái Võ đang danh tiếng khá lớn, A Phi tới lại không nhiều, ngược lại là Lạc Nhật quen thuộc hơn nơi này. Ba người cố ý tránh đi dòng người, tận hướng kia người chơi thiếu đừng đi. Tiếp chương chân nhân là đại sự, cũng không muốn cho càng nhiều người biết được. Dù là như thế, bọn họ đến giữa sơn núi thời điểm, vẫn là bị một đám người chờ đến. Đám người kia hiển nhiên là cố ý ở cái địa phương này chờ, gặp A Phi ba người, đầu lĩnh vị kia cười ha ha một tiếng. Nhật tình tiến lên nên đón. A Phi huynh đích thân tới võ đàng, võ đàng thật sự là bổng tất sinh huy a. Ngươi tới nói thẳng câu thường dùng lời khách sáo, cùng A Phi bọn người ôn quyền đập nhau. A Phi nhưng ngay cả vội vàng quát tay, nói, ngươi câu nói này có thể là để cho ta áp lực rất lớn. Võ đàng từ trước đến nay đều là tinh huy dạng dỡ, cũng không phải bởi vì ta khổ bệnh đích A Phi. Hán Thị Minh Nguyệt, các ngươi như thế nào biết ta muốn lên núi? Ngươi tới chính là phái võ đàng đại sư huynh Hán Thị Minh Nguyệt, cũng là phái võ đàng đệ nhất cao thủ. Hắn cùng A Phi trong lúc đó xem như quân tử chi giao đã từng liên thủ làm qua một chút nhiệm vụ. Hắn làm việc cũng không dây dưa dài dòng, trực tiếp kéo A Phi cánh tay, nói: "Nhất Thương huynh đã sớm đánh cho ta cái bắt chuyện, ta muốn A Phi huynh cũng hẳn là gần như tới rồi. Đi, ta dẫn ngươi đi Tử Tiêu đại điện." Tử Tiêu đại điện là phái Võ đang đạo quan chính sảnh, Trương chân nhân Trương Tàm Phong ngay tại kia trong đại sảnh. A Phi sử sở, nghĩ thầm ta ở tửu quán ngồi hơn nửa ngày, các ngươi sẽ không đều ở nơi này chờ xem. Hắn có chút xấu hổ, nói: "Trên đường có một số việc chậm trễ, chắc hẳn chư vị cũng là đợi lâu. Nay núi Võ đang chính ta đi lên là được." Hắn có thể làm phiền các vị." Hán Thỉ Minh Nguyệt khoát tay chặn lại, nhếch miệng cười nói, "Đừng đem chúng ta nghĩ quá trị khó, mấy ca cũng là ở trên ngươi núi về sau mới lại đây." "Tới tới tới." Ta hơi tận tình địa chủ hữu nghị, cho A Phi huynh mang theo cái đường. A Phi khách khí vài câu, cũng biết đối phương tại bực này chính mình có lẽ có mặt khác dự định. Hắn chưa từng cho là mình một cái trên danh nghĩa Võ Lâm minh chủ sẽ có lớn như thế mị lực. Quả nhiên đi một chút xa, Hán Thỉ Minh Nguyệt giới thiệu một phen núi võ đang phong cảnh về sau, nói thẳng, "A Phi huynh, lần này ngươi tới gặp trưởng châm nhân, có thể là các ngươi trưởng muốn ý." A Phi giật mình, nói, "Là chúng ta môn chủ lệnh được hạ ý." Hắn nói gần nhất giang hồ rung chuyển, Lở Lở Cờ trong lúc đó muốn lẫn nhau qua lại, liên hệ với nhau. Hắn Thỉ Minh Nguyệt cười nói, "Cung thua thiệt A Phi huynh ngươi tới kịp thời. Trương Chân Nhân một tháng trước mới xuất quan, nếu là sớm tới ngươi còn không gặp được đây." A Phi nghĩ tới một chuyện, nói, "Tiểu náo giang hồ nhiệm vụ đã qua hơn nửa năm. Võ Đang hiện tại Lở Lở Cờ đều đã trở về sao?" Hắn Thỉ Minh Nguyệt lại là thở dài lắc đầu, "Trương Chân Nhân là quay lại rồi, nhưng những người khác, ai, Võ Đang tất hiệp chỉ quay lại hai cái." Mà các như Sung hư đạo trưởng, Tử Dương đạo trưởng đều không ở hiện tại vẫn như cũng là một đạo nhân chấp chưởng môn phái sự vụ. A Phi hơi gật đầu, đột nhiên một chỉ phương xa, nói: "Minh Nguyệt huynh, vị kia đại hiệp là ai? Dâu bạc trắng tóc trắng, rất có manh lưới a." Hán thị Minh Nguyệt thuận ngón tay của hắn nhìn lại, lại thấy cách đó không xa một cái vóc người cao to tóc trắng lão hán, chính dọc theo một bên khác đường núi hướng đỉnh núi đi đến. Hắn xem ra tuổi tác không nhỏ, dưới chân tốc độ lại không chậm, ống tay áo bồng bềnh, hai đầu lông mày ngược lại là có thể nhìn ra lúc còn trẻ tuấn dật phong mạo. Hắn a Hán Thị Minh Nguyệt cười, người này không ở Võ Đang thượng chủ, cũng là cái danh nhân, nói ra A Phi huynh có lẽ cũng biết. Hắn gọi Chấp Nhất Hàng, ngươi rõ ràng không. Chương 42, Ban Hạch Đảo Trương Tam Phong. Ban Hạch Đảo Trương Tam Phong. Nghe được cái tên này, A Phi không khỏi giật nảy mình, Chấp Nhất Hàng. Bạch Phát Ma nữ luyện nghề thưởng nam nhân. Hán Thị Minh Nguyệt gật đầu, biểu thị chính là kia soái hàng. A Phi ở lại một hồi, nhìn phía xa kia áo trắng tóc trắng cao tuổi thân ảnh biến mất ở trên đường núi, hồi lâu mới nói, ta nhớ ra rồi. Chấp Nhất Hàng cũng là Võ Đang. Trong lịch sử còn làm qua võ đang trưởng môn này, có thể hắn không phải Phong Lưu Phong Khoáng Đại Soái ca sao? Như thế nào cái bộ dáng này rồi?" Bạch Lý Băng nhỏ giọng nói, "Đây là nhiều năm sau chắc nhất hẳn rồi. Phải biết ở Bạch Phát Ma nữ truyền lại kết cục trên, kia chắc nhất hàng cùng luyện nghe thưởng đều là tuổi tác không nhỏ. Hùng chi đằng sau còn có tái ngoại kỳ hiệp, thất kiếm hạ thiên sơn kia vài cuốn sách kéo dài trên trăm năm. Chắc nhất hàng đã là một cái lão đầu tử rồi." A Phi hiểu được, tình cảm này một đôi bích nhân cũng đã trở thành lão đầu lão thái rồi. Ai, thật sự là hoan nghiệm. Hắn sẽ không vẫn còn ở tìm cái kia để luyện nghe thưởng tóc biến thành đen đạm hoa chứ? Hán Thị Minh Nguyệt thở dài, đúng rồi. Chắc nhất hàng chỉ là vì để luyện nghe thưởng tha thứ hắn, vẫn tìm kiếm kia ưu đàm tiên hoa, chỉ tiếc luyện nghe thưởng vẫn mặc sắc hắn. Con hàng này cũng là si tỉnh, thường xuyên xuất nhập các loại núi cao hiểm trở, ngẫu nhiên hồi võ đàng một lần. Gần nhất nửa năm qua vẫn luôn là như thế. Kia ưu đàm tiên hoa 60 năm mới mở một lần, cơ hội khó được, ta muốn thời gian gần như sắp đến đến rồi, cho nên hắn cũng là liên tiếp ở võ đàng hiện thân. Trong này chỉ sợ là có hệ thống nhiệm vụ có thể phát động Một bên lạc Nhật bỗng nhiên nói, "Chúng ta cũng đều là nghĩ như vậy, chỉ là cho tới bây giờ, còn chưa có người chơi phát động liên quan tới hắn nhiệm vụ. Rất nhiều người chơi đều tìm các loại phương thức tiếp xúc hắn, thậm chí nói giúp hắn tìm kiếm kia đám hoa, kết quả đều không dùng." Hán Thị Minh Nguyệt nói, "Có lẽ thời cơ không đến đi. A Phi Hinh, các vị, mời bên này đi." A Phi cũng là cảm khái thốn thức, trước chực vài tiếng tiếp tục lên núi. Mọi người vừa đi vừa tản gö, đổi qua một cái dốc núi, rất nhanh liền lên võ đàng cao phong. Mây mù lượn lờ giữa, kia tử tiêu đại điện như ẩn như hiện. Giống như trong tiên cảnh lâu vũ. Hán thị Minh Nguyệt giới thiệu nơi đây phong cảnh, lời nói nơi này hiếm trở chi địa, có thể so với đại nội hoàng cung. Nói đến đây hắn đột nhiên đối với A Phi cười nói, nghe nói hôm nay A Phi huynh ở hoàng cung cùng Võ Chiếu Võ Tắc Thiên bên kia đấu một hồi. Ở võ thuật cao thủ nhìn bốn phía phía dưới toàn thân trở lui, huynh đệ nghe xong không khỏi hướng về A. A Phi nghĩ thầm rốt cuộc muốn hỏi chuyện chính sao? Hắn mỉm cười, biết điều đem hôm nay ở kinh thành sự tình nói sơ lược một lần, liền kia bí tịch võ công sự tình đều không có dấu giếm. Hắn đối với Hán thị Minh Nguyệt ấn tượng rất tốt. Lần này lại là trực tiếp, liền không có có thể giấu giếm. Hán Thị Minh Nguyệt nghe xong chính là cười nói, "Trách không được, ngay tại vừa rồi nhất thương huynh ở diễn đàn Thiên Phách Kiêu Chiến bài viết, nói là ngươi tu tập Thiên Ma thủ 72 thức, muốn mời Thiên Hạ cao thủ đi Mạt Lăng Kiêu Chiến thử tay nghề. Ta còn tưởng rằng ngươi ngay tại Mạt Lăng chờ lấy đây." A Phi sửng sở, nghĩ thầm đại sư huynh vì sao lại phát ra cái này bài viết. Đột nhiên kia Bạch Lý Băng hướng về hắn cười cười, tựa hồ có chỗ chỉ. A Phi nhất thời trong đầu cùng sáng như gương. Chắc là trước đó Bạch Lý Băng đem rượu trong quán Phát Sinh Sự tình nói cho tứ nhị nhất thương về sau. Tư nhị nhất thương quả quyết lấy một chút biện pháp. Cái này công khai khiêu chiến bài viết một phát, toàn giang hồ đều biết A Phi đã học Thiên Ma thủ rồi, cho nên Long Cự cửu, cửu loại này châm ngòi lời đồn đại chính là không có đất dụng võ. Hắn không khỏi khâm phục đại sư văn náo, trong thời gian ngắn có thể nhớ tới cái chủ ý này tới. Hán Thị Minh Nguyệt lại nói, võ triêu nếu ra sân, chắc hẳn nàng nhất định sẽ trở thành phá toái hư không nhiệm vụ một lớn tham dự mới. A Phi huynh ngươi nhóm có áp lực đi. A Phi ngạc nhiên nói, quý phái còn chưa có tìm được thích hợp nợ đợi cơ sao? Hán Thị Minh Nguyệt trên mặt lóe ra vẻ thất vọng, còn chưa có. Chúng ta cũng ở nhiều mặt câu thông, muốn tìm một cái có thể duy trì NRPGờ hôm nay gặp Á Phi Hinh, đang muốn hỏi một chuyện. Đang nói hắn vừa cười nhìn Á Phi liếc mắt, nói, nếu là chúng ta võ đang cũng ủng hộ một phái NRPGờ, ngày khác chúng ta gặp nhau, không biết Á Phi Hinh sẽ làm gì lựa chọn. Á Phi nghĩ thầm, đây không phải bộ hành yên niên trước đó vấn đề sao? Xem ra những đại sư này huynh nhóm đều cân nhắc điểm này. Hắn cười cười, loại chuyện này, Minh Nguyệt ngươi hẳn là tìm đại sư huynh của ta đảm. Hắn thì Minh Nguyệt không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn xem hắn. Á Phi thấy thế lại bồi thêm một câu. Đương nhiên, ta chỗ này có cái chủ ý, các ngươi cũng có thể tham như một cái. Chúng ta đều ở cái này Giang Hồ, phàm là nhiệm vụ xung đột đó là bình thường sự tình, bất quá cũng không phải nhất định phải tranh cái người chết ta sống. Võ Đang nếu như không chủ động công kích Lệ Nhược Hải, chúng ta trưởng thương môn tự nhiên cũng không dám đi trêu chọc chúng ta người của phái Võ Đang a. Như thế cũng là bình an vô sự, nếu là ngày khác hai cái này nợ tử cỡ trong lúc đó sử dụng bạo lực, chúng ta liền đem thắng bại giao cho nợ tử cỡ, từ bọn họ tới quyết định đi. Dù sao phá toái hư không chính là nợ tử cỡ, cũng cỡ hở Nợ dê phải chúng ta người chơi. Đây đều là trước đó trưởng thương môn cùng phái Nga Mi nói điều kiện, hắn Thỉ Minh Nguyệt nghe vậy cất tiếng cười to, đưa tay vỗ vỗ A Phi bà bài, xung quanh mấy cái võ đàng người chơi cũng đều là trên mặt mang theo dáng tươi cười. Một hồi lâu kia hắn Thỉ Minh Nguyệt nói, "Chú ý này hay, kỳ thật ta võ đàng cũng nghĩ như vậy." A Phi huynh tài tư mất tiệp. A Phi trực tiếp buông tay, "Đừng, đây là chúng ta đại sư huynh chú ý ngươi nói ta tài tư mẫn tiệp chính là mang ta." "Được, đi." "Ta biết." Hắn Thỉ Minh Nguyệt cười to, sau đó lời nói chuyển hướng nói, "A Phi huynh" Ngươi cảm thấy Hướng Vũ Điển thế nào?" A Phi lấy làm kinh hãi, ma môn tà cực tông cái tên tà đế Hướng Vũ Điển. "Các ngươi tìm được hắn rồi?" Hắn thì Minh Nguyệt lại nhỏ giọng nói, "Còn chưa có. Chỉ là này Hướng Vũ Điển trước đó vài ngày đỗng nhiên phát tới một phong thư, nói là muốn cùng Trương Chân Nhân chạm mặt một lần. Chúng ta nghĩ, này Hướng Vũ Điển cũng là hoàng hệ đại cao thủ một trong, không bằng thừa cơ tiếp xúc một chút, xem thử người này võ công quyết đoán thế nào. Mặt khác, Hướng Vũ Điển đến đây, không biết cùng Lệ Nhược Hải tìm Trương Chân Nhân sự tình có phải là hay không cùng một việc. Ta chỉ là nhắc lên A Phi huynh tâm lý nắm chắc là được rồi. A Phi rất là kinh ngạc, hắn đối với Hướng Vũ Điển không có ấn tượng gì, chỉ biết là gia hỏa này sống thời gian rất dài, võ công cực kỳ ngũ bức, thủ hạ càng là không ít đô lệ. Hắn hậu duệ bắt nguồn từ xa xưa, khai chi tán diệp, ảnh hưởng tới ma môn rất nhiều lưu phái, thậm chí đằng sau kia ma sư bảng bàn đều cùng với có quan hệ. Nếu như võ đang ủng hộ Hướng Vũ Điển, cũng là một cái thật không tệ lựa chọn. Trong lịch sử này Hướng Vũ Điển hẳn là phá toái hư không mà đi rồi, phía trước không lâu các người chơi tuyển ra bảng xếp hạng trồng, này Hướng Vũ Điển đứng hạng thứ 3 gần với lệnh Đông Lai cùng chuẩn đứng, lại là cực nhiệt cửa thị sinh. A Phi nghĩ đến việc này, một đoàn người rất nhanh cũng đến từ Tiêu đại điện trước bậc thang, kia hắn thì Minh Nguyệt Nguyên muốn lại tự mình dẫn tiến quá khứ, từ Tiêu đại điện lại là ra tới một người. Người kia là Norg, dung mạo gầy go, rất có nghiêm sắc, gặp phía dưới A Phi hắn hơi gật đầu, trực tiếp dời bước xuống tới. Hắn thì Minh Nguyệt các loại võ đang người chơi gặp dồn dập nghiêm nghị hành lễ, kia hắn thì Minh Nguyệt cung kính nói, "Du trưởng môn." A Phi nhận biết người này, lại là Du Liên Chu Du nhị hiệp, tiếp nhận Tống Viễn Kiều chủ trì võ đàng, hiện tại là võ đàng trưởng môn. Này Du Liên Chu mặc dù ở võ đang thất hiệp trong xếp hạng thứ 2, võ công lại là cao nhất, ở võ đang có rất khả hy vọng. Hắn trước khách khí với A Phi một câu, "Khổ Minh Chủ, mấy tháng trước vừa thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Không nghĩ tới Minh Chủ võ công càng có tinh tiến tiến." A Phi nói liên tục không dám nhận. Nay Trương Tam Phong lão đạo nhân vẫn ngồi ở bên trong đây, hắn cũng không dám tại dạng này đại tông sư trước mặt phách lối. Không chỉ như thế, hắn còn móc ra lệ nhược hải tự viết đưa tới, kia Du Liên Chu tiếp nhận, nhìn lướt qua, nói, "Tả Linh thân bút, ta nhất định hiện trò sư tôn." Khổ Minh chủ không bằng theo ta cùng đi." A phi vui vẻ nói, nếu là có thể nhìn thấy chân nhân, tại hạ vui vẻ cực kỳ. Kêu du Liên Chu cười một tiếng, một chỉ Hán Thỉ Minh ngụy nói, ngươi cũng cùng đi đi. Mặt khác đám người còn xin sau đó, sư tôn thích thanh tĩnh, bởi vậy không thể từng cái tiếp kiến, còn xin chư vị hoan thứ. Liên Quan người chơi vội vàng chắp tay không dám sưng, Du Liên Chu câu nói này ý là các ngươi cũng đừng tới rồi, nhà ta sư phụ không thích nhìn thấy các ngươi mặt. Mọi người đều là lòng dạ biết rõ, đưa mắt nhìn Du Liên Chu mang theo A phi cùng Hán Thỉ Minh Nguyệt đã tiến vào tự tiêu đại điện. Lạc Nhật nhìn xem A Phi bóng lưng, đột nhiên nói khẽ với Bạch Lý Băng nói, "Ngươi đoán A Phi có thể hay không làm ra một ít chuyện ra tới?" Bạch Lý Băng nguyên bản nhìn xem A Phi bóng lưng mê say, bị câu nói này giật nảy mình, nói bậy bạ gì đó, đương nhiên sẽ không. Hắn có chừng mực. Lạc Nhật lại là hì hì cười một tiếng, "Có thể hắn là A Phi a. Ngươi chờ quên, A Phi mỗi lần thấy những này đỉnh cấp nở cỡ, cỡ thời điểm đều sẽ làm ra chút ngoài ý muốn ra tới, nhất là lần thứ nhất lúc gặp mặt." Chợt chợt, ta cũng không yên tâm. Bạch Lý Băng trong đầu nhảy một cái, ngoài miệng lại nói, "Sẽ không, sẽ không." Ngươi đừng nói mò. Nhưng nói đến đây trong nội tâm nàng không biết làm tại sao, lại cũng có chút không tự tin bồn chồn. 6. Từ Tiêu đại điện nguy nga tráng nghiêm, kim chủ đứng thẳng, là chư danh đạo gia thánh địa một trong. Trong trò chơi đại điện xa so với trong hiện thực tới càng thêm bao la hùng vĩ, chỉ ít ở quy mô trên phải lớn hơn gấp 10 có thừa. A Phi đã từng ở trong hiện thực đi qua núi vọ đang gặp qua Tử Tiêu đại điện, nhưng cùng trước mắt tòa này so sánh, đúng là có hoàn toàn khác nhau khác nhau một trời một vực. Không phải nói trong hiện thực Tử Tiêu đại điện không nguy nga, chỉ là trong trò chơi tòa này thật sự là quá mức to lớn. Đến mức A Phi sau khi đi vào, chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé giống như sâu kiến. Chưa cái đó ra, A Phi còn có một loại cảm giác kỳ quái. Hắn cảm giác này to lớn đến mức chống trải tử tiêu đại điện quá mức chống trải nặng nề, không có cái gì sức sống. Có lẽ dùng một câu âm u đầy tử khí để hình dung giống như càng cấp thiết lại một điểm. Đây chính là phái Võ đang tử tiêu đại điện à, chẳng lẽ là bởi vì nơi này chỉ có trưởng chân nhân, không có những người khác tới duyên cơ sao? A Phi tứ phương vừa nhìn, quả nhiên là không nhìn thấy một bóng người, cũng không biết kia Trương Tam Phong trưởng chân nhân ở nơi đó. Nhưng Tiệu Du liền chu cùng Hán thị Minh Nguyệt đã sớm khom lưng thi lễ, hướng về phía một chỗ đồng nói, gặp qua sư tôn, tổ sư gia. A Phi hướng phía đó nhìn lại, chỉ nhìn thấy một cái thúy sắc bình phong đứng vững, phía trên sơn thủy ẩn hiện, lù lù bất động. Một hồi lâu tựa hồ là có một cơn gió thổi qua, bình phong đông lúc nhích. Trong chốc lát, A Phi toàn thân đánh ra một cái kỳ quái dùng mình, cái này dùng mình không phải là bởi vì lạnh, đúng là bởi vì ẩm ướt. Đúng vậy, gió mát, phản vật là toàn bộ đại điện nên đón một trận ẩm ướt gió mát. Đại điện lạnh nặng khí tức ở trong nháy mắt này xảy ra biến hóa kỳ dị. Nhanh chóng từ một cái đóng băng thế giới nhanh chóng tan băng, vạn vật thức tỉnh, thậm chí có khả năng cảm giác được muột cỗ sức sống bắn ra bốn phía lưu động, nó du tựu cũng chiếm cứ từ tiêu đại điện mỗi một nơi hẻo lánh. Kia bình phong cảnh sắc bị sức sống ngâm, nhanh chóng linh hoạt. Vậy mực bên trong, một cái râu bạc trắng tóc trắng lão nhân chậm rãi đi ra. Hắn mặc một thân tùy ý đà bào, thân hình cao lớn thẳng tắp, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần rất là quắc thước.Chú vị là, hắn tay trái chính chậm chạp cuộn lại hai viên sáng lóng lánh tròn mút míp hải đào, miệng hơi cười, phảng phất là một cái loại sớm mới vừa ở công viên luyện qua thái cực lão đầu tử. A Phi biết lão đầu tử này là ai, vội vàng xông về phía trước tiến đến, thi lễ nói: "Trưởng thương môn khổ mệnh đích A Phi, bái kiến trưởng chân nhân." Lão đầu tử nhất thời không nói chuyện, chỉ có trong tay hạch đảo bàn kéo kẹt kéo kẹt vang. Chương 43: Lệ Nhược Hải Phong thư tặng quà trưởng chân nhân hảo ngôn một nặc. Lệ Nhược Hải Phong thư tặng quà, trưởng chân nhân hảo ngôn một nặc. A Phi trong mắt chỉ có kia hai con xoay tròn lóe ánh hạch đảo. Nghe nói bàn hạch đảo là một loại thường gặp giả mua vận động, ước chừng là vì hoạt động ngón tay, tăng cường khí huyết chi lưu. Nhưng đối với Trương Tam Phong loại này, đại cao thủ tới nói liền không có cái gì cần thiết, nhân gia tùy tiện duỗi duỗi cánh tay đi đứng, là có thể thôi động toàn thân khí huyết quay cuồng, không cẩn thận lại sống thêm mấy năm. Cho nên nhìn thấy Trương lão đạo bưng hai hoạch đạo gia tới, A Phi trong đầu nhiều ít vẫn là hơi kinh ngạc. Tử Tiêu trong đại điện, hắn ngẩng đầu nhìn Trương Tam Phong, phát giác lão đạo tử cũng đang tại nhìn hắn, ánh mắt ôn hòa mà hiếu kỳ. Hắn không biết này chấn động xưa nay Trương chân nhân đang suy nghĩ thứ gì, đột nhiên nghe tấm kia chân nhân thở dài một cái, nói, vừa rồi lão đạo ngủ một giấc, bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, Cảm giác hôm nay có chuyện xảy ra, chẳng lẽ cùng ngươi tiểu tử này có quan hệ? Lời nói này cực kỳ đột ngột, A Phi giật nảy mình. Hắn kinh nghi bất định, thận trọng nói, "Trương chân nhân, câu nói này ta có chút không rõ." Trương Tam Phong cũng là có chút kỳ quái, lại trên dưới nhìn một chút A Phi, chậm rãi nói, "Võ công không tệ, ừm, chỉ là có chút nội hương, là hôm nay bị thương sao?" A Phi nhất thời hiểu, lão già này nhìn chính mình liếc mắt, liền đem chính mình bị thương tình huống cùng với võ công của mình cao thấp nhìn cái thông đấu, chắc hẳn đây là đỉnh cấp cao thủ bờ UFFF rồi. Hắn không cảm thấy ngoài ý muốn trái lại cho rằng đây là đương nhiên. Thế là Hán bội phục nói, chân nhân mắt sáng như đuốc, lập tức liền nhìn ra tại hạ trạng thái. Vừa sáng tiểu tử cùng người đạo thủ, nội lực có chút tổn thương. Trương Tam Phong gật đầu một cái, lại nói, ta trước kia gặp qua ngươi sao? A Phi cung kính nói, trương chân nhân hẳn không có nhìn thấy ta, ta lại thấy qua chân nhân kiếm diện. Ước chừng nửa năm trước, Đông Phương bất bại lên võ đàng, ta ở một bên nhìn. Lúc ấy trương chân nhân cùng giáo chủ diễn võ luật công, chỉ dùng một cái thẻ gỗ liền diễn hóa võ học chí lý, thật sự là để tại hạ mở rộng tầm mắt. Trương Tam Phong trong ánh mắt toát ra một chút hồi ức. Trở dài, thì ra đã là quá khứ nửa năm rồi, cũng không biết Đông Phương giáo chủ hiện tại như thế nào. A Phi thuận lời nói của hắn nói, "Hồi chân nhân, Đông Phương giáo chủ hiện tại ăn ngon, ngủ ngon, cùng kia lệnh hộ xung toàn gia ở ngoài biển tiêu giao tự tại, tận hưởng thiên luân." Trương Tam Phong trên mặt lộ ra một cố vẻ mặt kỳ lạ, tốt nửa ngày mới nói, "Nàng rốt cục biến thành chân chính nữ tử, đáng kính có thể nói, đáng kính đáng ca ngợi." "Đúng rồi, người tên gì tới?" A Phi thầm than một hơi, nghĩ thầm lão đạo này nên ngăn sao? Nhưng hắn mặt ngoài tiếp tục cung kính, thi lễ nói, Tại hạ trưởng thương môn khổ mệnh đích A Phi. Ha ha, ha ha. Trương Tam Phong chợt cười to, A Phi rất là kỳ quái, lại thấy lão đạo kia cười một hồi mới nói, "Ta biết ngươi là ai, vừa rồi chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Xem ngươi này một mực cung kính bộ dáng, thật sự là cùng nghe đồn khác nhau." Ai? Hắn nói đến đây đúng là có chút thất vọng. A Phi nghẹn họng nhìn chân trối, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Kê Du Liên Chu tựa hồ biết mình sư tôn tính nết, hắn liền một bên cười nói, "Khổ Minh chủ, trước đó ta đã cùng sư phụ đã từng nói ngươi một đôi. Sư phụ nói từng nghe nói ngươi." Ngươi là người chơi trong võ lâm minh chủ, ở cái này trên giang hồ rất có uy danh. Chỉ là nghe nói ngươi dưa nay hành vi không bị chói buộc, cùng giang hồ trộn cướp kết giao rất nhiều, vì vậy cùng ngươi chỉ đùa một chút." A Phi sắc mặt biến hóa, gượng ép cười nói, "Trương chân nhân thật sự là thoải mái. Bất quá tại hạ cũng không tính là kết giao trộm cướp đi. Ha ha, còn không tính phải không." Trương Tam Phong đột nhiên cười một tiếng, "Nhật Nguyệt Thần giáo tiền nhiệm giáo chủ nhậm ngã hành ngươi biết không? Ách, nhận biết, bất quá không tính kết giao." A Phi vội vàng nói, "Kia Trương Tam Phong lại nói: Ngươi hấp tinh đại pháp có thể là đến từ tay hắn a. Kia phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần ngươi biết không? Nhất biết. Bất quá cũng không tính cái giao. A Phi giận mình, lại vội vàng nói: "Ha ha, kia Nhạc Bất Quần có thể là đem ngươi coi là người con đâu. Bộ kia tịch tặc kiếm phổ ca sa còn ở trên thân thể ngươi đây." Trương Tam Phong giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. A Phi không biết làm tại sao, mồ hôi chảy ròng ròng mà xuống. Không đợi hắn trả lời, kia Trương Tam Phong lại hỏi: "Kia Lâm Bình Chi ngươi biết không?" Nhất, Nhất biết. Nhất nguyệt thần giáo đại tổng quản Dương Liên Đình đây. Vậy cũng nhận biết đi. Diệu Tăng Mô Hoa, Kim Luân Pháp Vương, Huyền Minh Nghị lão, Bạch Tổn đạo nhân đây. Những tên này đều không phải kẻ tốt lành gì, A Phi đã không nói, sau lưng của hắn đã đớp đấm. Một hồi lâu hắn lên dây cót tinh thần, cắn răng nói, "Trương chân nhân, những người kia chỉ là tại hạ hành tẩu giang hồ gặp, kỳ thật cũng không biết rõ hơn biết. Rất nhiều người đều muốn trừ ta sau sạch khoái. Hiện tại ta giang hồ danh vọng đều là chính, chính." Hắn đem hai chữ cuối cùng cường điệu nhấn mạnh một cái, tựa hồ muốn cho thấy mình bây giờ thiếu hiệp thân phận. Trương Tam Phong lại là cười một tiếng, nói: Giang hồ danh vọng vậy cũng là đồ bỏ đi, lão đạo chỉ nhìn các ngươi hành động. Yên tâm đi, những chuyện ngươi làm ta đều xem thuận mắt. Bằng không hôm nay Tà Linh cũng sẽ không để ngươi tới gặp ta rồi. A Phi nhất thời thở dài một hơi, một trái tim giống như rơi xuống đất. Tiệu Du Liên Chu trực tiếp đem trong tay tin đưa tới, lời nói, "Sư tôn, khổ mệnh đích A Phi là đưa tin tới rồi. Đây là Tà Linh lệnh nhược hải bài thiếp." Trương Chân Nhân lừ một tiếng, một tay tiếp nhận, sau đó nhẹ nhàng run lên. Cũng không biết hắn dùng phương pháp gì, tóm lại mấy cây ngón tay linh hoạt đầu đem bên trong giấy viết thư lấy ra ngoài lục nhanh như gió nhìn xem. Làm những chuyện này thời điểm, một cái tay khác hai viên hạch đảo vẫn như cũ đang không ngừng chuyện a chuyện. A Phi nghĩ thầm, lão già này như thế nào say mê bản hạch đảo? Xem ra này hạch đảo đã bản rất có năm tháng. Đột nhiên, kia hạch đảo kéo kể âm thanh ngừng lại. A Phi trong đầu đúng là không tự chủ được nhảy một cái, lại thấy Trương lão đạo nhìn chằm chằm lá thư này, tựa hồ bị sự tình gì hấp dẫn rồi, chính là ngay cả kia không ngừng xoay tròn hạch đảo đều quên. Không chỉ là A Phi, chính là ngay cả Hán Thị Minh Nguyệt, Du Nhị Hiệp cũng đều là lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Ngụy Thẩm này lại nhược Hải trong thư, chẳng lẽ là viết cái gì thiên đại bí mật? Phải biết Trương Tam Phong đã hơn 100 tuổi rồi, gió to sóng lớn gì sự tình chưa từng gặp qua. Nay ta linh một phong thư để hắn kinh ngạc như thế, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Kia Trương Tam Phong tựa hồ đối với phong thư này cực kỳ quan trọng, hắn sau khi xem xong nhiều những mẩy, đột nhiên ngẩng đầu lên, 45 độ ánh mắt liếc xéo trên không, trong ánh mắt tràn đầy suy tư. Cái tư thế này tương đương vĩ ngạn, Á Vi trong lúc nhất thời đều là ngây người. Nửa ngày lao đạo này mới từ cái tư thế này giải tỏa, thở dài ra một hơi. Đem giấy viết thư vừa thu lại, đối với A Phi nói, ngươi có cái gì tâm nguyện? À. A Phi sửng sốt một chút, không hiểu nhìn xem Trương Tam Phong. Lão đạo tựa hồ cũng ý thức được chính mình nói có chút không hiểu ra sao, chính là cười nói, chớ cần Trương, ta linh lệ nhược hại đưa lão đạo một phần chỗ tốt rất lớn, lão đạo tâm tình thật tốt. Ngươi có cái gì tâm nguyện cứ việc nói, ta định giúp ngươi đạt thành, bất quá cách một ngày cũng không đợi rồi. Mấy người xung sao, đều là hâm mộ nhìn xem A Phi. Trương Tam Phong hứa hẹn, đây chính là thiên kim không đổi đại kỳ ngộ. Tiết A Phi cũng là kích động có chút phát run. Thì ra phong thư này có chỗ tốt này, cũng không biết này chỗ tốt cực lớn là cái gì, nhưng có thể để cho Trương Tam Phong như thế bươm xuống khó lắc, chỉ sợ tuyệt không phải phàm vật rồi. Lệnh dược hải trước đó nói đây là nợ cờ trong lúc đó lẫn nhau đi lại, tin tức liên hệ, chẳng lẽ trong này là một chút giang hồ bí ẩn sự tình. Nhưng có thể ban ơn cho đến chính mình, cũng là thật to đĩa bánh rồi. Suy nghĩ một chút, hắn cẩn thận mà kích động nói, "Ta muốn đánh khắp thiên hạ vô đối thủ." Trương Tam Phong lỗ mũi ra hai cây lại khí, dừng một chút mới nói, "Tiểu tử cũng thật sự là cuồng vọng. Đánh khắp thiên hạ vô đối thủ." Điểm này liền lao đạo đều làm cũng được, đổi một cái đi. A Phi sững sốt một chút, lại nói, vậy có thể hay không truyền ta mấy chục năng công lực, để cho ta nội công đạt đến hóa cảnh cái gì? Trương Tam Phong ngực có chút dao động, một hồi lâu mới vung lên ống tay áo nói, đổi lại một cái. Lao đạo sĩ này mặc dù có thể làm được, nhưng hệ thống không cho phép. A Phi có chút thất vọng, hắn nhíu mày khổ tư, tựa hồ trong lúc nhất thời không nghĩ tới cái gì tốt chú ý chỗ này trong đất hắn đại hỉ không lấy, nhảy cỡn lên nói, có rồi. Trương Tam Phong trong đầu không khỏi nhảy một cái, lại nghe được A Phi nói, ta muốn học hết bộ võ đang tuyệt học. Thái cực kiếm cùng thái cực quyền, vẫn là thuần dương vô cực công. Còn chưa nói xong, liền bị Trương lão đạo một tay áo cắt đứt. Lại thấy kia Trương Tam Phong chắp tay nói, "Mà tôi, ngươi nói chuyện cũng là không có ý lòng, lần này ngược lại là cùng ngươi giang hồ truyền văn tương xứng rồi. Ta linh đưa ta một phong thư, kia trên thư ghi lại là ngày đó hắn cùng Đông Phương bất bại ở trên Mạt Lăng thành quyết chiến võ công tâm đắc. Phần này tâm đắc rất là quý giá, chính là lão đạo nhìn đều mừng rỡ không thôi. Nếu là người khác được, võ công tiến nhanh không nói, thậm chí còn có thể diễn hóa cực kỳ cảnh giới cao, dựng chạm đến đạo đại môn." Cảnh giới này lão đạo mặc dù đã lĩnh ngộ từ lâu, nhưng tà linh phần này kinh nghiệm suy luận, lại để cho ta có khác dẫn dắt. Khoái chàng, nhặt hai. Trương Tam Phong nói đến đây, trong lời nói vui vô cùng, hiển nhiên là thập phần vui vẻ. Một lúc hắn lại nói, tà linh ở trong tin có lời, hy vọng ta có thể chỉ điểm ngươi một hai. Cái khác liền không nói rồi, ta có thể chỉ điểm võ công của ngươi sai lầm chỗ, cho tới mặt khác đường đội mở miệng, bằng không chỉ có thể đưa ngươi đuổi giả khỏi cửa rồi. Ba người giờ mới hiểu được Lệ Nhược Hải Phong thư này ý nghĩa chỗ. A Phi sững sốt một hồi, không khỏi xúc động khôn nguôi. Trước đây Lệ Nhược Hải ở Mạt Lăng thành nên Chiến Đông Phương bất bại, khí thế bừng bừng phấn chấn, đem 108 chiêu Liệu Nguyên Thương pháp ngưng tụ làm một chiêu, rốt cuộc tổn thương kia Đông Phương bất bại. Bất quá cũng chính là như thế một cách hao hết hắn tinh khí, hắn bỗng nhiên ngã xuống, trở thành trưởng thương môn một đại thương tâm sự. Về sau A Phi bọn người một lần nữa đón về sống lại sau Lệ Nhược Hải, cũng mượn trưởng nhị hổng thương tìm về phần này võ đạo ký ức. Bây giờ Lệ Nhược Hải đã là bước vào tuyệt đỉnh nở rở cờ con đường, đợi một thời gian, có cơ duyên phá toái hư không cũng là có hy vọng. Hắn kinh nghiệm võ đạo Mặc dù là đối với Trương Tam Phong tới nói cũng là vô cùng có giá trị, không nghĩ tới hôm nay hắn đưa ra phần này kinh nghiệm, đúng là đổi lấy Trương Tam Phong đối với A Phi chỉ điểm. Nghĩ đến trước đó ở trường thương môn thấy Lệ Nhược Hải một màn, A Phi cuối cùng là hiểu tâm ý của hắn rồi. Nhớ tới ở đây, hắn rốt cuộc thu hồi trò đùa tâm tính, đứng vững hướng về Trương Tam Phong cùng trong tay hắn lá thư này khâm lường thi lễ. Trương Tam Phong đứng vững bất động, thản nhiên nhận thi lễ. Hắn biết này A Phi đã bái hắn, cũng là bái Lệ Nhược Hải. Nghe A Phi mời nói, "Trương chân nhân, xin thứ cho tiểu tử trước đó thất lễ rồi." Ta biết môn chủ nhà ta tâm ý rồi, kỳ thật tiểu tử lần này tiếp chân nhân, sắp thực gặp được một đại phiền toái. Đang nói hắn rũa ra hai tay, bày một cái một trước một sau thủ thế, sau đó nhẹ nhàng lắc lư vài lần, trong chốc lắt tay ảnh trùng điệp, giống như xuyên hoa hồ điệp biến ảo mấy chiêu, chiêu số rất là mỹ diệu. Trương Tam Phong gặp hơi nhướng lông mày lên, nói, đúng là này trưởng pháp. Chương 44, võ đang hiếm thấy Trương Tam Phong. Võ đang hiếm thấy Trương Tam Phong. A phi triển khai trưởng pháp chính là kia Thiên Ma thủ thất thập nhị thức. Thiên Ma thủ thất thập nhị thức nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không chỉ là trưởng pháp. Nó là đã bao hàm trừ pháp, quyên pháp, trảo pháp thậm chí còn có một ít trì pháp ở bên trong, các loại chiêu số an khớp hỗn hợp, danh xưng 72 loại chiêu số sáo lộ, cực điểm biến hóa sở trường. Môn võ công này sớm nhất xuất hiện ở huyết thủ lệ công trên thân. Lệ công là hoàng hệ ma môn hai phái lục đạo trong đại phái Âm Quý phái trưởng môn nhân. Bất quá nhắc tới cũng là kỳ quái, Âm Quý phái là chữ danh nữ tính môn phái, các đời có không ít nổi tiếng ma môn nữ tử, kinh diễm nhất thời, như trúc mộc Nghiên, Loan Loan, Thạch Thanh, thậm chí là võ chiếu cũng coi như một thành viên trong đó. Nhưng lệ công thân là một nam tử. Vậy mà có thể trở thành Âm Quý phái trưởng môn nhân, thật lạ là, là một lớn lịch sử án chưa giải quyết. Đời sau người chơi khảo chứng, lệ công cùng Âm Quý phái lịch sử niên đại ước chừng là ở London, vừa bắt đầu có lẽ chính là nam tử Cẩm Quyền, đời sau trải qua Nam Bắc Triều, Ngũ Đại Thập Quốc, Tùy, Đường, Tống, Nguyên, Minh diện hóa, Âm Quý phái phòng đoán cũng là xảy ra rất nhiều biến hóa, mới đưa đến đời sau nữ tử Cẩm Quyền cục diện. Bất quá môn phái này tự sáng tạo lập thời điểm, liền mang theo dày đặc nữ tử sát hại. Thời cổ quy tắc là âm, lấy quỳ hoa hướng mặt trời chi ý, Âm Quý phái chính là nữ tử môn phái. Cái gì quỳ hoa bảo điện tên liền cũng là duyên cớ này. Lệ công vừa bắt đầu tu luyện Thiên Ma thủ thất thập nhị thức, từ trong coi là nguyên vô địch, kết quả bị vô thượng tông sư lệnh Đông Lai đùa nghịch một vòng, ở phía sau hắn lặng yên không tiếng động viết phá 72 thước tinh yếu. Cái này khiến Lệ công bị đả kích lớn, pha lê tâm bị thương vỡ vụn, ngược lại tu luyện Tử huyết đại pháp. Cho nên các người chơi phổ biến cho rằng, Tử huyết đại pháp hẳn là mạnh hơn so với Thiên Ma thủ thất thập nhị thức. Nhưng đối với cái này Tử huyết đại pháp, đại đa số người đều có chút dính nhau. Cổ nhân dùng nguyệt quỷ chính là nữ tử nguyệt sự, cái gọi là Tử huyết đại pháp có phải là quá mức, hách. Dứt bỏ những này dật chuyện không nói, ở cái này đại giang hồ thời đại, từ huyết đại pháp hẳn là bị định nghĩa vì nội công, mà thiên ma thủ thất thập nhị thức bị quy về ngoại môn võ công. Cả hai có thể kết hợp lại dùng. Nhưng bất kể là tự huyết đại pháp hay là thiên ma thủ thất thập nhị thức, ở đến đường tống nguyên minh thời đại đều không có người tu luyện lại, giống như thất truyền giống nhau. Ngược lại là những cái kia thiên ma bí, đạo tâm trùng ma các loại đại hành kỳ đạo. Á phi phiền phức kỳ thật cũng rất đơn giản. Tu luyện thiên ma thủ thất thập nhị thức, liền nhiều rồi một môn lãng phí võ công độ thuần thục võ công. Ngày sau võ công của hắn thăng cấp đều muốn khó khăn rất nhiều. Kỳ thật nói đến cái này cũng không tính là gì đại sự, chí ít ở rất nhiều người chơi bao quát A Phi chính mình xem ra, đây bất quá là hạnh phúc phiền náo mà thôi. Võ công nha, chậm rãi tu luyện là được rồi, dù sao hắn hiện tại là thiên hạ đệ nhất, mặc dù là dừng lại bất động, người khác cũng phải đuổi đuổi rất lâu. Nhưng lệ nhược hải, trưởng môn bọn người lại không nhìn như vậy. Bọn họ tin tưởng võ công ở tinh không tại nhiều, A Phi nguyên bản có một cái rất tốt tình thế, tiến bộ dũng mãnh không đáng kể. Nhưng nhiều một cái uy lực cũng không phải là rất mạnh thiên ma thú thất thập nhị thứ. Nghiêm trọng kéo chân sau. Diễn đàn trên nhiều ít bài viết đều ở Ân Cần khuyên bảo luyện công học võ kiêng kỵ chỗ, trong đó có này ham hố liều lĩnh chỗ xấu. Cho nên có vẻ như chuyện bé xé ra to lệ nhược hải không tiếc lấy ra hắn kinh nghiệm võ đạo, Mộ Trương Tam Phong trường chân nhân làm chỉ điểm. Trương Tam Phong học cứu thiên nhân, danh xưng Võ Lâm Thần Tiên sống. Liên võ học đạo lý cùng học vẫn tới nói, trên giang hồ đã không có người có khả năng cùng với Sibei, chỉ điểm của hắn có lẽ đối với A Phi có thể có chút trợ giúp. Sau kết thúc nói nhảm xích tố ký 6, A Phi chỉ biểu diễn 4-5 chiêu liền mừng lại Hắn tin tưởng dùng Trương Tam Phong nhãn lực, tự nhiên có khả năng nhìn ra môn võ công này hảo diệu. Lão Thần Tiên xem xong nhất thời từ chối cho ý kiến, trầm ngâm một hồi mới nói, lão đạo lúc còn trẻ du lịch giang hồ, có vẻ như gặp qua loại này võ công. A Phi nhất thời lấy làm kinh hãi, nói, không thể nào, đây là Hoàng hệ võ học Thiên Ma thủ, ngươi lúc tuổi còn trẻ cùng Hoàng hệ đại hiệp động thủ một lần. Nói xong chính hắn cũng là cảm thấy không có khả năng, chính là tự mình cười một tiếng. Quả nhiên kia Trương Tam Phong sở lấy dâu địa cười nói, ta chỉ là gặp qua loại này võ công, cũng không phải là gặp qua những người kia. Võ học chi đạo, mặc dù diễn hóa ngàn vạn, phần lớn có một ít căn cơ khởi nguồn. Bất kể là đạo gia, nho gia vẫn là phần môn, đều có lịch sử nguồn gốc. Người chỗ biểu thị môn võ công này, cùng kia lão tử, trang tử lý niệm có chút cùng loại, cũng không phải thuần túy đạo gia võ học. Loại này thơm ảo đạo lý á phi rất là đau đầu, hắn đối với Trương Tam Phong nói, "Trương chân nhân, tại hạ vấn đề, nói thật chính là không cẩn thận công phu luyện nhiều rồi." Nay tiên ma thủ mới học mới luyện, uy lực cùng cái khác võ công hoàn toàn không thể so sánh mô phỏng. Ngươi nếu là có thể cho ta rất nhiều võ công độ thuần thục, đem ta thiên ma thủ thất thập nhị tức nhất cử nâng cao cái 4 năm cấp, vấn đề này phòng đoán giải quyết xong. Kỳ thật cũng không phải rất khó, đúng không? Trương Tam Phong sờ lên râu ria, đối với Á Phi hồ ngôn loạn ngữ chẳng thèm nói tới. Một hồi lâu mới lông mày nhíu lại, ta biết tà linh ý tứ. Vấn đề này nếu muốn giải quyết cũng là không khó, bất quá cũng không có ngươi nói cái phương pháp kia. Á Phi đương nhiên biết Trương Tam Phong sẽ không như thế làm, muốn đem một môn tuyệt học thăng liền 4 năm cấp, võ công độ thuần thục có thể nói lượng lớn cho dù A Phi đem chương Tam Phong cái này trùng cực bộ chém treo chỉ sợ cũng lấy không được. Hắn chậm đợi chương Tam Phong đáp lại, lại nghe được lão đạo này người chậm rãi nói, cái thứ nhất phương pháp, ngươi phế đi môn võ công này, ta cho ngươi một chút đền bù. Lệ huynh cho ta chỗ tốt, đủ để san bằng ngươi tự phế võ công tổn thất. A Phi nghe xong hơi kém phun máu. Nếu như có thể đem môn võ công này phế đi là có thể trở lại trước kia, như vậy hết thảy liền giải quyết dễ dàng rồi. Nhưng cứ như vậy, chỉ sợ cũng toi công tổn thất một môn tuyệt học. Này chí ít có mấy trăm vạn lượng ở đây. A Phi trong lúc nhất thời có chút đau lòng, lặp lại hỏi Tiểu Thẩm Nghị, cái thứ hai phương pháp đây. Trương Tam Phong dùng lão đạo liền biết ngươi sẽ hỏi, ánh mắt nhìn A Phi liếc mắt, chậm rãi nói, cái thứ hai phương pháp chính là ta chỉ điểm ngươi một chút võ công kỹ xảo, để ngươi càng tốt hơn đem Thiên Ma thủ môn công phu này dùng, kết hợp trước đó công phu, chí ít sẽ không giảm xuống uy lực. Ân. Hắn dừng một chút, lại giải thích nói, này nói đến có chút phức tạp, ngươi không phải lo lắng Thiên Ma thủ mới học mới luyện, uy lực quá thấp sao? Đưa Lỗ Thai đến đây đi. Đang nói hắn hướng về A Phi vẫy vẫy tay, ra hiệu A Phi đi lên. A Phi lại là vui vẻ lại là hoài nghi, tiến lên hai bước tới gần Trương Tam Phong. Lại thấy lão đạo nhân đưa tay ở A Phi đầu vai ấn nhấn một cái, thấp giọng nói rồi một đoạn văn, A Phi nghe được sắc mặt chợt kinh chợt vui, đợi đến kia Trương Tam Phong nói xong ngồi dậy, A Phi con mắt đã thẳng. "Này, cái này cũng có thể." Hắn giọng nói có chút run rẩy, vẫn như cũng là không thể tin được. Nếu là người khác nói ra lời như vậy, A Phi liền tạm thời coi như hắn là ở nói láo. Nhưng Trương Tam Phong chương chân nhân nói ra liền không giống với lúc trước, võ hiệp sử thượng bất thế gia đại cao thủ. Mặc dù là tùy tiện làm biểu cảm đều sẽ có vô số người bắt chước, tính quyền uy tất nhiên là không thể nghi ngờ. Thế là từ A Phi góc độ, nhìn thấy Trương Tam Phong mỉm cười, cái cằm khẽ ngẩng, thần sắc tự tin mà lạnh nhạt nói ra, thế gian võ học cũng không một vị thâm ảo phức tạp, tất cả đều là thoát thai từ một chiêu kia một thức. Nếu là có thể đem một chiêu này một thức luyện tốt rồi, hết thảy khó khăn đều là giải quyết dễ dàng. "Ân, hai cái này hạch đạo chính là đưa cho ngươi. Lúc nào ngươi có khả năng đem hai cái này hạch đạo chỉ dùng tay chỉ vận chuyển như ý, lẫn nhau trong lúc đó không va chạm lại có thể mau lẹ như bay." chính là không sai biệt lắm. A Phi lấy làm kinh hãi, theo bản năng nhìn Trương Tam Phong trong tay trái kia trong suốt như ngọc một đôi hạt đảo, đột nhiên một trận tâm nóng. Nghĩ thầm này hai hoạch đào ngươi không biết bản bao nhiêu năm tháng rồi, hiện tại muốn tặng cho ta sao? Nói thật, đây chính là một món lễ lớn. Mặc dù là luyện không ra công phù, ngày sau cầm đi đấu giá cũng là một khoản to lớn tài a. Có lẽ lão đầu tử này thật sự là nhìn chúng ta A Phi thiên phú. Hắn vui vẻ cực kỳ, theo bản năng đưa tay đón. Nhưng Trương Tam Phong lại khoát tay chặn lại, có chút không vui nói, cũng không phải này một đôi, đây chính là bảo bối của ta. Đang nói hắn từ phía sau lại mò ra một đôi khắc tươi mới hạch đảo, trực tiếp nhét vào A Phi trong tay. "Sáng nay ta đi tản bộ thời điểm nhặt được hai cái này hạch đảo, ngươi cầm đi phòng đón đi. Nhớ kỹ, không muốn với nhau ma sát, không thể phá hư hạch đảo hoa văn. Dựa theo ta dạy cho ngươi tâm pháp đi tu luyện, vừa bắt đầu có thể dùng bàn tay tăng thêm ngón tay, đằng sau cũng chỉ dùng ngón tay." "Ai, tay này trên công phu không ngoài như vậy, thiên địa vạn vật đều có thể vi khí, ngươi vo công không sai, ngày sau may mắn có lẽ có thể thể ngộ điểm này." Hán thị Minh Nguyệt cùng Du Liên Trù đều là có chút hâm mộ nhìn xem A Phi. Bọn họ không biết Trương Tam Phong đến cùng nói cho A Phi ra sao tâm pháp, nhưng hai người biết rõ, có thể có được chân nhân chỉ điểm quả nhiên là ích lợi vô tận, đây chính là trên giang hồ vô số người đều cầu còn không được cơ hội tốt. Chỉ có A Phi cầm lấy hai viên mới vừa ra lòi đảo, trong lúc nhất thời biểu cảm nốc trợn. Nay hạch đào là Trương Tam Phong ở trên mặt đất nhặt vẫn là trên tảng cây hái, hắn cũng không biết, tóm lại hoa văn trên mối bùn là có thể thấy rõ ràng. Một hồi lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại, có chút trông mà thèm nhìn Trương Tam Phong trong tay kia hai viên, chậm rãi nói, "Chân nhân, ngươi xưa nay đều là thế này luyện công sao?" Trương Tam Phong lại là thản nhiên nói, "Không có. Vậy ngươi này hỏi đạo." Trong lúc rảnh rỗi, tùy tiện hoạt động một chút ngón tay. A Phi nhìn xuống trong đầu khí huyết xúc động, nói, "Trương chân nhân, vậy ngươi thế nào biết ta như vậy luyện thành nhất định có dụng? Này võ công có thể là ma môn tuyệt học." Trương Tam Phong nhìn hắn một cái, đột nhiên cười ha ha, lệ nhược hại dạy dỗ người, đều là thế này không đáng tin cái sao? Đang nói hắn vẫn phất ống tay áo một cái, cuộn lại hạch đạo quay người mà đi, ở A Phi nhìn chăm chú đi tới kia sau tấm bình phòng, đúng là biến mất không thấy. Tử tiêu trong đại điện, hạch đạo kéo kẻ trầm thanh vẫn không ngừng chỉ là dần dần phai nhạt rất nhiều. A Phi ngẹn họng nhìn chơ trối, nghĩ thầm, hắn cứ đi như thế, đi. Ngay tại A Phi coi là này Trương Tam Phong là trên núi vợ đang một đọa hiền thấy, làm việc đều làm một nửa thời điểm, kia Trương Tam Phong âm thanh bỗng nhiên truyền đến, "Ai, các ngươi như thế nào không theo tới? Đều lại đây ngồi một chút, vừa vặn thừa cơ hội này nói cho các ngươi biết một ít chuyện, ngày sau hành tẩu giang hồ cũng thuận tiện." Hai cái người chơi cùng một cái nở trợ cả người, đều là giật mình giống nhau tỉnh lại, bước nhanh đi đến sau tấm bình phong. Lại thấy Trương lão đạo đã ngồi ngay ngắn ở một tấm chất liệu đá ghế đầu trên, bên cạnh còn lưu lại bà cái bộ đoàn. Ở lão đạo gia hiệu dưới, ba người bao quanh mà ngồi, lại nghe được lão đạo một mặt quặn lại hờ đảo, một mặt trầm giai nói, các ngươi biết phá toái hư không sao? Chương 45, thiên nhân hóa một vạn vật sinh trưởng. Thiên nhân hóa một vạn vật sinh trưởng. Phá toái hư không bốn chữ này để hai người chơi trong lòng nhảy một cái, đây chính là vãng sư võ hiệp cuối cùng truyền thuyết a. Hai người nhìn nhau, A Phi làm một cái ánh mắt, kia Hán thị Minh Nguyệt tằng hắng một cái, dẫn đầu nói, hồi tổ sư gia, theo đồ tôn hiểu Này phá toái hư không là một loại cực cao cảnh giới võ học. Nghe nói vô công luyện đến cực điểm, cường đại đến tiên địa bất dụng, liền có thể đánh vỡ hư không, tiến vào một cái thế giới khác. Có người đem thế giới kia gọi là tiên giới, tiến vào giới này thông đạo gọi là tiên môn cái gì. Á Phi nghe xong cũng âm thầm lắc đầu. Này hắn thị minh nguyệt nói tới phá toái hư không, là đại đa số người chơi hiểu phá toái hư không. Dù sao này ở hoàng hệ võ học trong làm rất nhiều giới thiệu cùng miêu tả, mặc dù vãn sư đối với cái này tiên giới đến cùng là cái gì nói không tỉ mỉ. Bất quá tiên giới Tiên môn cùng với các loại đỉnh cấp võ công cảnh giới tối cao, không thể nghi ngờ không chỉ hướng cái phương hướng này. Kia Trương Tam Phong nghe xong chỉ là cười một tiếng, trong tay hai viên hạch đảo cũng không hề va chạm, mà là dùng một loại kỳ dị quy luật xoay tròn lấy, nửa chút âm thanh cũng không có. A Phi nhìn xem có chút nóng mắt, kìm lòng không được chiếu mô hình như thưởng, ở trong tối vũ động ngón tay, đem hai viên tây mới hạch đảo cũng dựa theo vừa mới biết được tâm pháp chậm rãi truyền. Ngài tâm pháp nói đến chỉ là một loại tu luyện phương thức đặc biệt, cũng không thể tăng tốc võ công tốc độ tu luyện, nhưng có thể khinh hướng tính tu luyện nào đó một môn võ công. Dựa theo Trương Tam Phong lời nói nói, nó tác dụng chủ yếu nhất là có thể nâng cao hết thệ trên tay công phu dung hợp, đem các loại trảo pháp, quyền pháp hợp lại cùng nhau dùng. Kể từ đó, uy lực mạnh hơn cũ công phu cùng mới học tiên ma thủ kết hợp lấy sử dụng, lại là có khả năng ở một mức độ nào đó giải quyết tiên ma thủ vấn đề. Đối với lần này A Phi đương nhiên có chút tâm động, mới học mới luyện hắn cũng có chút là nhạt, trong tay một mặt chuyển động kia hai cái hạch đảo, tận lực không đụng tới cùng nhau, bên tai lại nghe được kia Trương Tam Phong đang tại nói ra. Các ngươi hiểu phá toái hư không cũng có đạo lý, chỉ là quá mức hình bạo. Đây là từ võ giả góc độ nhìn thấy phá toái hư không, có một ít là chính xác, có một ít lại là rất có suất nhập. Đạo gia bên trong cũng có quan hệ với đánh nát hư không giải thích. Đạo gia tu luyện tới trình độ nhất định, có thể đi đan đạo chi đồ, theo thứ tự là dưỡng đạc thai, xuất dương thần, đánh nát hư không, ngoài ra còn có luyện khí hóa thần, luyện thân phản hư, luyện hư hợp đạo con đường, chỉ là đến luyện hư hợp đạo, thường thường tE z. Thành buông tay thẳng pháp. Ta biết những này đạo gia lý luận đối với các ngươi tới có lẽ có ít thâm ảo rồi. Chính là ta theo võ học phía trên nói một câu này phá toái hư không. Nói đến đây Trương Tam Phong dừng một chút, bỗng nhiên chỉ vào phía ngoài núi rừng nói, "Các ngươi xem bên ngoài, các ngươi xem đến cái gì?" Hắn chỉ là tử tiêu đại điện bên ngoài cảnh sắc, xuyên thấu qua một cánh cửa sổ, có thể tận ôm võ đang tháng cảnh. Núi rừng, cây tùng. Hai người chơi từng người đáp. Trương Tam Phong hơi gật đầu, nói, "Đây là núi võ đang đỉnh núi, gỗ thông san sát, dáng vẻ ngàn vạn, tựa như chúng ta võ lâm. Mỗi một cái cây đều là một người luyện võ, ở trong vùng rừng núi này phồn diễn sinh sống. Bởi vì luyện được võ công khác nhau, tính cách khác nhau, Bởi vậy núi này rừng các loại cây cối tự nhiên cũng không hoàn toàn giống nhau. Có người võ công luyện được cao, liền nổi tiếng, tựa như cây cối dáng rất cao cháng, cành lá rậm rạp. Có thì là thấp bé khô gầy, thậm chí không cách nào sinh tồn. Bọn họ đều là ở trong núi rừng này sinh tồn, có mạnh yếu có khác, giống như giang hồ. A Phi cùng hắn thì Minh Nguyệt, Bao Quát Du Liên Chu cũng là khẽ gật đầu. Trương Tam Phong nói tiếp, những cái kia cao cháng cây cối chính là võ lâm cao thủ. Cao thủ võ công luyện được càng cao, tự nhiên độc bộ giang hồ, tựa như ngươi khổ mệnh đích A Phi. A Phi nghe đến đó nhanh chóng khách khí một cái, trên mặt lại rất là đắc ý, Trương Tam Phong lại nói tiếp, cây cối nếu là lớn lên cao cháng, có thể có vài chục trượng chi cao. Bất quá này núi vỡ đang cây cối, mặc dù là lại cao lại thô, ở sinh trưởng đến trăm trượng, ngàn trượng, có thể hay không cao hơn mảnh rừng núi này, dài đến mặt khác trên một ngọn núi đi đây. Trương Tam Phong dõng nhiên hỏi lên như vậy, hai người chơi sững sờ, Tiên Hán thị Minh Nguyệt nói, tự nhiên là không, có khả năng, cây cũng không biết chân dài chạy. Trương Tam Phong cười nói, người kia đâu? Hán thị Minh Nguyệt không biết trả lời như thế nào, A Phi lại xen vào một câu miệng. Người có chân. Có chân thì lại làm sao? Trương Tam Phong thản nhiên nói, có chân liền có thể đi a. A Phi thuận Trương Tam Phong Vi Von, nói thẳng ra chính mình phỏng đoán, một cái cây nếu như dáng dấp lại cao lại trắng, cũng chỉ là mảnh rừng núi này trong xương đệ nhất, bởi vì nó không cách nào di động. Người không tầm thường, nếu như phát hiện ở cái này giang hồ không thích hợp, liền sẽ đi đến một nơi khác. Tựa như là những cái kia phá toái hư không cao thủ, nếu như võ công đã luyện đến không thể lại cao trình độ, liền sẽ nhảy ra thế giới này, tiến vào một địa phương khác. Ách, dựa theo hiện đại hiểu biết, hay là xuyên qua đến cao vỏ thế giới, hoặc là dị rồi cái gì? Trương chân nhân, những lời này ngươi có thể hiểu được đi." Kia Trương Tam Phong cười ha ha một tiếng, nắm nhút sợi râu nói, "Tiểu tử ngươi tâm tư linh hoạt, không sai không sai. Bất quá ngươi nói có một chỗ sai rồi. Ngươi mặc dù có chân, kỳ thật nhưng cũng đi không ra thế giới này. Các ngươi cái gọi là phá toái hư không, cũng không phải là đến một cái khác cái gọi là tiên giới. Nếu như nói thật có thế giới kia, vì sao đã đứng ở cái này Võ Lâm đỉnh phong Đông Phương giáo chủ, tạp điệu tăng nhân cùng lão đạo tà, tại sao không đi tiên giới đây?" Á Phi sửng sốt một chút, nói, cái này có lẽ chỉ có hoàng hệ cao thủ có thể đi. Nói đến đây hắn cũng cảm thấy không cách nào giải thích, chính là ngữ miệng. Một bên hắn thì Minh Nguyệt cũng có chút mở miệng, đúng rồi. Dựa theo hệ thống lời giải thích, đằng sau mặc dù là có hoàng hệ cao thủ phá toái hư không rồi, cũng chỉ là xuất hiện cái thứ tư có khả năng cùng tổ sư gia, Đông Phương giáo chủ, Tảo Điệu thần tăng đặt song song đại cao thủ mà thôi. Tổ sư gia đều không có rời đi giang hồ, tiến vào cái gọi là tiên giới, vì sao bọn họ là có thể? Cái này khác biệt khó lý giải. Hắn cau mày, Minh Tư khổ tưởng Chẳng lẽ là bọn họ đối với phá toái hư không hiểu có sai rồi? Đừng nói là bọn họ rồi, chính là ngay cả Du Liên Chu Du nhị hiệp cái này Lở tở cỡ cũng là trầm tư không nói. Lúc này kia Trương Tam Phong mới thở dài nói, phá toái hư không một loại cảnh giới võ học, cũng là một loại sinh tồn cảnh giới, tiên giới thật ra là không tồn tại. Một cây đại thụ sinh trưởng đến cực hạn, nó không cách nào nhảy ra mảnh rừng núi này, nếu như nhất định phải tái sinh dài, cuối cùng sẽ là bởi vì không cách nào trèo chống cao hơn thân cây mà bẻ gãy ngã xuống, hoặc là dần dần chết héo, hóa thành bụi đất mảnh vụn quay về núi rừng. Ngươi có lẽ có khác nhau, nhưng cũng nhạy không ra cái này Trảo Ly. Võ công tu luyện tới trình độ nhất định, mặc dù độc tài mọi núi nhỏ, nhưng còn xa không có năng lực này nhảy đến một cái thế giới khác. Thế giới kia là không tồn tại, chí ít theo lão đạo là không tồn tại. Nhưng người chung quy là vạn vật chi linh, không cam tâm cùng Tây kia mục giống nhau, bởi vậy trăm ngàn năm qua đều ở thăm dò này trưởng sinh hoặc là võ đạo vô địch cao điểm, ở vô số đạo, nho, Phật các loại lưu phái lý luận trèo chống phía dưới, mọi người phát hiện một chút khả năng con đường. Các ngươi nhất định nghe nói đến đạo pháp tự nhiên, thiên nhân hóa một những này lý do thoái thác đi. Mấy người gật đầu, A Phi đột nhiên trong lòng thoáng qua một chút mơ hồ hiểu ra, nhưng lại bắt không được. Trương Tam Phong một cái tay lặng yên quấn lại hải đảo, vẫn chậm rãi nói, bất kể là cái nào một phái võ công, phát hiện luyện đến cực điểm đều là giống nhau. Cuối cùng đều có thể cùng tự nhiên thiên địa lẫn nhau, thể ngộ tự thân, hiểu đạo lý, tiến tới đem nội công ngoại công thôi phát đến hóa cảnh. Lúc này người thường thường sẽ có cảm giác, giống như trong cõi u minh có một cái thế giới khác triệu hoán cùng lực hấp dẫn, liên lụy tinh thần của ngươi cùng thân thể, giống như muốn vỡ vụn không gian, thang thiên giống nhau. Trước đây ta cũng có cái này thể ngộ Ước chừng là ở ta bắt đầu thể nghiệm Thái cực quyền ý thời điểm. Hai cái người chơi cùng với Du Liên Chu đều là yên tĩnh nghe, đều biết đây là Trương Tam Phong đang tại dạng thuật chính mình khó được kinh nghiệm võ đạo, lại là cực kỳ chân quý. Lúc đương thời cảm giác này về sau, lão đạo ta cũng tưởng rằng một cái khác tiên giới hấp dẫn, vì vậy tiếp tục chuyên cần nội công, thể ngộ võ đạo. Rốt cuộc một ngày, ta đang tính toán thời điểm, đột nhiên trước mắt quang hoa đại tác, toàn thân tinh thần bỗng nhiên nhảy một cái, vậy mà thoát khỏi thân thể, nhảy tới một nơi xa lạ khác. Cái chỗ kia cùng ta mắt thường thấy hoàn toàn khác biệt, xin cơ cùng Tĩnh Mịch dây dưa cùng nhau. Lưu chuyển lập đi lập lại, giống như thiên địa chi mê, tận ở trong đó, ta thấy được thân thể của mình, cũng nhìn thấy vạn vật sinh trưởng vết tích. Du Liên Chu nghe đến đó, đột nhiên nắm chặt song quyền, run giọng nói: "Sư tôn, đây là đánh vỡ hư không, có thể gặp thần." Hắn câu nói này để người chơi nghi hoặc, nhưng Trương Tam Phong lại cười nói: "Ngươi ở trong võ đang cảnh giới tiếp cận nhất ở ta, câu nói này nói không sai, chính là lão đạo ta trong lúc vô tình đánh vỡ hư không." Nhìn thấy thần linh quá trình, này thần linh cũng không phải thật sự là thiên địa chi thần, mà là nhân thể cùng thiên địa trong lúc đó đạo lý, vạn vật sinh trưởng quá trình. Những đạo lý này huyền tri dị huyền, thần tri lại thần, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, nhưng ta lại thấy được. Thì ra đây không phải là một địa phương khác, mà là thiên địa này tự nhiên nội tại bản chất. Lúc ấy lão đạo ta hoàn toàn quên mất thời gian cùng mặt khác hết thảy, thỏa thích quan sát cùng thể ngộ hết thảy những thứ này, trong đầu không vui không buồn. Các ngươi ước trường không? Cách nào trải nghiệm? Những vật này đều là lão đạo cả đời chôn theo đổi cùng tham dò đồ vật, một khi gặp, thật sự không muốn lỡ chút bông tha. Trương Tam Phong âm thanh mờ mịt, phản phất đang hồi ức chuyện cũ. A Phi cũng là nĩ tử. Tiên tính nghe này phảng phất huyền huyễn linh dị một màn. Cũng không biết là qua bao lâu, đột nhiên nghe được từng đợt tiếng chuông truyền đến, suy nghĩ của ta cùng tinh thần bị rung động, lập tức lại về tới trong thân thể của mình. Tiếng chuông này thì ra là núi võ đang môn phái chúng lớn, chỉ có xảy ra một chút đại sự mới có thể độ vang. Tiếng chuông này cũng là lôi trở lại lao đạo suy nghĩ, lao đạo về tới bế quan địa phòng, kiểm tra thân thể, phát hiện thân thể đúng là suy yếu rất nhiều, giống như qua thật lâu giống nhau. Về sau ta hỏi một chút, mới phát hiện lần này thể ngộ, đúng là qua hơn 20 ngày. Kia Du Liên Chu a một tiếng, thấp giọng nói: ta nhớ được sư phụ lại một lần bế quan hơn 20 ngày, trước kia chưa bao giờ có, có thể là lần kia." Trương Tam Phong cười nói, "Đúng rồi, đó là ta lần thứ nhất bế quan lâu như thế. Một chút cơm nước cũng không tiến, chỉ bằng vào thân thể trèo chống. Nếu là tiếp qua một hai ngày, thân thể của ta liền sẽ chống đỡ không nổi, thu lại tất cả sinh cơ, tức là chết rồi." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là kinh hô một tiếng, chưa từng nghĩ Trương Tam Phong lần bế quan này đúng là như thế chi hiểm. Du Liên Chu nói, "Sư phụ, này muốn may mắn lần kia gõ vang môn phái chúng lớn rồi. Bằng không sư phụ chính là sẽ lần kia gõ vang môn phái chúng lớn, là, Ách. nói đến đây hắn bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt biến hóa. Trương Tam phong lại là thở dài, một lần kia lại là ngươi ngũ sư đệ Thúy Sơn sự tình. Lúc đại môn phái lên võ đàng, ép hỏi trước đây Kim Mao sư vương Tạ Tốn tung tích. Kết quả Thúy Sơn phu thê tự sát thân vong, cũng dẫn xuất vô số chuyện giang hồ đầu. Ai, nói đến, việc này biến cố lại là đem ta từ thần du trạng thái kéo về, Thúy Sơn chết, cho lao đạo ta sinh cơ, thật sự là tạo hóa trêu ngươi, tạo hóa trêu ngươi. Lúc đại môn phái trên võ đàng, đây là trước đây ỷ Thiên kỳ bản. A phi hết sức rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới trong này còn có bực này liên quan. Kia Trương Tam Phong trầm mặc một hồi, hồi lâu mới nói, từ đó về sau, lão đạo liền bỗng nhiên lĩnh ngộ thiên địa hóa sinh, vạn vật sinh trưởng đạo lý. Một cây đại thụ, sinh trưởng đến cực hạn chính là hóa thân núi rừng, trở về tự nhiên, người nếu là tu luyện tới cực hạn, cũng muốn tồn tại cùng trời đất, nhất là muốn tiến thêm một bước, hóa thân tự nhiên đồng thời, bảo trì một loại nào đó tinh thần độc lập, mà không phải chết rồi, càng không phải là đến một cái thế giới khác đi rồi. Cái gì gọi là thiên nhân hóa một, đây chính là thiên nhân hóa một. Đây cũng chính là cái gọi là phá toái hư không. Quá trình này ở trong đạo gia cũng có miêu tả, thời cổ xưng là phi thăng, vô hóa, ở Phật môn chính là tọa hóa, viên tịch, thật ra là một cái đạo lý. A Phi hô hấp liền ngừng, trong lòng bàn tay hoạch đảo cũng ngừng chuyển động. Chương 46, võ học thể hệ thống nhất. Võ học thể hệ thống nhất. Chương tăng phong giải thích thật là là mở ra A Phi đối với phá toái hư không hoàn toàn mới nhận biết, giống như mở ra một cái thiên địa mới. Cái gọi là phá toái hư không thì ra chính là đạo gia bạch nhật phi thăng, thậm chí là Phật môn phá toái kim cương giống nhau mà phá toái hư không kết quả, liền cũng cùng kia tọa hóa, viên tịch, phi thăng cùng loại. Nhưng a phi càng hồ đồ rồi, thường nhân hiểu cái gọi là tọa hóa, phi thăng, đều là chỉ một chút có đức cao tăng hoặc là đại năng tử vong khiêm tốn thuyết pháp, cùng kia cỡi hạc tây du, tiên thăng lời giải thích là giống nhau. Nói như thế, phá toái hư không người đều đã chết rồi, hoặc là nói là treo, ở ngoài khác một cái sống lại ở thế giới khác rồi. Nhưng Trương Tam Phong còn nói cái gì tinh thần độc lập. Đối với một cái trò chơi tới nói, này không khỏi quá huyền huyễn không bị chói bộ rồi. A Phi trong đầu vô số ý niệm lật qua lật lại, rốt cuộc hắn vẫn là thở ra một cái thật dài, hỏi: "Chư Tôn chân nhân, nói như vậy, cái gọi là phá toái hư không, cũng không phải là thật sự đến một cái khác tiên giới, mà là đem tinh thần cùng thiên địa hòa làm một thể từ đó thiên nhân hóa một. Vậy thành công phá toái hoặc là phi thăng những người kia, ý thức còn độc lập tồn tại sao, còn có thể suy tư sao, còn có thể quay lại sao, chúng ta có thể cảm giác được bọn họ sao?" Hắn liên tiếp hỏi mấy vấn đề, đều là chỗ ngấu chóp nhất. Trương Tam Phong không nói chuyện, hồi lâu mới nói: "Thành công phá toái người đã không có cụ thể hình thái, nhưng có thể độc lập suy tư, thuộc về một loại sinh mạng khác tồn tại hình thái rồi. Dưới đại đa số tình huống bọn họ không thể trở về đến, thuộc về tự nhiên đạo pháp một bộ phận, ở một ít tình huống đặc thù hạ cũng có thể ngắn ngủi xuất hiện, chúng ta thường nghe nói một chút hiện hóa, hiện linh chính là chỉ cái hiện tượng này. Hơn nữa người bình thường không cách nào cảm giác bọn họ, nhưng có thể lợi dụng một chút phương pháp tiếp xúc đến. Đương nhiên trong này ảo diệu vô tận, cũng không phải lão đạo ta có thể hoàn toàn kể rõ rồi. Nghe đến đó, A Phi đột nhiên nhớ tới một chút hoàng sư trong nguyên tác chữ viết. Ở trong biên hoang truyền thuyết, Chu Đừng phá toái trước đó cảm xúc trở nên mê ly, giống như tình cảm của nhân loại đều muốn biến mất rồi. Về sau hắn phá toái thành công, cả người lẫn ngựa biến mất, lưu lại một thanh hộ bối đao, trong đao ghi chép hắn phá toái ký ức quá trình. Con của Hàn Hưng Duyên có khả năng bằng vào đao này cảm ngộ đến Chu Đừng, thậm chí còn bước ra nửa bước phá toái lại lui quay lại. Mà phía sau, Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân quyết chiến, cuối cùng đánh tới phá toái hư không chẳng thái, bọn họ vào thời khắc ấy hai tay lẫn nhau nắm, cũng cảm giác được Hưng Duyên tồn tại. Nếu như dựa theo chương Tam Phong giải thích, Hẳn là bằng bản cùng lãng phiên Vân thông qua phá toái quá trình mà cảm giác được ưng duyên, có lẽ cũng vào thời khắc ấy cũng cảm giác được truyền lưng, lệnh đông lai đám người đặc thủ tồn tại. Nếu như phá toái hư không chính là hóa thân tự nhiên loại này hình thái, mà không phải xuyên qua đến tiền giới, cũng có thể giải thích những này lịch sử án chưa giải quyết rồi. Kia chân nhân ngươi bây giờ là trạng thái gì? Hiện tại hay là thật ngươi, hoặc là chỉ là ngươi hiện hóa ra ngoài. A Phi chợt nhớ tới một chuyện, hắn liền điếu đốt mà hỏi. Trương Tam Phong cười ha ha, lão đạo vẫn là lão đạo, cũng không phá không mà đi. Từ khi lão đạo phát hiện cái này, thần du phá toái cảnh giới về sau, tiện ý biết đến đạo gia cùng võ công một cái cảnh giới cực cao. Ngày sau ta liền dần dần tu luyện, có thể thần du mà có chỗ tu liễm, dần dần có khả năng thu phát tự nhiên. Trong khoảng thời gian này, lão đạo thường thường bế quan mấy ngày thậm chí mười mấy ngày, cũng để cho ta những cái kia đồ nhi ở cố định thời gian vào đây tìm ta, phòng ngừa ta không cách nào tự động tỉnh lại. Hôm nay các ngươi tiến ta này tự tiêu đại điện thời điểm, có thể là có cảm giác gì? A phi giật mình, nhớ tới trước đó cảm giác, đột nhiên cả kinh nói, ta hôm nay sau khi vào cửa Cảm giác này tự tiêu trong đại điện âm u đầy tử khí, giống như không có sinh cơ giống nhau. Nhưng đột nhiên chân nhân nói chuyện, giống như hết thể cũng đều sóng lại. Trương Tam Phong ha ha cười nói, "Như vậy, đó là lão đạo Đàng Phi Thăng thần du thiên địa, hết thể sinh cơ cùng tinh thần theo ta mà đi. Chờ các ngươi vào đây, ta lại trở về đến trong thân thể, cùng mang đến sinh cơ cùng sức sống." Câu nói này ngươi có thể hiểu được sao? A Phi tắc lưỡi không thôi, không khỏi biến sắc nói, "Ngoa táo, thần kỳ như vậy. Trương chân nhân ngươi là càng không ngừng phi thăng, hách là càng không ngừng phá toé lại quay lại sao?" Đây cũng quá nhu bức. Hắn dưới kiếp sợ không chọn miệng lưỡi, nói thẳng một chút rối loạn huyền huyền ăn nói. Kia Trương Tam Phong tựa hồ có khả năng hiểu, chính là cười nói, ngươi nói rất hình tượng. Lão đạo tu luyện hơn 100 năm, rốt cuộc có chỗ lĩnh ngộ mà thôi. Ta trước mắt có khả năng ở trong trạng thái này chuyển đổi, có đôi khi thần du thiên địa, có đôi khi lại trở về về thân thể. Bất quá người thọ có lại, cũng không cách nào chống lại thiên địa uy lực, có lẽ đợi cho lão đạo tuổi thọ lại lúc, ta chọn vĩnh cửu dung nhập thiên địa, không hề trở về. Tiện du Liên Chu nghe xong sắc mặt tạm đạm, có buồn có tin mừng, tối người nói: "Sư phụ Trương Tam Phong cười ha ha, sờ lấy đỉnh đầu của hắn nói, "Đương đốc, đương đốc, đạo gia võ học, có thể đi đến bước này có thể có mấy người. Ngươi hẳn là vì vi sư vui vẻ mới là." "Rõ." Du Liên Chu cũng là một đời hảo kiện, xoa xoa nước mắt, một lần nữa ngồi thẳng rồi. A Phi không để ý tới lời sư đồ tình cảm, chỉ là nhỏ giọng nói, "Trương chân nhân, có phải là kia Đông Phương giáo chủ, Tạp Điệp thần tăng cũng đều là." "Đúng vậy." Trương Tam Phong thở dài, "Đông Phương giáo chủ đã sớm lĩnh ngộ thiên nhân hóa sinh, vạn vật sinh trưởng yếu đạo, chỉ là nàng còn có tâm nguyện chưa hết." chính là tìm kiếm hóa thân nữ tự chi pháp, không nghĩ tới nàng trùng quy là xong rồi. Cho tới đạo điệu thần tăng, hắn trải qua Phật đạo chi biến, đã sớm đem cái này thiên đạo của tự nhiên lĩnh hội tại tâm, tùy thời tùy chú có thể phá không mà đi. Cho nên chúng ta ba người chính là này trên giang hồ võ công cao nhất ba người. Sau này nếu là có người có khả năng phá toái hư không, cũng sẽ gia nhập chúng ta hàng ngũ đó. Dựa theo chân nhân nói như vậy, cuối cùng phá toái người kia cũng sẽ không thật sự rời đi chúng ta cái này giang hồ, mà là xuất phát từ tùy thời có thể phá toái, cũng tùy thời có thể trở về trạng thái Từ đó khắp nơi thiên nhân hóa sinh, vạn vật sinh trưởng. Á Phi thử làm một cái tổng kết. Đúng vậy, dưới loại trạng thái này, có thể bảo trì võ đạo đỉnh phong, lợi dụng thiên địa tự nhiên chi lực thể sát tự thân, tùy thời bổ sung hao tổn. Cứ như vậy, chân khí sinh sôi không ngừng, có thể đánh lâu mà không tổn hại. Thân thể thời khắc đỉnh phong, mặc dù là đến lúc sắp chết cũng có thể bảo trì trạng thái đỉnh phong, như thế đối với những võ giả khác đều có thiên nhân ưu thế. Cửu Âm Chân Kinh từng nói, thiên chi nói, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, nếu là đánh vỡ hư không, chính là chạm đến thiên đạo. Từ đó thực hiện tổn hại bổ cân bằng. Bởi vậy này phá toái hai chữ, kỳ thật phá toái không phải hư không, mà là chúng ta cùng thiên đạo tầng này cách ngăn. Nguyên lai like đây chính là phá toái hư không a. A Phi các loại người chơi là hiểu rồi, bọn họ nhìn nhau, trong lòng nghĩ pháp lại không ai giống nhau. Hắn thì Minh Nguyệt là cảm khái này phá toái cảnh giới huyền bí chỗ, quả thực là quá mức huyền huyễn, để cho người không cách nào chạm đến hiểu. A Phi lại là may mắn, thì ra hệ thống còn có loại trạng thái này thiết lập. Ngày ấy sau lệ nhược hải nếu là thật sự phá toái rồi, liền sẽ không rời đi chúng ta biến mất không thấy đi. Nghe tới đây, A Phi đối với đạo này, nhà Bạch Nhật Phi thăng dũng nhiên lên hứng thú, chính là thành tâm hỏi, "Trương chân nhân, đạo gia trong sở hữu Bạch Nhật Phi thăng, Vũ hóa thăng thiên, đều phá toái hư không sao?" Trương Tam Phong lại là nhìn A Phi liếc mắt, cười nói, "Cái này dính đến đạo gia một chút lý luận rồi. Nếu như ngươi muốn hỏi, chính là ta đơn giản dạy cho ngươi một chút." Thế là Trương Tam Phong đơn giản miêu tả một chút liên quan tới đạo gia phi thăng đạo lý, đơn thuần lý luận, cũng là không liên quan đến võ học. Trong này dính đến đạo gia dưỡng sinh, bào đan, thần du học vấn, A Phi nghe được cái hiểu cái không?" Trương Tam Phong nói. Đạo gia tu luyện bình thường đều chủ trương đạo pháp tự nhiên, lấy võ đạo, đan đạo hoặc là đường dây khác đem chính mình phát triển đến bạch nhật phi thăng cảnh giới. Nhưng này bạch nhật phi thăng có cực lớn phong hiểm, cũng không phải là mỗi lần phi thăng đều sẽ thành công. Chỉ cần tại thân thể cùng tinh thần chuẩn bị xung tốc dưới tình huống mới có thể. Cho nên các đời đến nay, không ít đại sư đều là chú ý cẩn thận, phòng đoán tệ ngộ, thường thường cần trải qua mấy năm công tác chuẩn bị mới có thể chân chính nếm thử phi thăng. Phi thăng thành công thì là hóa thân tự nhiên tiên đạo, phản phất vĩnh sinh. Nhưng thất bại rồi, không cẩn thận liền sẽ mất phương hướng chính mình cũng hư hao thân thể sinh cơ, chỉ có thành công phi thăng mới thật sự là phá toái hư không. Những cái kia thất bại phi thăng chính là sinh cơ tịch diệt rồi. Trương Tam Phong thở dài, trăm ngàn năm qua, vô số đạo nho Phật ma đại cao thủ, cuối cùng đều đi tới phá toái cảnh giới. Trong đó chỉ có một một số nhỏ người chân chính thành công, từ đó thần du thiên địa mà bất diệt. Nhưng phần lớn người lại là ở trong quá trình này tinh thần bị thiên địa đồng hóa, không cách nào tự chủ suy tư từ đó hóa thành hư vô, đồng thời thân thể cũng đoạn tuyệt sinh cơ. Vẫn ký tốt có khả năng lưu lại một chút di thể. Đây chính là chư vị biết kim thân sá lợi, kim cương luốt xác, tỏa hóa chi thể các loại. Ma phá toái hư không phương thức cũng có rất nhiều khác nhau. Giống như chư lưng, bàng ban những này phá toái hư không lợi, ngay cả thân thể mang theo tinh thần đều phá toái rồi. Đây là bởi vì bọn họ đều là luyện võ hạ người, thân thể cùng tinh thần thường thường có thể tốt hơn hòa làm một thể, sẽ cùng nhau phi thẳng phá toái. Ở trong quá trình này, tinh thần cùng thiên địa tự nhiên dung hợp, thần du thiên địa. Thân thể thì là đồng dạng dung nhập thiên địa tự nhiên, không trợ ở vật, hóa thành thiên địa một bộ phận. Cho tới kia không phải võ đạo tu luở dạ. Thường thường là tinh thần hóa thành thiên điệu tự nhiên. Phá toái hư không về sau, tinh thần cùng tự nhiên cùng ở lại, nhưng lưu lại bất hoại thân thể. Nghe đến đó, Á Phi đột nhiên nhớ tới Quảng Thành tử. Hoàng sư ở nguyên tắc miêu tả Quảng Thành tử là ở chiến thần điện phá toái hư không mà đi, lưu lại một thân thể, đoán chừng là Trương Tam Phong nói tới cái sau rồi. Bất quá hắn biết càng nhiều, nghi vấn cũng là càng nhiều, liền lại hỏi, "Ta nghe được kia bảng bạn sư phụ Mông Sích Hành cũng ở sau khi chết lưu lại một thân thể, thậm chí đao thương bất nhập, không cách nào hư hao, này Mông Sích Hành tính là cái gì trạng thái?" Giống như Mông Sích Hành thế này Cảnh giới võ đạo kỳ thật không đủ để phá toái cùng phi thăng. Thân thể của hắn rèn luyện vẫn được, nhưng tinh thần tu luyện không đủ, không cách nào thể ngộ đạo của tự nhiên. Hắn ở lúc lâm chung khắc cưỡng ép phá toái, kết quả phi thăng thất bại, tinh thần tiêu tán. Nhưng trong quá trình này xuất hiện tự nhiên phản bộ thân thể, tạo thành thân thể kim cương bất hoại. Ngai Mông Sích Hành đã sớm dự liệu được kết cục này, cho nên mới sẽ phân phó Kiêu Bảng Ban xử lý như thế nào, dùng Lôi Hỏa đốt chi, thủy hóa thành tro. Trương Tam Phong nói. A Phi bừng tỉnh đại mộ, tại trong đáy lòng tinh tế thưởng thức, đúng là cảm thấy rất có đạo lý. Có lẽ trước đây truyền ứng nhị tử ưng duyên cũng là thế này. Hắn bằng vào hậu bối đao cảm giác được cha của mình tồn tại, hắn bước ra một bước, đột nhiên ý thức được nguy hiểm cực lớn. Chính hắn hoàn nguyên không đạt được phá toái nhu cầu, chỉ cần bước ra một bước này, chính là sẽ tinh thần tiêu tán, thân thể biến mất, hay là ngưng tụ thành không có sinh mệnh thể xác. Cho nên hắn lại lui quay lại, đồng thời sợ hai chính mình không ngăn cản được phá toái mê hoặc, đang kinh hoàng phía dưới đem võ đạo của mình ký ức đều xóa đi. Trước đây Bàng Ban cùng Lãng Viên Vân đều từng cảm khái điểm này, bây giờ này một huyền nghi cũng là giải thích rõ rồi. Hoàng sư võ học Đến tận đây rốt cuộc cùng đại giang hồ kim cổ ấm sả nhà hệ thống hòa thành một thể. A Phi thở dài ra một hơi, ngón tay nhẹ nhàng du lên, gọn sóng kia hai viên hạch đảo lại lần nữa xoay tròn. Hắn đột nhiên nghĩ, trong trò chơi các người chơi, nhiều năm về sau đem võ công luyện đến cực điểm, có phải là cũng sẽ có loại này phá toái thiết lập đây. Nghĩ tới đây hắn bỗng nhiên cười, tự giác là lời nói vô căn cứ. Chương 47, đạo lạp vô tình nhưng lại hữu tình. Đạo lạp vô tình nhưng lại hữu tình. Phá toái hư không đích thật là võ hiệp sử thượng một loại vượt thời đại thiết lập. Bao nhiêu năm rồi khác nhau văn học lấy làm cùng người có quyền đều làm rất đa phần tích phán đoán, dùng khoa học thái độ phán định loại cảnh giới này tồn tại cùng nguyên lý. Theo rất nhiều người, đây là một loại cao võ thiết lập, cùng loại phong văn hệ thống, cùng truyền thống một đao một kiếm chém ra tới giang hồ hoàn toàn khác nhau, cái này cũng bởi vậy đặt vững huyền huyền hệ cơ sở. Cái này hệ thống đương nhiên cũng có hiệp cốt lưu tình, đao quang kiếm ảnh, càng có võ học cao thâm cùng dị vực phong tình, bởi vậy thường tưởng vì người trẻ tuổi tiếp nhận. Làm mấy chục năm võ hiệp mê, á phi kỳ thật cũng không bài xích huyền huyễn. Hắn cũng hiểu Ở cái này đại giang hồ thế giới có lẽ không có bao nhiêu huyền huyễn đồ vật xuất hiện, càng nhiều vẫn là truyền thống võ hiệp luận điệu. Mặc dù là phá toái hư không như thế huyền huyễn đồ vật, đều bị hệ thống cưỡng chế thiết lập ở vốn có không gian bản thân tuần hoàn, cho nên hắn không có gì có thể lo lắng. Phen này tự thành thể hệ đại đạo lý, võ đang đại sư Vinh Hán thị Minh Nguyệt cũng là nghe được mắt sáng lên. Hắn cũng không nhịn được hỏi, "Tổ sư gia, như thế nào mới có thể phá toái hư không đây? Thân thể, võ đạo cùng tinh thần đều luyện đến cực hạn sao?" Trương Tam Phong lại nói, "Từ xưa đến nay đem thân thể luyện đến cực hạn không thiếu có người" như kia mộ dung thủy, mông xích hành các loại. Những phá toái cùng phi thăng đều cần cơ duyên cực lớn, nhiều ít cao tăng, đạo nhân đều luyện đến tinh thần cùng thân thể đỉnh điểm lại không thể phi thăng, che là bởi vì không cách nào bắt được thiên địa phun trào cơ hội, làm được thiên địa giao cảm. Lần này 15 tháng 8, thiên địa hội có dị động, cho nên là một thời cơ tốt. Mà ở hoàng hệ võ học trong, thật có một chút thành văn phương pháp. Tổng kết lại, ước chừng phân hữu tình chi đạo cùng vô tình chi đạo hai loại. Hữu tình, vô tình. A Phi sững sốt một chút, dông nhiên vỗ tay cười nói, ta đây biết Đây đều là truyền hình phim thường gặp một chút lý luận. Thường thường là người vô tình vừa bắt đầu lợi hại, giết bằng hữu, giết thân nhân, lén cọc lén huyết, võ công lưu như bước, nhưng cuối cùng vẫn thua ở hữu tình tay của người trong, nam nữ nhân vật chính đều sẽ bởi vì yêu cho nên vung bát chi khí bộc phát, sau đó kia người vô tình liền ngửa rồi. Trương Tam Phong cười ha ha một tiếng, đó bất quá là thế nhân lung tung diễn dịch mà thôi. Hữu tình vô tình đều là chúng ta thăm dò thiên địa phương pháp, trăm sông đổ về một biển, không thể nói ai cao ai thấp. Cái gọi là vô tình chi đạo là thế nhân bắt chước thiên địa bất nhân. Di vạn vật vi xu cầu lý niệm, đem mình cùng vô tình thiên địa tận khả năng tiếp cận, từ đó thực hiện phá toái hư không. Từ hàng tính trai tử quan, lệnh đông lai ở thập tuyệt quan bế quan, bao quát chuyển ứng cuối cùng mất đi tình cảm của nhân loại từ đó phá toái hư không, đi đều là con đường này. A Phi ai một tiếng, nói thẳng, Lãng phiên vân đây, bàng ban đây. Kia Lãng phiên vân không phải duy có thể cực ở tình có thể cực ở kiếm, đây cũng không phải là vô tình a. Trương Tam Phong vui sướng cười nói, ngươi ngộ tính không tệ. Đây chính là một loại khác hữu tình chi đạo. Tận khả năng đem tâm tình của mình kịch liệt cao Từ đó đem sinh mệnh tăng hoa đến cực kỳ nồng đậm trạng thái, lợi dụng trạng thái này cùng thiên địa giao cảm, từ đó thể ngộ thiên nhân hóa một cảnh giới. Lãng Phiên Vân cực ở tỉnh, Bàng Ban đạo tâm trùng ma, ai cũng đều là lợi dụng tình cảm kích thích tự thân, cả hai trăm sông đổ về một biển, đều có thể phá toái hư không. Chỉ là Lãng Phiên Vân cực tình đến cùng, Bàng Ban lại trộn lẫn lấy vô tình mà thôi. Nói đến đây, Trương Tam Phong kìm lòng không được ngâm nói, nói là vô tình nhưng lại hữu tình, nói là hữu tình lại vô tình. Câu nói này các ngươi hiểu được sao? 6 xích thố ký 6 A Phi đương nhiên không hiểu những mấy huyền mơ hồ ngoài đổ vào rồi. Hơn nữa hắn cũng không tin, chương tam phong cái này lão sư nam sẽ hiểu nhiều như vậy chuyện tình cảm. Bất quá hắn nói cho cùng là làm rõ ràng hệ thống đối với phá toái hư không thiết lập. Đơn giản chính là đạt đến một loại cực kỳ ngũ bức cảnh giới, vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi, chân khí sinh sôi không ngừng, thể lực đỉnh phong, thậm chí không dễ dàng chết các loại bờ ứng FF. Cho tới vô công bên ngoài đổ vật, ví dụ như cuối cùng có thể thiên nhân hóa một, cùng tự nhiên hợp hai làm một cái gì, đều là một chút không quá quan trọng đổ vật rồi. Trương Tam Phong không hổ là võ học sư thượng thần tiên sống, đem một bộ này nhìn như khiêu đại thần đồ vật diễn dịch đạo lý rõ ràng. A Phi cũng tìm không ra cái gì chất vấn chỗ. Một bộ lý luận, nếu như sáng lập người đều có thể tự viên kỳ thuyết, người khác cũng tìm không thấy điểm đáng ngờ, vậy cái này chính là chân lý rồi. Nhất là ở A Phi tự mình cảm nhận được Trương Tam Phong ở tử tiêu trong đại điện sinh tử chi biến về sau, trong đầu nhiều ít đối với bộ này lý luận bắt đầu tiếp thu rồi. Hắn rõ ràng đây là hệ thống nhờ vào nợ tự cơ miệng, đem phá toái hư không thiết lập công trừ tại thế mà thôi. Ở cái này ngay miệng hệ thống bình thường đều sẽ biết gì nói nấy, A Phi nhớ tới lệ nhược hại trải qua, chính là hỏi, "Chư chương chân nhân, đại giang hồ thời đại có vô số cao thủ có thể phá toái hư không, vì sao chỉ có Hoàng hệ Lở tợ cờ bắt đầu nhiệm vụ này, mà khác như cổ hệ, ấm hệ cao thủ đây, bọn họ đều có mặt khác cơ duyên, thời cơ chưa tới. Có một ít người đã từng phá toái hư không qua, bàng ban lãng phiên vân cái gì, bọn họ phải chằng có thiên nhiên ưu thế. Đại giang hồ thời đại, những người này nguyên bản phá toái hư không ký ức đều bị xóa đi. Chỉ có ở thích hợp thời điểm Bọn họ có quan hệ phá toái hư không ký ức sẽ dần dần trở về. So sánh với không có phá toái qua người, bọn họ đích xác sẽ chiếm có nhất định ưu thế, bất quá cái này ưu thế chỉ có ở đặc biệt thời điểm mới có thể xuất hiện. A Phi nghe xong chỉ là vì nhà mình lệ xoái thở dài. Quả nhiên có bối cảnh người cuối cùng vẫn là có bối cảnh. Lệ Nhược Hải tại nguyên bản trong lịch sử bị bàng ban một quyền đấm chết rồi, hiện tại mặc dù võ đạo tiến nhanh, lại chung quy không có đi qua phá toái hư không con đường này. A Phi khẽ cắn môi, đứng lên đối với Trương Tam Phong làm một cái đại lễ, nói: "Trương chân nhân, có biện pháp gì hay không?" Có thể để cho ta nhà lệ soát thể nghiệm một cái loại này? Không có khả năng. Trương Tam Phong quả quyết cự tuyệt. A Phi thấy Trương Tam Phong cự tuyệt như vậy dứt khoát, cũng là giật nảy mình, nói, chẳng lẽ trong này có nguy hiểm to lớn, không thể từ người khác dẫn đạo chỉ có thể chính mình trải nghiệm. Trương Tam Phong liền nói, bộ phận nguyên nhân là bởi vì cái này duyên cớ. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Có nhiều thứ chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, mỗi người phá toái hư không cảm ngộ là không tầm thường, không thể dập quân hành trì, tự tiện đối ngoại tuyên truyền sẽ chỉ dẫn tới càng lớn phong hiểm. Một cái khác quan trọng nguyên nhân Hắn nói đến đây dừng một chút, nhìn A Phi liếc mắt với nói, là đại giang hồ không cho phép chúng ta tự mình chuyển thụ những này cấp bậc kinh nghiệm. A Phi trong lòng tự nhủ ta liền biết, nói tới nói lui vẫn là hệ thống vì đó. Hắn bỗng nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ, thấp giọng nói, "Trương chân nhân, nếu là ta." Hắn dùng tay khoa tay một cái chặt đầu thủ thế, lại nói, "Giết chết một cái phá toái hư không nở cỡ, cỡ, vậy có thể hay không đạt được một vài thứ, có thể cho mặt khác nở cỡ quan sát." Mấy người đều bị A Phi giật nảy mình, kia Trương Tam Phong cau mày nói, "Có thể." Hắn lại tiếp tục nhìn một chút A Phi. Sắc mặt phức tạp. A Phi lại là nhếch miệng cười một tiếng, hướng về phía Trương Tam Phong làm một đại lễ, nói: "Có Trương chân nhân, câu nói này trong lòng ta nắm chắc rồi. Chân nhân yên tâm, ta khổ mệnh đích A Phi không phải cường thủ ảo đoạt hạ người, đương nhiên sẽ không loạn giết vô tội. Bất quá nếu là có người tới trêu chọc chúng ta, kha kha, vậy ta liền không khách khí. Trước đó còn nghĩ lấy muốn hay không tìm sơn động đem lệ dược hại giấu đi đây, hiện tại xem ra cũng là không cần. Bởi vì cái gọi là bỏ không đến hải tử bộ không đến sói." Kia Trương Tam Phong không khỏi sững sờ, chợt cười nói: "Ngươi cái thằng này, Ngược lại cũng có một chút võ lâm minh chủ Đưu Hán Tạp Phong. Bất quá lão đạo lại nếu nói tốt rồi, nếu để cho ta biết được ngươi làm một chút không hiệp nghĩa sự tình, ta võ đang sẽ không ngồi nhìn mà kệ. A, là vì giang hồ trừ hại, vẫn là sẽ truy hồi võ công. Á phi sợ sở, chợt yếu đất hỏi. Trương Tam Phong thản nhiên nói, "Sẽ không. Võ công tâm pháp đã cho ngươi, dùng như thế nào là chuyện của mình ngươi. Cho tới giang hồ trừ hại, hắc, trên đời này nào có cái gì chân chính côn trùng có hại rồi. Chỉ là ngươi nếu có làm trái hiệp nghĩa chi đạo lời nói, ngày sau ta võ đang liền không hề hoan nên ngươi rồi." Không biết làm tại sao, A Phi trong đầu dũng động một cỗ không hiểu cảm xúc. Ở cái này phổ biến lợi ích nguyên tâm, người không vị mình trời chu đất diệt thế giới cho chơi, Trương Tam Phong kiên trì loại này hiệp nghĩa chi đạo chính là một cô võ hiệp giới thanh lưu. Thân sắc hắn lặng nhìn, hướng về phía Trương Tam Phong thí lễ, nói, "Trương chân nhân cùng phái võ đang thật sự là công và tư rõ ràng, võ lâm chi công nghĩa, võ đang thiện ý cùng võ công tâm pháp, cái gì nhẹ cái gì nặng ở trong quyết tâm không nhiều." Đa tại chân nhân dạy bảo. Trương Tam Phong không để ý tới A Phi mơ ngỡ, phất phất tay ra hiệu mọi người có thể rút lui. Ba người đều là đứng dậy, chậm rãi cáo từ thối lui. A Phi đi tới lôi vào, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, lại thấy Trương Tam Phong nhắm mắt dưỡng thần, loại kia sức sống biến mất cảm giác lại lần nữa đã tới, toàn bộ tử tiêu đại điện dần dần sa vào tĩnh mịch bầu không khí. Trương Tam Phong giống như sinh cơ hoàn toàn không có, chính là ngay cả kia tinh thần phấn chấn dâu bạc trắng tóc trắng đều chậm rãi rơi xuống. Nhưng không biết làm tại sao, hắn một cái tay vẫn quẩn lại hải đảo, kia hai viên nóng ánh hạch đảo giống như nhạt mờ đi vòng, không nhanh không chậm, lặng yên không tiếng động chuyện. 6. A Phi lúc đi ra Cảm giác được ánh mặt trời chiếu sáng trên người mình, trong đầu rốt cuộc thở dài một hơi. Ở tử tiêu trong đại điện, cứ việc Trương Chân Nhân hiển hòa thẳng thắn, nhưng A Phi vẫn như cũ cảm giác được không nhỏ áp lực, càng nhiều hơn chính là chính hắn không thả ra. Bất quá để hắn kinh ngạc chính là, bước ra đại môn một khắc, trên người hắn một trận thanh lương, từ làn điền đến toàn thân không chỗ không phải mái. Hệ thống nhắc nhở, người chơi tiếp thu đỉnh cấp nổ tở cỡ chỉ điểm, biết được phá toái hư không cảnh giới kiến thức, trước mắt thương thế trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, không nhìn hết thể mặt trái hiệu quả. A Phi nhất thời sững sờ, một hồi lâu mới hiểu được Đây là hệ thống đối với biết được loại này tin tức nho nhỏ phần thượng. Hắn thương thế này, nếu muốn chậm rãi khôi phục cũng chỉ cần một ngày trái phải. Hiện tại hệ thống cho một ít tân huệ, cũng là phù hợp bình thường trò chơi thiết lập. Hắn nắm tay vài lần, phát giác toàn thân trạng thái rất tốt, thậm chí cảm giác được nội công của mình đều có một chút nho nhỏ tiến bộ. Lạc Nhật cùng Becky băng chờ ở bên ngoài lâu đã sớm không kiên nhẫn. Nhìn thấy A Phi ra tới không khỏi đại hỉ, dồn dập xông về phía trước tiến đến. Thế nào, vấn đề của ngươi giải quyết xong sao? Trương chân nhân cho ngươi chỗ tốt gì? Hai người, hai vấn đề. Cái thứ nhất là Bạch Lý băng hỏi, thứ hai là Lạc Nhật hỏi. Chương 48: Thanh đầu thấy Bất Linh. Thanh đầu thấy Bất Linh. Đường xuống núi trên, A Phi đem Phá Toái hư không hệ thống thiết lập nói cho hai người kia. Không hề có ngoài ý muốn, hai người đều là kinh ngạc tăng thêm vân vân. Nhất là kia Lạc Nhật, hắn nói mình nghiên cứu này Phá Toái hư không thiết lập có một đoạn thời gian, hắn nguyên bản cho rằng này Phá Toái hư không chính là tu tiên cùng tu chân con đường. Võ giả phá toái về sau liền có thể đến tiên giới, trở thành tiên nhân, sau đó tiếp tục tu luyện thành vị thần nhân, thiên tôn cái gì A Phi đối với mấy cái này ý nghĩ mắt trợn trắng, đã khinh thường đánh giá. Ngược lại là Becky băng đối với lần này có chút công nhận. Nàng nói, này nguyên bản là một cái võ hiệp thế giới, phá toái hư không nguyên bản cũng không nên quá mức huyền huyễn. Dựa theo cái này thiết lập, Đông Phương bất bại, Tảo Điệu Tăng cùng Chương Tam Phong hẳn là đều thuộc về tùy thời có thể phá toái cấp bậc, này hoàn toàn phù hợp đại giang hồ thực lực thiết lập. Trước kia rất nhiều lịch sử xoắn suất liền cũng đã nhận được giải thích. Như là Thạch Phá Thiên cùng ba người kia tương đối, không ít người cho rằng Thạch Phá Thiên cũng đầy đủ cùng Chương Tam Phong sánh vai. Dù sao một mình hắn đánh toàn bộ hiệp khách đạo đều rách ra. Nhưng nếu nói Thạch Phá Thiên có thể phá toái hư không rồi, mọi người chỉ sợ đều sẽ lắc đầu. Coi cần phải nói, Thạch Phá Thiên trí thông minh này cùng đầu não, phải hiểu những thiên nhân kia hóa sinh cảnh giới chỉ sợ rất có độ khó. Cứ thế mà suy ra, cái gì yến cuồn đồ, tiêu thu thủy, thủy mâu âm, cơ hạ người, hiển nhiên đều không đủ dùng cao như thế ngăn xa hoa, không phải võ công có thiếu hụt chính là não có thiếu hụt. Ngược lại là tiểu Lý Phi đạo lý tầm hoàn, Tây môn suy thuyết cùng Diệp Cô thành những này cường trành khắp huyên hạ người, có hy vọng giòm ngó phá toái hư không cảnh giới. Nhưng Pha Toái Hư không tin tức này giá trị không thể nghi ngờ, Bạch Lý Băng đem A Phi thuật lại sửa sang thành văn, phát ra đến Hạo Hữu quần để mọi người cùng hưởng thảo luận. Dựa theo Lạc Nhật lời nói, chuyện này quyết không thể để một mình hắn mất mù. Hạo Hữu quần đều có một fan quần tình sục sôi, rất nhanh từ Pha Toái Hư không thảo luận đến tới không truyền thuyết cùng không gian 4 triệu, đang tại hướng nhiều chiều vũ trụ phát triển. Không lâu, Lạc Nhật cùng Bạch Lý Băng cũng đều nhận được từng người môn phái cùng bang hội tin tức, yêu cầu hội chủ sở thảo luận đại sự, hai người suy đoán hơn phân nửa đến mức này chuyện còn có quan hệ. A Phi liền để bọn hắn từng người vội vàng đi. Bạch Lý Băng nguyên bản không yên lòng A Phi, nhưng nghe nói A Phi đã khỏi hẳn thương thế, cũng chỉ có thể đi rồi. Nói thật, Bạch Lý Băng mặc dù thuộc về Nga Mi, nhưng nàng đối với phái Nga Mi môn phái sự tình càng ngày càng không nắm lòng, nhưng bộ hành nhiên yên, yên thị tình mời, nàng tân là môn phái không nhiều cao thủ cũng không thể ngồi yên. Hai người kia vừa đi, A Phi liền một mình đi xuống núi Võ Đang, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Trời chiều chiếu xiếu, lửa đốt giữa không trung, rất có một chút kỳ dị mỹ lệ phong cảnh. A Phi sờ sờ bụng, cảm giác được một chút đói. Hắn thuận dưới núi Võ Đang thành trấn đường nhỏ đi bộ chuẩn bị tìm nơi no bụng địa phương. Động nhiên phía trước bay tới một trận kỳ dị hư khí, cực kỳ kích thích dạ dày. Đó là hành thái cùng thịt dê tổ hợp, A Phi sững sốt một chút, đột nhiên cảm xúc dao động, hắn sải bước đi tới. Ở ven đường góc rẽ quả nhiên có một nhà tiểu điếm, địa phương không lớn, nhưng thu thập rất sạch sẽ. A Phi tìm một cái góc ngồi xuống, hô, ông chủ, có cái gì nhất định sẽ điểm mỹ thực, cho ta làm điểm nếm thử. Ông chủ là một cái bình thường người chơi, hắn vui sướng vung một cái khăn mặt đi tới, một mặt leo bản một mặt cười nói, khách quan, nhà ta nơi này kinh doanh các loại thịt bò thịt dê mỹ thực. Tay bắt thịt dê càng là nhất tuyệt. Ngài xem. Ách, ngươi là kia. Hắn mở to hai mắt nhìn, nhất thời nói không ra lời. A Phi mỉm cười, khoát tay một cái nói, "Ông chủ, có hay không thịt dê bong bóng bánh bao không nhân?" "Có, có." Ông chủ phản ứng lại, kích động trả lời một câu. Hắn nhận ra A Phi, dù sao A Phi con hàng này khuôn mặt ở rất nhiều nơi đều xuất hiện qua, tốt xấu bất luận, lan lộn cái toàn giang hồ nhìn quen mắt là không có vấn đề. Tựa hồ cũng biết A Phi không muốn cái giường, hắn thấp giọng cẩn thận hỏi vài câu, chính là quay người đến trong phòng bếp chơi đùa đồ ăn đi rồi. Không bao lâu, một bát nóng hôi hổi thịt dê bong bóng bánh bao không nhân lên bàn, phối thêm vài đầu đường tỏi cùng gia vị. Bong bóng bánh bao không nhân trên nhẹ nhàng một tầng thật dậy màu đỏ dầu trơn, vừa nhìn liền khiến người muốn ăn mở rộng. Á Phi rất là vui vẻ, trực tiếp bắt đầu ăn. Mặc dù mùi vị hơi có khác nhau, nhưng hắn vẫn như cũ ăn vui vẻ cực kỳ. Cũng không biết lúc nào hắn bắt đầu thích món này thịt dê bong bóng bánh bao không nhân rồi, có lẽ là nhận biết những cố nhân kia thời điểm. Hắn nhớ tới trước đây bên ngoài kinh thành nhà kia tiểu điểm, trong chính là một trận ấm áp. Chỉ tiếc từ khi trước đây trận đại chiến kia, kia tiểu điểm liền đóng cửa. Trước đây ông chủ kia hai vợ chồng không biết chuyển tới đi nơi nào, có lẽ là sợ người khác quấy rời đi. Đang lúc ăn thời điểm, tiểu điếm một bên khác truyền đến bước chân, tựa hồ có những người khác tới rồi. Mới tới mấy người lần lượt ngồi xuống, chào hỏi ông chủ đưa rượu lên tục tục, bọn họ làm thành một vòng, điểm âm lớn tay bắt thịt dê, phối thêm lá xanh rượu ăn như gió cuốn, hơi có chút giang hồ hảo hiệp diễn xuất. Vừa mới ăn không bao lâu, trong đó một người chơi thấp giọng nói, chúng ta mấy ca cũng coi là vật khí, tiếp cái này làm ăn, vẻn vẹn là dự chi kim liền có vạn lượng bạc. Hắc. Hôm nay lại là muốn ăn điểm tốt. Này lão bản mới ngược lại là sảng khoái, chẳng lẽ hắn liền không sợ chúng ta không làm được sao?" Một người khác lại nói. "Người kia không phải đã nói rồi sao, mặc dù là sự tình không được cũng có vất vả phí. Xem ra chúng ta là gặp được kim chủ rồi. Bất quá dự vào chúng ta cái tiểu tổ này tổ hợp, giết hai cái người còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghe nói trong đó một cái vẫn là tân thủ, một cái khác chỉ là cái cô nương. Ai, chớ khinh thường. Giang hồ đời nào cũng có nhân tài ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Nghe nói hai người kia là hai tỉ lệ, đều có một ít thủ đoạn." Tỷ tỷ là Nga Mi nhân tài mới nổi, võ công quả nhiên rất cao. Kia đệ đệ càng là luyện một tay kiếm pháp, nghe đồn cùng kia độc cô cũ kiếm có quan hệ. Lại nói, nhiệm vụ của chúng ta cũng không phải là kia giết hai người kia, mà là phụ trách đánh lén, ông chủ sẽ đích thân động thủ. Mục tiêu là kia đệ đệ. Biết chưa? Ha ha, lão bản này thật sự là kỳ quái. Nghe nói vậy tỷ tỷ dáng dấp không tệ, ông chủ không đi trêu chọc nàng, ngược lại là đi đối phó kia đệ đệ, hi hi, chẳng lẽ có cái gì đặc thù yêu thích? Chớ có nói hiệp nói vượn. Trong trò chơi còn có thể làm chuyện gì? Cẩn thận chọc giận nhân gia, nhanh lên ăn đi, một lúc còn muốn làm việc đây. Mấy người kia vừa ăn vừa nói chuyện, tiếng nói giảm thấp xuống. Nơi hẻo lánh trong a phi đã ăn no. Bong bóng bánh bao không nhân rất không tệ, phân lượng cũng đủ. Theo năm đó bên ngoài kinh thành kia tiểu điểm rời đi về sau, a phi liền không tiếp tục nếm qua như thế chính tông thịt dê bong bóng bánh bao không nhân rồi, bây giờ đạt được ước muốn, cũng coi là một hồi kinh hỉ. Hắn lau miệng, móc ra một tấm ngân phiếu, ép đến đây chén dưới. 6 xích thu kỳ 6. Đinh đinh. Đinh đinh. Hệ thống tin tức đinh đinh đương đương vàng. Trong khoảng thời gian này chính là vẫn không có ngừng qua. Lâm Tiểu Tiểu rốt cuộc không kiên nhẫn được nữa, đưa tay đóng lại nhấp nhở. Thanh Đầu đang tại vùi đầu ăn mì, nhìn thoáng qua hâm mộ nói, "Tỷ tỷ, ta đều không có nhiều như vậy hảo hữu. Người giang hồ lịch duyệt thật sự là phong phú." "Đều là môn phái tin tức, còn có một chút nhảm chán người chơi nam, không cần để ý tới rồi." Lâm Tiểu Tiểu lạnh nhạt nói, "Có nhiều như vậy người chơi nam tới tìm ngươi sao?" Thanh Đầu cười nhạo nói, "Xem ra tỷ tỷ ngươi cũng là mị lực vô tận nha." "Đó là." Lâm Tiểu Tiểu rất là đắc ý, loay hoay một cái tóc. Nàng phát giác đệ đệ trong khoảng thời gian này tâm tình cũng là không sai, nói chuyện cũng dần dần nhiều hơn, càng là cao hứng cho hắn, nghĩ thầm thông qua sông sáo giang hồ phương tức là đi đúng rồi. Đột nhiên nàng nghĩ tới một chuyện, nói, "Ngày ấy ngươi đem lời ta nói nói cho Vân Trung Long rồi sao?" "Nói ngươi cực kỳ thông minh kia một bạn sao?" "Nói cho rồi." "Hi hi." Hắn phản ứng gì? Không biết, giống như có chút giật mình. Giật mình? Ngươi xác định không phải mê say hoặc là kinh diễm cái gì, mà là giật mình? Thanh đầu có chút phát sầu, cầm lấy đúa gãi đầu một cái nói, "Ta nói không ra." Tóm lại kia Vân Trung Long dáng vẻ giống như có chút mặt người. Ta cũng nghĩ thế bị mỹ mạo của ngươi dọa đến. Lộn xộn cái gì? Lâm Tiểu Tiểu cau mày, nghĩ một lát nàng lại nói, coi như vậy đi. Một ngày nào đó ta muốn đích thân đi gặp hắn một chút. Ta cảm thấy thấy Vân Trung Long còn không bằng thấy khổ bệnh đích A Phi. Thanh Đầu nhỏ giọng nói. Lâm Tiểu Tiểu không có nghe rõ, vô ý nói, cái gì? Thanh Đầu nghĩ thầm không thể ở trên cái đề tài này cùng tỷ tỷ triển khai nói, chính là nói một tiếng không có gì, tiếp tục vùi đầu ăn mì. Kia Lâm Tiểu Tiểu cũng không chú ý việc này lại tiếp tục sở lấy trên mặt bàn một thanh đơn đao, nói, ngươi nói thật đúng là kỳ quái, người kia vậy mà không riêng cớ đem cây đao này đưa cho ngươi. Ta tra xét một cái, đây là cao phẩm huyết đao môn đao, cực kỳ hiếm thấy, chất lượng quả nhiên lợi hại. Phóng tới trên thị trường chí ít có thể bán mấy vạn lượng bạc đây. Thanh đầu ừ một tiếng, ngửa đầu uống một ngụm mỹ nước, dùng tay áo lau lau miệng, nói, ta cũng không biết người kia tại sao làm như thế. Về sau ta ra ngoài tìm hắn, hắn đã không thấy. Tìm ngươi hỏi tên, vậy mà không có ai biết. Xem ra là một cái thần hành đại hiệp. Ha ha ha. Làm việc tốt không lưu danh, cũng không biết hắn có mục đích gì." Lâm Tiểu Tiểu cau mày nói, "Ta cảm thấy, hắn thuần túy là gặp chuyện bất bình, giúp đạo tương trợ, là cái hảo hán tử." Thanh Đầu nói, "Hử, ngươi biết cái gì?" Lâm Tiểu Tiểu lắc đầu, "Cái này giang hồ nơi nào có cái gì đại hiệp rồi? Bất luận kẻ nào làm việc đều có mục đích tính, nói không chừng hắn là xem Tỷ Tỷ ta khuôn mặt đẹp, cố ý làm ra những chuyện này tiếp cận chúng ta." Thanh Đầu buông xuống bát, ngẹn học nhìn chân chối nhìn xem Tỷ Tỷ, nói, "Có thể như vậy sao? Vậy hắn ít nhất phải lưu cái tên a." Người đây liền không hiểu được Lâm Tiểu Tiểu cười nhạo nói, hắn cố ý không lưu danh chư, như thế có thể gây nên ta hứng thú. Chờ ta ngày sau đi điều tra, hắn lại sẽ cố ý bạo lộ hành tung, hừ hừ, đều là xáo lộ a. Thanh Đầu bừng lên bắt chước cười nói, a, cái này cũng được, ta thật sự là tăng thêm kiến thức. Lâm Tiểu Tiểu vô cùng đắc ý, đang muốn nói tiếp dạy, đột nhiên bên cạnh truyền tới một cười ha ha âm thanh. Hai người quay đầu nhìn lại, lại thấy một cái nữ hài tử cũng nhịn không được nữa, ôm bụng nằm sấp trên bàn uống tiếu không thôi, trong tay còn cầm lấy một đôi đũa, phía trên chọc lấy mấy cây mì sợi, chính ở trong gió lắc lư. Tiểu cô nương mặc một bộ màu vàng nhạt quần áo, theo thanh đầu, nàng nằm sấp trên bàn cười rúc gần, giống như là vẫn vừa mới ấp ra tiểu gà mái giống nhau. Hai tỷ đệ không biết cô bé này có phải là hay không bợ vì bọn họ duyên cớ mà bật cười, Lâm tiểu tiểu ngạc nhiên nói, "Cô nương, ngươi là đang cười chúng ta sao?" Tiểu cô nương kia thật vất vả ngừng cười, lắc đầu nói, "Ta không phải đang cười các ngươi, ta là đang cười ngươi." Lâm tiểu tiểu, ta còn thực sự chưa thấy qua ngươi tự tin như vậy cô nương. Nàng đổi qua mặt, thiếu niên thanh đầu thấy được một tấm xinh đẹp vô luân khuôn mặt nhỏ, trong đầu nhất thời nhảy một cái. Kia Lâm tiểu tiểu lại là cảm giác được một cỗ không tốt khí tức, nàng cau mày nói, ngươi biết ta, ngươi là ai? Tiểu cô nương kia để đũa xuống, cầm một khối thủ cẩn thận nhiên xoa xoa mặt, nói, ta gọi Bạch Linh Điểu. Ngươi nghe qua sao? Nàng âm thanh tựa như sơn cốc hoàng oanh, thanh độ nghi trầm, Bạch Linh Điểu cái tên này cùng bản thân nàng thật sự là rất xứng đôi a. Lâm tiểu tiểu lại là nói, Bạch Linh Điểu, cái nào Bạch Linh Điểu? Nói đến đây sắc mặt nàng chợt biến, đột nhiên đứng dậy, kéo một cái thanh đầu, đem hắn chặn sau lưng. Thanh đầu giật mình nói, tỷ tỷ, đừng nói chuyện Nàng là ma môn người chơi. Lâm Tiểu Tiếu sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Chương 49, cơ ngươi. Cơ ngươi. Thanh Đầu làm giang hồ tân thủ, trong lúc nhất thời còn chưa có hiểu rõ cái gì là ma môn người chơi. Tầm hắn nghĩ, chẳng lẽ chính là quá khứ trong tiểu thuyết nói tới ma giáo, tà giáo sao? Chẳng lẽ những này người chơi ở trong game cũng đều vì không phải là vậy, việc ác bất tận hay sao? Có thể trong truyền thuyết trong ma giáo ma nữ phần lớn là yêu diễm tiện hóa. Nghĩ tới đây hắn lại không nhịn được nhìn kia Bạch Linh liễu liếc mắt, phát giác đối phương quả nhiên có chút diễm. Lâm Tiểu Tiếu lại như Lâm Đại Địch Châm Bách nói, "Bách Linh Điểu, ngươi ở trong này làm cái gì?" Kia Bách Linh Điểu hì hì cười một tiếng, nói, "Ta chỉ là nghe được tỷ tỷ ngươi ở trong này khoe khoang khuôn mặt đẹp, không nhịn được tới xem một chút. Phía sau ngươi tiểu đệ đệ, a, sẽ còn thẹn thùng đây. Thật sự là đáng yêu." Lâm Tiểu Tiểu cả giận nói, cử chỉ lỗ mãng, khoảng cách đệ đệ ta xa một chút. Kia Bách Linh Điểu lại khẽ lắc đầu, "Ta vốn chỉ là muốn nhìn một chút, vừa rồi khoác lác khoe khoang người đến cùng là bộ dạng gì, không nghĩ tới lại là ngươi Lâm Tiểu Tiểu. Ngươi như thế khoe chính mình, chẳng lẽ lương tâm sẽ không đau nhức sao?" nang ngôn ngữ tuy nhỏ, nhưng từng chữ ngoai tim. Kia Lâm tiểu tiểu khí sắc mặt phát xanh, đưa tay ấn vào trên chu tiếm. Bạch Linh điệu lại là mỉm cười lườm nàng liếc mắt, tay trái nắm hốt một kia tóc xanh, không chút nào sợ đối phương động thủ giống nhau. Nga mi nữ hiệp nắm chặt chu kiếm, thử mấy lần, rốt cục vẫn là không có rút kiếm ra tới. Chỗ này trong đất nàng đột nhiên quay người, lôi kéo thanh đầu xoay người rời đi. Kia thanh đầu rất lạ giật mình, nghi thăm dùng tỉ tỉ tính cách, vậy mà đều bất hòa đối phương động thủ. Đầu óc hắn cũng có chút linh hoạt, hiểu nếu như không có đặc thù nguyên nhân, chị sợ sẽ là đối phương võ công quá cao nguyên nhân rồi. Kia Bạch Linh Điểu gặp cũng là hơi ngoài ý muốn, nàng lại là đứng dậy, cười nói, "Tỷ tỷ ngươi cứ đi như thế sao? Ta còn nghĩ cùng ngươi thân cận hơn một chút đây." Lâm Tiểu Tiểu cũng không quay đầu lại, cả giận nói, "Cùng loại người như ngươi không có gì có thể nói." Đang nói đúng là bước nhanh hơn, lôi kéo thanh đầu đi xa càng nhanh. "Này, đi nhanh như vậy, ngươi không muốn gặp Vân Trung Long rồi sao?" Bạch Linh Điểu một câu nói, lại làm cho Lâm Tiểu Tiểu thân thể chấn động. Nàng ngừng lại một chút, đột nhiên quay đầu cười lạnh nói, "Người như ngươi cũng sẽ cùng Vân Trung Long nhận biết." hắn nếu là gặp ngươi, đã sớm rút kiếm đâm ngươi mấy cái lỗ thủ rồi. Nói xong nàng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục sải bước đi rồi. Bạch Linh điệu thở dài, nói, ngươi muốn đi chính là đi thôi, bất quá đệ đệ ngươi ta xem thật đáng yêu, ta có thật thích, không bằng lưu lại tâm sự nhà. Nói xong nàng chính là vung tay lên, đúng là vung ra một cái thật dài màu sắc rực rỡ dây lưng, trực tiếp chép kia thanh đầu bảy tới. Nàng một màn này tay vô cùng đột lột, liền Lâm tiểu tiểu cũng không nghĩ đến đối phương sẽ độc thủ, nàng rõ ràng đã tận lực né tránh rồi. Nhưng đối phương thế công thoáng qua liền đến. Lâm Tiểu Tiểu cũng hiện ra Nga Mi nhân tại mới nổi bản lĩnh. Quay người, rút kiếm, đâm ra, một mạch mã thành, trực tiếp đem cái này mẫu sắc rực rỡ dây lưng cho đỡ lấy rồi. Trợ nàng nghiêm nghị quát, "Bách Linh Điểu, ngươi muốn làm cái gì?" Kia Bách Linh Điểu hì hì cười một tiếng, "Ta xem nhà ngươi đệ đệ đáng yêu, cho nên muốn thân cận một cái nha." Cũng không biết trong lời nói thật dạ, nàng cả người đã bay lên, giải lụa màu bị nàng cuốn lên vô số cái vòng tròn, lại tiếp tục hướng về Lâm Tiểu Tiểu bay tới. Thằng đến lúc này Lâm Tiểu Tiểu rốt cuộc ý thức được đối phương là cố ý khiêu khích, chính mình rõ ràng từng bước ngự bộ. Đối phương lại là không chịu buông tay, hiển nhiên là có mưu đồ khác. Nàng nhướng mày, trường kiếm nhất thời hoạch xuất ra một mảnh kiếm ảnh đem đối phương giải lụa màu đều chặn, trong miệng lại thấp giọng nói, "Thanh đầu, ngươi đi mau, ta tới quấn lấy nàng." Kia thanh đầu trực lăng lăng nói, "Tỷ tỷ, ta và ngươi cùng nhau đối địch." Đang nói hắn cũng là sợ lấy chuôi kiếm liền muốn xuất thủ. Kia Lâm tiểu tiểu lại là thấp giọng gọi la lên, "Ta lo lắng nàng là sâu ngươi tới. Hai người chúng ta liên thủ đều chưa chắc là đối thủ của nàng. Ta quấn lấy ngươi, ngươi lập tức đi ngami." Nói chuyện thời khác. Kia Bạch Linh điệu giải lụa màu đã liên tiếp công mười mấy chiêu, đều là bị Lâm Tiểu Tiểu chưởng kiếm đâm vào da. Nhưng Bạch Linh điệu võ công khá quỷ dị, giải lụa màu bay múa, tung hoành trời cao, cả người cũng giống như phi thiên độn địa đồng dạng trên dưới phiêu hốt, lộ vẻ vô cùng nhẹ nhõm. Lâm Tiểu Tiểu cao tiếp thất trận, nhưng cảm giác đối phương chiêu số càng ngày càng mau lẹ cũng không thể nắm lấy. Trong lòng âm thầm gấp, nàng càng nghĩ không thông, tiểu ma nữ này làm sao sẽ gây sự với hai chị em bọn hắn. Thanh đầu rất nghe tỉ tỉ, nhưng nhìn thấy như thế tình hình lại không yên lòng rời đi. Hắn do dự một chút, chợt nghe được kia Bạch Linh Điểu khẽ cười một tiếng, giống như ngay tại hắn bên tai thì thầm khe nói giống nhau. Thiếu niên giật mình trong lòng, khuôn mặt lại là đỏ lên, hắn cường tự định thần, lại thấy kia đầy trời rải lụa màu bỗng nhiên trở nên nồng đậm rất nhiều, tốc độ cũng là tăng nhanh hơn gấp đôi, Lâm tiểu tiểu nhất thời hiện tượng nguy hiểm xuất hiện nhiều lần, đỡ trái hở phải, hơi kém bị kia rải lụa màu nhốt chặt cánh tay. Thiếu niên không thể kìm được, rút ra trường kiếm gia nhập chiến đoàn. Hắn xoát xoát đâm ra hai kiếm, ám sát không phải rải lụa màu đó là kia Bạch Linh Điểu. Ý nghĩ của hắn nguyên là không sai. Biết cùng đối phương giải lụa màu dây dưa không có cái gì tác dụng, còn không bằng trực tiếp đối phó bản thân. Phong linh kiếm pháp quả nhiên không tầm thường, kiếm thứ nhất bị đối phương tránh đi, kiếm thứ hai lại là trực tiếp đâm tới đầu vai của đối phương chỗ. Kia Bạch Linh Điểu giống như bị đâm trúng, đột nhiên kinh hô một tiếng. Thanh đầu giật mình, trường kiếm không tự chủ được thu vào một cái. Chỗ này trong đất nghe được tí tí kêu to cẩn thận, sau đó kêu Bạch Linh Điểu tiếng cười đã truyền đến, hai cây chân mềm ngón tay đã mò tới thanh đầu trên gương mặt, trùng điệp nhéo một cái. Tiểu đệ đệ không sai a, hiểu được nương tay với ta. Thanh đầu trong đầu ong ong một vang. Sau đó một trận hương khí thổi qua. Trờ hắn phản ứng lại, lại thấy kia một thân vàng nhạt bạch linh điểu đã đứng ở xa xa trên mặt bàn, một cái tay cầm một cái thật dài dài lụa màu, tiêu ý hiệp như hoa nhìn xem bọn họ. Lâm tiểu tiểu thở hững hục, giơ kiếm nâng ở thanh đầu trước mặt. Thanh đầu theo bản năng sợ lên vừa rồi bị vặn qua mặt, trong lúc nhất thời trợn mắt hốt hoồm. "Bạch linh điểu, ngươi đây là muốn hướng về Nga Mi khiêu khích sao?" Lâm tiểu tiểu cắn răng nói. Vừa rồi mấy chiêu giao thủ, nàng ý thức được này bạch linh điểu võ công so trong truyền thuyết còn mạnh hơn. Vì hu sợ đối phương, nàng không thể không chuyển ra Nga Mi cái này chỗ dựa rồi. Kia Bạch Linh Điểu lại là hì hì cười một tiếng, nói, Lâm gia tỷ tỷ ta liền không rõ, ta chỉ là muốn cùng đệ đệ của ngươi trò chuyện, ngươi như thế nào ra sức khước từ? Cho tới Nga Mi nha, ta hiện tại mặc dù không muốn khiêu khích, lại không phải cũng sợ các ngươi cái này cái gọi là giang hồ đệ nhị lại phái. Nếu như nhất định phải động thủ, cũng là có thể. Lâm tiểu tiểu giận dữ, bạo nói tục nói, "Cút mẹ ngươi trứng, ngươi là bị người ủy thác tới đối phó chúng ta sao? Là minh giáo sao? Là Vân Trung thành sao?" Nàng nói liên tục mấy cái thế lực Kêu Bạch Linh Điểu chỉ là bật cười, chờ Lâm Tiểu Tiểu nói xong nàng mới không nhanh không chậm nói, "Cái này giang hồ còn có ai có thể sai xử ta làm việc?" "Lâm Tiểu Tiểu, ngươi nói như vậy liền không có ý nghĩa rồi, chỉ là để cho ta cảm thấy ngươi cựu nhân đầy giang hồ. Như thế nào, ngươi trường nào thì lại đắc tội minh giáo?" Lâm Tiểu Tiểu cắn răng không nói, nàng nhìn chằm chằm kia Bạch Linh Điểu nhìn một hồi, đột nhiên nói, "Tốt, ta Lâm Tiểu Tiểu liền cùng ngươi tiếp vài chiêu. Bạch Linh Điểu, ta ngược lại muốn xem xem ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì, có khả năng trong mấy tháng ngắn ngủi xông ra như thế danh tiếng." Danh xưng là đại giang hồ trong bộ hành nhân liên phía dưới mạnh nhất người chơi nữ. Nói đến đây nàng bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, chỉ là chúng ta giao thủ, cũng không cần những người khác quan sát. Thanh Đầu, ngươi về trước Nga Mi đi. Thanh Đầu sửng sốt một chút, đang muốn nói chuyện, kia Bạch Linh điệu lại là cười một tiếng, cái này không thể được. Ngươi có thể đi, tiểu đệ đệ này không thể đi. Lâm Tiểu Tiểu giật mình, thầm nghĩ quả nhiên là tìm đến Thanh Đầu phiền phức sao. Nàng mặt ngoài cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đây là muốn nam nhân sao? Nam nhân đầy đường, cũng đừng tới trêu chọc ta đệ đệ. Đi thôi, Thanh Đầu Nàng không đợi người khác nói chuyện, trực tiếp cầm lên thanh đao liền hướng bên cạnh qua ra. Nhưng một cái giải lụa màu lại nhanh hơn tốc độ của nàng, trực tiếp quấn lấy kia thanh đao, chợt kéo trở về. Thanh đao quát to một tiếng, hắn không muốn bị người như vậy bắt rồi, nhưng cũng biết chính mình võ công không đủ, chính là rút ra trường kiếm giữa không trùng chém loạn chém lung tung, giống như điên giống nhau. Lâm Tiểu Tiểu kinh hãi, vung vậy trường kiếm cứng rắn chui lên đi, cùng kia ma nữ Bạch Linh điệu lại lần nữa chiến làm một đám. Ma nữ này thật là rất cao, nàng một cái tay nắm lấy giải lụa màu một đầu, đem kia khoa tay múa chân thanh đao cho một mực nhốt chặt rồi. Một cái tay khác lại cầm lấy một cái thú sắc vòng tròn, cùng kia Lâm Tiểu Tiểu đỉnh đỉnh đang đang đấu tướng. Mặc dù là một tay gia chiêu, kia Lâm Tiểu Tiểu đúng là ngăn cản không nổi, mặc dù đã sử xuất toàn thân bản lĩnh, đều không thể đánh vào Bạch Linh Điệu trong vòng một trượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia Bạch Linh Điệu đem thanh đầu chậm rãi kéo vào đến bên người nàng trong vòng năm thước. Lâm Tiểu Tiểu biết đối phương tác phong, nếu là thanh đầu rơi vào trong tay đối phương, không thiếu được sẽ bị trêu cợt một phen, việc này Lâm Tiểu Tiểu kiên quyết sẽ không tiếp nhận. Trong trò chơi bình thường sẽ không có cái gì khác người sự tình xảy ra. Hệ thống thiết lập cùng các loại bảo vệ biện pháp đã vô cùng hoàn mỹ, cho nên một chút quái rối, ngược đãi cái gì là sẽ không tồn tại, tác giả Côn Cảng sẽ không biết. Nhưng các người chơi cuối cùng sẽ lợi dụng các loại thiết lập tìm đến vẻ vui, trêu cợt đến đối phương khó chịu, mất hết mặt mũi hoặc là giận không kìm được, đều không phải cái gì chuyện cực kỳ khó khăn. Nay thanh đầu tính cách xưa nay còn tốt, nhưng hắn bởi vì trước kia một chút kia tự bế khuynh hướng, nhất là sợ người khác thế này trêu cợt. Lâm Điểu tiểu thật vất vả mới đưa thanh đầu hứng thú cong lên, bình phục tâm tình của hắn, nếu là bị trêu cợt một phen, đương nhiên xuất hiện nghịch phản tâm lý, đây mới là muốn mà Cho nên nàng liều mạng ra tay, nói cái gì cũng phải đem thanh đầu chó cất về. Nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, mặc dù là nàng tại chỗ giết thanh đầu, cũng sẽ không để hắn bị Bạch Linh Điệu nắm đi. Ai biết ma nữ này giáp tâm làm gì nghĩ. Nhớ tới ở đây, kiếm pháp của nàng cũng bắt đầu trở nên lang lệ, không chỉ bao phủ Bạch Linh Điệu, càng là bao phủ thanh đầu. Kia Bạch Linh Điệu tiếp được mấy chiêu, đột nhiên cười nói, ngươi cái này làm tỉ tỉ thật đúng là tâm ngoan a, vì giết ta, ngay cả mình đệ đệ cũng muốn hy sinh sao. Lâm tiểu tiểu nhưng không nói lời nào, mặt đen thui tấn công mạnh. Kia Bạch Linh Điệu vòng tròn vũ đạo Đưa nàng toàn bộ thân thể đều che quất. Đột nhiên hai tay quanh, đúng là đem dài lụa màu hệ đến trên vòng tròn, hai loại kỳ môn binh khí liền tại một hồi, dài lụa màu kéo theo vòng tròn, thế công có thể gần, có thể xa, rất là linh hoạt. Kể từ đó, Lâm Điểu Tiểu càng là ở vào hạ phong, hô hấp cũng là trở nên gấp rút bất an. Lấy nàng phán đoán của mình, lại có 10 chiêu nàng liền sẽ bị thua. Chính em thầm sốt ruột thời khắc, đột nhiên trên đỉnh đầu có người hô, "Lâm cô nương đừng ngồi, chúng ta ngũ nhạc kiếm phái đến giúp rồi." Sau đó có năm nhân ảnh rơi xuống, hướng về đang giao chiến ba người đánh tới. Lâm Tiểu Tiểu sững sờ, Ngũ Thần Ngũ Nhạc kiếm phái là ai? Lại thấy năm người kia đều là cầm kiếm, ba cái nào về phía Bạch Linh Điểu, còn có hai cái đúng là hướng về thanh đầu đánh tới. Kia Bạch Linh Điểu sắc mặt khẽ động, quắc, "Cái gì Ngũ Nhạc kiếm phái? Là tới cùng bạn, cô nương cấp người sao?" Chương 50, Phong Linh kiếm pháp khác một cái chuyên nhân. Phong Linh kiếm pháp khác một cái chuyên nhân. Lâm Tiểu Tiểu nguyên bản còn đang suy nghĩ này Ngũ Nhạc kiếm phái là địch hay bạn, kia Bạch Linh Điểu một câu nói, trong nội tâm nàng rộng rãi sáng sủa. Thì ra bọn họ cũng không phải người tốt lành gì, lại cũng là nhằm vào thanh đầu mà đến. Lâm Tiểu Tiểu vừa sợ vừa giận. Nàng thực sự không nghĩ ra, thân là giang hồ tân thủ thành đầu làm sao gây nên nhiều người như vậy chú ý, thật chẳng lẽ là Kiêu Minh giáo mời đến trà miếng sát thủ. Nàng giận không kèm được, xuất kiếm không lưu tình chút nào, đã là dùng phái Nga Mi sát chiêu. Nàng mặc kệ, dù sao chung quanh đều không phải người tốt lành gì, tử thương tạm dừng không nói. Nàng một màn nải tay, kia hai nhóm người đều là biến sắc. Bạch Linh Điểu cười nói, tỷ tỷ là muốn thả đại chiêu rồi sao? Nàng đem kia giải lụa màu siết chặt, đã là đem thanh đầu kéo đến bên người. Thanh đầu hai tay đã bị trói chặt rồi. Liên kiếm đều rơi trên mặt đất, chỉ có thể như cái bánh trưng đồng dạng liều mạng giãy giụa. Kia 4 5 người cũng đều là đồng thời xuất kiếm hướng về Bạch Linh Điểu đâm tới, Bạch Linh Điểu lại là tả hữu chênh né, rất là linh hoạt. Đột nhiên một kiếm bay tới, Sảo Diệu đem kia giải lụa màu đánh gãy rồi, lại là kia ngũ nhạc kiếm phái một người xuất thủ. Hắn mặc một bộ trang phục màu tím, các đứt kia giải lụa màu về sau đại hỉ, trực tiếp đưa tay hướng về thanh đao chụp tới, ngoài miệng lại nói, "Đến đây đi, huynh đệ. Chúng ta thân cận một chút mới lạ." Chỉ là ngón tay vừa mới đụng phải thanh đao, lại nghe được kia Bạch Linh Điểu hừ lạnh một tiếng. Bàn tay trở tay vỗ một cái chính là chụp về phía màu tím người chơi đầu vai. Kia người chơi cũng là Bưu Hãn, đối diện vỗ tới một chưởng, hai người giao thủ phát ra bình một tiếng vang lớn, áo tím người chơi thất tha thất thể lui về sau đi, đúng là không địch lại kia Bạch Linh Điểu công lực. Lâm Tiểu Tiểu xem liễu lươi, nghĩ thầm cô gái này người chơi quả nhiên là rất cao, trách không được gần nhất thành danh vang dội. Giờ phút này trong sân đã biến thành cái gọi là Ngũ Nhạc Kiếm phái vây công kia Bạch Linh Điểu cục diện, Bạch Linh Điểu một người chống lại năm người kia, một cái tay còn đang nắm kia thanh đao, chuyển đổi xưa lại như điện, chiêu số lăng lệ Quả nhiên là Vỹ Bão. Lâm Tiểu Tiểu vẫn như cũ quải niệm đệ đệ an nguy, nhìn chuẩn cơ hội đột nhiên một kiếm đâm tới. Năm người kia trong phân ra một thanh kiếm, đúng là trực tiếp chặn lại Lâm Tiểu Tiểu thế công. Người kia cười đắc ý, nói: "Cô nương đừng hội, chúng ta chỉ là mượn ngươi đệ đệ dùng một lát, cũng sẽ không tổn thương tính mạng của hắn." Lâm Tiểu Tiểu xì si một tiếng khinh miệt, nói: "Không có lòng tốt, đều cút đi cho ta." Nàng kiếm thế cuộn cuộn, cùng người kia đều mê triều, sau đó lại là chuyển một cái, hướng về kia Bạch Linh Điểu đâm tới. Bạch Linh Điểu cười nói: "Yêu, ngươi tỷ tỷ này đến cùng là đứng ở cái nào một phái?" Không bằng chúng ta trước liên thủ giết năm người này, sau đó lại phân cao thấp đúng rồi." Nàng vừa dứt lời, cái kia áo tím người chơi lại nói, "Lâm cô nương, chúng ta liên thủ giết cái thằng này thế nào?" "Yên tâm, chúng ta đối với Thanh Đầu lão đệ không có ác ý, chỉ là mời hắn làm khách mà thôi." Hai bên đều nói như vậy, nhưng Lâm Tiểu Tiểu trong đầu như sáng như gương, cười lạnh nói, "Cá mẹ một lửa, đều không phải hảo điều. Đều cho lão nương đi chết đi." Nàng kiếm thế đại khai đại hợp, đã dùng tới phái Namy diệt kiếm thức. Nơi này không có quân đội bạn, cho nên nàng không cần kiêng dè, thậm chí nghĩ em gọi nhất chính mình đem thanh đầu giết đi, phòng ngựa rơi vào tay địch bị bắt làm giễu cợt. Kia hai phe giống như đều đã nhìn ra, nhưng cũng không có gì có thể nói, lúc này duy nhất có thể làm chính là dùng võ công phân ra cao thấp rồi. Nay ba phái nhân chi tròng, Bạch Linh Điệu võ công cao nhất, một cái tiểu cô nương người trời, vậy mà tại nắm lấy kia thanh đầu đồng thời, còn có thể trái làm ngũ nhạc kia vái, phải kích lâm tiểu tiểu, thỉnh thoảng phát ra một chút ngôn ngữ quá yếu nhiều địch nhân, ở một mảnh kiếm ảnh bên trong xuyên tới xuyên lui, hiển nhiên là thành thạo điều luyện. Nữ tử này mấy tháng gần đây quật khởi giang hồ, cũng là danh nghĩa không hư. Phe này vốn chiến rất là kịch liệt, Lâm tiểu tiểu thực lực kém cỏi nhất, đúng là dần dần có chút không đổi kịp song phương tốc độ. Kia áo tím người chơi thấy không cách nào chiếm được thượng phong, đống nhân quắc, bảy kiếm trận. Còn lại bốn người lên tiếng, nhanh chóng chuyển đổi vị trí, từng người nặn một loại kỳ quái kiếm quyết. Lâm tiểu tiểu xem kỳ quái, nàng phân biệt không ra đối phương đấu pháp, nhưng kia Bạch Linh Điểu lại là a một tiếng, nói, là Tùng Sơn kiếm trận. Nàng thay áo giải vung lên, Thúy Ngọc vòng quay trò chuyện, tìm những người kia mặt mũi đánh tới. Năm người kia bày một cái kỳ quái Tùng Sơn kiếm trận. Chiêu số cũng là biến thành phái Tung Sơn đại khai đại hợp, lưỡi kiếm chỉ lên trời, đem tiên ngọc hoàn lần lượt chọn được lấy đi. Cùng lúc đó, ba người ra chiêu, hai người che chở, đứng là công thủ có độ, đánh đến mấy chiêu, lại là biến thành hai người ra chiêu, ba người che chở, biến hóa rất là tinh diệu. Kiếm này trận tự hồ đem Lâm Tiểu Tiểu cùng Bạch Linh Điểu đều hóa vào, Lâm Tiểu Tiểu võ công nguyên bản còn kém, ở đối phương kiếm trận biến hóa mấy lần về sau đã hoa mắt, một cái sơ sẩy, liền bị quét trúng lấy cổ tay, trường kiếm vậy mà rơi xuống đất. Cùng lúc đó, kia Bạch Linh Điểu cũng là vô cùng có ăn ý ngọc hoàn một giật đầu. Bảo đa xuống giếng vậy đánh trúng Lâm tiểu tiểu đầu vai. Nga mi nữ hiệp rốt cuộc không chịu nổi, chậm rãi ngồi ngay đó. Nàng vẫn là bị loại rồi. Không đa nghi hệ thanh đầu, nàng vẫn như cũng lên tiếng giận mắng kia hai nhóm người. Ngũ nhạc kiếm phái mấy người lặng lẽ một tiếng không nói lời nào, Bạch Linh điệu lại cười nói, "Tỷ tỷ nghỉ ngơi trước một cái, cho ta chơi nhiều một hồi." Nữ hiệp hai than, "Nghĩ thầm hôm nay chúng ta hai tỷ đệ phải xui xẻo sao? Lại gặp nàng bị thương rời khỏi về sau, kia hai nhóm người đánh đến càng ngày càng kịch liệt, Ngũ nhạc kiếm phái năm người tựa hồ đạt được không gian, kiếm chiêu hắc hắc. Đúng là đem kia Bạch Linh Điệu đều không trụ. Nay phái Tung Sơn kiếm trận rất kỳ quái, cùng kia Tiếu Lâm, bọn đang trận pháp khắc nhau, chỉ là năm người thông qua tiến thối phối hợp tới thực hiện. Hết lần này tới lần khác loại này phối hợp hiệu quả rất tốt, dù là Bạch Linh Điệu bực này cao thủ đều bị hạn chế phát huy, trong tay giải lụa màu cùng Ngọc Hoàn triển khai phạm vi bị dần dần áp xúc, không còn trước đó kia đi thẳng về thẳng huy sai. Người mặc áo tím thấy mình chiếm một ít thượng phong, liền quát: "Bạch Linh Điệu, huynh đệ chúng ta cũng không nghĩ cùng ngươi khó xử, chỉ cần giao ra thanh đầu chúng ta liền thả ngươi đi, thế nào?" Tiểu cô nương kia vẫn cười nói: Tại sao không phải là các ngươi đi, để cho ta mang đi thiếu niên này. Ha ha, ngươi mang theo đi sao? Cũng không nhìn một chút hiện tại là ai chiếm thượng phong. Người mặc áo tím cười nói, "Bạch Linh điệu nhàn nhạt, nhạt, các ngươi sẽ không coi là bảy cái tung sơn kiếm trận, là có thể vây được ta đi." Người mặc áo tím cười ha hả, nói, "Nói mạnh miệng ai không biết đây. Chỉ tiếc ngươi cái này giang hồ tiểu ma nữ hôm nay muốn gây ở chỗ này." Bạch Linh điệu rốt cuộc phát ra cười lạnh một tiếng, nói, "Giang hồ đúng là hư ảo hả người, nếu như không phải ta muốn thấy xem kiếm này trận ảo diệu, các ngươi đã sớm trở thành vong hồn dưới kiếm rồi." Bất quá bây giờ cũng xem không xài biệt lắm, Tung Sơn kiếm pháp không được, liền kiếm trận cũng không được, so kia võ đang chân vũ kiếm trận kèm xa. Nói xong nàng đột nhiên chuyển chuyển một cái, đem thanh đầu ném một bên, trong tay kia giải lụa màu cùng ngọc hoàn đều biến mất, lại trở thành một thanh trường kiếm. Năm người kia còn đến không kịp phản ứng, nay Bạch Linh điều trường kiếm trong tay đột nhiên một phát, đạo đạo bạch quang hiện lên, đem chung quanh một vòng người đều cuốn vào. Đạo kiếm quang này vừa ra, kia thanh đầu sắc mặt đại biến, cả kinh nói, "Đây, đây là Phong Linh kiếm pháp." Xa xa Lâm Tiểu Tiểu ồ lên một tiếng, một giây sau trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng cuối cùng đã rõ ràng này Bạch Linh Điểu muốn làm gì rồi. Vân Trung Long đã từng nói, Phong Linh kiếm pháp hết thảy có 10 tên người chơi hoàn thành, này 10 tên người chơi tu luyện kiếm pháp giống nhau, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó có thể chém giết, thành công một phương có thể cướp đoạt tử vong người số lượng nhất định kiếm pháp độ thuần thục. Thì ra Bạch Linh Điểu cũng tu luyện Phong Linh kiếm pháp, nàng muốn giết thanh đầu tới cướp đoạt kiếm pháp kinh nghiệm. Giờ khắc này Lâm Tiểu Tiểu thân thể có chút phát run. Trong trò chơi xấu nhất tình huống, lại bị hai chị em bọn hắn gặp được rồi. Nàng có chút hô hấp không khoái, đầy trong đầu đều là đối phương chơi này muốn mạng người trường kiếm. Nàng không biết này Bạch Linh Điệu sẽ cái gì thời điểm động thủ, nhưng chỉ sợ cũng sẽ không để cho hai người bọn hắn chờ quá lâu. Hơn nữa hôm nay này mọi chuyện cần thiết rốt cuộc cũng có thể đạt được giải thích, chắc hẳn này Ngũ Nhạc Kiếm phái mấy người, chỉ sợ mục tiêu cũng là vì như thế. Nhưng càng lớn nghi hoặc lại tại Lâm Tiểu Tiểu trong lòng hiện hiện. Phong Linh kiếm pháp nhiệm vụ, không phải không cho phép người trời nữ tiếp sao? Hơn nữa càng không cho phép có tà phái võ công người chơi tiếp. Tiểu ma nữ này võ công là ma môn công phu, ở trong game hẳn là bị phân loại làm tà phái võ công a. Thêm nữa nhiệm vụ này không thể giao dịch Càng là đoạn tuyệt người chơi khác tu luyện phong linh kiếm pháp con đường. Vậy cái này Bạch Linh Điểu là thế nào lấy tới môn kiếm pháp này? Hệ thống ở UG, vẫn là kiếm pháp có sai, hay là này nhìn như diễm lệ tiểu ma nữ căn bản chính là cái nam. Đủ loại ý niệm ở Lâm Tiểu Tiểu trong đầu tán loạn, trên mặt nàng hiện ra đã là cổ quái vừa lại kinh ngạc vẻ mặt. Bạch Linh Điểu tự nhiên không biết Lâm Tiểu Tiểu trong lòng kỳ quái ý nghĩ, nàng kiếm pháp vừa ra, năm người kia nhất thời quát to một tiếng, cùng nhau về sau xoay người thối lui. Đợi đến kiếm pháp của nàng dừng lại, liền thấy năm người kia đều nắm tay cổ tay trên mặt đất chỉnh tề rơi mất năm chưa kiếm. Thanh đầu xem trận mắt hốc muộm, đây là hàng thật giá thật phong linh kiếm pháp, nhưng tinh diệu cùng uy lực muốn xa so với thanh đầu hắn tới lợi hại. Xem ra này Bạch Linh Điệu kiếm pháp cấp bậc, muốn so hắn còn phải mạnh hơn một bậc, thậm chí là càng nhiều. Nghĩ tới đây, thanh đầu trong lòng không chịu được có chút tự thi. Hắn từ giao đã là rất cố gắng, từ khi đạt được cái này kiếm pháp về sau liền cần luyện không ngừng, mỗi ngày uy lực đều đang không ngừng kéo lên. Nhưng cùng này Bạch Linh Điệu so sánh, hắn quả thực chính là học sinh kém đại biểu, lạc hậu điển hình rồi. Chẳng lẽ ở trong game luyện võ cũng có thiên phú có khác sao. Này hai tỷ đệ từ người tâm tỉnh, Bạch Linh điều lại là cầm trong tay trường kiếm, nhẹ nhàng làm một cái kiếm quyết, cười lạnh nói, ngũ nhạc kiếm phái. Hừ hừ, không nếu nói là là năm cái phế vật rồi. Nói ra các ngươi kẻ chủ nưu, ta có thể không giết các ngươi. Năm người kia nắm tay cổ tay, đều là mặt như màu đất. Trong đó cái kia áo tím người chơi khẽ cắn môi, nói, tôn giá võ công cao cường, các huynh đệ nhận thua rồi. Bất quá làm gì cũng có luật lệ, ngươi chính là giết ta đi nhỏm, chúng ta sẽ không bán đứng ông chủ tin tức. Tiểu cô nương mỉm cười, nói, Các ngươi có có khí, ta đúng là thượng tức rất. Vừa dứt lời, nàng trường kiếm đột nhiên giống như rắn độc nóc lên, trong người con trùng quanh lại là dạo qua một vòng. Liền nghe được suy suy âm thanh vang lên, bốn người mở to hai mắt nhìn, chậm rãi té ngã trên đất, rất nhanh hóa thành bạch quang sóng lại đi rồi. Chỉ có kia áo tím người chơi lui về sau hai bước, lung la lung lay ngồi ngay đó, hắn kinh ngạc nhìn bộ ngực mình trước một đạo thật dài vết thương, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn phản ứng nhanh chóng, ở đối phương giơ kiếm thời điểm liền hướng sau né tránh, rốt cục tránh khỏi một kiếp. Nhưng tiếp xuống lại là có phiền toái càng lớn rồi. Bạch Linh Điểu tiểu ý hiệp như hoa, dùng một cái dễ hành trắng vậy ngón tay chỉ mình gương mặt xinh đẹp, nói: "Công phu của ngươi không tệ a. Vậy mà có thể tránh thoát một kiếm này." Nàng nhìn kia áo tím người chơi liếc mắt, sát khí không che giấu chút nào. Áo tím người chơi mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đúng là trốn cũng không phải, ở lại cũng không xong. Bất quá này Bạch Linh Điểu rốt cuộc nghĩ đến chuyện quan trọng hơn, nàng cười lạnh một tiếng, không để ý áo tím người chơi, mà là chưởng kiếm giơ lên, trực tiếp giá Lâm Thanh Đầu trên cổ. Thức nhắm ăn xong, cũng muốn ăn bữa tiệc lớn. Bạch Linh Điểu có chút đắc ý nói với Thanh Đầu: Nhìn núi phương kia xanh chắc mà Khẩn Trương gương mặt, nàng không chịu được đưa tay lại nhéo nhéo gương mặt này, cười nói, "Thật sự là tuy non ngôn miệng, tỷ tỷ ta đều không nỡ ra tay rồi." "Ai, đáng tiếc, ai bảo ngươi cũng luyện phong linh kiếm pháp đây." Nàng Trương kiếm run lên, ở Lâm Tiểu Tiểu không muốn tiếng kinh hô trong liền hướng thanh đầu cổ đâm tới. Đúng lúc này, đột nhiên một trận kỳ dị tiếng tiêu truyền đến, giống như ngay tại sau lưng phát ra giống nhau, rõ ràng có thể nghe. Kia Bạch Linh điệu sắc mặt đại biến, nhìn lại, phía sau lại là không có người ai, chỉ có tiếng tiêu kia bên tai không dứt. "Người nào?" Sắc mặt nàng thay đổi, không có người trả lời nàng, chỉ nghe tiếng tiêu kia nhẹ nhàng nhảy một cái, Bạch Linh điệu ai yêu một tiếng, một trái tim đúng là cùng với tiếng tiêu kia nốt nhạc không tự chủ được hơi nhúc nhích một chút. Chương 51, Bích Hải chiều sinh án Ngọc Tiêu. Bích Hải chiều sinh án Ngọc Tiêu. Này Bạch Linh điệu là trên giang hồ mới quật khởi người chơi nữ, tự tin võ công cao, nội công không tầm thường, trong ngày thường đối với loại thanh âm này quấy nhiều nguyên là không thèm để ý, nhưng cố này tiếng tiêu có chút khác nhau, âm điệu tuy nhỏ, vậy mà có thể dẫn động nàng khí tức dậy lên, nghe rất là không thoải mái. Nàng cương tự trấn định tâm thần, cầm kiếm quát Rốt cuộc là ai ở trong này giả thần giả quỷ? Trả lời nàng chỉ có tiếng tiêu, như có như không, chất thấp chưa cao, phảng phất có người ở bốn phía du tẩu. Kia Bách Linh Điểu nghe được mấy tiếng, trong đầu càng ngày càng khó chịu, nếu không ra, ta trước hết giết hắn rồi. Đang nói trường kiếm đâm ra, hướng về kia thanh đầu cổ khoe tay đi. Tiếng tiêu bỗng nhiên nhảy một cái, kia Bách Linh Điểu a nha một cái lui hai bước, ngược như gặp phải trọng kích, hơi kém cầm không được trường kiếm. Sắc mặt nàng đại biến, biết người kia là đang cảnh cáo hắn. Đối phương võ công cực kỳ lợi hại, Vẹn vẹn dựa vào tiếng tiêu là có thể đưa nàng ảnh hưởng đến tình trạng như thế, nếu thật là động thủ, chính mình có phải là hay không đối thủ. Nhưng nàng xưa nay cũng là tiêu ngạo tự phụ, tự cho là ở cái này giang hồ cũng coi là cao thủ. Càng có áp lực, tiểu ma nữ này lại càng là có chút hưng phấn. Nàng liếm môi một cái, cất cao giọng nói, ta cũng không tin ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh, chỉ bằng vào nải tiếng tiêu là có thể dọa lùi ta sao? Ta lại không tin cái này tà. Song nàng tiếp tục hướng về phía thanh đầu trụ tới, càng muốn giết thiếu niên này cho người kia xem thử. Thanh Đầu thấy một đôi trắng non tay hướng về trên mặt của hắn chụp tới, đã là kinh ngạc lại là phất tạm, Nghĩ Thầm hôm nay tất nhiên là chạy không khỏi cái chết, nếu là là ở này hoàng huynh vậy cô nương trong tay cũng không tệ. Chỉ là cô nương kia tay bắt một nửa liền ngừng lại, Thanh Đầu kinh ngạc cực kỳ, Nghĩ Thầm nàng là đổi chủ ý rồi sao? Nhưng rất nhanh hắn phát hiện, cô nương kia tay đang tại run nhẹ nhẹ, sắc mặt cũng là lúc đỏ lúc trắng, đúng là ở chống cự kia dần dần biến hóa tiếng tiêu. Thanh Đầu cũng là lấy làm kinh hãi, Nghĩ Thầm này tiếng tiêu lợi hại như vậy sao? Lại nghe tiếng tiêu kia du dương dễ nghe, giống như bích vân vành rằm, lưu loát Đột nhiên làn điệu biến đổi, bầu trời tựa hồ trở trời dối khí, mây đen hiện lên, cuồng phong gào thét, càng không ngừng ở trùng quanh xoay tròn, thấp thoáng có tiếng sấm hiện lên. Tinh thần của hắn không tự chủ được bị tiếng tiêu kia hấp dẫn, giống như muốn bay lên. Tiếng tiêu kia trên dưới dao động, đột nhiên một cái lặn xuống nước số dưới, giống như đã tiến vào biển cả hồ nước giống nhau. Nước biển sâu u cực kỳ, vô số vòng xoáy mạch nước ngầm ở bên người lưu động, trong lỗ tai nghe âm thanh này, thân thể lại không tự chủ được đi theo lắc lư, nội tức nhảy vọt một cái nhanh hơn một cái. 4, 5 lần về sau, thanh đầu lòng vô cùng buồn bực, một hơi đúng là lên không nổi. Chỗ này trong đất, Phảng Phật có người ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nhàng nói một câu, Thanh Đầu đỗng nhiên giật mình tỉnh lại, lại thấy chính mình vẫn đứng tại chỗ, nhưng toàn thân đại hãn, dùn xi si áo đều đã ướt đẫm. Tiếng tiêu kia đối với hắn cũng không còn hiệu quả, lại nhìn kia Bạch Linh Điểu, lại là đã ở hắn cách đó không xa ngồi xếp bằng, đang tại vận lấy nội công chống cự tiếng tiêu kia xâm nhập, liền áo tím người chơi cùng tỷ tỷ đều đồng dạng đã tạo tư thế. Hắn kinh ngạc không thôi, đây là gặp được cao thủ gì, như vậy cổ quái. Tiếng tiêu kia mặc dù đối với hắn không có hiệu quả gì, nhưng đối với ba người kia tới nói Phảng Phật đùa đòi mã một trận so một trận gấp. Theo thính đầu, ba người kia trên mặt đều lên một chút mồ hôi, trong đó Bạch Linh điệu thoải mái nhất, áo tím người chơi nhất là phí sức, ngay cả thân thể đều đang không ngừng tỏa ra, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứng lên giống nhau. Tỷ tỷ Lâm tiểu tiểu bởi vì tu luyện Nga Mi Cựu Dương công, đơn thuần nội công tu vi cũng không tệ, lại cũng có thể chống cự tiếng tiêu cái nhiễu. Lại qua mấy hơi thở, tiếng tiêu dỗng nhiên chuyển một cái gãy, vào nước bắt tạ. Kia áo tím người chơi quát to một tiếng, cả người nhảy dựng lên, hô, đừng thôi a, ta không chịu nổi. Nhưng người giữa không trung chính là phun ra một búi máu. Sau đó ba chít chít một tiếng té ngã trên đất, đúng là cũng không còn cách nào đứng dậy. Kia Bạch Linh Điểu cũng là sắc mặt tái xanh, bạo nguyên thủ nhất, miễn cưỡng chống cự này tiếng tiêu xâm nhập, nhưng thân thể cũng là không tự chủ được lay động. Thanh đầu nghĩ thầm, nàng cũng muốn ngăn cản không nổi rồi sao? Nhưng vào lúc này, tiếng tiêu bỗng nhiên ngừng lại. Một tiếng nói cười nói, không sai, có thể chống đỡ thời gian dài như vậy, hai người các ngươi nội công cũng coi là không tệ rồi. Nếu là ta lại thổi xuống đi, các ngươi không thiếu được sẽ có nội thương nghiêm trọng. Đều đứng lên đi. Toàn trường mấy người trong lòng giống như đi một tảng đá lớn. Kia Bạch Linh Điểu thận nhiên đứng lên, nhưng chân mềm nhũn hơi kém ngã sắp xuống. Nàng biết mình nội công hao tổn quá lớn, cũng biết chính mình là gặp được đại cao thủ. Hơi chút linh thần về sau, nàng hướng về giữa không trung vừa chấp tay, nói: "Vị tiền bối này tại sao cùng tiểu nữ tử nói đùa? Đây là Bắc Hải Triều Sinh Cốc sao? Có thể là hoàng dược sư hoàng đạo chủ tới rồi." Trên giang hồ nổi danh nhất âm sát công, ngoại trừ Thiên Ma cầm bên ngoài chính là Bắc Hải Triều Sinh Cốc rồi, trong đó cái sau càng là kia Đào Hoa đạo tuyệt học, này Bạch Linh Điểu phán đoán cũng là chuẩn xác. Nhất là người này võ công rất cao. Chỉ sợ cũng chỉ có những tin đồn này trong Lở Đở Cở có khả năng có thực lực này rồi. Người kia lại khẽ cười một tiếng, nói, "Hoàn dược sư phỏng đoán không có công phu để ý tới bậc này nhàn sự rồi. Tiểu cô nương, ngươi vô công không sai, ngươi là môn nào phái nào?" Âm thanh này không hề phiêu hốt, mà là gần trong căng tấp. Ở đây người chơi đều là sủng sở, lần theo âm thanh nhìn lại, lại thấy vài chục trượng bên ngoài trên một cây đại thụ vậy mà đứng đấy một người. Người kia đứng ở một cái cực nhỏ trên nhánh cây, cả người cùng với nhánh cây trên dưới dao động, giống như không có trọng lượng. Trong tay hắn nắm nuốt một cái trúc tiêu. Chính người tụm tìm nhìn xem bọn họ. Bạch Linh Điệu cùng không chết áo tím người chơi đều là hít một hơi linh khí, có thể đứng ở cây kia ngón tay vậy cảnh cây nhỏ đều không rơi xuống, không nói những cái khác, vẹn vẹn là phần này khinh công chính là giang hồ hiếm thấy. Kinh người hơn chính là, người kia lại là cái người chơi ăn mặc. Lúc này hoàng hôn mông lung, mặt của người kia bảng có chút thấy không rõ lắm, nhưng vậy cái kia Lâm Tiểu Tiểu cùng Thanh Đầu đều là a một tiếng, trăm miệng một lời, là người sao? Câu nói này vừa ra, Bạch Linh Điệu trong đầu nhảy một cái, nghĩ thầm phiền phức đến rồi. Người kia nhẹ nhàng nhảy xuống tới. Giống như một mảnh lá cây đồng dạng rơi xuống đất lặng yên. Hắn đi đến hai bước, cười nói, "Ngài đều có thể nhìn ra, Trạch trưởng, lần này ta cũng không có che mặt rồi." Ánh đèn chiếu xiếu, lộ ra A Phi tấm kia toàn giang hồ đều quen thuộc mặt. "Là ngươi, khổ mệnh đích A Phi." Áo tím người chơi cùng Bạch Linh điệu thoát ra, một mặt kinh hãi. Bọn họ ở giang hồ cũng coi là đã nhiều ngày rồi, làm sao không nhận ra gương mặt này? Mà kia thanh đầu thì vui vẻ nói, "Ta, ta là nhận ra thanh âm của ngươi." A Phi sững sờ, chợt cười nói, "Hảo tiểu tử." bất quá ta còn muốn đa tạ ngươi, vì ta nói chuyện rồi." Thanh đầu ngây dại, một hồi lâu mới hiểu được lại đây, là võ đang sử tỉnh, ngươi cũng biết sao. Nói đến đây hắn đúng là có chút xấu hổ. A Phi hơi gật đầu, đang muốn lại nói. Chỗ này trong đất kia Bạch Linh Điểu đột nhiên quay người lại, trong nháy mắt chính là kéo lấy bên cạnh Thanh Đầu cánh tay, quáp, cái gì khổ bệnh đích A Phi, không được qua đây, lại đây ta liền giết hắn. Lời còn chưa dứt, kia A Phi lại là thở dài một tiếng, nói, tội gì tới qua thay. Ở trước mặt ta chơi đùa những mấy động tác nhỏ. Bạch Linh Điểu không khỏi kinh hãi. Bởi vì âm thanh này chính là từ bên tai nàng phát ra tới. Thì ra nàng động tác mặc dù nhanh, nhưng A Phi động tác còn nhanh hơn nàng, đã sớm tới bên người nàng, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy nàng đầu vai, vừa dùng lực, Bạch Linh Điểu đã cảm thấy chính mình nửa người đã tê. Sau đó nàng cảm giác mình bị văng ra ngoài, bên tai vụt vụt sẽ gió. Sau khi rơi xuống đất, lại là đã ở ba trượng có hư rồi. A Phi hướng về kia thanh đầu ba ba đập hai lần, giải khai thanh đầu bị trói buộc thân thể. Thanh đầu thở dài một hơi, cảm kích nói, đa tạ A Phi đại ca. Kia Lâm tiểu tiểu cũng là đứng dậy, nhanh chóng kéo lại thanh đầu lại tiếp tục hướng về A Phi chấp tay, nói: "Đa tạ, đa tạ ngươi rồi." A Phi hướng bọn họ hai hơi gật đầu, sau đó quay người nhìn hai người khác. Hắn cau mày nói: "Ngũ nhạc kiếm phái, ta trước kia nghe qua cái tiểu tổ này rèn. Bên trong thành viên đều là ngũ nhạc môn phái kiếm pháp, bất quá đại bộ phận là phái Tung Sơn. Ngươi xuyên quần áo màu tím, có vẻ như là cái thủ lĩnh. Có thể nói cho ta là ai đệ ngươi tới sao?" Kia nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống áo tím người chơi một mặt kinh hãi, đối mặt trong trò chơi đệ nhất cao thủ, hắn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, hồi lâu mới nói: A Phi, A Feeling, chúng ta một chuyến này có quy củ. A Phi hơi gật đầu, nói, có quy củ tốt, ta thích có quy củ người. Hắn ngẩng đầu yên lặng xem thiên, đột nhiên từ dưới đất nhặt lên một thanh kiếm, đó là Ngũ Nhạc kiếm phái Tạn Mạt binh khí. Kia áo tím người chơi giật ngại mình, nói, A Feeling, chúng ta cũng là bị người nhờ vả. Lại nghe được đinh một âm thanh vang lên, A Phi đúng là dùng tay đem mũi kiếm kia ngạnh sinh sinh bẻ gãy một đoạn, hắn cầm trong tay rước lượng một cái, cười lạnh nói, Tôn gia ở bên, kia nhìn bao lâu. Lần này xem như cho ngươi một cái tiểu lễ vật. Âm thanh này truyền ra cực xa, Đúng là nói với nơi xa. Chỗ này trong đất vài trăm mét bên ngoài một trận lộn xộn bước chân, lại là có người xoay người nhanh chóng đi rồi. A Phi lại là cười lạnh một tiếng, dùng sức vung một cái, kia cắt đứt lưới dao giống như cung nỏ đồng dạng bắn ra, hướng về trong bầu trời đêm bay đi. Một cái hô hấp về sau, tại chỗ rất xa có người kêu lên một tiếng đau đớn, xem lẫn cực kỳ đau đớn âm thanh. Nhưng người kia giống như tốc độ nhanh hơn, rất nhanh liền chôn vùi âm thanh, không biết chạy đi nơi nào. A Phi lại cất giọng nói, "Tiểu Trừng đại giới, cả ngươi một tuần lễ an tâm tính dưỡng, nếu không sẽ ảnh hưởng ngày sau võ công." Nơi xa không có âm thanh, người kiệt nhưng lại không biết chạy đi nơi nào. Làm xong vấn đề này về sau, Á Phi mới quay đầu nhìn về phía kia Bạch Linh Điểu. Bạch Linh Điểu từ khi bị bỏ lại về sau, vẫn đang hoang đứng ở nơi đó, vẻ mặt rất là phức tạp. Nàng rốt cục thấy được trong trò chơi cao thủ chân chính, cùng so sánh, chính mình quả thực là kém xa rồi. Vừa rồi kia một cái, một nửa đoạn nhận kích thương vài trăm mét người bên ngoài, quả thực giống như là súng bắn tia động dạng tinh chuẩn, ngày sau Á Phi nếu là muốn giết người, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Có thể một cái người chơi thật có thể lợi hại như vậy sao? Tiểu cô nương không thể tin được, trong nội tâm hiểu này chỉ sợ sẽ là thật sự. Bạch Linh điệu cái tên này thật thú vị. Nghe nói ngươi là trong trò chơi mới quật khởi cao thủ, đáng tiếc con người của ta không quá quan tâm những chuyện này. Bên ta mới hỏi ngươi môn phái nào, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ? A Phi dù bận vẩn đung dung nhìn đối phương. Tiểu cô nương có chút khẩn trương, nàng nắm chặt nạm đẫm, lại nuối lòng ra. Có phải là nói ra sư môn của ta, ngươi là có thể thả ta đi? Nàng đột nhiên nhượng miệng cười. Này cũng không nhất định. A Phi nét miệng cười một tiếng. Này muốn nhìn sư phụ của ngươi cùng ta có hay không đủ rồi? Ngươi biết ta cùng rất nhiều kẻ tự cỡ đều đánh qua một trận. Bạch Linh Điệu trong đầu không khỏi giận mình. Chương 52, Âm Quý phái truyền nhân. Âm Quý phái truyền nhân. Bạch Linh Điệu mặc dù là giang hồ mới quật khởi nhân tài mới nổi, nhưng đối với A Phi cũng không tính lạ lẫm. Nàng nhìn lướt qua A Phi, cắn cắn miệng môi, đột nhiên nói, "Tốt ta, ta là ma môn người chơi." Cũng chính là hiện tại Minh Nguyệt cùng. Nàng hào phóng thừa nhận, nói xong đem trường kiếm ném xuống đất, làm ra một bộ người vật vô hại, từ bỏ chống lại tư thế, cũng là tương đương thoải mái. A Phi tán dương hơi gật đầu, Ma môn cùng Minh Nguyệt cũng có thể là mới ra tới ẩn dấu môn phái. Ngươi có thể gia nhập, thật sự là tiện sát người khác rồi. Chỉ là Ma môn hai phái lục đạo, ngươi là cái nào một nhà? Âm Quý phái. Âm Quý phái là Ma môn lớn nhất cùng mạnh nhất chi nhánh, các đời đến nay xuất hiện không ít đỉnh cấp cao thủ, ở trên giang hồ cũng là nổi danh nhất khí, cơ hồ là Ma môn đại biểu môn phái. A Phi kinh thán không thôi, nói, không tầm thường. Xem ngươi võ công, tu luyện chính là tiên ma bị sao? Rõ. Bạch Linh Điểu cũng là có chút khâm phục A Phi ánh mắt. A Phi trầm ngâm nói, Ngươi ngược lại để ta nhớ tới một người. Bất quá ta càng hiếu kỳ, ngươi vì sao biết Phong Linh kiếm pháp? Theo lý thuyết, người chơi nữ cùng với người mang tà phái võ công người chơi là không thể luyện Phong Linh kiếm pháp. Có lẽ ngươi có thể giúp ta giải khai sự nghi ngờ này. Vấn đề này cũng là Lâm Tiểu Tiểu 2 tỷ đệ đặc biệt để ý sự tình, bọn họ dựng lên lô 2130 Bách Linh Điểu. Nhưng Bách Linh Điểu lần này trầm mặc không nói, tựa hồ là không muốn nói. A Phi thản nhiên nói, bí mật này ta rất hứng thú, nói xong về sau ngươi liền có thể đi. Bách Linh Điểu thân thể chấn động, vẫn như cũng là không có mở miệng. A Phi cũng không sốt ruột, chỉ là kiên nhẫn nhìn đối phương. Hắn có lòng tin đối phương nhất định sẽ có chỗ biểu thị, hơn nữa càng có lòng tin đối phương chạy không thoát. Loại này lòng tin cũng cho Kiêu Bách Linh điều áp lực rất lớn, nàng nhìn thấy A Phi tùy tiện đứng ở nơi đó, lại đem ở đây hết thảy đều chưởng không lấy rồi. Phòng đoán mình nếu là quay người chạy trốn, cũng sẽ ngay đầu tiên bị đánh nằm xuống. Giang Hồ đệ nhất cao thủ, chính là thế này như bước sao? Nàng cắn răng, ở cá chết lưới rách cùng phả hiệp trong lúc đó đung đưa không ngừng. Từ khi Võ Công có thành tựu về sau, nàng liền không có sa vào như thế hoàn cảnh. Nhưng cái này giang hồ chính là thế này, mạnh được yếu thua, võ công như nàng, có thể nghiền ép Lâm tiểu tiểu cùng thanh đầu bọn người, lại tại mạnh hơn người chơi trước mặt như dẫm trên băng mỏng. Nhưng người chơi trong đã không có người có thể đè thêm qua khổ mệnh đích A Phi một đầu, chỉ có những cái kia nở cỡ mới có thể. Ngay tại nàng do dự thời điểm, đột nhiên phương xa có một cái tiếng cười như chuông bạc truyền đến, "Khổ Minh chủ, tội gì khó xử ta tiểu đỗ nhi?" Âm thanh truyền đến, Bạch Linh Điểu đại hỉ, đồng thời thật tò thở giải một hơi. Mọi người ở đây đều là kinh ngạc, cũng bao quát A Phi ở bên trong. Bởi vì hắn nghe được người kia âm thanh Chợng ngâm một hồi, hắn đột nhiên vung lên ống tay áo, cất cao giọng nói, "Ta sớm hẳn là nghĩ đến mới lạ. Thượng quan đại nhân, nếu tới rồi, không ngại ra gặp một lần." Mấy hơi thở về sau, một cái mỹ nữ tử trên trời giáng xuống, lại là kia A phi gặp mặt qua Thượng quan Uyển Nhi. Lâm tiểu tiểu cùng Thanh Đầu nhất thời nín thở, trong ánh mắt tràn đầy tình quang. Chỉ thấy Thượng quan Uyển Nhi mặc một bộ áo trắng, bay lượn thời điểm dây thắt lưng bồng bềnh, uyển giống như tiên nữ. Cùng bạch linh điệu không tầm thường, Thượng quan Uyển Nhi giải lụa màu đều là cầm trong tay, đi vòng ở đầu vai. Dù sao không giống người chơi có cái tùy thân nhà khó có thể bỏ độ vận. Nhưng cứ như vậy ngược lại là tăng cương nàng không ít phong thái, những cái kia giải lụa mạo càng giống là ở bên người nàng vẩn quanh đám mây, nâng một vị cựu thiên tiên nữ xuống phàm. Có đôi khi A Phi cũng lạ đang nghĩ, một cái thượng quan uyển nhi mà tôi, mặc dù cũng là nổi danh nhân vật lịch sử, nhưng ở võ hiệp sử thượng cái cô nương này địa vị rất bình thường a. Tại sao võ công của nàng được thiết lập rất mạnh, chính là ngay cả tướng mạo cũng là cực kỳ phong cách, thậm chí đều cùng vạng Dung Chi Lưu có so sánh rồi. Đương nhiên lời này hắn là sẽ không nói ra. Nhìn xem kia tinh thần phấn chấn thượng quan huyện nhi, hắn tiên lễ hồ bình, chắp tay nói, không nghĩ tới ngươi lại là Bạch Linh điệu sư phụ. Kia thượng quan huyện nhi lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, cả người dung quang vô hạn, xem Lâm tiểu tiểu bọn người đều ngây người. Nàng một đôi đôi mắt đẹp chuyển một cái, cười nói, khổ minh chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngày đó ngươi thối lui về sau, không nghĩ tới nhanh như vậy liền khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí, thậm chí võ công còn có tiến tiến. Nói đến đây, nàng trong ánh mắt nổi lên một đạo dị sắc. Kéo phúc của các ngươi, thiên ma thủ dùng cũng không tệ. A Phi không mặn không nhạt nói, thần sắc hắn như thường, nhưng trong nội tâm lại hết sức cẩn thận. Cái này Thượng Quan Uyển Nhi võ công rất là không tầm thường, lần trước hai người giao thủ, mặc dù không có đều vận dụng bản lĩnh thật sự, nhưng A Phi ý thức được võ công của đối phương xa không chỉ hiện tại biểu hiện ra, thậm chí càng mạnh lên rất nhiều. Rất nhiều lúc chính là ngay cả A Phi chính mình cũng không biết có thể hay không kháng qua được mỹ nữ này. Này Thượng Quan Uyển Nhi xưa nay bị cho rằng là võ chiếu thiếp thân thư ký, gần như liền đại biểu cho võ chiếu quyền hành. Bây giờ nàng bỗng nhiên xuất hiện ở đây, ngược lại là để A Phi có chút không hiểu. Là võ chiếu rốt cuộc muốn đối với hắn động thủ sao? Tính toán thời gian, hắn vừa mới đi kinh đô, cấp đi tiên ma thủ, đem đối phương mặt mũi đều cho đạp đầy đất. Những này công phu cũng đầy đủ đối phương nghĩ ra rất nhiều biện pháp. Chưa từng nghĩ kia thượng quan huyện nhi lại nói, tiên ma thủ thất thập nhị thức, kỳ thật ở chúng ta âm quỷ phái cũng không tính là thứ tốt gì. Từ trước cũng chỉ có năm đó môn chủ lệ công đã từng tu luyện qua, nhưng bởi vì uy lực không đủ từ bỏ, ngược lại tu luyện tử huyết đại pháp đi rồi. Đời sau âm quỷ phái cao thủ cũng đều rất ít chạm đến cửa này công phu, hiện tại môn công phu này đến khổ minh chủ trong tay, cũng coi là có một cái tốt nơi quy tụ đấy, nói không chừng minh chủ có thể làm cho môn tuyên học này phát dương quang đại đấy." Nàng chậm rãi mà nói, không chút nào vì tiên ma thủ thất thập nhị tức bị A Phi cấp mà tức giận hoặc là không vui, trái lại có chút vui vẻ. A Phi hết sức kinh ngạc, tức thì bị đối phương trong miệng cái kia đấy chứ làm cho toàn thân đổ mồ hôi, trong lúc nhất thời đoán không ra này thượng quan huyện nhi dụng ý. Hắn lấy lại bình tĩnh nói, kia thượng quan đại nhân tới nơi đây, là tìm đến tại hạ, vẫn là vì ngươi tên độ nhi này." Thượng quan huyện nhi hì hì cười một tiếng, nói, "Lần này không phải là vì khổ minh chủ mà đến." Chỉ là muốn vì ta tên Đỗ Nhi này cầu xin ha, hy vọng khổ minh chủ ngươi có thể giơ cao đánh khẽ, thả nàng lần này đi. Tiểu hài tử trong lúc đó hỗn náo đánh nhau, chúng ta cũng không cần phải nhúng tay. A Phi trong đầu sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Hắn không thể không nói, ta cùng bọn hắn hai không phải trưởng bối quan hệ, càng không phải là sư phụ của bọn hắn, chỉ là bằng hữu mà thôi. Cho tới cái này nhúng tay không nhúng tay vào, kỳ thật không ở chỗ ta. Hắn hướng về phía thanh đầu vẫy tay một cái, nói, "Thanh đầu, ngươi qua đây." Kia thanh đầu đàng hoàng đi đến A Phi trước mặt, vụ trộm nhìn kia Bạch Linh điệu liếc mắt lại nhanh chóng nhìn về phía Điệu Phước Hắc. Hôm nay người này muốn giết ngươi, hiện tại ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? A Phi chỉ vào kia Bạch Linh Điệu hỏi. Thanh đầu giật nhảy mình, nói, cái gì làm sao bây giờ? A Phi cười một tiếng, nói, là giết nàng, vẫn là thả nàng, hoặc là đánh nàng một quyền hạ giận. Mấy câu nói đó vừa ra, Bạch Linh Điệu sắc mặt cũng thay đổi. Nàng đốn nhiên nói, khổ mệnh đích A Phi, ngươi không nên quá phận. Sư phụ ta ở chỗ này, chỗ nào cho phép? Nhưng kia thượng quan huyện nhi bỗng nhiên chế trụ nàng, mà là cười nói, khổ minh chủ thể diện tự nhiên là muốn bán. Nhân gia tự nhiên cũng có nói tư cách. Vị tiểu ca này, vậy ngươi muốn như thế nào đối đãi ta tiểu đỗ nhi? Kia Bạch Linh Điểu nghe xong sư phụ lời nói trợn mắt hốc mồm, nàng rõ ràng nhất sư phụ bản lĩnh, nhưng không nghĩ tới sư phụ đối với này A Phi coi trọng như thế, chẳng lẽ ở sư phụ trong mắt, cái này khổ mệnh đích á phi đã có thể dùng cùng nàng sánh vai sao? Nghĩ đến sư phụ thân phận cùng những cái kia giang hồ giật truyện, trong nội tâm nàng chỉ có giật mình hai chữ rồi. Thượng Quan Uyển Nhi lúc nói chuyện, một đôi biết nói chuyện ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Thanh Đầu, khóe miệng dịu dàng. Thanh Đầu chỗ nào gặp được bậc mỹ nữ, hắn mặt đỏ tới mang tai. Trong lúc nhất thời có chút có gấp. Trong lúc Lơ đã nhìn kia Bạch Linh Điểu liếc mắt, lại thấy Bạch Linh Điểu vừa trừng mắt, một đôi mắt trong không biết là tức giận hay là đùa giỡn, sâu sâu khiến hơi kém đem thiếu niên cho rơi vào đi. "Này, này vẫn là thôi đi." Thanh Đầu nhỏ giọng nói. A Phi sửng sợ, "Chỗ này trong đất kia Lâm Tiểu Tiểu ở phía sau cả giận nói, làm sao có thể được rồi." Thanh Đầu, giết này trong giặm chim, cũng để cho nàng nhớ lâu. Dâu dì cũng phải cấp nàng một tát hai, nhìn nàng về sau còn dám hay không tìm người phiền phức. Bạch Linh Điểu không nhượng bộ chút nào cả giận nói, "Nha mi lòng dạ hiểm độc nữ." Ngươi đẩy trong đầu đều là ác độc tâm tư. Ha ha, cho phép ngươi đu hiếp đệ đệ ta, càng phải giết hắn thỉnh kinh nghiệm. Chẳng lẽ liền không cho phép hắn tới giết ngươi sao? Đây là cái gì cường đạo logic? Lâm Tiểu Tiểu cười lạnh nói. Bạch Linh điều lại ha ha nói, chuyện giang hồ chỉ có quý cũ. Ta võ công cao hơn ngươi, giết ngươi lại sao? Chờ ngươi võ công cao hơn ta thời điểm, ngươi đại khái có thể tới giết ta a. Vậy ta hiện tại liền muốn giết ngươi. Lâm Tiểu Tiểu gào thét một tiếng, rút kiếm cả giận nói. Thanh đầu nhanh chóng ngăn cản Tỷ Tỷ, nói, chờ một chút, Tỷ Tỷ Sự tình hôm nay, ách, không bằng cứ tính như vậy, chuyện Giang Hồ là có quy củ. Ta hôm nay hơi kém bị giết, đích thật là bởi vì chính mình võ công không đủ. Nếu là ta võ công cao, chính là Lâm tiểu tiểu giận không tranh đạo, ngươi đây là cái gì nói nhảm? Ngươi nói như vậy, nàng ngày mai trả lại tìm ngươi phiền phức. Càng là mềm yếu càng là dễ dàng bị khi phụ, ngươi ở bình thường liền không dọi cùng người nói chuyện, kết quả bị trường học những người ức hiếp, tính tình cũng giống như cái lao hoàng lưu. Nếu như không cho nàng một chút giáo huấn, chẳng phải là sẽ bị ức hiếp đến nhà. Thành đầu bị tỉ tỉ gở trách một trận trong lúc nhất thời không dám cãi lại. Cho đến Lâm Tiểu Tiểu sau khi dừng lại, hắn mới thận trọng nói, "Về sau ta chuyên cần võ công là được rồi." Lâm Tiểu Tiểu giận dữ, đưa tay liền muốn đánh hắn. Thanh đầu chuyển một cái đến A Phi sau lưng, lộ ra nửa cái đầu, mặt đỏ lên nói, "Tỉ tỉ, ta không phải là không muốn báo thủ, chỉ là không muốn cho mượn cơ hội này ức hiếp người. Ta võ công hiện tại kém, nhưng cũng không có nghĩa là về sau cũng kém. Chờ ta luyện tốt rồi võ công, lúc này chịu đến ức hiếp, ta sẽ tự mình từng cái tìm trở về, không muốn cho mượn người khác chi thủ mà thôi." Lời nói này vừa ra, Lâm Tiểu Tiểu ngây ngẩn cả người. Chính là ngay cả kia Bạch Linh Điệu cũng là kinh ngạc nhìn thanh đầu liếc mắt, khóe miệng cong lên hình như có khinh thường, cũng không biết còn có cái gì khác mùi vị. A Phi lại là cười ha ha, vỗ bờ vai của hắn nói, "Thú vị, thú vị. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này vẫn rất có chí khí, cũng là không hổ là nam tử hắn đại trưởng phu khí khái. Đã như vậy, Bạch Linh Điệu ngươi liền đi đi thôi, ta cũng không làm có ngươi. Bất quá ngươi về sau cũng nên cẩn thận, thông qua giết người khác đoạt kinh nghiệm phương thức, mặc dù nhanh, lại không khỏi h ám nhập ma đạo. Cái này kiếm pháp vốn là chính phái võ công" Cứ đi mãi, đối với người vô công tu luyện bất lợi. Bạch Linh điều há to miệng, có chút không phục nói, ta vốn chính là ma môn, sợ cái gì ma đạo. Á Phi khẽ lắc đầu, cười bỏ qua. Hắn lại tiếp tục đối mặt Thượng quan Uyển Nhi, nói, Thượng quan đại nhân, những chuyện nhỏ nhặt này một, không biết ngươi còn có chuyện gì. Thượng quan Uyển Nhi lại che miệng cười một tiếng, tự nhiên là còn có quan trọng hơn nói chuyện. Nhìn thấy Khổ Minh chủ vô công càng hơn ngày xưa, thiếp thân kìm lòng không được muốn lĩnh giáo một hai. Có khả năng đụng phải Khổ Minh chủ người vốn chính là duyên phận, nếu không thân cận một chút không khỏi quá đáng tiếp. Nói xong nàng đúng là run lên ống tay áo, không cho A Phi cơ hội nói chuyện, một cái giải lụa màu hướng về A Phi đối diện đâm tới. Này Võ Triều bên người tiếp thân nữ quan, đúng là nói động thủ liền động thủ. Chương 53, A Phi sơ dung quần ý thượng quan lần hai Triều An. 53 A Phi sơ tàn quần ý, thượng quan 2 độ Triều An. Cái này thượng quan huyện Nhi nói động thủ liền động thủ, đúng là một chút đều không để ý trường hợp. A Phi đưa tay bắn ra, đem cái kia giải lụa màu bắn ra, ngoài miệng lại nói, ngươi là nghe Vũ Triều mệnh lệnh, là tới bắt ta. Tại cái kia giải lụa màu tung bay bên trong, Thượng quan Uyển nhi tiếng cười truyền đến, khổ minh chủ thế nhưng là hiểu lầm. Thiếp thân lần này đến, thánh hậu còn không biết đấy. Lại nói, thánh hậu nhưng không có nói qua muốn bắt ngươi dạng này. A phi hổ khu loạn run, bị cái này từ địa phương làm cho toàn thân nổi da gà. Nhưng trong miệng hai người nói chuyện, trên tay đã nhanh nhanh giao mấy triệu, đầu tiên là ở trên không trên mặt đất thăm dò mấy lần, rất nhanh lại từ mặt đất bay đến mái hiên bên trên. Hai người tựa hồ cố ý không lan đến đến người chơi, tìm trống trải động thủ chi địa. Phía dưới mấy người đều hưng phấn đứng ở nơi đó nhìn xem. Khó được mắt thấy người chơi cùng nợ đỡ cờ, cờ ở giữa chiến đấu. Ở trong game, người chơi cùng nợ đỡ cờ, cờ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại đã hết sức phổ biến, nhiều khi đều sẽ dính đến một chút nội dung nhiệm vụ. Chỉ là nợ đỡ cờ, cờ chủ động tới tìm người chơi liền hiếm thấy. Thượng Quan Uyển Nhi hiển nhiên tại Vũ Chiếu bên kia có cực cao thân phận, A Phi cùng Tân Hoàng Vũ Chiếu ở giữa xung đột đã khiến náo giang hồ đều biết, càng có truyền luôn cái này Tân Hoàng muốn phái người đối phó A Phi, cũng không biết Thượng Quan Uyển Nhi có phải hay không vì thế mà tới. Đã thấy nàng một cây giải lụa màu vung dậy, tựa như vòng không phải tròn, đem chung quanh một phiến khu vực đều bao phủ lại giải lụa màu mềm mại nhất, còn mang theo mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, hết lần này tới lần khác dạng này mềm mại kỳ môn binh khí ẩn giấu đi vô tận sắc cơ. Đây là Thiên Ma Bí Độc môn binh khí, am hiểu nhất vì ma môn nữ tử sử dụng. Lâm tiểu tiểu cùng Thanh Đầu Nguyên bản cũng đã gặp Bạch Linh Điểu sử dụng môn công phu này, nhưng là tại tư thế mỹ diệu, mị hoặc tinh tâm chỗ, cùng cái này thượng quan huyền nhi lại có khác nhau một trời một vực. Tốt võ công nhất định là đẹp mắt võ công, đại giang hồ thời đại có chút tôn sùng câu nói này. Tới một mức độ nào đó nói, vô luận là độc cô cửu kiếm, Càn Khôn đại na gì, hay là phái Tiêu Dao Thiên Sơn chết mai thủ Hôm nay Thiên Ma Bí đều phù hợp đầu này lý luận. Trái lại cái kia số khổ A Phi, hắn chỉ là tay không cùng thượng quan huyện nhi đối địch, chiêu số biến ảo vô phương, dù chính là cái kia Thiên Ma thủ công phu. Thượng quan huyện nhi đón lấy mấy chiêu, đột nhiên nói, cái này Thiên Ma thủ ngươi dùng cực kỳ thuần thục. Mới ngắn ngủi một ngày liền luyện đến trình độ như vậy rồi hả? A Phi lặng lẽ một tiếng cũng nói, chỉ là một vị đạo công, Hưu Tâm muốn thử dò xét cái này thượng quan huyện nhi ngon muốn. Nhưng hắn phát hiện, vô luận mình như thế nào biến hóa chiêu số, cái này thượng quan huyện nhi đều có thể ứng phó tự nhiên. Phạm Vất đối Thiên Ma thủ mười phần hiểu rõ. A Phi giật mình, minh bạch ngày này ma sách bên trên công phu hẳn là đều có liên hệ chỗ, cái này Thượng Quan Uyển Nhi tất nhiên sẽ Thiên Ma bí võ công, nhất định cũng sẽ rõ ràng Thiên Ma thủ 72 thức phong cách. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng đối thân phận của Thượng Quan Uyển Nhi càng phát ra tò mò. Vũ Chiếu đã nhất thống ma môn hai phái sáu đạo, bởi vậy trong tay nàng nhất định sẽ có Thiên Ma sách bí tịch võ công. Nàng đem cái này võ công bản cho Thượng Quan Uyển Nhi nguyên cũng không có vấn đề, vấn đề là nàng đến cùng cho Thượng Quan Uyển Nhi bao nhiêu thứ? Cái này nhưng cùng trong lịch sử Thượng Quan Uyển Nhi có chút bất đồng a. Lúc nào cái này Thượng Quan Uyển Nhi như thế tinh thông ma môn công phu đâu? Đã thấy nàng dùng giải lụa màu nhốt chặt Á Phi bàn tay, hai người đồng thời dùng sức, rốt cục điểm ra. Thượng Quan Uyển Nhi ồ lên một tiếng, "Ken, cái này không chỉ có riêng là Thiên Ma thủ a, là cái Tiêu Cửu Âm Bạch cốt chảo a, không, chiêu số của quái, là thánh hỏa lệnh bên trên chiêu số." Đang khi nói chuyện hai người lại đổi một vị trí, ba ba thanh âm đại tác, lại không biết trao đổi bao nhiêu chiêu. Hai người công lực đều không phải là dùng rất đủ, đột một cái liền phân ra đều ở chiêu số biến hóa ăn ảnh lẫn nhau thăm dò. Thượng quan Uyển Nhi lại là một mặt tiếp chiêu một mặt khen, những này trên tay công phu đều thuộc về bất đồng phong cách, ngươi nhanh như vậy liền dung hội quan thông. Kể từ đó, cái này thiên ma thủ liền xa không chỉ dĩ vãng uy lực. Ngươi rất tốt, rất tốt. Nàng luôn ngứa vui vẻ, trong tay chiêu số càng phát lăng lệ. A Phi không nhìn đối phương là bình, gặp chiêu phá chiêu, hai người ngươi công ta phòng, đi đều là nhẹ nhàng lộ tuyến, tựa như hai cái hồ điệp tại trên nóc nhà tung bay, trong lúc nhất thời trông rất đẹp mắt. Trên mặt đất bốn người đều nhìn đến mà ngơ. Bọn hắn đem hai người này võ công cùng mình sát minh. Trong lúc nhất thời lại là sợ hãi thán phục lại là hổ thẹn. Nhất là cái kia Bạch Linh Điểu, nàng tự phụ võ công cao cường, lúc này giật mình còn kém xa lắm. Sư phó võ công tự không nói nhiều, hết lần này tới lần khác là cái này A Phi võ công cũng lợi hại như vậy. Càng làm cho nàng hiếu kỳ chính là, hai người này kỳ thật đều không có sự xuất thủ đoạn mạnh nhất đi ra, không biết cái này A Phi đến cùng có thể làm được trình độ gì. Không biết cái này nợ tợ cờ am hiểu nhất là cái gì, liền là cái này tơ lụa băng ngâm a. Thanh đầu thấp giọng nói. Hàn Nguyên là đối tỷ tỷ nói, chưa từng nghĩ bên cạnh Bạch Linh được nghe, khinh thường nói, sư phụ ta mạnh nhất công phu đều không có xuất ra đâu. Các ngươi nhìn thấy chỉ là võ công của nàng ra lông thôi. Cái kia thanh đầu biến sắc, rốt cục cắn răng nói, A Phi đại ca am hiểu nhất là thương pháp, hắn cũng không có xuất ra đâu. Hừ, hẳn là ngươi cho rằng số khổ A Phi dùng thương pháp của hắn, liền có thể đánh bại ta sư phó. Bạch Linh điệu cười lạnh một tiếng, sư phụ ta thế nhưng là ở bậc cỡ, bản lĩnh của nàng viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Thanh đầu mím môi một cái, trong ánh mắt lộ ra một đạo quan mang, nở tở cở lại như thế nào? Ngày đó ta tận mắt nhìn thấy, A Phi đại ca cầm thương phóng ngựa, chỉ một kích chính là đánh bại một cái này võ công cao cường nợ cỡ ta nhìn thiên hạ hôm nay, có thể thắng qua A Phi đại ca người chơi không có, thắng qua hắn nợ cỡ cũng không nhiều, trong này cũng không nhất định có sư phó ngươi. Lâm Điểu Tiểu lúc này vì mình đệ đệ gọi tốt, liếc mắt nhìn cái kia Bạch Linh Điểu nói, những chuyện này nói ra, cũng là để những cái kia đui mù tự cho là đúng người biết được. Đừng tưởng rằng sư phụ của mình liền là đệ nhất thiên hạ. Hừ, ánh mắt thiển cận. Bạch Linh Điểu giận dữ, nếu không phải người bên ngoài ở đây, nàng lại muốn cùng hai người này lộng thủ. Nàng chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn Thanh Đầu một chút, trong lòng tức giận càng phát ra nặng. A Phi cùng Thượng Quan Uyển Nhi ở phía trên động thủ, không có chút nào nghe được phía dưới đấu võ mồm, cả thể sắc và tinh thần hắn đều tại cùng Thượng Quan Uyển Nhi trong lúc giao thủ. Nguyên bản hắn chỉ là muốn mượn cơ hội này thăm dò cái này Thượng Quan Uyển Nhi nội tình, nhưng đánh tới hiện tại, trên tay hắn công phu Nguyên Lai càng qua luyện, đúng là dần dần biến thành hắn dùng Thượng Quan Uyển Nhi tới thử chiêu. Ngày đó tại trên núi võ đàng, Trương Tam Phong cho hắn làm một chút đề điểm, đại khái là có thể làm cho A Phi thuần thục vận dụng trên tay các loại công phu. Vô luận là Thiên Ma thủ 72 thức, hay là Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, đều là sở thượng hiếm thấy tuyệt học, tăng thêm một chút không chọn vẹn Thánh Hỏa Lệnh Cẩu Quyết, đều rất khó nắm giữ. Thú vị là, những này võ công đều là một chút bảng môn tà đạo, cũng không phải là huyền môn chính tông. Những này tà đạo công phu, lý niệm càng nhiều đi là quỷ đạo, có một ít thậm chí rất cực đoan. Năm đó Mai Siêu phong vợ chồng thậm chí dùng người đầu để luyện tập Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, về phần Thánh Hỏa Lệnh võ công, cũng là Tây vực lưu phái, không vào trung nguyên lý niệm. Theo lý thuyết, những này võ công luyện đến cực điểm, không cách nào cùng chính phái đỉnh cấp võ công không cách nào sánh ngang. Nhưng Trương Tam Phong học cứu thiên nhân, hắn nói cho A Phi một chút khẩu quyết, chỉ đạo A Phi đem những này loạn thất bát tao võ công kết hợp với nhau sử dụng. Càng dạy hắn dùng hạch đạo để dẫn dắt tu luyện, ở trong đó tự có một phen bố cục. A Phi đối với cái này cũng không có báo hy vọng quá lớn, chỉ cần không cho cái kia thiên ma thủ cản trở cũng được. Nhưng ngắn ngủi nửa ngày, hắn chính là cảm thấy ở trong đó ngon ngọt. Theo các loại trưởng pháp ở giữa chuyển đổi càng phát ra như ý, A Phi từ lúc mới bắt đầu vùng hữu, biến thành thuần thục, thậm chí ngay cả một chút xưa nay cũng không nghĩ đến chiêu số đều tự nhiên mà vậy đi ra. Đây là một loại người luyện võ cảnh giới, hắn thậm chí có thể cảm giác được cái kia võ công độ thuần thục từ từ dâng lên tình thế. Trương Tam Phong quả nhiên là sẽ không lắc lư người, hắn một lời phiến ngư lại đều có thể có như thế uy lực, mấy cái này thiên nhân hóa sinh cảnh giới đều là kinh người như thế a. A Phi đã không cách nào trong miêu tả tâm tâm tỉnh, hắn cùng Thượng Quan Uyển Nhi động thủ đến bây giờ, cũng biết đại khái Thượng Quan Uyển Nhi cũng không có muốn bắt giữ hắn ý tứ, có lẽ cũng là cất cùng hắn tâm tư giống nhau, liền là thăm dò đối phương công phu đến cùng bao nhiêu. Chỉ là Thượng Quan Uyển Nhi như thế hành vi động cơ không rõ. Không sai người đã để ta cảm phát ra thay đổi cách nhìn. Thượng quan Uyển Nhi đột nhiên vòng mấy cái giải lụa màu vàng tròn, ép ra A Phi. A Phi tự vừa rồi cái loại cảm giác này bên trong lui đi ra, lui ra phía sau hai bước, trong lòng lại là vui vẻ lại là thở dài. Hắn trầm ngâm một hồi, trong lúc nhất thời không biết muốn cùng cái nại Vũ Chiếu bên người hồng nhân nói cái gì. Ta có một chuyện, ngược lại là muốn hỏi một chút Khổ Minh chủ. Thượng quan Uyển Nhi trước tiên mở miệng nói. A Phi bình phục tâm tình nói, "Thượng quan đại nhân mời nói. Ngày đó ở kinh thành, Khổ Minh chủ đi lâm tử cấm, thánh thượng tức là kinh sợ, cũng là cảm khái." Nàng ngày đó liền cực kỳ thượng thức Minh chủ, cho nên mở miệng mời chào, nhưng bị Minh chủ cự tuyệt. Nếu như thánh thượng bất kể hiềm khích lúc trước, lại chiêu khổ Minh chủ vì nàng làm việc, ngươi có bằng lòng hay không? Thượng quan Uyển nhi nhẹ nhàng đỡ động tóc mai, phản phất hướng hờ nói một câu. A phi lấy làm kinh hãi, nói, "Mời chào ta." Thân sắc hắn dao động, có chút không thể nào hiểu được, phục nói, "Thánh thượng đến nay còn có mời chào tại hạ chi ý, chẳng lẽ quên ta tại hoàng thành làm sự tình a?" Thượng quan Uyển nhi lại tiêu đáp, "Thánh thượng nói, ngày đó kinh thành sự tình chỉ là một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến." Cho dù là cái kia Thiên Ma thủ 72 thức, cũng bất quá là một bản bí tịch thôi. Nếu là Khổ Minh chủ có thể vì thánh thượng làm việc, thánh thượng làm sao tiếc thì chỉ là một bản bí tịch, cho dù là đem Thiên Ma sách bên trên võ công đều để Khổ Minh chủ xem lãm, cũng là có thể. A phi tâm thần rung mạnh, lan luận không thể tưởng tượng nổi nhìn đối phương. Cho dù là trên mặt đất mấy cái người chơi cũng đều là ngây người, bọn hắn đều nghe được thượng quan uyển nhi nâng lên Thiên Ma sách, trong lúc nhất thời không làm được câm thanh. Thiên Ma sách là ma môn võ công đại thành, không biết có bao nhiêu người muốn ròm ngó ảo diệu mà không thể được. Cái này Thượng Quan Uyển Nhi lại muốn cho A Phi vừa xem. Đừng nói là bọn hắn, liền là A Phi đều có chút không thể tin được. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên nói, "Thượng Quan đại nhân nói giỡn, cái này giang hồ đều coi trọng nhất chắc nhất ẩm, nỗ lực tu hoạch đều có nguyên do. Thánh thượng đây là, nhất định là cũng có thúc đẩy tại hạ sự tình đi." Thượng Quan Uyển Nhi cười một tiếng, nói, "Tự nhiên có muốn rượi vào Minh chủ Võ Công địa phương, nếu là Minh chủ làm được, vậy hạ gì tiếc những này ban thưởng." A Phi lại khẽ miệng nhếch lên, "Hoàng thượng nhất thống ma môn sáu đạo, thành lập Minh Nguyệt cùng, thủ hạ không biết biết bao anh hùng hào kiệt." cao thủ như mây, tùy tiện đánh ra mấy người cao thủ liền hơn ta. Nếu như bệ hạ thật có ý cùng ta hòa hảo, ta chỉ nghĩ nàng thả Diệp cô thành bọn người, thánh thượng thế nhưng là làm được. Thượng quan Uyển Nhi thật sâu nhìn A Phi một chút, hồi lâu mới nói, khổ minh chủ một ý vì thế, nghĩ đến hôm nay trong hoàng thành mấy phát tham dò người, đều là các ngươi phái đi a. Ngươi liền thật nghĩ như vậy muốn cứu ra Diệp cô thành sao? A Phi biết những người này là trưởng môn cùng đại sư huynh phái đi, hắn nén xuống kích động trong lòng, nói, thôi tận bằng hữu chi trách thôi. Đã bệ hạ đã đăng cơ, vì sao liền không thể thả bọn hắn? Diệp Cô Thành là tiên nhiệm hoàng thượng, nhưng hắn càng muốn làm hơn Bạch Vân thành chủ, còn lâu mới có được những quyền thế này chi nghĩ, ta chỉ là nghĩ không thông các ngươi vì sao." Như vậy Khổ Minh chủ chắc chắn, nhất định là thánh thượng nốt Bạch Vân thành chủ đi." Thượng quan huyện Nhi bỗng nhiên nói. Chương 54, khí phách của A Phi cùng đạo lý của thiếu niên. 54 A Phi khí phách cùng thiếu niên đạo lý. Thượng quan huyện Nhi câu nói này để A Phi không nghĩ ra, nhưng có quan hệ Diệp Cô Thành tin tức luôn là để hắn kìm nén không được. Hắn tiến lên một bước, trầm giọng nói, "Diệp Cô Thành không phải bị võ chiếu cầm tù ở kinh thành a?" Nếu không, hắn hiện tại người ở nơi nào? Thượng quan Uyển Nhi lại là nhìn hắn chằm chằm một hồi, thản nhiên nói, Bạch Vân thành chủ hạ lạc, ta không biết. Nói đến những chuyện này ta chưa từng quan tâm. Nhưng ta liền nghĩ hỏi khổ minh chủ, ngươi dùng cái gì chắc chắn Bạch Vân thành chủ nhất định ở kinh thành đâu? Hắn nhất định là bị thánh thượng chỗ cầm tù a. Chẳng lẽ hắn không phải tự mình vân du tứ hải đi? Trong mắt ngươi, thánh thượng có phải là một cái ác nhân đâu? A Phi sững sốt một chút, đột nhiên cả giận nói, hoàng quyền thay đổi, võ triều thân trẻo lên đại vị, diệp cô thành nhưng không thấy tung tích, nàng là hiềm nghi lớn nhất người. Không chỉ có như thế, ngay cả cùng Diệp Cô Thành gần ioutil tư không trích tình cũng không thấy tung tích, hôm đó càng bị các ngươi phái người chiếm cứ phủ đệ. Nếu như ta không phải trùng hợp đi chỗ ở của hắn, chỉ sợ còn bị các ngươi mơ mơ màng màng đâu. Không chỉ là hai người bọn họ, Phạm Lạc cùng Diệp Cô Thành quen thuộc thần hồn phủ, Lục Tiểu Phụng, Tây Môn suy Tuyết bọn người không thấy tung tích. Cái này giang hồ, trừ bọn ngươi ra mình người cùng, còn có ai có thể có như thế thế lực? Hắn phàn này chất vấn, Thượng Quan Uyển Nhi nhất thời không lời để nói, nhíu nhíu mày lại không có phản bác. A Phi hít sâu một hơi, tiếp tục nói, Diệp cô thành nếu như Vân Du Thứ Hải, cũng tất nhiên sẽ lưu lại một ít tin tức cho ta. Ngày đó đại nội thị vệ Hồng Môn đạt muốn nói lại thôi, kỳ thật ta đã sớm đoán được. Nói đến đây hắn ngữ khí đã chuyển thành rất lạnh, hôm nay chỉ có một cái khả năng, đó chính là hắn vẫn tại trong hoàng thành mà lại bị triều đình quản thúc. Hừ, ta vốn không muốn đối địch với các ngươi, chưa từng nghĩ các ngươi kiên trì không chịu thả người, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Thượng quan đại nhân, về sau vì vọ chiếu làm việc những lời này, liền đừng muốn nhắc lại. Thượng quan Huyền Nhi trầm ngâm không nói, hồi lâu mới nói, đã ngươi có ngươi cái nhìn. Vậy ta cũng không miễn cưỡng, ta chỉ là thay thánh thượng hỏi một chút thôi. Trước khi đến thánh thượng nàng cũng đã nói, nếu như Khổ Minh Chủ không bằng lòng nàng cũng sẽ không miễn cưỡng. Ngay khác gặp lại, nàng càng sẽ không bợ vì hôm nay mời chào mà mảy may lưu thủ, như cũng có thể coi là thênh ngày đó ân oán. Khổ Minh Chủ cần phải nhớ kỹ. A phi sử sở, chợt cười ha ha, võ chiếu có ma môn làm cơ sở, Minh Nguyệt cùng số lớn cao thủ, vô số người chơi ngay tại đầu nhập vào, sao lại thiếu một mình ta? Chẳng qua vừa rồi câu nói kia ân oán rõ ràng, nàng cũng coi là có nhất đại nữ hoàng diễn xuất. Ta cũng phải mời thượng quan đại nhân mang tại hạ truyền một câu." Khổ Minh chủ cứ nói đừng ngại. Thượng quan huyện nhìn nói: "A phi vung lên ống tay áo, cất cao giọng nói, ta mặc dù hèn mọn, đơn thương độc mã, cũng không có cái gì thế lực. Chẳng qua nếu là ta biết được những cô nhân kia bởi vì nàng mà xảy ra chuyện, cái này tử cấm thành ta vẫn còn muốn xông vào một lần. Có lẽ ta giết không được nàng, nhưng hái trên đầu nàng mấy khoản minh châu, nhưng cũng có thể làm đến đi." Hắn lúc nói lời này, ánh mắt nhìn chằm chằm kia thượng quan huyện nhi, mặc dù không có nửa phần sát khí lại làm cho người hít thở không thông. Trường Phong qua phố, Vung lên vô số gió bụi, á phi quần áo bay phất phới. Phía dưới mấy cái người chơi nhìn xem đúng là có chút thất thần, kia thanh đầu cực kỳ hâm mộ không thôi, thầm nghĩ, đây là giang hồ đệ nhất cao thủ khí phách. Ngày khác ta nhất định phải cùng cái này á phi đại ca như thế. Sáu xích thua ký 6. Thượng Quan Uyển Nhi tư thế luyện chuyển vượt qua một ngôi lầu các, thân thể nhất chuyển ngừng lại, cầm trong tay mang theo bạch linh điệu đặt ở trên mặt đất. "Tiểu Bạch Linh, ta liền đem ngươi đưa đến nơi này đi." Nàng nhẹ giọng cười nói, "Ngươi này kiếm pháp không tệ, ngày sau có thể nhiều dùng một chút công phu." Chẳng qua cũng đừng bởi vì luyện kiếm mà hoang phế thiên ma bí pháp mới phải." Bạch Linh Điểu Nhu thuận nói, "Sư phụ yên tâm đi, thiên ma bí là ta căn cơ, ta đương nhiên sẽ không đông lòng. Cái này phong linh kiếm pháp ta càng dùng càng là cảm thấy thoát tay, không hổ là vân trung long kiếm pháp. Ngày sau nếu có cơ hội, ta nhất định phải đưa nó thăng cấp làm độc cô cựu kiếm, thiên hạ đệ nhất kiếm pháp, ta có thể là trông chờ đã lâu. Phối hợp thiên ma bí nội công, ta muốn tại cái này giang hồ tranh hùng một hai." Thượng Quan Uyển Nhi cười một tiếng, nói, "Thiên hạ đệ nhất kiếm pháp tự nhiên có nó chỗ độc đáo." Tràng qua muốn giang hồ chinh hùng, ngươi còn có con đường rất dài cần phải đi. Hôm nay ngươi cũng nhìn thấy A Phi khổ bệnh, ngươi cảm thấy cùng hắn có bao nhiêu tranh lệnh. Bạch Linh điệu sửng sốt một chút, đột nhiên lớn tiếng nói, hắn hiện tại cố nhiên so với ta mạnh hơn. Tràng qua cũng là mạnh có hạn, chờ ta luyện công có thành tựu, ta liền chọn lấy hắn cái này võ lâm minh chủ vị trí, làm cái địa thiên hạ thứ nhất. Chỉ nói là đến đằng sau, chính nàng ngữ khí cũng có chút không đủ, thanh âm thấp xuống. Thượng Quan Uyển Nhi hì hì cười một tiếng, vui vẻ nói ngươi này kiệt ngạo tính tình vậy mà cũng có thể sợ hãi. Xem ra cái này A Phi khổ bệnh đưa cho ngươi áp lực quả thực không nhỏ. Sư phụ nói thật với ngươi đi, nếu như cái này chính A Phi khổ bệnh không ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi nghĩ bắt kịp hắn thật sự là rất khó khăn. Hắn điểm xuất phát cao hơn nhiều ngươi, mười cái ngươi chung vào một chỗ có lẽ đều không phải là đối thủ của người ta. Càng đáng sợ chính là, hắn tiến bộ bộ pháp thậm chí càng xa nhanh hơn ngươi. Sư phụ, ta Bạch Linh điệu trong lòng khấp phục, vội va muốn nói chuyện, Thượng Quan Uyển Nhi lại là khẽ vươn tay ngăn cản nàng, tiếp tục nói, ngươi đừng đợi. Ta chỉ nói là tại dưới tình huống bình thường. Cái này giang hồ luôn là tràn đầy đủ loại ngoài ý muốn, cho dù là hắn Á Phi khổ bệnh võ công cao cường, cũng không chịu nổi trải rộng giang hồ vô số người hữu tâm tính toán. Ngươi có thể làm liền là an tâm luyện công, mà đối đãi lúc biến là được rồi. Mặc Khắc ta sử dụng Thiên Ma bí thuật, chuyển sang người khác võ công cho ngươi, giúp ngươi học Phong Linh kiếm pháp muôn võ công này, ngươi muốn siêng năng tu luyện, nhiều cùng kia vân trùng lòng tiếp xúc. Ngày sau ta hữu dụng đến lấy ngươi thời điểm. Vâng. Sư phụ. Bạch Linh điệu đáp ứng. Nàng ngẩng đầu nhìn thượng quan Uyển Nhi liếc mắt, đột nhiên hiếu kỳ nói, "Sư phụ, Đỗ Nhi có cái nghi vấn, "Ngươi thật đánh không lại kia A Phi khổ mệnh a?" Thượng Quan Uyển Nhi đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười nói, "Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ đối sư phụ không có lòng tin?" "Không phải, không phải." Bạch Linh Điểu sờ lấy hồng hồng khuôn mặt nhỏ, "Ta luôn cảm thấy sư phụ cùng cái này A Phi lúc động thủ cũng không dùng toàn lực, bằng không hắn chỗ nào có thể đứng ở sư phụ trước mặt khoa trương?" Thượng Quan Uyển Nhi lại là thở dài, nói, "Bạch Linh Điểu, sư phụ cho ngươi một cái lời khuyên, ngươi này đoạn thời gian phải cẩn thận sự sự, cũng không cần đi tìm thiếu niên kia thanh đấu phiền toái." Nếu là ngươi muốn tu luyện kiếm pháp cũng có thể tìm những người khác, ta nghe nói cái này phong linh kiếm pháp có 10 người đang tu luyện. A Phi khổ mệnh mặc dù là một cái người chơi, võ công kiến thức lại đủ để cùng chúng ta nở cỡ sánh vai, ta hiện tại có lẽ có thể ép qua hắn, nhưng đợi một thời gian, hắn, cái này giang hồ, dù sao vẫn là các ngươi người chơi giang hồ. Ta không tin, hắn thật mạnh như vậy a. Bạch Linh điều nhíu nhíu cái mũi cao thanh tú, nắm chặt trường kiếm trong tay. Hắn loại này cấp bậc cao thủ, là có thể một người liền có thể cho một cái giang hồ thế lực mang đến to lớn phiền phức loại kia. Dạng này người tại đại giang hồ bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay, sư phụ ta ngày sau có lẽ cũng có cùng hắn tương đối thời điểm. Lần này phá toái hư không thành bại, kỳ thật càng lớn cơ hội là giữ tại các ngươi những thứ này người chơi trong tay. Có một số việc ta không tiện nhiều lời, trong lòng ngươi có ít là được rồi. Thượng quan huyện Nhi Ân cần quy bảo, Bạch Linh điệu chỉ là gật đầu đáp ứng. Kia thượng quan huyện Nhi tựa hồ đối với tên đỗ nhi này rất coi trọng, lại cho tiểu cô nương chỉ điểm một chút võ công tu luyện kỹ xảo cũng có sự, dặn dò mấy lần giang hồ phong hiểm, không bao lâu liền cũng tự mình rời đi. Nhìn xem thượng quan huyền nhi kia quần áo đồng bành bóng lưng, Bạch Linh điệu âm thầm xuất thần, một hồi lâu mới nắm chặt chuôi kiếm, dùng ngón tay ấn lấy bờ môi tự nhủ, Võ Lâm minh chủ. Hừ, lợi hại là lợi hại, chẳng qua một mình ngươi còn có thể lên trời hay sao? Đã ngươi nhận biết kiêm lốc đầu ngốc náo tiểu tử, vậy ta lại đi tìm tiểu tử này chơi đùa, thuận tiện cũng thăm dò một lần ngươi này cái Võ Lâm minh chủ sâu cạn. Sư phụ để cho ta không thể giết hắn, không nói không thể chơi hắn a. Hi hi, tiểu tử kia mặt vẫn rất non đây này. Nói đến đây nàng chép miệng một cái, tựa hồ miệng bên trong có cái gì tốt đồ vật như thế. 6. Hxì. Thanh đầu Hxì hơi một cái, sau đó thuận tay cuốn chặt lấy hắn trang phục tân thủ. Dưới mắt ngày mùa hè chói chang, nhưng đối diện lại là Hàn Khí bất người. Một khối lộ ra xương trắng Hàn Khí ngay tại cánh tay hắn phía trên phảng phất có sinh mệnh giống nhau xoay tròn, mấy hơi thở sau đó, Hàn Khí tan đi. Thanh đầu nắm chặt lại quyền, kinh hỉ nói, "Được rồi, được rồi, nội thương cũng không có. A Phi đại ca, ngươi thật sự là quá yêu." A Phi chậm rãi thu công, lắc đầu nói, "Đây chỉ là ảo giác của ngươi thôi. Vừa rồi ta dùng nội lực giúp ngươi chữa thương." trên thế chỉ là được rồi tạm thành tạm hữu. Nhưng hàn tính nội lực có trợ giúp vết thương tiêu thũng, cho nên ngươi sẽ cảm thấy không có cái gì đáng ngại. Chẳng qua lấy nội công của ngươi, còn cần đả tọa điều tức, đại khái muốn nửa ngày thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Trong khoảng thời gian này không cần loạn dùng võ công. Vâng, A Phi đại ca. Thanh đầu đối A Phi 10 phần cấp phục, đã nhanh đã đến một loại mủ quáng tín nhiệm. Chẳng qua xong rồi hắn lại không tốt ý tứ bổ sung một câu, A Phi đại ca, đây là ta một lần gặp ngươi chân diện mà ca. A Phi sử sở, nhớ tới lần trước hắn vẫn là mang theo dịch dùng mặt nạ. Hắn cười nói Ta gương mặt này khắp nơi có thể thấy được, tùy tiện đi diễn đàn lục soát một lần là được rồi. Ở nơi đó ngươi không chỉ có thể nhìn thấy ta ảnh chính diện, thậm chí là đại lượng màu đen ống kính, tỉ như ta bị chém bị truy cái gì." Thanh đầu cười nói, "A Phi đại ca thật biết nói đùa, ngươi làm sao có thể bị truy bị chém đâu." Những cái kia diễn đàn bên trên ảnh chụp ta đều nhìn, không bằng ở trước mặt gặp A Phi đại ca tới chân thực. "Ngươi nhưng so với ta trong tưởng tượng đẹp trai hơn nhiều." A Phi nghe vậy cười ha ha, vỗ đầu vai của hắn nói, xem ra song sáo giang hồ cũng làm cho ngươi càng biết nói chuyện. "Tràng qua này là cái trò chơi." Ngươi thấy chỉ là ta giả lập thành giống thôi, cũng không nên tưởng thật. Ngươi biết, hệ thống cho phép điều chỉnh trình độ nhất định năng trị. Một bên Lâm Tiểu Tiểu liền nhỏ giọng nhắc nhở, "Thanh Đầu, ta mang ngươi chơi lém, cũng không phải muốn để ngươi trầm mê ở đây, đừng không phân rõ hiện thực cùng giả lập a." Thanh Đầu lại cười nói, "Ta biết, đây là một cái trò chơi. Chẳng qua nó cũng là một cái giang hồ, cũng có giang hồ ân oán cùng quy tắc." A Phi kém chút phun ra. Hắn trừng to mắt, kinh ngạc nói, "Ngươi vậy mà có thể nói ra mấy câu nói như vậy đến, là cái gì cho ngươi này cái nhu bức cảm lộ?" Bạch Linh điều sao? Trán đầu mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, câu nói này cũng không phải ta nói, là đại giang hồ diễn đàn bên trên một cái hot tổ dịch đã nói. Bất quá ta cảm thấy cái này tiếp nói rất có lý. Cũng tỉ như hôm nay, ta liền kinh lịch rất nhiều chuyện, cũng minh bạch rất nhiều giang hồ đạo lý. A Phi suy âm thanh cười nói, giang hồ đạo lý, ha ha, giang hồ còn có thể có cái gì đạo lý. Ngươi không ngại nói nghe một chút. Hắn đôi thiếu niên này ấn tượng không tệ, phản phất năm đó sơ nhập giang hồ hắn. Ừm, năm đấm lớn liền là đạo lý. Hoặc là nói võ công cao thủ là đạo lý. Thiếu niên nắm chặt lại quyền. Đột nhiên như vậy nói, A Phi hơi kinh ngạc, hắn nhìn xem Thanh Đẩu, nhất thời có chút im lặng. Từ trong lòng nói, hắn cũng không hi vọng Thiếu Niên hiểu như vậy cái này giang hồ, nhưng Thiếu Niên nói liền là một loại nào đó nhận thức. Tại cái trò chơi này giả lập thế giới, năm đấm lớn liền là đạo lý, cái này nguyên cũng là đủ loại thế giới trò chơi nhất thâm căn cố đế hiện tượng. Tựa như là hôm nay Bạch Linh Điểu, cùng hôm đó dưới núi Võ đang lòng tự kỷ. Bởi vì thế giới giả tưởng đối đạo đức quy tắc cùng sinh tử coi thường, các người chơi càng ngày càng thở phụp lực lượng liền là hết thẻ chuẩn tắc, động một tí giết người luật bảo, ỷ mạnh hiếp yếu cũng dùng cái này với tư cách nhiệt huyết tiêu ký. A Phi cũng không muốn cho thiếu niên này làm cái gì thuyết giáo, hắn biết theo kinh nghiệm giang hồ tầng trưởng, thiếu niên này sẽ nhận thức đến nhiều thứ hơn, mà không phải một câu nắm đấm lớn liền là đạo lý. Nhưng thiếu niên câu nói tiếp theo để hắn giật mình, thiếu niên nói: "A Phi đại ca, ta cảm thấy cái này giang hồ mặc dù danh xưng võ hiệp, nhưng không có cái gì chân chính hiệp nghĩa độ vặn. Ngươi nói có đúng hay không?" Họ Fleurlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. Chương 55, môn phái kinh biến. 55 môn phái kinh biến. Võ hiệp là cái gì, hiệp nghĩa lại là cái gì? Cái đề tài này quá lớn, trong ngàn năm qua vô số người đều từng thảo luận qua. A Phi trong lúc nhất thời không biết làm sao cùng thiếu niên nói lên. Hắn trầm ngâm một hồi, nhìn đối phương kia thanh tịnh mà nhàn nhạt mê vòng con mắt, nói: "Thanh đầu, ngươi cho rằng hiệp nghĩa là cái gì đây?" Thiếu niên nắm vết tụ thương bà vai, chậm chậm nói: "Hiệp nghĩa liền là hành hiệp trượng nghĩa, hoặc là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, tóm lại tựa như trong tiểu thuyết võ hiệp nhân vật chính, cầm đao kiếm trong tay trừ bạo an dân, hiệp trì đại dạ vì nước vì dân, tóm lại trên người bọn họ đều có hiệp nghĩa tinh thần." Nói xong lời cuối cùng hắn có chút kích động. Thở dài tiếp tục nói, ta vốn tưởng rằng cái này giang hồ cũng là như thế. Thế nhưng là chơi game đã lâu như vậy, ta không thấy được dạng này ở bầu không khí. Trong trò chơi mỗi người cả ngày đều là nghĩ đến làm sao tu được mạnh hơn võ công, kiếm lấy nhiều bạc hơn, gia càng rõ to hơn đâu. Vì một cái nhiệm vụ liền ra tay đánh nhau, vì tranh thủ một bản bí tịch liền công kích lẫn nhau. Thậm chí ỷ vào võ công cao, liền đi đoạt người xa lạ nhiệm vụ, đoạt đi người vô tội tu vì kinh nghiệm, đây đều là cái gì võ hiệp bầu không khí. Đây chỉ là võ, nhưng không có hiệp. Hắn dài dòng văn tự nói một tràng, Đúng là một ít đối trò chơi phần nạn cùng nhà rảnh. A Phi nghe được Thẳng Lăng, bên cạnh Lâm Tiểu Tiểu đã cho Thanh Đầu một cái bạo lật tử, nàng trống miệng nói, ngươi này là chơi game chơi hồ đồ á. Trò chơi không đều là như vậy, chém chém giết giết mới phải thú vị, muốn không chúng ta tới nơi này làm cái gì? Thanh Đầu sợ lên đầu, ủy khuất nói, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Chẳng lẽ liền không thể phát cái bực tức a? Lâm Tiểu Tiểu lại xui tiếng nói, ta biết ngươi hôm nay bị cái kia nữ nhân ác độc hơi kém giết, trong lòng ngươi khó chịu thôi á. Ngươi không phải qua, nói ngày sau chờ ngươi vo cơm cao. Liền đem hôm nay thủ đều bạn thân tìm về tôi a. Khoái ý ân kỷ, nhiệt huyết giang hồ, đây chính là võ hiệp niệm vui thú á. Nàng nói tinh thần phấn chấn, một cái tay ẩn kiếm làm rút ra bộ dáng, phảng phất tìm về ngân đoán thời gian đang ở trước mắt. A Phi nhìn xem hai tỷ đệ đấu võ mồm, một mực không có chen vào nói. Trong lòng của hắn nghĩ, Thanh Đầu nói rất đúng sao, Lâm Tiểu Tiểu còn nói đúng không? A Phi tự nhận là không phải một cái rất tốt người thuyết phục, thậm chí liền chính hắn đều không thể làm ra chính xác giải thích. Có đôi khi hắn cảm thấy loại trò chơi này bầu không khí rất có cạnh tranh tính cùng nhiệt huyết bầu không khí. Nhưng có đôi khi cũng cảm thấy nó cũng không phải là loại kia chân chính giang hồ. Tựa như thiếu niên này nói tới, toàn bộ thế giới giống như chỉ có võ không có hiệp, càng nhiều đều là trần trụi lệ khí. Tựa như là luật rừng như thế, mạnh được yếu thua, võ công cao liền có thể khi dễ võ công thấp. Tại một loại nào đó quy tắc hạ, hệ thống thậm chí đều ngầm thừa nhận sự cạnh tranh này, có lẽ là vì tăng cường một loại nào đó võ hiệp bầu không khí. Có đôi khi, ngay cả chính A Phi cũng đều say đắm ở võ công đệ nhất thiên hạ bầu không khí bên trong. Phàn Phất cùng người đạo thủ, Nghiên Pháp đích nhân, liền là giang hồ duy nhất nghiêm với thú nhưng cứ thế mãi, hắn cũng không biết bản thân có thể hay không chán ghét. Hắn chợt nhớ tới đại kiếm thần. Cái này một mực chơi thần bí chạy, dấu ở trong bóng tối người chơi, hắn có phải hay không cũng bởi vì sớm có ý nghĩ như vậy, mới muốn cho bản thân tìm một ít mới cách chơi và vui sướng đâu. Kia nguyên bản hùng bá thiên hạ vân trung long, có phải hay không cũng đã sớm xem thấu hết thảy, cho nên mới sẽ bỏ bảng chủ cùng đại sư huynh vị trí, đi cùng phong ý linh lưu lạc giang hồ, muốn tự do tự tại đâu. Trong trò chơi mỗi người đều có bản thân cách chơi, có phải hay không đều lấy hiệp nghĩa làm nguyên tắc, cũng không phải là a phi có thể đem cầm. Một bên kia Lâm Tiểu Tiểu còn tại cho đệ đệ quán thâu giang hồ mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn lý luận, có nhiều thứ A Phi nghe đều có chút bật cười. Kia thanh đầu mã này lớn tiếng nói, "Tỷ tỷ ngươi không cần nói nữa, ta biết trò chơi đều là như vậy, cái này đã thành cố định quy củ. Có thể ta vốn tưởng rằng cái này giang hồ sẽ có chút khác biệt." Ngươi chớ lại nắm mặt của ta, nếu không, không chọn ta liền. "Gì? Ngươi liền như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn cùng tỷ tỷ ta rút kiếm hay sao?" Lâm Tiểu Tiểu giận dữ, "Ngươi còn như vậy, ta về sau gặp Vân Trung Long." liền rốt cuộc không thay ngươi nói tôi ta. Thanh đầu rốt cục ném ra ngoài đại triều. Lâm tiểu tiểu sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua A Phi bỗng nhiên sắc mặt ngượng ngùng, lại tiếp tục tức giận nắm thanh đầu Lỗ Thai, lại là tức giận lại là ngượng ngùng thấp giọng nói một trận. Một mặt nói còn một mặt dùng sức lắc lắc, lắc Lỗ Thai, thanh đầu A Nha không ngừng, cũng không dám đối tỷ tỷ phản kháng chút nào. Nay tâm tỷ đệ đùa giỡn hình ảnh để A Phi vừa cười. Hắn cảm thấy hai người này cực kỳ giống lệnh hồ xung một đôi nhi nữ, lệnh hồ đàn cùng lệnh hồ tiêu. Chỉ là thanh đầu muốn so lệnh hồ tiêu muốn càng ngại ngùng một chút mà Lâm Tiểu Tiểu cũng còn không có lệnh hồ đàn võ công và khí chất. Đột nhiên thanh đầu tránh thoát tỉ tỉ ma trảo, mấy bước chính là nhảy tới A Phi sau lưng, Lâm Tiểu Tiểu đuổi mấy bước, chung quy là nữ hài tử ra, không có ý tứ vòng quanh A Phi đổi theo thanh đầu, chỉ là xa xa trước mắt, cả giận nói, tại hồ náo như vậy, ta liền không mang theo ngươi đi gặp Vân Trung Long. Thanh đầu hừ lạnh nói, Vân Trung Long có gì đặc biệt hơn người? Lần sau ta bái A Phi đại ca làm sư phụ, ta liền không học cái này kiếm pháp a, ta học thương pháp đi. Nói xong hắn thật lôi kéo A Phi cánh tay, nói, A Phi đại ca, ngươi chỉ dạy ta võ công Được hay không? A Phi sững sốt một chút, cười nói, "Ta sao có thể dạy bảo ngươi võ công? Đừng quên, ở trong game nhất định phải là sư phụ đồ đệ mới có thể, nếu không dạy cũng là bị dạy, không, có một chút võ công độ thuần túy. Ngươi hoàn thành Vân Trung Long nhiệm vụ, cho nên trên danh nghĩa ngươi chính là đồ đệ của hắn." Lại nói, "Ta hiện tại cho dù là muốn dạy ngươi cũng không biết dạy cái gì a?" Thanh Đầu ngẩn ngơ, đột nhiên nói, "Vậy ngươi cũng làm một cái nhiệm vụ, sau đó để cho ta không xong liền thành." A Phi chỉ là cười to, thiếu niên này đối trò chơi hiểu rõ hiển nhiên vẫn còn giai đoạn sơ cấp. A Phi cố nhiên có thể làm một cái cùng loại phong linh kiếm pháp nhiệm vụ, nhưng cũng không thể liễn trì định cho thanh đầu. Cho chơi đối với mấy cái này, nhiệm vụ thiết định phán đoán đã 10 phần kín đáo, cơ hồ không có á chỗ trống có thể trui. Gần hơn 1 năm qua, liền không có nghe được hệ thống đột nghe đồn. Lâm tiểu tiểu rốt cục lại bắt lấy thanh đầu, lắc lắc lỗ tai đồng thời cho thiếu niên giải thích một phen. Thanh đầu cuối cùng là nghe hiểu, cho dù là A Phi nghĩ gian lẫn chỉ sợ đều rất khó. Hắn có chút đề bài, chẳng qua rất nhanh lại nghĩ tới một vấn đề, nói, A Phi đại ca, Vân Trung Long đều có thể phái phái nhiệm vụ, ngươi chẳng lẽ không được sao? Ta nhìn ngươi võ công mạnh hơn hắn nhiều." A Phi hai tay ôm lưng nói, "Ta đương nhiên cũng có thể, chỉ là bây giờ còn chưa quyết định này." Hắn nói có chút hờn hận, kỳ thực có khác ý khác. Lẽ ra lấy A Phi võ công, học văn trung long làm một cái võ công nhiệm vụ cũng không phải việc khó gì. Ước chừng tại nửa năm trước, nội công của hắn tu luyện đến nhất định cấp bậc về sau, hệ thống liền đã nhắc nhở hắn có thể mở ra loại này nhiệm vụ. Hắn không để ý đến, mà là tiếp tục chuyên cần khổ luyện, dần dần tinh công, thương pháp chờ mấy môn võ công đều đạt đến này cảnh giới. Cho nên hiện tại A Phi hoàn toàn có thể tại nội công, thương pháp Kinh công bên trên lựa chọn tùy ý một môn, làm một cái cùng loại phong linh kiếm pháp võ công giải giang hồ, dẫn tới vô số người chơi tranh nhau chen lấn truy đuổi cùng học tập. Nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng không có hứng thú này, càng không có cái này động lực tìm cho mình một cái đồ đệ. Càng quan trọng hơn là, vô luận là kinh diễm nhất thường, vẫn là huyền minh chân khí, hoặc là thần hành bất biến, đều là võ hiệp trong lịch sử đã tồn tại công phu. A Phi không muốn bắt chước lợi người khác, cầm người khác võ công lại đi dạy bảo những người khác. Hắn nghĩ cho dù là muốn tu đồ, cũng muốn dùng bản thân võ công mới được. Có thể bản thân lúc nào có thể sáng lập ra một môn hoàn toàn khác biệt võ công đâu. Dựa theo suy đoán của hắn, hệ thống hẳn là sẽ tại tương lai không lâu mở ra loại này tự sáng tạo võ công thiết lập, nhưng bây giờ hiển nhiên còn không có. Dù hắn A Phi võ công giang hồ thứ nhất, đứng tại người chơi chỗ cao nhất, cũng còn chạm không tới phương pháp. Đang suy nghĩ ở giữa, đột nhiên một cái hệ thống tin tức truyền đến. A Phi mở ra xem, phía trên chỉ viết bốn chữ: "Mau trở về môn phái". Lạc khoảng là ban ngươi một thương. A Phi biết đây là môn phái lại có cái gì việc gấp, hắn liền cùng hai tỷ đệ cáo từ rời đi. Thanh Đầu có chút không nỡ, còn đuổi theo hỏi về sau như thế nào mới có thể nhìn thấy A Phi, hắn có rất nhiều đồ vật muốn lĩnh giáo. A Phi nói cho hắn biết, nếu như muốn gặp hắn, trực tiếp đi trường thương môn là được, hắn còn thuận tiện tăng thêm thanh Đầu hảo hữu để tùy thời cầu kết. Hắn bình thường vì thanh tĩnh, bình thường đều là đem hảo hữu cột quan bế, bao nhiêu người muốn thêm hắn mà không thể được, thanh Đầu hưng phấn không thôi, tự giác là người giang hồ sinh một chuyện may lớn. Kia A Phi tự hành đi, hai tỷ đệ tại nguyên chỗ vui mừng một hồi. Lâm Tiểu Tiểu nhìn xem thanh Đầu vui vô cùng bộ dáng, trong lòng cũng lạ vì hắn vui vẻ. Đột nhiên nàng nghĩ tới một chuyện, Thanh Đầu hiện tại đã là vân trung long trên danh nghĩa Đỗ Nhị, hiện tại càng là chèo cao đệ nhất cao thủ A Phi khổ mệnh, vậy sau này tiềm lực của hắn chẳng phải là cực kỳ to lớn. Hai đại đỉnh cấp cao thủ nếu như đều có thể chỉ đạo Thanh Đầu võ công, hình tượng này thật sự là quá đẹp. Nga Mi nữ hiệp mặc sức tưởng tượng về sau hình ảnh, trong lúc nhất thời vui sướng hài lòng. Bảy xích thu ký 6. A Phi thản nhiên về tới trường thương môn. Bình thường nói đến, đại sư huynh đều sẽ phát loại tin tức này thúc hắn về môn phái, A Phi cũng đã quen. Chỉ là hôm nay vừa tới môn phái Hắn cũng cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Mọi người đều là thần sắc dị thường, có cau mày, có xì xào bàn tán, túm năm tụm ba tập hợp một chỗ, thỉnh thoảng lên núi trên đỉnh nhìn lại. A Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút, tiện tay bắt lấy một người hỏi, "Chuyện gì xảy ra a?" Người kia thấy là A Phi, liền cũng là thở dài một hơi, chợt vội la lên, "Ta cũng không biết, nhưng là có tin tức nói, giống như trưởng môn cùng môn chủ xảy ra chút việc, có vẻ như là có người thụ thương." "Đại sư huynh, tam giới bọn người đã đi vào hơn một canh giờ." Hắn còn chưa nói xong, A Phi đã không thấy Chỉ có một cái bóng nhanh chóng lên núi độ chạy đi. Đường núi dốc đứng, đã thấy vận khởi khinh công, tốc độ càng lúc càng nhanh, không giảm chút nào suy giảm bộ dáng, mấy hơi thở ở giữa cũng đã nhìn không thấy. Kiêm người chơi nhìn tắc lưỡi không thôi, lại tiếp tục vì nhà mình nở trợ cờ lo lắng. Trưởng môn, môn chủ. A Phi Sa Sa nhìn thấy đại sảnh liền hô một tiếng, chạy vội tới chỗ gần, đã thấy một đống người đều đứng ở bên ngoài, cầm đao kiếm trong tay đem cửa chính đại sảnh che lại. Nhìn thấy A Phi, mấy người vội vàng vẫy chào. A Phi vừa đi tới gần, Tam Giới cũng đã tiến lên đón, hắn sốt ruột nói: A Phi, ngươi thế nào mới đến? Môn chủ bị người đánh lén, bị trọng thương. A Phi đầu óc ông một tiếng, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Họ Flerlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. Chương 56, Trưởng thưương Môn Tả Linh bị ám sát, Minh Nguyệt cùng A Phi trả thù. Trưởng thưương Môn Tả Linh bị ám sát, Minh Nguyệt cùng A Phi trả thù. A Phi chợt nghe lệ nhược hại xảy ra chuyện, cả người bị giật nảy mình. Một hồi hắn mới hồi phục tinh thần lại, bắt lấy Tam Giới vội la lên, "Chuyện gì xảy ra?" Tam Giới giải thích, cụ thể đi qua hắn cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ biết là hôm nay hắn đi tìm lệ nhược hại chỉ điểm tương pháp, phút cuối cùng muốn đi, đột nhiên bên ngoài có người cầu kiến, nói là cố nhân muốn gặp trưởng thương môn trưởng môn cùng môn chủ. Hắn ra ngoài nhìn mấy lần, là bốn năm cái nở rợ cỡ kết bạn tới chơi, bộ dáng các nhau, đều là tay không. Tam Giới cân nhắc đến gần nhất rang hổ dung chuyện, mà lại đại sư huynh vừa mới nói qua hết thảy phải cẩn thận làm việc, đặc biệt là phải chú ý người của Ma môn. Hắn vốn chỉ muốn cự tuyệt, nhưng lệ nhược hại nhìn thấy mấy người kia có chút giận mình, lại tiếp tục vui sướng mời bọn họ vào cửa. Tam Giới nguyên nghĩ đến muốn ở một bên chờ lệnh, Vạn nhất có chuyện thế nhưng lấy chiếu hướng mùa hai. Nhưng Lệ Nhược Hải trực tiếp đuổi hắn xuống núi, còn nói có bằng hữu tới chơi không cần phải lo lắng. Như thế hắn đành phải rời đi. Nào biết được hắn mới vừa xuống núi không bao lâu, trên núi liền truyền đến động thủ thanh âm, còn kèm theo Lệ Nhược Hải gầm thét. Tam Giới giật nảy cả mình, lập tức cùng mọi người chạy lên núi đi, nhưng tụi hồ đã chậm, đám kia tác nhân đá sơn trốn đi, nhưng trên mặt đất nằm một người chết, một chuôi trường thương cắm ở thi thể kia trên người, chính là kia Lệ Nhược Hải trượng Nghị Hùng Thương. Càng làm cho chúng người chơi lo lắng chính là, Lệ Nhược Hải cũng bị thương, một người ngã ngồi trong vũng máu. A Phi nghe đến đó căng thẳng trong lòng, đầy trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, Lệ Nhược Hải thủ thường, tại cái này khẩn yếu nhất lĩnh ngộ thời điểm thụ thương. Nguyên lai like mấy ngày trước đây, Lệ Nhược Hải nói mình gần nhất rất có đột được, đang muốn bế quan luyện công, lĩnh ngộ càng sâu võ đạo. Nếu là hắn có thể thuận lợi xuất quan, võ đạo tất nhiên sẽ rất có bổ ích. Kể từ đó, hiện tại cái này phá toái hư không nhiệm vụ bên trong cũng có thể có càng lớn năm chắc. Cũng chính bởi vì vậy, A Phi mới cùng đại sư huynh tương lượng, tạm thời không đi trêu chọc phiền toái càng lớn. Thậm chí liên tiếp xông qua hoàng cung cứu Diệp cô thành sự tình đều nhận xuống tới. Lúc ấy đại sư huynh vị Trần An A Phi, còn an bài không ít người đi tìm hiểu kia Diệp cô thành đám người hạ lạc, để ngày sau hành động thuận tiện. Nếu không lấy A Phi tính nết, còn không đã sớm giống con chó như thế ở trong ngoài hoàng cung lắc lư rồi. Dù là A Phi cùng trưởng thương môn trên dưới cẩn thận như vậy, kia lệ nhược hải vẫn là bị người sờ vớt tới cửa cho đánh lén. Đối này lệ nhược hải ảnh hưởng không thể nghi ngờ là mười phần to lớn. A Phi hít sâu một hơi, ấn xuống trong lòng một cấu ngọn lửa vô danh, trầm giọng nói, có thể có tin tức gì? địch nhân là người nào? Tam Giới có chút do dự, hắn há to miệng không nói gì. A Phi cả giận nói, làm sao vậy, chẳng lẽ có cái gì không thể nói với ta? Tam Giới nói, cái này đến cũng phải, chỉ là đại sư Vinh khuyên bảo, sợ ngươi xúc động. Đột nhiên một người chơi nói, Tam Giới, đều lúc này, còn có cái gì xúc động không xúc động? Phi ca, ta liền nói thật với ngươi đi. Lúc ấy chúng ta đều ở đây, tập nhân thời điểm ra đi lưu lại một câu Minh Nguyệt Giang Tà Linh chép câu nói này, không ít người đều mơ hồ nghe được, ta đoán chính là kia Minh Nguyệt cùng vợ chiếu tiện nhân kia. Tam Giới ngắt lời nói, không nên nói lung tung. Hắn nhìn A Phi liếc mắt, quả nhiên thấy A Phi sắc mặt đã có vẻ kinh nộ. Hắn tận lực hòa hoãn giọng nói, "A Phi, đại sư huynh nói chờ ngươi đến tới không nên vọng động. Hắn cùng sư phụ sẽ tra cái tính tưởng. Hiện tại còn không thể xác nhận liền là Minh Nguyệt cung người, nói không chừng là người khác vu oan đâu." A Phi không nói gì, một hồi lâu mới nói, "Cái người bị chết kia là ai?" Tam Giới thở dài một hơi, nói, "Cái người bị chết kia, trưởng môn cùng đại sư huynh ngay tại xem xét, vừa rồi hổ ly cũng tiến vào. Nghe nói người kia là đã dị dung." Dị dung A Phi nhướng mày. Là dịch dung, hình như là liên hoa bảo giảm bên trong dịch dung thuật, 10 phần cao minh. Thanh âm của một nữ tử bỗng nhiên nói, chợt đại môn một tiếng cọt két mở, đám người quay đầu nhìn lại, đã thấy hồ ly chưa thành tinh một người chậm rãi đi ra. Sắc mặt nàng có chút mỏi mệt, nhìn đám người một vòng, ánh mắt rơi vào A Phi trên người, sau đó gật gật đầu. Môn chủ tính mệnh không ngại, chỉ là thụ chút nội thương, ước chừng cần hơn 1 tháng tĩnh dưỡng. Nàng lời ít mà ý nhiều, trực tiếp đem tin tức phóng ra. Đám người hai mặt nhìn nhau, thân sắc có chút phức tạp, có thở dài một hơi càng nhiều hơn là càng phát ra lo lắng. Theo lý thuyết, hơn 1 tháng thời gian tĩnh dưỡng cũng không tính giải, nhưng phá toái hư không nhiệm vụ cũng chỉ còn lại 2 tháng không tới, cho dù là lệ dược hải khôi phục như lúc ban đầu, để lại cho hắn thời gian chỉ sợ cũng là không nhiều. Mà lại tại 1 tháng này bên trong đến cùng có bao nhiêu sự tình sẽ phát sinh. Những cái kia nổ đột cỡ tất nhiên sẽ làm ra không ít cử động đến cho bản thân gia tăng tỷ số thắng. Hệ thống cũng sẽ tuyên bố không ít nhiệm vụ, thúc tiến người chơi cùng nổ đột cỡ lẫn nhau hô động. Tại cái này thời điểm mấu chốt thụ thương, đối lệ dược hải tới nói hoàn toàn chính xác là xấu nhất tin tức. Tại mọi người âm thầm thở dài thời khắc, hồ ly lại sắc mặt như thường nói, người kia cũng tra ra được. Hắn là dịch dung thành người khác tướng mạo, Trưởng môn nhìn hắn chân thực dung mạo, người này hẳn là Ma môn Tạ Sung. Cái tên này rất lạ lẫm, A Phi kinh ngạc nói, Tạ Sung là ai, ngươi biết a? Hồ ly lại lắc đầu nói, ta không nhận ra. Trưởng môn đang nhìn người kia dung mạo sau đó, miệng bên trong nhẹ nhàng thì thầm âm quỷ phái Tạ Sung a, không nên câu nói này. Ta lúc ấy giựa vào Trưởng môn gần liền nghe ra đến. Về sau ta còn cố ý tra xét một lần, cái này Tạ Sung là phá toái hư không bên trong âm quỷ phái đời thứ 2 chuyên nhân. Tin tức xác định a." Tam Giới hỏi. Hồ Ly gật đầu nói, "Tại sớm nhất phá toái hư không đoạn lịch sử kia bên trong, Âm Quỷ phái cao thủ mạnh nhất liền là Lệ Công." Súng chút nữa, có Tất Dạ Kinh, Phù Diêu Hồng, Đặng Giải, Lý Khai Tố các cao thủ, cùng Tạ Sung, Lăng Chí Viễn các loại đệ tử đời hai. Cái này Tạ Sung ra sân phần diễn không nhiều, cái khác ta cũng không rõ ràng." A Phi hơi nghi hoặc một chút, nghĩ một lát mới nói, "Chẳng lẽ là huyết thủ lệ công nghị gây bất lợi cho lệ soái?" Câu nói này rất nhanh bị Hồ Ly hủy bỏ, nàng thản nhiên nói, "A Phi, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy." Thủ lệ Công mặc dù làm qua ma môn âm quỷ phái trưởng môn, có thể giang hồ truyền văn, tại đại giang hồ bên trong, cái này Lệ Công đồng thời không có người nào đi theo hắn, hắn chỉ là lẻ loi một mình, bên người loại trừ một cái phù diêu hồng, liền không có những người khác. Lại nói, hắn cùng Lệ Nhược Hải vốn không có quan hệ thế nào, càng không đến nỗi ở thời điểm này đi hại hắn. Người người đều biết, hại Lệ Nhược Hải liền là cho ngươi. Nợ nợ cơ không đáng ngay từ đầu liền tìm cho mình cái cựu nhân. Lệ Công kia thuộc hạ đâu? Những người khác đã bị Minh Nguyệt cung cho thu đi. Đại giang hồ thời đại, Minh Nguyệt cung nhất thống lượng phái lão đại. Hệ thống cũng làm một ý tán bài. Rất nhiều nợ vợ cợ đều bị phân loại đã đến Minh Nguyệt Cung. Hồ Ly nói xong lời này, phút cuối cùng còn nhìn A Phi liếc mắt. A Phi nghe đến đó, chỗ nào vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Tạ Sung thân phận, tăng thêm hung thủ lưu lại câu nói kia, chỉ sợ vấn đề này chỉ hướng đã rất rõ ràng. A Phi đem Minh Nguyệt Cung ba chữ này ở trong miệng niệm một câu, trong đầu chuyển qua vô số cái suy nghĩ, đột nhiên cười lạnh một tiếng, quay người liền hướng dưới núi đi. Các người đều tại môn phái chờ lấy, ta đi thăm dò cái tính tưởng. Hắn bỏ xuống câu nói này, cả người đã hướng dưới núi nhanh chóng chạy đi. Tam rối nghe vậy vội vàng đưa tay kéo hắn, nói: "A Phi, ngươi không nên vận động. Vấn đề này có lẽ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, vừa rồi đại sư huynh đã đã thông báo." Hắn nói còn chưa dứt lời, Hồ Ly chưa thành tính đã nhẹ nhàng ngăn cản hắn, hướng về phía hắn lắc đầu. Tam rối kinh ngạc nhìn về phía Hồ Ly, không rõ nàng vì cái gì không ngăn A Phi. Sáu xích thú ký 6. Bầu trời có chút u nặn, tầng mây xếp thật dày, tựa hồ muốn mưa như thế. Ngựa xích thú tựa hồ có thể cảm giác được chủ nhân phẫn nộ, cho nên nó giơ lên bốn vó, nhanh như điện chớp, đem tự thân tốc độ đề cao đã đến cực hạn. Từ trường thương môn đến kinh thành, tăng thêm hệ thống truyền tống thời gian, cũng bất quá là một khắc đồng hồ mà thôi, nhưng lại A Phi trong lòng hồi tưởng lại cũng có chiếu, Thượng quan Uyển Nhi bọn người gặp mặt tình hình, phảng phất đi mười phần dài dằng dặc. Trước lúc này, hắn vừa mới nhìn thấy Thượng quan Uyển Nhi, hai người còn thật thật giả giả đánh một trận. Nói đến, một trận này để hắn võ công được kích lợi không nhỏ. Có đôi khi A Phi thậm chí cảm giác được quan hệ của song phương có chút hòa hoãn. Võ chiếu có thể bất kể hiềm khích lúc trước tiếp tục mời chào hắn, quả thực để hắn dần mình. Có bao nhiêu người có thể không nhìn quyển kia tuyệt học, đồng thời có thể dựa thế mà làm hóa thủ thành bạn đâu. Cái này võ chiếu không hổ có nhất đại nữ hoàng lòng dạ khí phái. A Phi thậm chí nghĩ, nếu như không phải là bởi vì ngay từ đầu song phương thiên nhiên lập trường xung đột, hắn có lẽ sẽ không cự tuyệt đối Vương mời chào. Từ đầu đến cuối, hắn đối thượng quan điển nhi, võ chiếu bọn này nở tờ cỡ ấn tượng cũng không xuất liệt, chỉ là có chút lập trường khác biệt thôi. Kia võ chiếu đánh bại Diệp Cô thành làm hoàng đế, cái này nguyên là hệ thống thiết lập, cũng không phải thiện ác chính tà có khác. Bởi vậy hắn đem song phương mâu thuẫn định vị vì lập trường mà không phải cái gì huyết hải thâm cửu. Hắn muốn cứu gia diệp cô thành, đối phương thì là xuất phát từ Mưu tông nguyên nhân mà không bằng lòng. Hệ thống tựa hồ cố ý sáng tạo loại này người chơi cùng nở rở cơ mâu thuẫn, có phải là vì tăng cường trò chơi thú vị tính? Chỉ là hôm nay trận này đánh lén đả thương người, để A Phi thật sự là nổi giận. Liên tưởng đến hôm nay kinh lịch, cái này võ chiếu để thượng quan huyện nhi tới lửa gạt trấn an hắn, sau lưng lại làm ra như vậy một phen âm hiểm động tác, ngược lại là chơi hảo thủ đoạn. Bây giờ nghĩ lại, thượng quan huyện nhi lần này lộ diện, càng có thể là một loại kiểm chế thủ đoạn. Hoặc là sợ Á Phi tại trưởng thương môn tiến tới ảnh hưởng tới những người kia hành động ám sát. Thế là trong lòng của hắn lửa giận bắt đầu thiêu đốt. Diệp Cô thành sự tình vẫn chưa xong, lệ nhược hải lại chúng chiêu, xem ra võ chiếu là quyết tâm chuẩn bị bắt hắn cái này võ Lâm minh chủ khai đao, cho toàn bộ người chơi võ lâm một cái tuyên cáo. Ngựa xích thố càng chạy càng nhanh, gió mát thổi Á Phi gương mặt, để hắn đầu não thanh tỉnh rất nhiều. Cứ việc lửa giận bốc cao, Á Phi cũng không có đã mất đi lý trí. Hắn trước cho đại sư huynh phát một cái tin tức, nói mình chuẩn bị đi tản bộ một lần, thuận tiện làm chút chuyện giải sầu một chút. Một hồi đại sư huynh hồi phục, để hắn hết thảy cẩn thận. Phút cuối cùng còn tăng thêm một câu, nếu là có cơ hội, nhất định phải đem Tràng Diễn làm lớn một ít. A Phi nhìn thấy sững sờ, đột nhiên minh bạch, đại sư huynh chỉ sợ sớm đã biết không khuyên nổi bản thân, cho nên liền bản giao câu này. Đại sư huynh này tại cẩn thận an ổn tính tình bên trong, kỳ thật cũng tồn tại một tia tinh thần mạo hiểm. Đạt được đại sư huynh ngầm đồng ý sau đó, A Phi thở dài một hơi. Hắn lại chuyên môn phát tin tức thông tri trưởng thương môn người chơi, nói mình chuẩn bị đi kinh thành tìm hiểu một chút tình huống, cũng khuyên bảo mọi người đều tạm thời không cần tham gia đi vào miễn cho gây nên môn phái cùng triệu đỉnh xung đột chính diện. Hiện tại môn phái trên dưới, người người cũng biết lệ nhược hải sự tình, la hét muốn lại báo thù cũng không chỉ hắn một cái. Trong trò chơi cũng có loại này thiết lập, nếu là lấy cá nhân danh nghĩa đi gặp một hồi kia võ chiếu, có một số việc chỗ không nhất định lấy nói chuyện đâu. Đương nhiên cái này cái gọi là nói chuyện chỉ là á phi lý do thoái thác, hắn tự có phương thức của hắn. Hắn vừa bước vào kinh thành, liền thấy tòa kia hùng vĩ mà cao ngất phủ đệ, phía vàng môn biển bên trên viết minh nguyệt cùng ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, phảng phất là thiên hạ đệ nhất đẳng môn phái, nguy nga không thể xâm phạm. Thế là tại trước mắt bao người, A Phi không nhịn được móc ra một cây trường thương, trực tiếp cắm vào một khối môn kia biện phía trên. Họ Fleurlin mừng sinh nhật 10 năm tảng thư viện. Chương 57, án bài. Án bài. Xuy. Bến nhọn gai nhọn cắm vào trên ván gỗ, phát ra như xuyên cây khô giống như rứt khoát. Ban ngươi một thương niết niết miệng, đem ngón tay ngã vào miệng bên trong mút vào mấy lần. Vừa rồi hắn không cẩn thận, đầu ngón tay đã bị căn này gai nhọn cho đâm rách, đỏ thắm máu tươi rỉ ra, giọt giọt chảy vào trên mặt bàn. Hắn không nghĩ tới căn này nhìn như đũa giống nhau, lớn nhỏ gai nhọn như thế sắc bén. Toàn thân đen kịt nhẹ như không có vật gì, thi triển ra lặng yên không một tiếng động, vừa rồi hắn vẹn vẹn dùng một chút xíu khí lực, liền dễ dàng đâm xuyên qua vài mét bên ngoài thật dày tấm ván gỗ. Chết không được lệ nhược hại như này võ công cũng sẽ bị ám sát đả thương. Thinh thông loại này ám khí ở tở cở, trên giang hồ vốn là không nhiều. Hoàng hệ ở tở cở mặc dù phong phú, nhưng cũng tìm không ra mấy cái. Cái kia tạ xung, liền là dùng tăng này ám khí đánh lén đả thương lệ xoá a. Một bên hồ ly chưa thành tính tao mày nói, "Ban ngươi một thương" gật gật đầu, hắn xuất ra một khối thủ cần đem ngón tay xoa xoa trên mặt lại là mang theo một loại vẻ suy tư. Dàn phòng mấy người nhìn thấy đều không có quấy rầy hắn, biết đại sư huynh đang suy nghĩ một ý chuyện. Qua một hồi, Ban Ngươi Một Thương nhẹ nhàng thở một hơi, dùng ngón tay gõ mặt bàn nói, "Dọn nhà đi." Mọi người đều là sửng sở, Tam Giới kinh ngạc nói, "Dọn nhà?" "Muốn mọi người dọn nhà, đều rời đi Trường Tương môn a." Ban Ngươi Một Thương lắc đầu nói, "Không phải chúng ta, là Lệ Nhược Hải, hiện tại hắn không nên tại Trường Tương môn." Đám người càng là kinh ngạc, nhao nhao tứ phương. Kia Tam Giới đứng lên nói, "Đại sư huynh, ngươi là muốn Lệ Nhược Hải rời đi Trường Tương môn?" Rồi đi chúng ta người chơi sao? Cái này không thể được. Đúng thế, chúng ta cũng không đáp ứng. Người chơi khác nhau nhau kêu là, hắn nhưng là chúng ta bảo vật trấn phái, trấn phái thần thú. Thần thú, đại sư huynh ngươi biết không? Lệ Nhược Hải nếu là rời đi trưởng thương môn, vậy chúng ta còn chơi cái gì ý tứ a? Không bằng như vậy tàn. Khục, đại sư huynh, không phải liền là lệ nhược hải bị người đánh lên sao, không đáng chạy trốn. Chúng ta trưởng thương môn lúc nào sợ qua những người khác, năm đó Đông Phương bất bại chúng ta cũng không sợ, như cũ tung tóe nàng một mặt máu. Hừ hừ. Lớn không quá điểm đủ người cùng một chỗ vọt tới Tử Cấm Thành, hủy đi mẹ hắn mình người cùng. Đám người ngươi một lời ta một câu, đều không đáp ứng lễ nhược hại dọn nhà ý nghĩ. Ban ngươi một thương nhưng cảm giác buồn cười, phất phắt tay, đám người tiếng nghị luận dần dần thấp xuống, đều chơ mắt nhìn hắn. Đã thấy hắn đứng dậy, nói, "Ta nói để lễ nhược hại dọn nhà, cũng không phải là muốn hắn rời đi chúng ta trưởng thương môn, mà là cho hắn tìm kiếm một cái càng thêm an toàn địa phương dưỡng thương. Nơi này muốn tuyệt đối an toàn, để bất luận cái gì lở cở cũng không tìm tới. Một tháng này nhiều chữa thương kỳ phi thường trọng yếu, nếu như hắn lại bị người đánh lén một lần, Vậy hắn liền cơ bản không có cơ hội phá toái hư không. Mọi người nghe vậy đều là a một tiếng, thậm chí nguyên lai like là cái này dọn nhà. Kia tam giới vỗ tay một cái, lớn tiếng nói, "Đúng rồi, đây là thời kỳ mấu chốt, có thể buông lòng không được." Hắc, cái khác liền không nói, nếu là lệ nhược hải lại bị người đánh lén, vậy chúng ta cả đám đều tự sát đi. Chẳng qua đại giang hồ có chỗ nào mới phải an toàn. Ban ngươi một thương cười nói, "Địa phương ta tới an bài, cần làm phiền mọi người làm mấy chuyện, cái này mấy chuyện mười phần trọng yếu, tuyệt đối không thể qua loa." Nói đến đây hắn ngữ khí trở nên nghiêm túc nghiêm chỉnh lại. Đi hồ, một hồi ta viết mấy phong thư, ngươi phân biệt đưa đến mấy người trong tay. Mỗi người đều muốn tự mình nhìn thấy, càng phải chính tay nghe được bọn họ nói lời, đường dùng hệ thống kênh phát tin tức, dễ dàng bị mờ tở cờ bắt được. Hồ Ly, ngươi đi Tung Sơn Sơn cốc tìm Phong Y Linh, nói ta có việc tìm nàng, để nàng hôm nay liền về môn phái, thuận tiện nhìn ngó kia Vân Trung Long cũng có hay không tại, mặt khác ngươi tìm tới Bạch Lý Băng cùng đi. Hạ yêu, ngươi đi Minh giáo, Hoa Sơn, Nam Mi một chuyến, thấy bọn họ đại sư huynh, cứ như vậy nói như vậy. Hắn thuận miệng phân phó, các người chơi nhau nhau đứng lên, không khỏi tu lĩnh. Cái này một hệ liệt tán bài, nhìn như đông một lần, tây một lần, không có kết cấu gì, nhưng các người chơi đều biết đây là ban ngươi một thương chủ tính, trong đó tất nhiên cũng có tinh mịn tâm tư. Đợi đến chủ yếu người chơi đều nhận mệnh lệnh, duy trì có tam giới không có an bài. Hắn kinh ngạc nói, Đại sư Minh, còn có ta, ta đây, ngươi sẽ không để cho ta đi buổi lễ nhược hại trước thương đi. Ban ngươi một thương lại nói, vậy dĩ nhiên sẽ không. A phi khổ mệnh đã đi kinh thành, ngươi mang theo các huynh đệ cho hắn trợ uy trợ quyền. Đây mới là chuyện khẩn yếu nhất, cần ngươi tự mình đi một chuyến. Được rồi. Ta hôm nay cũng muốn đại khai sát giới. Tam rồi rút ra trượng nhị hùng thường, cười lạnh một tiếng. Ba ngươi một thương lại cau mày nói, chậm rãi, cho ngươi đi trợ uy cũng không phải là đi động thủ. Động thủ chỉ cần A Phi một người là được rồi. Các ngươi chỉ cần lực trận, đều không cần tập thể hành động. A Phi không phải cũng là cho các ngươi phát tin tức sao? Tam rối sửng sốt một chút, nói, "Hách, A Phi trước đó là nói như vậy. Ta hiểu hắn liền là khách khí khách khí." Nghĩ một mình chăng bức. Nếu là không động thủ, chúng ta tính cái gì trợ uy? Ba ngươi một thương thở dài nói, đầu óc ngươi so A Phi thông minh. Hôm nay lại không như hắn nghĩ minh bạch. A Phi một người động thủ, đây chính là cá nhân cùng môn phái ân oán, liên lụy không đến chúng ta trưởng thương môn, như vậy đối phương liền không có lý do tới quy mô lớn tập kích chúng ta, cũng sẽ không khởi xướng môn phái chiến. Nếu như các ngươi đều động thủ, hệ thống liền biết phán đoán đây là môn phái hành vi, đến lúc đó Minh Nguyệt cùng cùng Triệu đỉnh tận lên cao thủ xâm phạm, trưởng thương môn làm sao có thể cản? Chúng ta chết rồi ngược lại là không sao cả, liên lụy trưởng môn cùng môn chủ sẽ không tốt. Tam rồi lúc này mới chợt hiểu, ta hiểu được. Có thể A Phi một người được sao? Đây chính là Minh Nguyệt cung a. Một mình hắn còn có thể gánh lấy người ta một cái môn phái a? Ba người một thương đứng chắp tay, cười lạnh nói, đương nhiên không gánh nổi, Minh Nguyệt cung nhiều cao thủ như vậy, tùy tiện ra tới mấy cái là có thể đem a phi đổi. Bất quá ta liền muốn nhìn xem Minh Nguyệt cung chuẩn bị làm thế nào, thái độ của bọn hắn rất cho yếu. Có ít người rốt cục sắp không nhịn được nữa a, hừ hừ. Tam giới bọn người nhìn nhau, một người trong đó lười biếng nói, đại sư huynh ngươi phát hiện cái gì? Ngươi sẽ không đã biết một ít chuyện đi. Ba người một thương cười nhạo nói, ta nào có như thế thần. Bất quá là phỏng đoán suy đoán. Mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Chỉ là mặc kệ là ai làm, đều sẽ lưu lại một điểm dấu vết để lại. Nếu muốn người không biết. Hắn không hề tiếp tục nói, mà là đi đến phía tấm ván gỗ trước, trên người nhẹ nhàng bóc, đem cây kia gai nhọn rút ra, trong tay háng chừng mấy lần. Đường môn bên kia có tin tức a? Hắn chợt nhớ tới một chuyện, lại quay đầu hỏi câu nói này. Một lát sau tam rồi mới nói, "Nhi tử tiểu nói, hùng hán tử đã đem cái này mùi am khí hình ảnh mang đến cho Đường Lao Thái thái nhìn, tạm thời không có tin tức. Chẳng qua có tin tức nói" Cái này mùi ám khí giống như cùng Khổng Tước Sơn Trang một cái cung phụng bài trí 10 phần giống. Có người chơi đã từng thấy. A, Khổng Tước Sơn Trang. Ẩn dấu Khổng Tước Linh cái kia Khổng Tước Sơn Trang a. Có ý tứ. Ba ngươi một thương dùng đầu lưỡi liếm môi một cái, phản phất tại trở về chỗ sự tĩnh dị như thế. Một hồi lâu hắn mới cười một tiếng, nói, trêu chọc chúng ta trưởng thương môn, liền muốn có bị chúng ta sợ trở về chuẩn bị tâm lý. Các ngươi không cần lo lắng A Phi, cái này nhìn như như bức minh nguyệt cùng, còn không có cùng A Phi chân chính qua qua tay đâu. Lần này ta không có ngăn đón A Phi liền la để hắn đi to gan náo thượng nhất náo. Hôm nay chúng ta cái gì cũng không cần làm, hảo hảo nhìn kia a phi biểu diễn cũng được. 6 xích thua kỳ 6. Minh Nguyệt Cung là mới thành đứng rang hổ môn phái, cùng những cái kia đứng sừng sững ở danh sơn đại xuyên danh môn đại phái khác biệt, võ chiếu tại hoàng thành phủ cẩn mở ra một cái tân phủ đệ, với tư cách Minh Nguyệt Cung vị trí chủ sở. Mấy ngày nay Minh Nguyệt Cung trước cửa dòng người không thôi, người chơi nhao nhao vọt tới xem náo nhiệt, không ít người chơi càng bị thu nạp vào cửa phái, trở thành cái này ẩn tàng môn phái một viên. Mọi người đều chưa từng gặp qua như thế dòng trống khua chiêng đối ngoại ẩn tàng môn phái. Bên trong không ít ma môn tuyệt học, tại cái này võ hiệp thời đại hám, tự nhiên có cực mạnh lực hấp dẫn. A Phi vừa tới kinh thành liền thấy cái này, nhất trói mắt Minh Nguyệt Cung. Hắn nguyên bản cũng nghĩ tới một cái tiên lễ hộ bình, cũng không biết như thế nào nhìn thấy Minh Nguyệt Cung cái này ba chữ to, lựa giận của hắn liền không cách nào khống chế. Hắn một thương chọc vào cái kia kim sắc môn biện phía trên, chọc ra lão đại một cái hố. Lần này khiêu khích, nghĩ đương nhiên là dẫn nộ cả con đường. Nơi này lui tới người chơi cùng nờ đỡ cỡ có thể nói phong phú, bọn họ thấy rõ người tới cùng cử động của hắn sau đó Vào không khí trong nháy mắt liền nhiệt liệt lên. Tại một mảnh đâm quang đâm xuyên bên trong, có người hô to: "A Phi khổ mệnh tới Minh Nguyệt cung phá quán á." Trận các người chơi chạy chạy, dậy gọi, cũng có bên trên tường bỏ phòng, kéo ra bãi, nhao nhao bày ra một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. A Phi lại cưỡi trên ngựa xích thố, con mắt nhắm lại nhìn xem kia Minh Nguyệt cung chưa bại. Qua một hồi hắn cười lạnh một tiếng, vận khởi nội lực quát: "Trưởng thương môn A Phi khổ mệnh, chuyên tới để tiếp kiến Minh Nguyệt cung." Thanh âm cuồn cuộn, phảng phất trời trong tiếng sấm vang vọng ở kinh thành không. Cho dù là một lát sau, A phi kia âm thanh sừng tên như cũng là dư âm còn vang vẳng bên tai, Minh Nguyệt cung đỉnh viện thật sâu, vẫn quanh quẩn tiếp kiến Minh Nguyệt cung thanh âm. Một trận gió hợp với tình hình đòi qua, cuốn lên vài miếng lá cây, Minh Nguyệt cung trước cổng chính cấp tốc thanh tráng. Các người chơi đều tan ra ở ngoại vi chỉ trọ, hoặc là xa xa dõi cổ, nhìn xem A phi cưỡi trên ngựa xích thố dạo giao. Thậm chí có một ít thân phận không rõ nở tở cỡ cũng là lẫn trong đám người. Bọn họ âm thầm nắm chặt riêng phần binh khí, mắt liếc thấy kia diều võ dương ai A phi, không biết đang làm cái gì dự định. Người chơi đơn thương độc mã xông vào một cái môn phái. Trong lịch sử cũng không phải là chưa từng xảy ra, thậm chí ở trong game nhìn mãi quán mắt. Chỉ là làm những chuyện này, người chơi phần lớn cấp bậc cùng thực lực không quá đủ, chỉ là một ít nhiệt huyết thiếu niên vô não cử động thôi. Hôm nay tại trước mặt mọi người, người chơi bên trong mạnh nhất người chơi đi khiêu chiến trong trò chơi lửa nóng nhất ẩn tàng môn phái, cái này mảnh lưới cho dù là nghe liền rất có cảm giác. Sau một lát, Minh Nguyệt cung bên trong đã tuân ra bốn cái cầm đao kiếm trong tay, mặc màu đỏ y giáp nở rờ rỡ, uy vũ hùng trắng, nhìn bộ dáng đến giống như là hộ vệ. Bốn người ở trước cửa bày cái hình bán nguyệt, hộ vệ giáp đem đại đao rút ra một nửa. Mặt lạnh quát: "Người nào dám tại ta Minh Nguyệt cung chức lớn tiếng ồn nào?" Đây chỉ là một câu thông lệ qua loa, đại giang hồ bên trong môn phái hộ vệ thường thường đều sẽ dẫn vì thường nói. A Phi biết đây đều là phổ thông nở cả cỡ, hắn cũng không để ý sẽ, chỉ là ngồi trên lưng ngựa ở trên cao nhìn xuống nói: "A Phi khổ bệnh tới chơi, ta nghĩ gặp võ chiếu." Bốn người kia nhìn lẫn nhau một cái, một người trong đó cười lạnh nói: "Khẩu khí thật lớn, cũng dám gọi thẳng thánh hộ chi danh. Đừng nói thánh hộ không tại, cho dù là tại, há lại để ý tới ngươi này nho nhỏ người chơi?" Đừng cho là chúng ta không biết ngươi là cái gì đồ vực đi võ lâm minh chủ, chẳng qua này cái tên tuổi nghe vang rồi, ở trong mắt chúng ta chẳng phải là cái gì. Ngươi dám to gan phá hoại ta Minh Nguyệt cung bảng hiệu, chính là tương đương với tổn hại ta Minh Nguyệt cùng mặt mũi. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì a? Tiểu tặc, trước xuống ngựa điến, tự trói tay xuất binh khí, theo chúng ta đi gặp Ma môn thánh quân nhóm đi. Ma môn thánh quân trong lịch sử có mấy cái, đến mức Minh Nguyệt cung có kia mấy cái liền không được biết rồi. Mấy cái nợ cờ ngươi một lời ta một câu, đối A Phi một chút mặt mũi cũng không cho. Vây xem người chơi nhìn thú vị cũng ít người cười hì hì, muốn nhìn A Phi đối phó thế nào. Họ Flerlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. Chương 58, Minh Nguyệt cung bốn quỷ cản đường khổ A Phi đơn kỵ là cửa. Minh Nguyệt cung bốn quỷ cản đường, khổ A Phi đơn kỵ là cửa. Bởi vì cái gọi là Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi, cũng không biết bốn người này là cố ý như thế, vẫn là bọn hắn liền bị hệ thống thiết lập thành điệu bộ như vậy. A Phi nguyên bản là tức giận, lúc này nghe cái này ồn ào càng là phiền muộn trong lòng. Hắn lười nhắc cùng bốn người nói nhảm, cười lạnh nói, "Ta hôm nay không có cái này công phu cùng các ngươi nói chuyện tào lao." Nếu là không có người ra tới, ta liền giết tiến vào. Nói xong hắn lại nhấc lên dây cương, ngựa xích thô trực tiếp hướng Minh Nguyệt cùng phóng đi. Lớn vật, bốn người kia cùng kêu lên gầm ghét, cùng một chỗ vùng vẫy đào kiếm một lên. Các người chơi gặp hai phe ngay từ đầu liền đi thẳng vào vấn đề, nhao nhao hưng phấn hoan hô lên. Đại giang hồ thời đại, xem náo nhiệt cũng không ngại chuyện lớn. Còn A Phi tại sao tới sông Minh Nguyệt cùng, thật nhiều người đều không biết, nhưng có thể nhìn thấy song phương đánh nhau, phen này náo nhiệt liền không phải nhìn không. Chỉ là đám người tiếng hoan hô còn chưa rơi xuống, tình hình chiến đấu chính là trong nháy mắt phân ra kết quả. Xích Tổ Lực bộ phát tăng thêm A Phi lửa giận hóa thành từng đầu thương ảnh, trong nháy mắt liền đem phía trước bốn người bao trùm, ở mọi người chỉ nghe được một trận binh khí vang lang thanh âm, đợi đến khi thương ảnh biến mất, chỉ thấy được A Phi đã vượt qua bốn người, phóng ngựa phía trước, kia bốn tên hộ vệ cũng đã ngã xuống sau lưng. Các người chơi một mảnh ầm ầm, đã thấy bốn chôi trường thương phân biệt cắm vào hộ vệ đùi, đầu vai chỗ, đem bọn hắn nặng nhình sinh sinh găm trên mặt đất. Mặc dù bị thương rất nặng, nhưng đều không phải là cái gì yếu hại, trong lúc nhất thời tính mệnh không ngại. Nhưng bốn người vừa kinh vừa sợ, lớn tiếng kêu đau, máu tươi thuận theo vết thương chảy ra. Đem môn kia trước đá cẩm thạch đều nhuộm đỏ mạng lớn. A Phi mặt không biểu tình, cũng không thèm nhìn bọn hắn, như cũ hướng về phía kia Minh Nguyệt cung đại môn tiếp tục cũng nói, "Minh Nguyệt cung, cút ra đây một cái có thể tránh." Một tiếng này lại là dùng tới mười thành nội lực, đến gần người chơi nhất thời cảm thấy đầu ông ông vang lên, ngay cả kia viết Minh Nguyệt cung ba chữ tấm biển đều phát ra kỳ dị thanh âm rung động. Sau một lát, bên trong vẫn không có đáp lại, A Phi cười lạnh một tiếng, đột nhiên kéo một phát dây cương quất to một tiếng giá. Ngựa xích thố minh bạch tâm ý của chủ nhân, trực tiếp một người đứng Sau đó cả người lẫn ngựa cùng một trô đánh tới Minh Nguyệt cung màu đỏ thấm cửa gỗ. Đợi cho trước mắt, xích thú nóng trước đá ra, hai phiến đại môn loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, trực tiếp bạo lực bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời Minh Nguyệt cung không môn mở rộng, Á Phi quấn tại một đoàn hồng ảnh bên trong mà và vào. Ta sát, cái này cũng được. Không hổ là ngựa xích thú a. Đập cửa đều đập đẹp trai như vậy. Nhìn thấy Á Phi bạo lực đập cửa, các người chơi nhất thời ngao ngao chực hiếu. Có theo sát lấy từ đại môn tràn vào, có thể là ỷ vào khinh công tốt bay thẳng qua đổ tường. Bình thường các người chơi là quyết không dám làm như vậy. Nhưng hôm nay A Phi mới phải Minh Nguyệt cung chủ yếu địch nhân, là hắn phá vỡ lại môn, đả thương hộ vệ, còn tại người ta bảng hiệu bên trên đâm một thương, Minh Nguyệt cung hiển nhiên sẽ đem đầu mâu đều chỉ hướng hắn. Không ít người cũng đều không hiểu, A Phi khổ bệnh dùng cái gì có như vậy hòa khí, hôm nay đúng là cùng Minh Nguyệt cung chính diện cứng rắn. Phải biết cứ như vậy, song phương trên cơ bản liền là kết xuống đại thụ, ngày sau thế nhưng là vừa thấy mặt liền không chết không thôi chẳng diện. Mấy ngày trước đây A Phi cùng Triệu Đình mặc dù sinh ra xung đột, nhưng cũng không trở thành lập tức diễn biến đến tình cảnh như vậy. Trong sân truyền đến hỗn loạn lung tung mà kịch liệt giao thủ. Sen lẫn binh khí va chạm cùng la lên. Mã này một cái thanh âm tức giận nói, "Á Phi khổ mệnh, ngươi thật to gan." Đám người vọt tới trong sân, mới nhìn đến Á Phi như cũng là ngồi trên lưng ngựa, trong tay mang theo một chôi phổ thông trường thương, nhưng lại trường thương đầu thương bên trên lại còn chọn một tên nợ tử cờ bộ dáng người. Kia nợ tử cờ cũng là một gã hộ vệ, bị Á Phi chọn mặc vào đầu vai, toàn thân trên dưới mềm oặt, giống mảnh bao tải như thế treo ở phía trên. Máu tươi nhỏ tại trên mặt đất, đã tạo màu trắng cứng rắn thạch trên mặt đất chạy một vũng lớn. Toàn theo cái này bảy máu tươi khuyết tán bốn phía, lại làng luồn ngang lộn xộn ngã đầy đất người, có người chơi cũng có nở đặc cỡ, từng cái thương thế không giống nhau, vận riêng phần mình, tiêu thảm không thôi. Nhìn trang diện này, dường như Á Phi muốn đại khai sát giới. Minh Nguyệt cung đương nhiên sẽ không thờ ơ, tại Á Phi trước mặt đã đứng một đám người, khoảng chừng mấy chục cái, đều là kia ma môn trang phục. Rất hiển nhiên những người này khí thế cùng hóa trang muốn so trước đó bốn người kia tới cao cấp nhiều, trong đó dẫn đầu là một cái dáng người tráng kiện lão niên hán tử, áo choàng tóc đen nhánh mang theo sấm trắng, rất có khí độ chỉ là mặt mày ở giữa có chút âm trầm. Hắn không phải A Phi nhận biết Lở Bờ Cở, nhìn về phía A Phi trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Người tới thế nhưng lại A Phi khổ mệnh. "Trước hạ ta gia Minh Nguyệt cung hộ vệ." Thanh âm vang dội, mơ hồ có đè nén nội khí. A Phi biết người này có lẽ thân phận không tầm thường, hắn như cũng dùng trường thương chọn kia Lở Bờ Cở, vẫn trầm giọng hỏi, "Võ chiếu ở đâu? Ta có việc hỏi." Người kia ánh mắt ra Phi đầu thương bên trên lướt qua, lại tiếp tục lạnh lùng nhìn chằm chằm A Phi, cười lạnh nói, "A Phi khổ mệnh, nếu như ngươi tự xưng là là cái gì võ lâm minh chủ?" liền nghĩ tùy ý gặp thánh hậu, chỉ sợ là nghĩ sai đi. Chớ nói chi là hôm nay ngươi tự tiện xông vào ta minh nguyệt cùng, đã thương chúng ta người, thật sự là cả gan làm loạn. Không cần nhiều lời. A Phi dùng nội lực phát ra thanh âm vang vọng cung trường, cũng đánh gãy người kia lời nói. Hắn kéo một phát dây cương, ngựa xích thô giẫm lên tiểu toái bộ nguyên địa chuyển nửa vòng, tất cả mọi người là trong lòng hơi động. Đã thấy A Phi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trời, nhưng thấy bầu trời âm trầm, liền lẩm bẩm nói, xem ra là trời muốn mưa. Đám người không hiểu nó ý. Lại nghe được A Phi dùng một loại không biết rõ tình hình tự giọng nói, "Hôm nay ta tới Minh Nguyệt Cung, mục đích rất đơn giản. Ta trưởng thương môn hôm nay phát sinh một kiện chuyện thú vị, nói ra chứ vị khả năng không tin. Có một đảng tặc nhân vậy mà giả bộ làm người tốt ngọ lên trên núi, đánh lén nhà ta Lệ Như Hải." Nói đến đây, đám người nhất thời phát ra một mảnh xôn xao thanh âm, sau đó tiếng nghị luận nhanh chóng mở rộng, ngay cả Minh Nguyệt Cung đám nợ trợ cở cũng đều là có chút biến sắc. Không ít người rất nhanh minh bạch A Phi hôm nay cử động. Lại nghe được A Phi ngừng lại một chút, thanh âm bỗng nhiên trở nên cao vút, tại hạ nghe nói việc này là ma môn ra tay. Hắc, ta A Phi khổ mệnh liền là trực tiếp như vậy, hôm nay tới không vì cái gì khác, chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút đến cùng là cái nào mấy vị minh nguyệt cùng đại hiệp ra tay, tại hạ muốn cùng mấy vị luận bàn một lần võ nghệ. Không tầm thường, ngay cả lệ nhược hải cũng có thể đạt thượng, tại hạ có thể bội phục cực kỳ. Chư vị yên tâm, đây chỉ là ta cá nhân hành vi, không phải môn phái nào tranh chấp. Nếu như các ngươi không muốn đơn đấu đại khai có thể cùng nhau tiến lên. Nếu như có cơ hội, ta tự nhiên muốn hỏi một chút các ngươi thánh hạo Nàng Minh Nguyệt cung dùng cái gì đối với chúng ta trưởng thương môn như thế để bụng đâu? Nói xong câu đó, hắn lặng lẽ một tiếng, đem mũi thương khều lên lấy người kia nhẹ nhàng đưa tới, người kia hóa thành một cái đường vòng cung hướng phía trước quần đi. Đối phương trong đám người xông ra một bạch bào nam tử trực tiếp tiếp nhận, sau đó chậm rãi bò trên đất. Bạch bào nam tử để lại thụ thương nở vở cỡ, thấy vài lần, sau đó quay đầu lướn đầu lĩnh kia hắn tử gật gật đầu. Lão hắn kia lại là nhìn chằm chằm A Phi khổ mệnh, trong mắt lại có giật mình lại có nghi hoặc, chẳng qua này chút cảm xúc chỉ là một cái thoáng mà qua, trợn ánh mắt lạnh lùng nói: Ta linh thụ thương rồi." Hắc, như thế một kiện đại sự, đáng giá hướng về Thánh Hậu báo cáo. "Chẳng qua ngươi dùng cái gì chắc chắn chính là chúng ta Minh Nguyệt cung gây nên, Minh Nguyệt cung mặc dù nhất thống ma môn lượng phái lục đạo, chẳng qua cũng không phải là tất cả người trong ma môn đều tại ta Minh Nguyệt cung." Lại nói, trên giang hồ cấp gà trộn chó hạ người đông đảo, ngươi này lời nói thật giả càng là khó phân biệt. "Tôn giá là ai? Hôm nay có thể hay không làm được chủ? Ta không muốn cùng hạng người vô danh lãng phí thời gian." Á Phi trực tiếp ngắt lời hắn. Đại hán kia sững sờ, đột nhiên âm hiểm cười nói: Người trẻ tuổi như vậy hung hăng căng quấy, lệ nhược hải dạ dỗ người đều là như thế không biết nói chuyện sao? Khó trách hắn sẽ bị người đả thương. A Phi nghe vậy giận dữ, người kia lại là thừa cơ giơ tay lên, đột nhiên đánh ra một viên ám khí ra tới. A Phi vung thương ngăn cản, cả giận nói, lão gia hỏa như vậy xạo trá, vung cái gì ám khí, có bản lĩnh chính diện tới làm một trận. Vừa dứt lời, đã thấy người kia không ngờ zét tới trước mắt hắn. Đối phương không biết từ nơi nào rút ra một thanh trường kiếm, cả người đằng không bay lên, như thiểm điện hướng trên mặt hắn đâm ra một kiếm. Động tác của hắn nhanh chóng mà hữu lực. Nguyên bản kia ném ám khí lại chỉ là hư chiêu. Người này võ công bất phàm, trong chớp mắt chính là đã đến Á Phi trước mắt. Á Phi ngồi trên ngựa, đúng là cảm giác được xung quanh thân thể không gian đều bị một kiếm kia phong tỏa như thế. Hắn lấy làm kinh hãi, biết đại hán này võ công thật là không phải chuyện đùa. Võ chiếu nhất thống lưỡng phái lục đạo, ma môn không biết mấy ngàn năm tích lũy xuống tới tinh anh đều vào hết trong tay, vẻn vẹn là toát ra một cái không biết tên giá họa giống như này lợi hại, cái này khiến Á Phi trong lòng đều kinh ngạc không thôi. Lão phu cốt tinh phủ, hi vọng khổ minh chủ ngươi nhớ kỹ. Trong lúc nói chuyện, Trường kiếm của hắn đã đụng phải A Phi thương, một cỗ hùng hậu lực đạo trực tiếp phô thiên cái địa văng kích xuống. Khuất tinh phủ? Hắc, chưa từng nghe qua. A Phi dùng trường thương chính xác tiếp nhận kiếm của đối phương, vừa đến tay cũng cảm giác phản phất tiếp nhận một toàn núi lớn. Kia Khuất tinh phủ hừ lạnh một tiếng, động dung dùng sức, A Phi trường thương lại phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang, tiện thể lấy vô cùng bất nhập uy áp hướng A Phi ngũ quan ăn mòn mà đến. A Phi phát hiện một cái quy luật, nhưng phẩm là hoàng hệ cao thủ, võ công từng cái cố nhiên không tầm thường, nhưng cái khắc cổ quái kỳ lạ bản sự cũng không biết. Đánh nhau liền hảo hảo đánh nhau đúng rồi, hết lần này tới lần khác còn có ảnh hưởng người khác giác quan năng lực. Đối phương một kiếm đâm tới, hắn chính là cảm giác chung quanh khí tức lưu chuyển đình trệ, phản phất lâm vào đầm lầy như thế. Loại cảm giác này, hắn cùng quyết tính, lệnh hồn xung những thứ này kim hệ nở tợ cờ động thủ thời điểm chưa từng có qua. Cũng không biết hệ thống là như thế nào thiết lập ra loại cảm giác này. Nhưng A Phi đối với cái này sớm cũng thói quen, cho dù là danh xưng ma môn đệ nhất đạo tâm trùng ma đều tiếp xúc qua, cái này khuất tinh phủ kiếm pháp cũng là không quá lạ thường. Hắn đối cái này khuất tinh phủ không có ấn tượng gì nghĩa đến hẳn là một cái có thực lực diễn viên của chúng. Hắn lại không biết, cái này khuất tinh phủ tại Ma Môn cũng tương đương có địa vị. Biên Hoang Truyền Thuyết bên trong Ma Môn Tam lão một tròng, cùng các cấp công viện, về nga đạt song song, ở trên võ công thua ở tôn ân hạng người, năm đó đã từng tham dự qua phục kích qua yến phi. Chỉ tiếc bởi vì yến phi nhân vật chính thân phận, cái này Tam lão kết cục tự nhiên không cần phải nói. Lúc này hai người binh khí tương giao, a phi trưởng thương cùng kiếm của đối phương đụng một cái, Ma Môn Tam lão khuất tinh phủ kình lực trực tiếp bị phát động, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh hướng hắn áp xuống tới, ngay cả thân thương đều bị ép cong. Mọi người chỉ nghe thấy kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, phản phất tại 1 giây sau liền biết đứt gãy đồng dạng. A Phi ngồi trên lưng ngựa, lặng lẽ một tiếng, thẳng tắp thân thể cổ tay rung lên, thân thương đột nhiên thanh khí nhấp độ, lại là kia Huyền Minh chân khí bị rất phát. Trước mắt bao người, kia bị ép con thân thương nhảy một tiếng gãy trở về. Nguyên sức mạnh này tương đương với tập hợp cốt tinh phủ kiếm sức lực cùng A Phi nội lực, lực đạo sao mà chi lớn. Nhưng ngựa xích thố không hổ là thần câu, nó bốn vó đắp đất, vững như bàn thạch, đúng là nửa phần đều không lùi. Kia cốt tinh phủ ồ lên một tiếng, người khác giữa không trung không cách nào mượn lực. Lúc này bị một cú to lớn lực đạo đánh bay ra. Họ Fleurlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. Chương 59, Cầm nã cùng áp độc. Cầm nã cùng áp độc. A Phi trong tay cây thương này chỉ là vũ khí bình thường. Hắn gần đây cùng người đạo thủ, có thể tay không liền tay không, cho dù là dùng binh khí cũng tận lượng dùng phổ thông hồng anh thương, kia cán hồng anh chỉ có tại vạn bất đắc di thời điểm mới có thể dùng. Dựa theo lệ nhược hải ý tứ, đây là hi vọng A Phi không cần ỷ vào huyền thiết trường thương trị lợi khi dễ người khác, như thế đối A Phi võ công cũng coi là một loại tu luyện. Chỉ là hắn nội lực tu vi đã đến trình độ nhất định, bình thường binh khí cũng có thể phát huy ra uy lực to lớn đấy. Khuất Tinh phủ cũng coi là trong ma môn cao thủ, hắn đã sớm biết A Phi võ công không tầm thường, lần này cũng không kinh ngạc, người rưa không trung thời điểm giống như một con chim lớn xoay quanh, nhẹ nhàng trở về rơi đi. Còn chưa rơi xuống đất liền nghe đến tiếng cười của hắn truyền đến, tốt một thất thần câu, tiểu tử ngược lại là vận khí tốt. Hắn ngụ ý, là A Phi mượn nhờ ngựa xích thố ưu thế mới đẩy ra hắn. A Phi lại nói, ngươi cũng không cần ngôn ngữ tới kích động ta. Ta tuy có thần câu, cũng sẽ không dùng nó tới giàn ngươi. Hai chữ cuối cùng nói xong, hắn đã vận khởi khinh công, đột nhiên từ trên ngựa biến mất, sau một khắc liền xông vào ma môn đám người kia bên trong. Ngựa xích thố đã bị hắn thu hồi, A Phi lúc này liền như là một mực chó hoang vọt vào bầy gà, trong phút chốc hỗn loạn tương mừng. A Phi trong tay tuân gia đạo đạo thương ảnh, uy phong hiển hách, trong nháy mắt đem cả đám người đều ép ra trượng bên ngoài. Đột nhiên hắn buông lòng tay, cây thương này cũng không biết bị ném tới phương nào đi, nơi xa chỉ có cái nào đó không may hãi tử hét thảm một tiếng. Mà A Phi lại là nhu thân mà lên, cùng kia khuất tinh phủ đụng vào nhau. Cái này Ma môn trưởng lão cũng là lấy làm kinh hãi, chưa từng nghĩ A Phi lớn mật như thế. Hắn trưởng kiếm phản kích, từng đoàn từng đoàn kiếm ảnh đem A Phi vây khốn, miệt quát, tốt một cái cả gan làm loạn tiểu tử, một người song tới, đối mặt lão phu còn dám tay không đối chieu. A Phi lại lặng lẽ một tiếng, xích lại gần hắn thấp giọng nói, xem ra ngươi cũng là có địa vị tiểu thủ lĩnh, không biết bắt lại ngươi sau đó, cái kia võ chiếu có thể hay không để ý. Nói xong bàn tay đột nhiên lung lay mấy lần, trong phút chốc đem kia khuất tinh phủ bảo phủ đi vào. Kia khuất tinh phủ giận dữ, nói, cung vọng hàng người chỉ bằng ngươi cũng dám nói là bắt lại lão phu. Hắn kiếm ảnh tăng vọt, trong lúc nhất thời ngang dọc tứ phương, thậm chí mấy cái nợ đỡ cờ muốn tới hỗ trợ đều bị kia khuất tinh phủ cho mắng trở về. Hắn thân là hôm nay Minh Nguyệt cung thủ vệ đầu lĩnh, có ý muốn bắt lại cái này A Phi khổ mệnh tới vì chính mình thêm vinh dự. Cần biết mấy ngày trước đây cái này A Phi xông qua Tử Cấm Thành, thế nhưng là đem một đám đại nội coi là đều làm cho đầy bụi đất, thậm chí cùng tăng vương đều đấu qua một trận. Mình nếu là bắt lại đối phương, chẳng phải là một cái công lớn. Hai người nhanh chóng qua hơn 10 triệu, khuất tinh phủ chiêu chiêu tiến sát. Kiếm Thế chiếm được tám thành trận địa. A Phi tay không phá giải, trong lúc nhất thời phong mang không hiện, mờ mờ ảo ảo bị Khuất Tinh phủ chế trụ trận địa. Khuất Tinh phủ cười lạnh nói, "Võ Lâm minh chủ, thật là lớn tiếng tuổi rồi, nguyên lai cũng bất quá như thế. Trong vòng năm chiêu lão phu chắc chắn ngươi bắt giữ, giao cho kia thánh quân chế tại đi." A Phi một cái đầu ngón tay đem hắn lôi kiếm đẩy ra, đột nhiên tự nhủ, xem ra ma môn võ công, càng nhiều hơn chính là tại tay không công phu bên trên, ngược lại là binh khí loại hình cũng không tăng trưởng. Giống đao kiếm loại này chủ lưu binh khí, vẫn là huyền môn chính phái tới nội tình sâu một ít. Hắn lời nói này rất nhiều người đều nghe được, tất cả mọi người làm một sự sở, kia khuất tinh phủ càng là nói, tiểu tử nói bậy bạ gì đó. Á Phi lắc đầu, ta thấy không sai biệt lắm. Người này cái Minh Nguyệt cung thị vệ cũng không có bôi nhỏ Ma môn Tam lão thân phận. Chỉ tiếc, hắn cũng không nói xong, mà là tay trái tay phải trở bàn tay công kích, đột nhiên hướng khuất tinh phủ trên mặt vỗ qua. Lần này tới đột đột, kia Ma môn Nguyên lão đều là giật nảy mình. Hắn là Ma môn trưởng lão, sao lại bị một bàn tay hô ở trên mặt? Thân thể lúc này lóe lên, mũi kiếm ngược lại hướng lên trên đâm tới, muốn đem Á Phi một chiêu này ép ra. Một chiêu này công thủ gồm nhiều mặt, nếu là A Phi tiếp tục chộp tới tất nhiên sẽ đụng phải lưỡi kiếm, nguyên là cực kỳ tinh diệu. Nhưng A Phi cười một tiếng dài, nói: "Ngươi này một chiêu so với Độc Cô Cửu Kiếm đến, lại là kém xa lắm á." Đang khi nói chuyện ngón tay khép lại, bỗng nhiên kẹp lấy đối phương trường kiếm. Sau đó thuận theo quán tính thế đi, đúng là hướng Khuất Tinh Phủ hai mắt cắm tới. Ma Môn Nguyên lão cười lạnh, nghĩ thầm của mình kiếm hắn cũng giáng kẹp. Hắn có chút dùng sức, lưỡi kiếm truyền lệnh, xuy một tiếng liền đem A Phi ngón tay cho cắt mấy đả miệng. Trong phút chốc A Phi máu tươi lầy tay, Khuất Tinh Phủ cuồng tiếu một tiếng. Nói: "A phi của mệnh, ngươi liền." Nói còn chưa dứt lời, A phi cổ tay giống như rắn linh hoạt, thủ thương tay bỗng nhiên biến trưởng vị quyền, một quyển chính diện đánh tới lưỡi kiếm phía trên. Một chiêu này rất là quái dị, đem Khất Tinh phủ binh khí đẩy đến một bên, kể từ đó, chiêu kiếm của hắn cũng không lại ăn cướp, mà A phi cũng đụng phải trong lực của hắn, hai người đã đánh giáp lá cà. Nhưng nghe được A phi hét to một tiếng, hai tay liên tục xuất chiêu, hoặc đập hoặc cầm, hoặc chảo hoặc điểm, tức điểm chiêu số chi biến hóa, Khất Tinh phủ liên tục ngăn cản bốn năm chiêu, nhưng hai người khoảng cách thực sự quá gần. Kiếm pháp căn bản là không, có cách phát huy ra nên cũng có uy lực ra tới. Chỉ nghe a phi hét to một tiếng, ma môn nguyên lão cảm giác cổ tay của mình, cánh tay cùng ngực liên tiếp trúng chiêu, trong phút chốc nửa người đều là tê dận, sau đó trong tay chợt nhẹ, trường kiếm đúng là rời khỏi tay. Hai người trong phút chốc tự động chuyển tĩnh, tất cả động tác im bặt mà dừng. Khuất trưởng lão, chúng lởợ cơ giật nảy cả mình, nhao nhao rút kiếm muốn xông lên đi, trong đó hai cái cùng khuất tinh phủ loại này niên kỷ người, một cái lão phụ, một người lão hán, càng là biểu lộ vội vàng sao động. A phi đem trường kiếm trở tay gác ở khuất tinh phủ trên cổ. Đám người kia thế đi nhất thời một rừng. Hiện trường vắng lặng im lặng, các người chơi cũng đều là đình chỉ ổ nào. Trong mắt bọn họ, hai người này giao thủ mấy chục chiêu, ngay từ đầu là Ma Môn Nguyên lão chiếm được ưu thế, A Phi chỉ là gặp chiêu phá chiêu, công ít thủ nhiều. Chưa từng nghĩ cuối cùng mấy chiêu họa phong đột biến, đúng là A Phi tay không đoạt dao sắc, bắt lại đối phương. Đương nhiên, làm như vậy cũng không phải không có đại giới. Chỉ thấy A Phi một cái tay bắt lấy kia Ma Môn Nguyên lão bà vai, một cái tay khác lại mang theo máu. Hắn trở tay nắm lấy một chuôi kiếm chậm rãi đứng dậy. Kia Khất Tinh phủ sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai tay rũ xuống, trừng mắt gã Phi trong ánh mắt vừa sợ vừa giận. Ngươi này là thiên ma thủ 72 thức. Khuất Tinh phủ mặc dù bị chế, nhưng như cũng hỏi. A Phi lại không để ý tới hắn, nắm đầu vai tay trái vừa dùng lực, Khuất Tinh phủ kêu lên một tiếng đau đớn, chậm rãi ngồi ngay đó. Chúng lở cở cũng đều là a nha một tiếng, một trái tim đi theo Khuất Tinh phủ ngồi xuống mà nhảy vọt mấy lần, mấy người muốn xông lên đến, lại bị A Phi ánh mắt quét qua, lại tiếp tục dừng bước. A Phi lại nhìn lấy cầm thanh kiếm tay phải liếc mắt, thản miệng nói, ma giáo tam lão, quả nhiên không phải chuyện đùa. Không nhận bị thương thật đúng là bắt không được ngươi. Nguyên lai like ngươi biết lão phu là ai? Khuất Tinh phủ trầm giọng nói, hắn cũng có vài phần thú khí, không chút nào quản trên cổ lợi kiếm. A Phi lại nói, ngay từ đầu không biết, nhưng không đại biểu hiện tại không biết. Vừa rồi đã có bằng hữu đã nói cho ta thân phận của ngươi. Tiền bối, tại hạ may mắn thắng, liền vất vả ngươi theo giúp ta tiếp tục sống vào một lần cái này Minh Nguyệt cung đi. Nói đến đây thanh âm hắn thấp xuống, hy vọng thân phận của ngươi cũng đủ lớn, võ chiếu chịu lộ diện một lần. Nguyên lai like A Phi tại động thủ trong lúc đó, đã nhận được nơi xa quan chiến tam giới gửi tới tin tức. Tại A Phi xông vào Minh Nguyệt cung sau đó, tam rồi mấy người cũng ở phía sau nhìn xem. Khất Tinh phủ vừa báo danh tự, hắn liền bắt đầu thu thập đối phương tình báo, truyền lại cho ngay tại động thủ A Phi. Dù là A Phi biết được Khất Tinh phủ thân phận, cũng là âm thầm kinh ngạc một phen. A Phi đối với mình võ công kỳ thật có rất rõ ràng nhận biết. Hắn cùng Pháp Minh, Thượng Quan Uyển Nhi bọn người động thủ một lần, cũng cùng một ít ma môn nợ trợ cờ đối nghịch qua. Theo võ công tu vi bên trên, hắn tự nhận không phải kia Pháp Minh bậc này cao thủ đối thủ, thậm chí liền cái kia Thượng Quan Uyển Nhi cũng không có nắm chắc bắt lại. Tính toán đâu ra đấy? Hắn cũng liền so cái này, mà giáo nguyên lão cốt tinh phủ hơi cao một chút, hai người nếu là đối đầu trăm quyết, dưới tình huống bình thường giao thủ trăm chiêu trở lên mới có thể phân ra thắng bại. Chỉ là hôm nay A Phi cũng không thể đánh lâu, thời gian kéo càng lâu đối với hắn càng bất lợi. Cho nên hắn mạo hiểm đi chiêu, liều mạng bản thân thủ thương cũng muốn nhanh chóng bắt giữ cái này mà mượn tam lão một trong hộ vệ thống lĩnh. Nếu là hôm nay hắn thật từng cái đơn đấu đi qua, chỉ sợ đánh không lại 4 5 trận, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết rồi. Ma môn cùng Minh Nguyệt cung cao thủ nhiều không kể xiết, so với năm đó Minh giáo hơn xa. Kia cốt tinh phủ là bại trên mặt cực kỳ tức giận lại là xấu hổ. Nhưng hắn trải qua mưa gió, lại không lục trí, chỉ là cả giận nói, tiểu tử, lão phu rơi vào tay ngươi, muốn chém muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngươi vì cái gì nhất định muốn gặp thánh hầu? Câu nói sau cùng tựa hồ là muốn chết cái minh bạch. A Phi ngực chập trùng mấy lần, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo nói, ta đã sớm nói, hôm nay là tìm đến người lẫn nhau. Lệ Nhược Hải thương thế là nàng một tay tạo thành, nàng đã thương Lệ Nhược Hải, ta hôm nay liền đến tìm nàng người tử thí. Nếu là thuận tiện không cẩn thận, lại thất thủ giết nàng mấy người xả giận, ngươi nói hợp lý không hợp lý? Cuốt Tinh phủ sửng sốt một chút, nghĩ không ra cái này A Phi như thế trực tiếp. Một hồi lâu hắn mới cười lạnh nói, thánh hợp là sẽ không tới. Ngươi giết lão phu đi, ta hôm nay bại bởi ngươi, cũng không mặt mũi nào sống thêm. Nói xong hắn chính là nhắm mắt lại, đúng là không tiếp tục để ý A Phi. A Phi cười nhạo một tiếng, đột nhiên tới gần Ma Môn trưởng lão, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, ngươi cho rằng ngươi nhắm mắt lại không phối hợp ta, liền có thể tự chứng trong sạch sao? Ta hôm nay liền muốn đem các ngươi Minh Nguyệt cũng quấy cái, cái tối tâm trời đất, bắt ngươi nơi tay, tự nhiên có biện pháp hảo hảo lợi dụng ngươi. Ngươi cùng vậy nga, cư viễn, không phải danh xưng ma môn Tam lão a." Hắn thấp giọng nói mấy câu nói, kia Khất Tinh phủ nghe vậy sắc mặt kỳ biến, kinh hãi nhìn qua A Phi, cả giận nói, "Ngươi, ngươi này cá nhân như thế nào như vậy áp động?" Vây xem người khác đều là kinh ngạc, không biết Khất Tinh phủ vì sao sẽ bỗng nhiên bậy vậy ngôn ngữ, phản phất là A Phi làm một kiện người người hoáng trách sự tình như thế. Mọi người tâm tình động nhạo, đều đang suy đoán A Phi đến cùng nói cái gì. "Ha ha, ha ha." Kia A Phi bỗng nhiên ngửa đầu nhìn trời, cười như điên, "Ta người này làm việc xưa nay đều không trải qua đầu não, các ngươi không biết ta Hôm nay ta liền muốn xong cái này Minh Nguyệt cùng, ai dám ngăn cản ta, ta giết kẻ ấy. Ta ngược lại muốn xem xem cái này võ chiêu chuẩn bị chết bao nhiêu người. Ầm ầm. Phàn Phất là ứng với A Phi ma tính tiếng cười, màn này gió lớn một hồi. Một cái kinh thiên liệt không tiệm điện đâm rách kia bầu trời âm u, hung hăng đánh xuống. Nguyên bản kia một mực đè nén bầu trời rốt cục biến thiên, mưa to mưa như chút nước mà xuống. Họ Fleurlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. Chương 60: Mưa cùng kiếm. Mưa cùng kiếm. Hoa, trời mưa. Mọi người nhao nhao kinh hô. Trong trò chơi đại bộ phận đều là sáng sủa thời tiết, biến thiên cũng là cực nhanh, chỉ là mùa này cực kỳ hiếm thấy. Hôm nay hết lần này tới lần khác liền phát sinh, giữa thiên điệu cấp tốc kéo từng đạo bạch tuyến, ngắn giây lát ở giữa mưa rơi liền từ nhỏ đến lớn, cùng bão mưa tuyến đánh lấy lại địa, khắp nơi một mảnh rầm rầm kinh minh. Minh Nguyệt cung bên trong người chơi cùng nợ đỡ cờ đều có chút hỗn loạn, có cuống quýt thay đổi áo tơi mũ rộng vành, có thì là nhảy đến dưới mái hiên tránh mưa. Càng nhiều người chơi lại là như cũ đứng tại trong mưa, mặc cho mưa to từ trên đỉnh đầu rọi xuống. Bọn họ ngửa mặt lên, cầm trôi kiếm đứng sừng sững. Gần như tham lam thể nghiệm loại kia giang hồ thức gió táp mưa sa. Tại một làn mưa bụi bên trong, Minh Nguyệt cung đá trắng ngói xanh bao phủ một tầng nhàn nhạt sương ngủ, tạo nên khác phong thái. Gió xuân lay đảo một cốc rượu, đêm mưa giang hồ đèn mười năm. Mưa cùng kiếm gặp nhau, luôn là có thể sinh ra nhất gõ lòng người võ lâm gió. Nhiều khi các người chơi tại cái này hành tẩu giang hồ, la chỉ là bầu không khí như thế này thôi. Đã thấy mưa bụi phiêu diêu bên trong, A Phi khổ mệnh liền đứng tại trong sân trung ương, giống như ma thần Dưới chân của hắn là một khối như bạch ngọc đá cẩm thạch, kia ma môn tam lão một trong khuất tinh phủ an vị tại khối này đá cẩm thạch bên trên. Hoa với một chút máu tanh nước mưa từ khuất tinh phủ dưới thân chảy qua, lại hội tụ đến những người khác dưới chân. Ma môn đám lở trợ cợ làm thành hơn phân nửa vòng, đao kiếm san sắt đem a phi vờn quanh ở trong đó. Một người có mái tóc hoa dâm lão phụ tóc nghiêng về lên, đang vẫn nộ quát, cùng bội chi đồ, mau mau thả khuất thống lĩnh. A phi vẫn tại trong mưa cười to, thôi quát, muốn hắn còn sống, các ngươi liền ước lượng lấy làm việc đi. Đều tránh ra cho ta một con đường. Nếu không đừng trách ta ra tay ác độc vô tình." Cổ tay hắn lắc một cái, khuất tinh phủ trên cổ lại là lao đại một cái vết máu, phản phất dê đợi làm thịt. Mọi người đều có thể nghe ra á phi sắc khí, trong đám người đột nhiên có người lớn tiếng khen hay, đến mức là cái mục đích gì liền không được biết rồi. Vây xem các người chơi đều một trận kêu loạn, có người nói, "Á phi mau ra tay giữ người, ta ủng hộ ngươi." Có người lại hô, "Minh Nguyệt cung thật rất rươi, đến bây giờ còn không có ra một cao thủ a." Mặc cho người ta tại nhà mình trong viện chắp bước, ngược lại là giấu ở trong đám người tam giới bọn người nhíu mày không nói biểu lộ có chút lo lắng. Bà Lao kia lại đảo mắt một vòng, đột nhiên cười lạnh nói, lão thân chưa từng gặp qua lớn lối như thế người trẻ tuổi. Năm đó chúng ta mấy cái tung hoành giang hồ thời điểm, ngươi này bé con còn chưa ra đời đâu. Hàn là ngươi cho rằng Minh Nguyệt cung thật không người a? A phi lại là hất lên ống tay áo, hạt mưa tung ra một vòng. Hắn ngẩng đầu nói, lão thái thái, ngươi chính là vị nga đi. Các ngươi ma môn tam lão cùng một chỗ lâu, tất nhiên cũng có chút tình cảm. Nếu là muốn ta thả khuất tinh phủ cũng đơn giản, các ngươi liền đem mấy cái kia trêu chọc chúng ta trưởng thương môn tộc nhân mời đi ra. Đã đến lúc này, hắn đã dùng đặc nhân tới xưng hô những cái kia hung thủ. Kia vệ nga còn chưa nói chuyện, ngồi dưới đất quốc tinh phủ đã cười lạnh nói, "Ngươi này là muốn cưỡng ép Constantin, để Thánh môn giao ra trong miệng ngươi cái gọi là hung thủ sao? Đừng nói chúng ta Thánh môn có hay không dạng này, ngươi còn không vị có biết, cho dù là có, Thánh môn há lại sẽ vì ngươi chô bày bố? Chúng ta đem người đưa đến trước mặt ngươi, mặc cho ngươi chém giết, ha ha. Ngươi cũng quá đánh giá cao lão phu, cũng đánh giá cao chính ngươi thủ đoạn." A Phi lại lắc đầu, nói, "Ta trước khi đến liền đã nói qua, chuyện hôm nay chỉ là dựa theo tại giang hồ quy củ tới, bọn họ nếu là chịu ra tới, không cần tự chói, càng sẽ không không duyên cớ liền giết. Ta chỉ cần bọn họ cùng ta đánh một trận, sinh tử nghe theo mệnh trời. Đến mức sau đó các ngươi có phải hay không muốn tiếp tục truy sát ta tùy các ngươi liền. Ta nói được mức này, các ngươi nếu là sợ hãi, đại khái có thể không để ý tới. Lời nói này tại trong mưa truyền ra rất xa, các người chơi đều là nhìn nhau im lặng. Cái này A Phi yêu cầu bảy rất thật a. Tình này cảnh này, không nên nói thuận ta thì sống nghịch ta thì chết loại này, lời nói hùng hồn mới có thể nhất trang bạ. Dù là như thế, Tam lão một trong vệ nga lại sầm mặt lại, cùng bên cạnh một cái khác thấp cường tráng lao hắn nhìn nhau, nhất thời cảm thấy không tốt ứng phó. Cái này người chơi tới phế lối, hết lần này tới lần khác cho điều kiện lại là như thế không thể tưởng tượng nổi. Có thể kích thương lệ nhược hải người, kỳ thật hắn một cái người chơi có thể đối phó. Nhưng bộ dạng này làm, hết lần này tới lần khác không tốt suy nghĩ. Kia quất tinh phủ cũng là sửng sốt, bất quá hắn mặc dù bị chế lại rất có cốt khí, hắn ngồi dưới đất quá lớn, không muốn nghe hắn hổn ngôn loạn ngữ. Đều đang giở dự cái gì? Cho lão phu cùng tiến lên. Đem cái thằng này cho ta chặn. Lão phu bị ngươi bắt, vốn là ném đi thánh môn mà mũi. Nếu là con bị lấy ra cưỡng ép thánh hầu, càng là tội ác tày trời. Mau mau đồng thủ, chứ hết giết ta, lại giết cái thằng này. Kia vệ nga lại không nhúc nhích tí nào, trầm ngâm một hồi nói, "Tiểu tử, lão thân thực không biết có người lên qua trưởng thương môn. Còn chưa nói xong, kia Khất Tinh phủ chính là giận dữ đánh gãy nàng, quáp, vệ nga, không cần để ý tới điều kiện của hắn, đây chẳng qua là hắn muốn uy hiếp thánh hầu thủ đoạn." A Phi cười lớn một tiếng, đưa tay nắm lên kia Khất Tinh phủ, thuận tay nắm đóng huyệt cầm của hắn, quay đầu nói, Vậy các ngươi liền đi chậm rãi tìm đi, hy vọng các ngươi tìm tới thời điểm, các ngươi khuất thông linh vẫn là còn sống. Nói xong hắn hướng kia Minh Nguyệt cung chỗ cao nhìn thoáng qua, đột nhiên vận khởi nội lực quát, "Võ chiếu, ta A Phi khổ mệnh tới. Ngày đó tử cấm thành sự tình vẫn chưa xong, hôm nay không cần chờ ta giết tới ngươi ngữ toa trước, cố hế ngươi làm bảo." Theo A Phi lên tiếng, chung quanh hắn một vòng giọt mưa dùng một loại quỷ dị giai điệu thoát ra, chấn động ra cực kỳ quy luật vòng tròn, sau đó ra xa truyền ra ngoài. Phen này dùng nội lực đưa ra lời nói, A Phi tin tưởng võ chiếu nhất định có thể nghe được. Nhưng đến mức nàng không thèm để ý liền không được biết rồi. Sau đó hắn thả người nhảy một cái, đúng là xách theo kia cốt tinh phủ lại đi đến phóng đi. Một cái ngăn tại trước mặt lở trợ cở né tránh không kịp, đúng là bị A Phi lập tức đu bay, thẳng tắp bay ra ngoài. Một đám lở trợ cở ngăn cản cũng không phải, tiến lên xung phong liệu chết cũng không phải, đúng là bị A Phi xông qua ngăn cản, sắp nhập vào bên trong nội viện. Xem náo nhiệt các người chơi đều là hô to lấy đi theo đi lên, kia vệ nga giận dữ, quát, người không có phận sự, đều lùi cho ta ra mình mọi cùng. Tất cả mọi người làm một sự sợ, nhưng không có rút đi. Có người trong đám người cười khẩy nói, "A phi khổ mệnh đều xông đến nội viện. Các ngươi không đi ngăn cản, lại tại nơi này hiệu lệnh chúng ta, chẳng lẽ Minh Nguyệt cung chỉ là nhặt quả hờm mềm năm a?" "Đúng vậy a, chúng ta đều là quả hờm mềm." "Minh Nguyệt cung có bản lĩnh bắt lại A phi khổ mệnh a?" Mọi người phát ra một trận cười vang, nhao nhao nhìn kia vệ Nga bọn người. Vệ Nga giận dữ, trên mặt toáng qua một tia sát khí. Đột nhiên nàng cười lạnh nói, "Tốt, nguyên lai đều nghĩ đục nước béo cò, hôm nay liền để các ngươi nhìn xem Minh Nguyệt cung bản sự. Chờ chúng ta nắm kia A phi khổ mệnh, chư vị sẽ phải cẩn thận." Tay nàng vung lên, một đám người lại là đuổi theo kia a phi khổ mệnh đi. Về nga lại tiếp tục hướng bọn này người chơi nhìn lướt qua, ánh mắt thay động, phảng phất muốn đem bọn hắn đều nhớ kỹ. Sáu xích thô ký 6. A phi đã vọt tới nội viện, trước mắt như cũng là một cái khoan dung độ lượng quảng trường. Quảng trường đều là dùng màu trắng đá cẩm thạch lát thành, hai bên thanh mục thanh thúy tươi tốt, cuối cùng lại là một tòa to lớn cao lâu, khoảng chừng mười mấy tầng cao, gạch xanh ngói đỏ, tại trong mưa rất có khí thế. Mắt Trần có thể thấy, có một ít nô tợ cờ đang từ kia trên nhà cao tầng nhảy xuống, vội vàng hướng bên này lành tới. Còn có một số người chơi bộ dáng người đều nhau nhau tụ lại tới, rút ra binh khí muốn ngăn trở A Phi. Tại kia cao lầu một bên có một khối to lớn bia đá, phía trên khắc tảng kinh các vài cái chữ to. A Phi nhìn thấy, đối kia quốc tinh phủ cười lạnh nói, Minh Nguyệt cung thật là lớn thất vọng, vậy mà bắt trước thiếu Lâm xây một cái tảng kinh khắc, các ngươi liền danh tự đều không muốn thay đổi à? Thiếu Lâm là thiên hạ đệ nhất đại môn phái, tảng kinh khắc tổng cộng mới 3 tầng lầu, bên ngoài nhìn không có chút nào cái gì khí thế, kém xa các ngươi như vậy hào hùng khí thế. Cao như vậy lâu, là chuẩn bị đem toàn bộ giang hồ kinh thư đều chuyển tới a? Kia Khất Tinh phủ không nói lời nào, chỉ là hung hăng nhìn hắn chằm chằm. A Phi cười ha ha một tiếng, "Quên rồi ngươi bị ta điểm hủy cơm." Hắn bỗng nhiên vung tay lên đem Khất Tinh phủ giải khai hừa đạo, lại nói, "Nếu như ngươi lớn hơn nữa hô hướng về ta ná pháo loại này lời nói hung hồn, ta cũng chỉ có thể lại điểm ngươi hủy cơm." Kia Khất Tinh phủ ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, đột nhiên nói, "Ngươi giết tới nội viện, bàn tay cũng bị thương. Ngươi hôm nay là không chuẩn bị còn sống ra ngoài sao? Kia lệ nhược hải cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi muốn vì hắn như thế bắn mạng? Kia võ chiếu lại cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi cũng phải vì hắn bắn mạng?" A Phi thản nhiên nói: "Quốc Tinh phủ sững sờ, đột nhiên trên mặt lộ ra một tia thần thái kỳ dị, lớn tiếng nói: "Thánh Hậu hùng tài đại lượng, thiên cổ nhất đế." Triều đình chính sự lão phu tạm dừng không nói, chỉ nói thánh hậu nhất thống ma môn lượng phái lục đạo, thành lập minh nguyệt cùng, thu thập dung hội ma môn võ công, đối nội lắng lại ma môn chém giết, chỉnh hợp phe phái, đối ngoại đứng ngạo nghễ giang hồ, vẹn nghệ thiên hạ, cũng được không dậy nổi đại khí phách cùng đại thủ mốt. Lệnh đại hoàng đế, có ai làm được điểm này? Diệp cô thành làm được sao? Chu Nguyên Chương cùng Lý Thế Dân lại làm được sao?" A Phi lại kinh tường nói: Trong lịch sử không thiếu những thứ này, tiên cổ nhất đế cùng hùng bá chi chủ, muốn nhất thống giang hồ cùng giang sơn. Đông Phương Bất bại không phải cũng là như thế. Người ta chỉ bằng lấy một bản quý hoa bảo điện liền đánh tới Tử Cấm Thành, không thể so các ngươi đại đội nhân mã tới càng có khí phách. Đông Phương Bất bại một tên rác cỏ, làm sao có thể cùng thánh hầu so sánh? Ma môn trưởng lão giận dữ. A Phi lại cười ha ha, thanh âm truyền ra thật xa, Đông Phương Bất bại là rác cỏ, nhưng người ta cũng là tiên hạ đệ nhất cao thủ. Võ tiêu bây giờ còn chưa có phá toái hư không, cho dù là phá toái, cũng chưa chắc là kia Đông Phương Bất bại đối thủ. Nói câu không dễ nghe lời nói, nếu là Đông Phương bất bại ở đây, nàng một người liền có thể dẹp yên hiện tại Minh Nguyệt Cung, người tin hay không? Nói hiếu nói vượng, nói hiếu nói vượng. Khuất Tinh phủ chỉ là gầm ghét. A Phi không thèm để ý, hắn nhìn xem cái này trời trời mưa to, vẫn xuất thần. Sau lưng tiếng bước chân rất là gấp rút, về Nga đám người kia đã vây đến sau lưng, mà A Phi phía trước cũng hội tụ một đám người lớn, lại là Minh Nguyệt Cung người chơi. Minh Nguyệt Cung gần nhất thu nạp không ít người chơi, mờ mờ ảo ảo cũng thành khí hậu, A Phi ở trong đó thậm chí thấy được một ít khuôn mặt quen thuộc. Hắn thấy mọi người vây quanh mà không đổi sắc nói, các ngươi Minh Nguyệt cùng muốn nhất thống giang hồ, dùng kia đường đường chính chính thủ đoạn cũng được. Mọi người tập hợp đủ nhân mã, tìm trống trại địa phương oanh oanh liệt liệt tranh đấu một trận, chết rồi chính là chết rồi. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, cái này nguyên là giang hồ quy củ, ai cũng sẽ không nói thứ gì. Hết lần này tới lần khác làm những thứ này âm nhu quỷ kế, ám sát đánh lén, vì võ lâm chớ khinh thường. Đánh dẫm. Chúng ta phải nghĩ đối phó lễ như hại, sao lại phái mấy người ám sát đơn giản như vậy. Minh Nguyệt cung cao thủ xuất hiện lớp lớp, Thánh Hầu chỉ cần phất phất tay. Tùy tiện phái ra chín châu mất sợi lông lực lượng, liền có thể san bằng các ngôi trường thương môn, đem lệ nhược hải bắt được ngục. Khuất Tinh phủ mấy câu nói nói đến hào khí vừng mây. A phi lại là cười lạnh, "Thật sao? Giống lúc trước các ngươi cầm ná Diệp Cô Thành như thế a?" Khuất Tinh phủ sử sở, đột nhiên nói không ra lời. Họ Fleurlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. Chương 61: Ảnh tử thích khách. Ảnh tử thích khách. A phi đột nhiên nâng lên Diệp Cô Thành, cái này khiến Khuất Tinh phủ đột nhiên ý thức được, nguyên lai like trong bất tri bất giác, Minh Nguyệt cùng đã cùng tiểu tử này có lớn như vậy mâu thuẫn. Đầu tiên là Diệp Cô Thành Sau là lệ nhu hại. Đúng rồi, nếu là có thế lực khác bắt Thánh Hậu cùng Ma Môn Thánh Quân, Minh Nguyệt cung lại sẽ làm phản ứng gì? Khuất Tinh phủ cổ họng giật giật, đang chờ nói chuyện, kia A Phi lại cười ha ha một tiếng, nói, "Ngươi nói Minh Nguyệt cung thế lớn, một sợi lông trong chín con trâu đều có thể dẹp tiên trưởng thương môn. Hiện tại ta ngay ở chỗ này, ta cũng bất quá là trưởng thương môn một sợi lông trong chín con trâu, ngược lại muốn xem xem các ngươi thế nào san bằng ta." A Phi hào hùng đại phát, ánh mắt đảo qua trước mắt đám người, trưởng thương một chỉ nói, "Các ngươi cứ việc xuất thủ, lão tử hôm nay cùng nhau tiếp nhận." Nhớ năm đó Đông Phương bất bại ở kinh thành, một tay hóa huyết quy nguyên quét ngang quần hùng, kia là cỡ nào hào khí. Hôm nay ta A Phi khổ bệnh không biết có thể đi tới một bước nào, nhưng ở trận trừ vị, lại có bao nhiêu có thể bình yên vô sự đâu. Hắn một câu nói kia bên trong tràn đầy uy hiếp, nói xong liền mang theo Khất Tinh phủ, sải bước hướng phía trước đi đến. Trước mặt người chơi nhìn nhau, nhất với hắn trước kia dâm uy, lại không tự chủ được tránh ra một con đường. A Phi ngay tại đao kiếm san sát bên trong đi qua, có mấy cái kiếm đều rựa vào tới gần A Phi không đủ ba thước, nhẹ nhàng đưa tới liền có thể đâm A Phi một cái độc lớn. Như cũng run rẩy không dám ra tay. Gặp A Phi khẳng khái đi thẳng, kia cốt tinh phủ thấy mây người. Đột nhiên trong lòng của hắn trở dài, quát lớn, "Chư vị, không cần bận tâm lão phu. Đều độ thủ cho ta, giết A Phi người, Minh Nguyệt cung đưa lên tuyệt học bí tịch một phần." Đám người lên rối loạn tương mừng, kia tuyệt học dụ hoặc thế nhưng là không nhỏ. Dù là như thế, Như cũng không ngời tiến lên, chỉ là nhìn về phía kia vệ nha bọn người. Kia vệ nha đột nhiên cắn răng một cái, nói, "Liên tôn cốt trưởng lão lại nói, giết A Phi người, nhưng phải tuyệt học một phần." cũng có thể tại mình nguyệt cùng cao thủ cung phụng bên trong chọn một vị làm thầy. Thôi nàng thở dài, run giọng nói nói, khuất lão đầu, lão thân đối với ngươi không đồng ý. Kia khuất tinh phủ cười ha ha hai tiếng, nói, làm tốt, ngươi nếu là không chịu hạ lệnh, đó mới là đối ta không dạy nổi. Chờ ta chết rồi cũng sẽ không tha thứ ngươi. Hừ. Gian phu. A phi cho kia khuất tinh phủ một quyền, đem hắn một câu tiếp theo lời nói đập trở về. Nhưng có trọng thượng tất có dũng phu, vẻ nga mệnh lệnh một lần, chúng người chơi ánh mắt liền cũng là thay đổi. Đột nhiên có một đạo hô lên thanh âm, từ đằng xa bay tới trực tiếp lao về phía A Phi. A Phi nhìn lướt qua, liền thấy tại trong mương phá không mà đến một viên mạo đen năng khí, nghiêm nhiên là một đạo mai hoa tiêu. Người kia không dám chính diện xuất thủ, lại là ở phía xa bắn một tiêu. Đám người cũng đều là lớn tiếng la lên, liền chuẩn bị cùng nhau tiến lên. Ma này A Phi tay trái cầm kiếm, tay phải lại móc ra một chôi trường thương, đâm ra một thương, chính xác đánh trúng kia mai hoa tiêu. Đã thấy mũi thương run rẩy mấy lần, ba một tiếng vang nhỏ đệm kia ngay tại xoay tròn mai hoa tiêu đảo ngược vô gia, lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn đảo ngược bắn trở về lúc đầu phương hướng. A Nơi xa một tiếng hét thảm, một người che mắt, lăn xuống trên mặt đất, tại trong mưa to lăn lộn. A Phi mặt không biểu tình, đem tay trái chui kiếm này lại là qua ra. Mặc dù song phương cách vài chục trượng, nhưng ở Huyền Minh chân khí gia chỉ phía dưới, chui kiếm này thoảng qua trời cao, truy một tiếng chính là đâm vào người kia ngực. Người kia quát to một tiếng, thân thể lộn một vòng, lúc này là hóa thành bạch quăn treo. Minh Nguyệt cùng đám người kinh hô một tiếng, cùng nhau ngừng lại thế đi. A Phi lại là cười lạnh một tiếng, cầm trong tay trường thương tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước. Nước mưa chảy xuôi trên mặt đất, A Phi dẫm ra từng đóa từng đóa bắt nước, phản phất hoa sen nở rộ đồng dạng. Kia vệ Nga hô một tiếng tốt một cái A Phi khổ mệnh. Nói xong nàng lập tức bay lên, cùng một cái khác Tam lão một trong các viện công đồng thời xuất thủ, một kiếm rẽ ngang đánh phía A Phi sau lưng. Bọn họ đã quyết định chú ý, cho dù là hy sinh khuất tinh phủ, cũng muốn đem A Phi lưu tại nơi này. Nếu là bị hắn xông vào tàng kinh các, kia thánh hậu giận dữ, liền không phải dáng tội xử phạt đơn giản như vậy. A Phi đã sớm phòng bị cái này hai đại cao thủ, hắn quay người trở tay đâm ra một thương, chân khí quán chú trong đó Đem mưa kia nhỏ đều đụng ra, tạo thành từng đạo quỹ dị vòng tròn. Đã đến giữa không trung, thân thương nhoáng một cái, một cái biến hai cái, đúng là dọc theo riêng phần mình khác biệt tiêu số nên hướng kia ma môn nhị lão, quả nhiên cổ quái kỳ lạ. Cái này, đây chính là phân quang thách ảnh. Khuất tinh phủ ngay tại chỗ gần, tận mắt thấy á phi cái này nhất đặc kĩ. Bọn họ đối á phi khổ mệnh cũng không tính lạ lẫm, từ lần trước á phi đại náo hoàng thành sau đó, những nợ tự cỡ này cũng đều là hoặc nhiều hoặc ít đối á phi có chút nghiên cứu. Á phi võ công mạnh nhất địa phương chính là thương pháp của hắn mà kinh diễm nhất thương phối hợp phân quang thách ảnh, lại là giữa thiên điệu độc môn tuyệt nghệ. Năm đó mặc bất ngữ sáng lập môn võ công này, nhưng là muốn cùng kia độc cô cũ kiếm phân cao thấp. Hôm nay A Phi đã sớm đem môn công phu này nhớ kỹ trong lòng, thi triển ra càng là thuận buồm xuôi gió. Ba người binh khí trên không trung chuẩn xác va nhau, phát ra từng đợt chói thai vang lớn. Vệ Nga cùng các viễn công đồng thời xoay người thối lui, A Phi lại bị hai cố đại lực giáp công, bạch bạch bạch lui mấy bước, bị đánh ra trở xa. Kia khuất tinh phủ bị A Phi nắm lấy, trên mặt đất cưỡng ép kéo lấy, vô cùng trật vật. Nhưng hắn xương cốt hơn cứng rắn. Đang muốn cười A Phi không biết tự lượng sức mình thời điểm, lại nghe được A Phi cười giải một tiếng, nói: "Đa tạ hai vị đưa tiễn, ta muốn đi kia tảng tình các đi một vòng á." Nói xong khuất tinh phủ cũng cảm giác mình bị một cỗ lực lượng nhấc lên, sau đó trong mưa cấp tốc di động, chính là A Phi tiếp lấy ma môn nhị lão lực đạo, vượt qua đám người vòm đây, hướng kia tảng tình các đại môn phóng đi. Ma môn nhị lão kinh sợ không thôi, quắc, đều lên cho ta, chết cũng muốn ngăn lại hắn. Minh Nguyệt cung nợ vợ cợ cùng các người chơi không do dự nữa, nhao nhao nhào tới. Rất nhiều người khinh công cũng là không tầm thường. Nhưng A Phi mang theo một cái người, vẫn chạy hô hô, đúng là cùng mọi người kéo ra một đoạn độ khoảng cách. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hạt mưa gõ vào A Phi trên mặt đúng là có chút đau nhức, trong lòng của hắn lại là thoải mái vô cùng, huyền minh chân khí càng chuyển càng nhanh, toàn thân đều có một loại dùng không hết lực lượng. Chẳng lẽ mình trời sinh liền thích hợp hỗn chiến dây dưa, ngang ngược phàm nhị, làm như vậy gây quấy phân nhân vật. Chính A Phi cũng nói không rõ ràng, chỉ là trong lòng hô to vui vẻ. Tốc độ của hắn cực nhanh, từ lớn nội viện rất nhanh bay qua. Cho dù là có mấy cái người chơi trước người ngăn cản cũng đều bị hắn một thương quét đến một bên, đúng là không có cản trở nửa phần. Động nhiên trước mắt chính là kia tảng kinh các cửa gỗ màu đỏ, A Phi cười ha ha, trường thương nhanh một tiếng đụng phải trên cửa kia. Ha ha, tốt một cái cuồng vọng võ vọ Lâm minh chủ. Lần trước có người đem ngươi gọi người chơi giới ma sư, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Mắt thấy đại môn kia phá một cái hố, A Phi còn không có chui vào, một cái cực nhỏ thanh âm đột nhiên truyền đến, tựa hồ là đâm rách màn mưa cách trở. Thanh âm truyền đến mấy mắt, A Phi mới cảm giác được sau lưng mát lạnh. Một luồng cực lạnh sát khí khó khăn lắm đâm tới phía sau lưng của hắn, đúng là không có cho hắn phản ứng chút nào thời gian. A Phi giật nảy cả mình, một sát na này hắn liền ý thức được, người này võ công so khuất tinh phụ còn mạnh hơn, hắn chưa từng có bị người sờ đến khoảng cách gần như thế mới phát giác. Chờ hắn xoay người tránh né đã chậm, một chuôi kiếm đã đâm vào phía sau lưng của hắn, tiêu phá hắn quần áo, xâm nhập lưng hắn tức. Kiếm ngưng tụ tại lưỡi kiếm sát khí bỗng nhiên bộc phát, hướng hắn ngũ tạm lục phủ phóng đi. Nếu là A Phi ngăn cản không nổi, tim gan phèo phổi của hắn sẽ ở một nháy mắt bị cắt đứt. Singer cũng sẽ bỗng nhiên biến mất, một chút cơ hội sinh tồn đều không có. Người này suốt triều kỳ ngộ nắm chắc vô cùng tốt, càng là hiểu được mượn nhờ mưa to tới che giấu mình hành tích. Đừng nói là A Phi, liền là cái khác nở tở cỡ cao thủ đổi chỗ mà xử, cũng giống vậy trốn không thoát cái này giống như quỷ thần một kiếm. Trong lúc phía dưới, A Phi hét lớn một tiếng, quyết định thật nhanh đem khuất tinh phủ về sau hất lên. Đồng thời nội lực vận đến sau lưng rồn chặt kiếm kia lưỡi đao tiến một bước động tác, cả người mượn hất lên lực đạo hướng nghiêng trong đất đột ngột từ mặt đất bật lên. Vô số hạt mưa bị A Phi bạo khởi dãng người mang theo thậm chí đều xa xa vang đến người khác trên mặt. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hai cái cái bóng chợt hợp liền phân ra, như nguyên ảnh giống nhau giao thoa. Đợi đến hết thệ đều lần nữa đứng im, liền thấy hai cái đứng đối mặt nhau người. Một cái là sắc mặt trắng bệch á phi, đưa tay đè lại sau lưng một bên, mọi người rõ ràng có thể thấy màu đỏ chảy ra, một cái khác thì là dáng người thon dài đầu đội cao quan nam tử. Hắn đứng thẳng người lên, tay phải cầm kiếm, tay trái thì là tiếp nhận kia khuất tỉnh phủ. Một đôi lanh huyết con ngươi nhìn chằm chằm á phi, đã có kinh hãi cũng có hiếu kỳ. Mọi người tiếng kinh hô liên tiếp truyền đến. Càng nhiều người thì là sợ hai thánh phục rốt cục có cao thủ tới. Người này vậy mà tại trong vòng 1 chiêu bắt đầu từ A Phi khổ mệnh trong tay giành lại kia khuất tính phủ, hơn nữa còn đả thương A Phi, không phải cao thủ lại là cái gì? Lại nhìn người kia, đúng là cổ nhân chế tức chấn phục, dáng người cháng kiện lại thon dài, khuôn mặt mang theo như pho tượng hình dáng, quý khí giống như. Trong lúc nhất thời vô số người chơi nữ phát ra hòa thanh âm. Lúc này cái này cao thủ chậm rãi nói, không tầm thường, vậy mà có thể tại ta một kiếm phía dưới chỉ thương không chết. Chỉ bằng vào điểm này, ngươi không thẹn cái này võ lâm minh chủ tên tuổi. Câu nói này nghĩ đương nhiên chỉ có cao thủ mới có thể nói diễn xuất. A Phi kinh hãi trong lòng tự nhiên mà vậy. Mặc dù hắn né tránh cái này gần như tất sát một kích, nhưng trên lưng kiếm khí vẫn tại tồn tại, hắn cố nén phía sau thường, cắn răng nói, "Người nào, sương tên lên ra." Bộ Thiên Đạo Dương hưng ngạo, cũng tốt để khổ minh chủ biết được. Người tới nói đến đây trường kiếm đột nhiên thu hồi, dùng một loại cực kỳ tiêu sái tư thế vào vỏ. Hắn liền đứng tại A Phi chỗ cũ, cao lớn thẳng tắp chặn tảng kinh khắc vào miệng. Đảo mắt tại chỗ, một đôi mắt trở nên giống như rắn độc, bị hắn nhìn thấy tất cả mọi người là trong lòng nhảy một cái. Vừa rồi A Phi biểu hiện thắng được công nhận của hắn, cho nên hắn cũng không keo kiệt tên của mình. Lại nghe được hắn lại nói, "Minh Nguy cùng, lũ phái lục đạo thay phiên trực ban hộ vệ. Chưa từng nghĩ hôm nay đến phiên ta bộ thiên đạo trực ban, đúng là nên đón khổ minh chủ đến thăm, thật sự là thật đáng mừng." Hắn người này nói chuyện lạnh lùng, nói đến thật đáng mừng bốn chữ thời điểm trên mặt như cũng là lạnh băng băng. Chỉ là hắn trước đó chô báo tên tuổi đã là đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc nghị luận. A Phi cũng lạ giật mình nói, ảnh tử thích khách Dương Hưng ngạc. Dương một hồi, hắn cũng nhẹ nhàng thở một hơi nói, Nguyên lai like ngươi cũng bỏ sư phụ của ngươi Thạch Chi Hiên, lựa chọn đầu nhập vào Võ Triều. Họ Featherlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. Chương 62: Vây công. Vây công. Dương Hương Ngạn đại danh ảnh tự thích khách, tại đại đường kịch bản bên trong ra sân, là Tạ Vương Thạch Chi Hiên Độ Nhi. Hắn cùng kia Hoa Gian phái Hầu Hi Bạch đặt song song, dẫn vị Thạch Chi Hiên hai đại cánh tay. Tại đại giang hồ thời đại, Thạch Chi Hiên một đời hào hùng, là phá toái hư không đứng đầu nở rở, tuyệt đối sẽ không cùng Võ Triều đồng lưu. Xem ra cái này Dương Hương Ngạn là phản bội sư phụ của mình, gia nhập Võ Triều ôm ấp. Cái này Dương Hưng Ngạn trong lịch sử là cái bi kịch nhân vật, vị Thạch Chi Hiên lợi dụng công cụ mà thôi. Hắn nếu là phản bội sư phụ, cũng không phải là không thể được. Nhưng cái này võ chiếu có thể đem Dương Hưng Ngạn từ Thạch Chi Hiên nơi đó làm ra, thậm chí còn để hắn lãnh tụ hai phái một trong bộ thiên đạo, hiển nhiên là đưa cho cực lớn tín nhiệm. Phải biết cái này Dương Hưng Ngạn còn có một cái bối cảnh, hắn càng là tùy văn đế Dương Kiến cháu, thái tử Dương Dũng chi tử. Nói một cách khác, là tiền triều Dương Nghiệt, cùng hiện tại võ đường là thiên nhiên đối địch a. Cái này võ chiếu là dùng cỡ nào thủ đoạn, vậy mà có thể thu phục được rồi hắn. Chẳng qua này chút nội tình cũng không phải là A Phi quan tâm. Hắn càng cần hơn quan tâm là an nguy của mình. Cái này ảnh tử thích khách không hổ là cao thủ, vừa ra trận liền đem bản thân xâm nhập tàng kinh các dự định đều phá hoại tận vậy. Trong đó dẫn làm con tin khuất tinh phủ càng bị tú đi, bản thân cũng bị đối phương một kiếm đâm bị thương, trong lúc nhất thời tốt đẹp cục diện chuyển tiếp đột ngột. Nếu không, nếu là bị hắn vọt vào tàng kinh các, vậy đơn giản là giao long vào biển, bỏ hùng tiến hô phấn. A Phi nhìn khắp bốn phía, nhìn xem mặt kia mắt lạnh lùng nhưng lại hết lần này tới lần khác mang theo cực độ tự tin ảnh tử thích khách vẫn có nhìn chằm chằm như hổ đói Minh Nguyệt cùng đám cao thủ, hắn rốt cục bắt đầu cảm nhận được, lấy sức một mình khiêu chiến một cái hảo môn cự phách pháp lực. Hôm nay có thể đi tới một bước nào, trong lòng của hắn trong lúc nhất thời cũng không chắc. Dù là như thế, trong lòng của hắn ngọn lửa hứng phấn lại càng phát ra tràn đầy. Nước mưa thuận theo tóc chảy tới khóe mắt của hắn, hắn không chút nào không nháy mắt, con mắt mở dạng rỡ phát sáng, cất cao giọng nói, ta vốn tưởng rằng sẽ đem kia Tăng Vương Pháp Minh giận ra, không nghĩ tới lại chờ được một cái bổ thiên đạo ảnh tử thích khách. Thật tốt, ta muốn hỏi các hạ, hôm nay tại trường thương môn phải chăng cũng là người ra tay đả thương kia lệnh Nhược Hải? Từ đầu đến cuối trong lòng của hắn tính toán đều là việc này, cũng một mực hoài nghi đến cùng là ai có thể có bản lĩnh đả thương lệnh Nhược Hải. Cái này Dương Hưng Ngạn vừa ra a phi liền lập tức lưu tâm. Lấy người này quỷ dị như vậy kiếp pháp, nếu là thừa dịp người khác vây công lệnh Nhược Hải lúc đống nhiên xuất thủ, cũng là vô cùng có khả năng đả thương hắn.